quy mô chương 249, quân đoàn quân. Ho khan, ho khan. Nửa đêm Mông Lung, tiếng ho khan không ngừng từ tất cả gian phòng bệnh truyền ra, vọng về ở khu nội trú Hoàng Lang. Chẩn bệnh viện Phương Tiện Đơn Sơ, thường Hạo Yên cho ở cách ly phòng bệnh không phải chân tránh cách ly phòng bệnh, là dùng phòng bệnh bình thường bố trí. Ba cái giường bệnh, hai tấm cũng bỏ trống trước, hắn liền nằm ở trong đó một tấm lên, mua bản tay rim kim thua trước mấy chai từng chút. Trong phòng bệnh không có tivi, khá tốt điện thoại di động hắn không có bị lấy đi, internet tín hiệu vậy còn có thể, cho nên hắn còn có thể chơi điện thoại di động giải buồn. Thường Hạo Yên hai tay bấm điện thoại di động Ở trên ngoẻ chặt cho bạn quậy phá Lưu Huy Phát đi tin tức. Thật xui xẻo, xương phổi bị cô lập. Vốn là phải đi phòng bệnh bình thường, bác sĩ đột nhiên nói cần cách ly, liền ba mẹ ta đều bị cô lập. Nhất định là được nộp lên cái đó đại thuốc lây ta, có thể phải ở thêm đã mấy ngày viện, hy vọng còn có thể gặp phải thứ bảy trong thành phố tràn đầy mở ra, không biết làm sao. Qua tốt một lát, Lưu Huy đều không hồi. Thẩm Hạo Hiên ho khan được càng phát ra khó chịu, vô nước biển cũng có hơn nửa giờ, đốt xong xem còn không có trả, còn ho khan được nghiêm trọng hơn. Hắn lần nữa trai nhìn lên đặc ngữ cây chậu ngày hôm nay phát vậy cái nhóm bạn bè. Trạm kế tiếp thân số lớn, cảm ơn đã qua, chuyện vọng tương lai, cố gắng lên. Ha ha, Ho Khan. Thẩm Hạo Yên nhìn cũng không khỏi cười, cảm giác thân thể đều tốt rất nhiều. Trước kia còn mong đợi nghỉ hè hơn thả mấy ngày, bây giờ nhưng mong đợi đại học nhanh chóng tựu trường. Lúc này, điện thoại di động nhận được mẹ chặt rung một cái, hắn vừa thấy, là Lưu Huy gửi tới. Nguy rồi, ta trạm vạng tối liền bắt đầu ho khan, hiện đang sốt 39 độ, có thể bị ngươi lây bệnh, sương phổi. Không phải đâu. Ngộ ta làm cho ta liền thuốc cảm mạo ăn, muốn bây giờ đi bệnh viện sao? Nhìn cái này mấy cái tin tức, Thẩm Hạo Hiên đối với bạn tốt lòng cảm xin lỗi, lại có bất an lẩm bẩm, "Ta lây, chứ Louis sẽ không còn có những người khác chứ?" Hắn nhớ tới ba mụ, mấy vị khác bạn tốt, còn có tràn đầy mở ra lên nhiều người như vậy. "Đừng có đoán mò." Thẩm Hạo Hiên ho khan tự mình nói, "Nào có lây lợ hại như vậy, không điện cũng sẽ không đi. Chính là xương phổi mà thôi, bác sĩ có thể làm được, ở mấy ngày viện đến lượt tốt lắm." Thẩm Hạo Hiên nhấn điện thoại di động trả lời đã qua, "Mau tới bệnh viện xem à, chết ta, cùng chúng ta tốt lắm, ta mời ngươi ăn một bữa." "Thứ 30k, thứ 40k, thứ 50k." Nếu như không phải là trấn Giang Hưng bệnh viện ngày thường không như vậy nhiều bệnh nhân, có hàng loạt bộ chống phòng bệnh, căn bản là ứng đối không được tối nay tình hình bệnh dịch bộc phát xuất hiện. Nhưng mỗi người mắc bệnh đều phải đơn độc cách ly, phòng bệnh vẫn là phải không đủ. Ở nơi này buổi tối vẫn còn ở bệnh viện mỗi một thành viên cũng bận rộn không dứt. Nhanh chóng bên kia cho trong trấn hạ lệnh, thực hành phong tỏa bệnh viện, chưa rõ bị nhiễm người bệnh có thể đi vào, nhưng không người có thể rời đi nơi này. Ai? Tiểu Lâm à, thứ 10 ca người bệnh xuất hiện thời điểm ngươi đến lượt coi trọng. Triệu Ngọc Đào đổi một bộ giọng, đã là mang tầng 3 khẩu trang, thỉnh thoảng tìm cơ hội xem cách phòng cấp cứu, không muốn tiếp xúc tới người bệnh. Hoàng Lâm không để ý tới xe hắn, mặc dù vậy đeo lên nặng bao nhiêu khẩu trang, nhưng cố thủ ở phòng cấp cứu cũng nhín thời giờ cho đại học bạn học, lão sư gọi điện thoại hỏi các nhìn. Lão sư cho nàng một cái ý nghĩ, có phải hay không là quân đoàn huấn sư phổi? Đừng nói là chấn cấp bệnh viện, cho dù ở tam giác bệnh viện lớn, bệnh lệ dị ẩn dẹt vậy thường thường sẽ trước bị chẩn sai là phổ thông sứ phổi. Bởi vì đây không phải là thường gặp bệnh trọng, phổ thông bác sĩ đối với nó bình thường thiếu biết, hơn nữa bệnh lệ dị ẩn dẹt lâm sàng biểu hiện phức tạp, thông thường kiểm tra thiếu đặc biệt tính, phải làm huyết thanh học kiểm tra tra quân đoàn khuẩn kháng thể mới có thể chứng thật. Bệnh lệ dị ẩn dẹt Hoàng Lâm mình lên nét nhìn chút văn hiến tư liệu, là có chút giống, nhưng lại không hoàn toàn xem, người bệnh bệnh tình phát triển quá nhanh. Mà một ít tin tức để cho nàng vô cùng là bất an, gần đây toàn cầu hơn thành phố cũng đã có bệnh lệ G-Z tình hình bệnh dịch bùng phát. Hoàng Lâm lúc này hướng viện cảm khoa người báo cáo khả năng này, mới biết sớm đi thiên nhanh khống thì có phòng trị văn kiện truyền đạt qua phải cẩn thận bệnh lệ G-Z. Nhưng phòng trị văn kiện vĩnh viễn là theo nhau tới, phòng trị công tác vẫn đang làm, bệnh viện máy điều hòa không khí chống lạnh hệ thống đều có dọn dẹp qua. Bệnh lây dị ẩn dẹt thường xuyên tại bên trong bệnh viện này sinh cùng một phát, nhưng đầu tiên phát người bệnh Vương Quốc Tân lần trước tới chạy chữa là tốt mấy năm trước chuyện, không phải ở bệnh viện này. Ở buổi tối 2145, báo lên 1 giờ 10 mấy phút sau đó, thành phố nhanh chóng phái tới làm lưu hành bệnh học điều tra tổ chuyên gia đến. Ở bệnh viện đại sảnh lên tiếp viện cả khoa, y tế tất cả mọi người ngớ ngẩn, chỉ gặp cầm đầu Hà Phong vì sao tổ trưởng, Lý Văn phó tổ trưởng và hai người khác đều mặc trước một bộ toàn thân màu trắng đồ phòng hộ, còn mang toàn diện hình hô hấp phòng hộ khí, một chút ra cũng không có bại lộ. Sau đó phòng cấp cứu mọi người cũng nhìn thấy Triệu Ngọc Đảo nhanh chóng lại hơn bẹo lên lượng nặng cổ trang. Hoàng Lâm đã có trước chuẩn bị tâm tư, nhanh khống chế người vậy hoài nghi bệnh lẽ lui ẩn dẹp liền đi, không khí chuyên bá. Biết sau này, Hà Phong đám người và Hoàng Lâm một bên nói bệnh nhân tình huống, một bên đi cách ly phòng bệnh khu đi tới. Bọn họ trước đi xem Vương Cố Tần, hắn bệnh tình kéo dài trở nên ác liệt, đã xuất hiện thần trí mơ hồ triệu chứng, mới vừa lại khạc ra một đại đoàn máu đầm, mùi máu tanh nồng nặc và mùi hôi thối tràn ngập phòng bệnh. Những thứ này chữa bệnh rắc rối đều không thể làm phổ thông xử lý. Hà Phong cố ý phân phó viện cảm khoa người, xem qua mấy cái người bệnh sau đó, nhất là Thẩm Hạo Yên Hắn xác định đây là lưu hành bệnh một phát. Tràn đầy mở ra. Thẩm Hạo Yên bị nhiễm sau tham gia một cái du khách người lần lượt qua 3000 người tràn đầy mở ra, cái tình huống này càng làm cho Hà Phong bọn họ tốt một hồi nhẹ lòng. Hà Phong đội vàng đánh ra hơn điện thoại, yêu cầu nhanh khống trung tâm nghiêm túc đối đãi, thăng cấp tình hình bệnh dịch khống chế công tác, xin đội vây trấn Giang Hương tạm thời thực hành quản chế phong tỏa. Nhưng hắn biết thời gian quá vội vàng, có thể ủng hộ kiểm tra kết quả quá thiếu, lại là tối khuya, hiệu suất sẽ không có báo cáo. Nếu như không phải là gần đây bệnh lệ gì ẩn dẹt toàn cầu phát thêm, lớn hơn ở trên có văn kiện xuống, hắn những lời này lập tức đã bị đánh hồi. Bây giờ bởi vì hắn lấy chưa rõ bệnh lệ Glyon Z báo lên, đang làm nhiệm vụ bác sĩ Hoàng Lâm vậy cái ý này gặp, nhanh chóng và các bộ môn vẫn là khẩn trương lên. Có phải hay không bệnh lệ Glyon Z? Vẫn là cái gì khác xướng phổi? Cầm huyết thanh đi làm kháng thể kiểm tra không còn kịp rồi, bệnh bên trong cơ thể sinh ra kháng thể cần một lượng tuần thời gian, mà chẩn bệnh viện đang làm vi khuẩn đảo tạo hơn nữa rất lâu. Bất quá năm gần đây Hạch Chua huyết chương tăng kỹ thuật đi về phía thành tựu, đối với vi sinh vật nhận biết từ bên ngoài kết cấu đặc thủ chuyển hướng nội bộ gen kết cấu đặc thủ, kiểm tra vậy từ sinh hóa, miễn dịch phương pháp chuyển hướng gen tại nghệ kiểm tra. Dùng tợ cờ giờ kỹ thuật có thể nhanh chóng hoàn thành bước đầu kiểm tra, hữu hiệu, hiệu ứng đối như vậy đột phát công cộng vệ sinh chuyện tiện. Nhưng chẩn bệnh viện điều kiện có hạn, không có tợ cờ giờ phòng thí nghiệm, hoặc là cầm dạng bạn chuyên chờ ra ngoài, hoặc là cầm dụng cụ vận đi vào. Sớm ở lúc tới trên đường, Hà Phong liền thân thỉnh cầm tợ cờ giờ dụng cụ vận đi vào chẩn ra hưng. Vậy là bởi vì ở trên đối với bệnh lệ ghi ẩn dẹt quan trọng, mới nhanh chóng phê hắn cái yêu cầu này. Đến lúc rạng sáng, một nhóm máy móc rút cuộc vận để chẩn bệnh viện, cùng chung đến còn có một nhóm kiểm tra nhân viên kỹ thuật, cũng đều ăn mặc đồ phòng hộ. Mọi người đang bệnh viện một cái nhỏ hóa nghiệm bên trong phòng đỡ lên gỡ cỡ sử dụng cụ sau đó, lúc này dùng 22 hạng đường hô hấp bệnh nguyên thể hạch chua kiểm tra thuốc thử hổp tiến hành nhanh chóng suy si tra. Bất kể là lưu hành mầm độc, phó lưu cảm mầm độc, quan trọng mầm độc, là phổi quân đoàn căn quận, xương phổi cây nguyên thể lợi một chút, cũng có thể lấy giờ NA đo lường ra. Cũng là lúc này, phụ trách hướng dẫn y phương công tác Lý Văn Vội va và đi vào phòng thí nghiệm, hô hấp dưới mặt nạ sắc mặt rất khó xem. Thế nào? Hà Phương hỏi, trong lòng đã biết không ổn. Hoàng Lâm bác sĩ xuất hiện ho khan triệu chứng. Lý Văn Lạnh giọng nói, "Cấp cứu một vị khác, Triệu Ngọc Đào bác sĩ, mấy vị y tá vậy xuất hiện triệu chứng." Hạ Phong chân mày nhất thời vân dậy. Hoàng Lâm bác sĩ bắt đầu trực đến bây giờ, chỉ có 6 giờ, cái này nổi bệnh thời gian thậm chí so không xương phổi hình bệnh lễ nghi ân dẹt trung bình 36 giờ ẩn nốt kỳ quật thiếu, ngắn được hơn. Cái này đúng gian bệnh viện, đều là dịch khu. Mặc dù tợ cỡ giờ kỹ thuật rất nhanh, nhưng đó là tương đối mà nói, từ dạng sáng đến buổi sáng ngày thứ hai, phòng thí nghiệm mọi người đều đang bận rộn chờ đợi. Không phải mầm độc, không phải liên quần tròn, không phải ý nguyên thể, là phổi quân đoàn quân. RA kết cấu tỏ rõ. Đây là một loại loại mới quân vân vân. Cái này kiểm tra kết quả vừa ra, ngủ một đêm không ngủ Hà Phong lại có chút tao hứng. Bệnh nguyên thể là ở đã biết trong phạm vi, mặc dù nổi bệnh mau, bệnh tình phát triển nhanh chóng, nhưng dùng chữa trị khống chế bệnh lễ dị ẩn dẹt phương thức liền cũng có thể lắng xuống tình hình bệnh dịch. Quân đoàn khuẩn mặc dù có thể không khí truyền bá, cũng rất rựa vào khí giông cao su làm tái thể. Giữa lúc Hà Phong lòng cảm thấy may mắn thời điểm, không có dấu hiệu nào, bởi vì cổ họng mau chóng xanh dị cảm, hắn đột nhiên ho khan, phổi một cổ khó chịu. Trong ngay mắt, Hà Phong đứng ở nơi này cái nhỏ bên trong phòng thí nghiệm, sắc mặt thương trắng, có chút trời đất quay cuồng. Trung quanh một đám nhân viên thí nghiệm toàn bộ sở rú trước. Cấp 3 đồ phòng hộ không hữu hiệu, cấp 3 đồ phòng hộ không hữu hiệu. Hà Phong mở miệng lẩm bẩm, bỗng nhiên lại tuôn ra một trùm ho khan, đồng thời xông ra sảng nhiên cùng sợ hãi, để cho hắn có cơ hội lập tức đổi xuống đất. Người truyền người, không khí truyền bá, lây lực có thể xuyên thấu cấp 3 đồ phòng hộ. Thẩm Hạo Hiên đã tham gia cái đó tràn đầy phát triển các du khách sợ rằng đa số đều bị lây. Toàn bộ trấn Giang Hưng đều là dịch khu. Toàn bộ thành phố Sơn Hải đều là dịch khu. Đô thị cực phẩm mỹ di thần đỏ thì cục phạm mỹ ten một chương 250, bờ biển Hải đăng. Máu phơi bệnh, dị luận bệnh, hóa đá bệnh. Số lúc trước, Cố Tuấn liền lấy đại trưởng lão ả tổ danh nghĩa, cảnh báo Thiên Cơ cục cẩn thận cái này ba loại có thể sẽ xuất hiện tập bệnh. Lại bởi vì toàn cầu nhiều bộ phát bệnh lễ dị ẩn dẹt tình huống, hắn đề nghị muốn khai triển một sóng nhằm vào quân đoàn khuẩn phòng khống, vì thế Thiên Cơ cục cùng quốc gia nhanh không trung tâm từng có câu thông và hợp tác. Nhưng là, sự việc vẫn là xảy ra. Dịch khu bên kia nhanh không phòng thí nghiệm mới vừa ra tờ cỡ giờ kết quả, quân đoàn khuẩn, phán đoán là loại mới, mà huyết thanh học kiểm tra, vi khuẩn đào tạo cũng còn cần thời gian. Cố Tuấn nhận được thông gia điện thoại sau đó, mọi người lúc này liền kết thúc kỳ nghỉ, trở về chú thuật bộ. Thành phố Sơn Hải toàn thành phố đã bị phong tỏa. Nhưng đã qua một ngày thời gian, đã có hàng loạt chưa rõ bị lây bệnh nguyên mang theo người đi thông hơn thành phố. Bởi vì tràn đầy mở ra vé vào cửa không cần thẻ căn cước tiến hành mua, cùng ngay triển lãm du khách đều có ai, không cách nào một chút biết được. Cái này còn chỉ là trong đó một người mắc bệnh Thẩm Hạo Yên trong đó một nơi hoạt động điểm, mà ở đó trên chiếc xe bus lúc ấy thì có 35 vị hành khách. Loại này truy xét công tác không lực một người có thể giải quyết, bây giờ thiên cơ cục nhanh chóng vài những quốc gia khác ngành thông qua lưới trời hệ thống theo dõi, cùng với nhiều giống tin tức đường dây thu thập tin tức đối với mỗi một vị chưa rõ mang theo người. Chưa rõ người bệnh tiến hành theo dõi xác định vị trí, tranh thủ lấy nhanh nhất tốc độ cầm bọn họ khống chế, mang đi." Kelly. Rất nhiều tình hình bệnh dịch khống chế các biện pháp cũng tiến hành, lúc cần thiết mỗi một bị bị nhiễm thành phố cũng phải phong tỏa. Nhưng là cái này vô luận đối với cái ngành não sức người, đều là một loại khảo nghiệm cực lớn. Chỉ nói thành phố Sơn Hải, chỉ có người địa phương lực tư nguyên nói, cũng đã không cách nào hoàn thành những công việc này an bài. Thông ra, chúng ta nhất định phải làm tốt nghiêm khắc nhất tình hình bệnh dịch khống chế. Cố Tuấn rất không muốn như thế nói, lại cần nói rõ ràng, máu phổi bệnh uy lực thì có thể phá hủy một thành phố, một cái quốc gia, thậm chí là toàn bộ văn minh. Hắn cũng không phải là nói chuyện giật gần, Trấn Giang Hưng bệnh viện đang làm nhiệm vụ nhân viên y tế toàn bộ lây, trong bệnh viện những thứ khác người bệnh và nhân viên cũng đều lây. Hàn mặc cấp 3 đồ phòng hộ nhanh chóng nhân viên bên trong, tổ trưởng Hà Phong vậy xuất hiện nổi bệnh triệu chứng. Đất hai người lưu lạc trong truyền thuyết, loài người cuối cùng chỉ có thể lui đến nam cực ngồi lựa thành, cuối cùng chỉ còn lại 10000 người rời vào huyễn mộng lạnh nguyên. Máu phổi bệnh, ho ra máu bệnh. Không, hiện ở nơi này không phải ho ra máu bệnh, nhưng cái này rất có thể là có vài người muốn muốn chế tạo ho ra máu bệnh mà làm ra trước khu tập bệnh. Thế giới siêu tự nhiên đồng minh còn không có ra đời, máu phổi bệnh liền xuất hiện sao? tương lai đã bị thay đổi, tiên đoán lúc tự đã vô dụng. Cố Tuấn có quá nhiều vấn đề, nhưng là bây giờ tình trạng không có ở đây để cho hắn từ từ suy nghĩ, vậy không có lựa chọn khác. Trưa hôm nay, bọn họ trở lại chú thuật bộ đợi một hồi, Cố Tuấn, Đạn Thuốc, Lâu Tiểu Linh, Khổng Tước năm người, viết xuống di thư, liền lấy cơ động đặc hiện đội vấn đề tiểu đội đi theo trụ sở chính phái ra đại quân cùng chung lên đường đi thành phố Sơn Hải. Nỗ Thị Vũ, Thái tử hiên các người ở lại căn cứ đợi lệnh, không thể toàn bộ người đều đi thành phố Sơn Hải, bây giờ còn không biết dịch khu đều có những thành phố. Vấn đề tiểu đội nhiệm vụ không chỉ là điều tra di thư năng lực. Lượng, Còn muốn thử một lần dùng cú ấn kỹ thuật có thể hay không đối với người bệnh có hiệu quả trị liệu. Cố Tuấn đối với lần này không ôm hy vọng, hắn biết cú ấn không có thứ hiệu quả này, nhưng khoa học chính là muốn làm thử nghiệm, hắn kỳ vọng là mình sai rồi. Đến chiều hôm đó 2 điểm, Trấn Giang Hưng đã có vượt qua 500 ca người bệnh, thành phố Sơn Hải các bệnh viện vậy xuất hiện tình hình bệnh dịch bộc phát. Lần này bệnh lệ dị ẩn giắt chuyện kiện không cách nào ở bí mật trong xử lý, lần này không giống với dị trùng bệnh, không giống với ác mộng bệnh. Vì vậy dân chúng được báo cho biết, phong tỏa, giới nghiêm, rút lui. Thật ra thì lần này đột phát tình hình bệnh dịch, từ đang làm nhiệm vụ bác sĩ Hoàng Lâm cảnh giác đến bệnh viện báo lên, đến thành phố nhanh chóng phái người đi làm điều tra, đến tổ chuyên gia ra kết quả điều tra, rồi đến hơn ngành toàn diện khai triển tình hình bệnh dịch khống chế các biện pháp. Không có khâu nào có người bị lỗi, không cách nào trách cứ ai làm trễ loại sự việc, đã là cầm cục diện gay gắt tính giảm xuống. Nếu Hoàng Lâm bác sĩ không kịp thời báo lên, nếu thành phố nhanh không kéo dài một kéo, nếu nhanh không chuyên gia hạ phong tờ ờ. Như vậy hôm nay cục diện có thể phải gay gắt 10 lần. Chỉ là loại này quân đoàn khuẩn lây lực quá mạnh mẽ, bây giờ vẫn có vượt qua 3000 ca người bệnh, mấy con số này còn đang không ngừng lên tăng, lên tăng, lên tăng. Có lẽ qua một hai nữa Con số liền sẽ biến thành 30.000 ka, thậm chí càng hơn. Ở phía trước đi khoảng cách thành phố Sơn Hải gần đây căn cứ quân sự trên máy bay, tất cả mọi người rất trầm mặc. Xuống máy bay trước, bọn họ đều mặc lên đặc chế toàn thân thức khí chặt chẽ hình đồ phòng hộ, con cung cấp hô hấp bình dưỡng khí, không tiếp xúc nơi này nửa điểm không khí. Ngồi xe chuyển vận đi chấn giang hưng trên đường, Cố Tuấn vẫn nhìn ngoài cửa xe, trong lòng càng phát ra nặng nề. Toàn thành thị này bởi vì tình hình thông báo loạn thành nhất đoạn, trên đường phố lui tới người đi đường đổi vã chạy qua, ba phụ lên không cao âm ra đi over nói, mời ngài mau sớm về nhà, chớ khủng hoảng, kiên nhận chờ rút lui an bài. Mời ngài mau sớm về nhà. Tiến vào trấn Giang Hưng Phạm Vi Lục, đã là ban đêm, Cố Tuấn có chủng cảm giác kỳ quái, thật giống như có chút quen thuộc cảm, thật giống như mình đã từng tới chỗ này, nhưng đây chỉ là một thôn thường ven biển trấn nhỏ, đường phố đã là một phiến tĩnh mịch. Đột nhiên, hắn liền thấy ven đường một cây, cây đa, sau đó là khác một cây, cái trấn nhỏ này có rất nhiều cây đa. Cảm giác quen thuộc là bởi vì là cây đa. Cố Tuấn suy nghĩ, làm xe đi qua một đoạn gần bờ biển đường xe chạy lúc, hắn nhớ ra rồi. Hắn cau mày, đi đầu hốc bên trong mở ra một tấm đại hợp ảnh hình đen trắng thiên. bên bờ biển một gốc cây khổng lồ mà vặn bẹo cây đa trước mặt, mấy chụp mặc dân quốc dài ngửa quấy người hoặc ngồi hoặc đứng liệt thành mấy xếp, bất kể là cao thấp mặc dày, già trẻ trai gái, những người này toàn bộ dài cùng tâm khô cằn man núi. Tiếp sau sẽ. Tờ này tấm ảnh chính là ở chỗ này đập, chính là chỗ này. Cố Tuấn có một loại xác định cảm giác, một cổ to lớn tức giận tiếp đó ở trong lòng dấy lên. Tuyệt không có khả năng này là trùng hợp, tuyệt không thể nào là, lần này tình hình bệnh dịch sau lương tuyệt đối có kiếp sau sẽ bí mật hoạt động. Cố Tuấn lúc này thay đổi đường mình tuyến, hắn trước không đi trấn bệnh viện, đàn thúc, lâu tiểu linh, mặc thanh mấy người vòng vòng một chiếc xe khác. chước màng cũng ân đá đã qua. Hắn hỏi rõ liền là người bạn sứ tài xế, nơi này có phải là có một cây liền mọc lên ở bờ biển cây đa lớn. Ngươi nói là hải đăng bên kia chứ? Tài xế nói, vậy cây lão cây đa ở chúng ta cái này rất nổi danh. Hải đăng. Cố Tuấn sẽ để cho tài xế lái xe đi, không tiếc, Kim Cột, Nước Ngọc còn đi theo hắn. Không lâu bọn họ liền thấy vậy cây dàn vua xoắn cây đa lớn, cùng tấm ảnh trong một số gần như nhất trí, chỉ là nhiều chút phong sương, mà ở cây đa lớn đằng phía sau sửa cái kéo dài ra mặt biển hòn đá nhỏ nói. Đường đá cuối đứng sừng sững một tòa tháp, bốn tầng lầu cao trắng tất ngọn đèn nhỏ tháp, đỉnh tháp ánh đèn diu ớt. Khắp thành giới nghiêm còi báo động vang lên, bầu trời đêm đã âm trầm, đen nhánh biển khơi hô lòng vào rồi. Rõ ràng cách phòng vệ báo, hắn nhưng thật giống như hô hấp đến trong gió biển mang theo máu tanh chi vị. Cố Tuấn hít sâu một hơi, xé ra để ra trên lưng bình dự khí, nâng lên tự động súng bộ binh, dẫn đầu từ đường đá lên đi về phía tòa kia hải đăng. Ngã thành Liễu Chu Vũ Vương này nhẽn gật thẳng lý ở chủ vũ vũ ông, chương 251, thang lầu trên tường chữ máu. Thẩm Hạo Hiên điện thoại di động ở tối hôm qua nhanh khống tổ chuyên gia tới điều tra lúc liền bị lấy đi. nhưng lập tức khiến cho không bị lấy đi, hắn bây giờ vậy đã không có khí lực đi chơi. Từ tối hôm qua nhập viện đến tối hôm nay, sốt cao vẫn chưa trả đi xuống, không ngừng ho khan đưa đến ngủ vậy ngủ không ngon, cả người phát đau. Là còi báo động sao? Nhắm mắt mơ mơ màng màng đang lúc, thần Hạo Yên thật giống như nghe phía bên ngoài có còi báo động chạy tới, giống như là phòng không báo động. Hắn mở mắt ra nhìn xem, lớn như vậy phòng bệnh vẫn chỉ có tự thân hắn ta, đặt ở mép giường cái đó chứa hắn ho khan nôn mửa vật chậu nylon tản ra hôi thối. Tại sao còn không người tới dọn dẹp? Ý y tá lần trước đi vào là lúc nào? Có mấy giờ liền đi. Thẩm Hạo Hiên bị cái này mùi thối xông được hơn nửa khó chịu, lại có chút miệng khát muốn uống nước, đưa tay muốn hướng cầm trên tủ ở đầu giường ly nước, cũng không đủ khí lực đưa tới. Hắn cơ hồ là dùng hết toàn thân khí lực, phát run tay mới nhấn đầu giường chu gọi, "Y tá, y tá." Chỉ là qua rất lâu, cũng không có y tá hoặc là bác sĩ đi vào. Bên ngoài rất nhiều tiếng ho khan, còn có hỗn loạn tiếng nào, tiếng bước chân, thật giống như bệnh viện đầy ắp người, nhưng chính là không người nghe được tiếng hô của hắn. Có người nghe được sao? Thẩm Hạo Hiên muốn lại ấn vào chu gọi, rất đúng cơ đau cánh tay trong chốc lát nhưng không giơ nổi. Lần này dùng sức khiến cho hắn chợt lại ho khan lên, miệng tràn đầy tanh hôi, một đại đoàn đồ liền ho khan bay ra ngoài, tán lạc ở trên người hắn bệnh phục lên. Hắn toàn bộ ngực chất im lìm đau nhức, không thở được, không phân rõ là phổi vẫn là tim giống như là ho khan bệnh như nhau. Máu, phát nổ đàm, thối giữa bộ phận tổ chức, chột trùng, giống như trên xe buýt cái đó đại thúc ho ra vậy một đoàn, so vậy còn nghiêm trọng hơn. Hắn ánh mắt có thể thấy, nhưng không cách nào mình đứng dậy dọn dẹp, xem xem không người xung quanh, trong lòng bị một cổ sợ hãi thu thập. Ta, ta đây là muốn chết phải không? Không, ta còn muốn lên đại học, ta không muốn chết. Thẩm Hạo Yên trong mờ mịt gồ lên khí lực, rốt cuộc lại nhấn chuông gọi. "Y y tá, y tá." "Hu hu hu." "Vàng bác sĩ, có ai không?" "Hu hu hu." Dạng sáng xuất hiện ho khan triệu chứng sau đó, Hoàng Lâm liền vội tiến vào một gian dùng phòng bệnh bình thường bố trí cách ly phòng bệnh. Xem chẩn thời điểm nàng khẩu trang vẫn không có tháo xuống qua, sau đó còn mang tới tầng 3 khẩu trang, nhưng vẫn bị chưa rõ lây bệnh. 3 tiếng sau đó, chưa rõ liền bị loại trừ, nàng xuất hiện sốt cao triệu chứng, ho khan thì ở tăng thêm. Vương Quốc Tân bệnh tình đã tỏ rõ, chữa trị phổ thông xưng phổi sử dụng đầu bạc quần làm. Ăn cử đại loại thuốc kháng sinh đối với lần này bệnh không có hiệu quả. Hoàng Lâm lấy nguyên tắc Tử Nguyện, áp dụng bệnh lệ Glyon Z chữa trị dùng thuốc, cho mình đánh đỏ hoàng làm, lợi phúc bình, cái này là có thể chữa quân đoàn quân bệnh. Nhưng đã đến buổi trưa này, nàng bệnh tình còn đang không ngừng tăng thêm, đã bắt đầu ho ra máu đàm. Ấn nút 6 giờ, nội bệnh đến tăng thêm 610 giờ, bệnh tình này phát triển quá nhanh. Đỏ hoàng làm cũng không có hiệu lực quả sao? Hoàng Lâm trong lòng không rõ phát chặt, đây không phải là bệnh lệ Glyon Z. Vất quá bệnh lệ Glyon Z ca bệnh tư liệu tỏ rõ, đỏ hoàng làm cần liên tục chích 23 chu, nhiệt độ cơ thể dần dần hạ xuống. Đại khái một tuần lễ mới có thể xuống tới bình thường, không nhanh như vậy thấy hiệu quả, đường nóng. Nhưng mà không lâu, nàng biết được tin tức mới nhất, tờ cỡ giờ kết quả là là phổi quân đoàn quân, nhưng vì sao chuyên gia vậy xuất hiện ho khan triệu chứng, cấp 3 đồ phòng hộ không hữu hiệu. Hoàng Lâm trong lòng nhất thời sẽ có cái đó rõ ràng, nàng là làm lâm sàng, rõ ràng cái này ý vị như thế nào. Nàng cấm lấy điện thoại ra, ở dạng sáng sau một lần nữa gọi cho phụ mẫu, sau đó gọi cho bạn trai, tận lực bình tĩnh nói một tràng, bọn họ đều là thành phố Sơn Hải người địa phương. Nàng tiếp tục dạng sáng lúc dặn dò, để cho bọn họ ở nhà chờ đợi rút lui. Đóng chặt cửa cửa sổ, leo lên cầu thang, nhất định không muốn đi ra ngoài chạy loạn. Bên ngoài hành lang một phiến huyên náo, càng ngày càng nhiều người lây tràn vào bệnh viện. Sau khi gọi điện thoại xong, Hoàng Lâm nửa nằm ở trên giường bệnh, cầm bút bi, tiếng ho khan trong, đi mình hồ sơ bệnh lý bên trong viết lên ghi thư. Ta triệu chứng vẫn còn ở tăng thêm, nếu như tiếp theo vẫn là đầu tiên phát người bệnh vương quốc tân bệnh tình tốc độ phát triển, đến tối hôm nay ta liền sẽ thần trí mơ hồ. Đến lúc đó ta thì không thể viết nữa ghi thư, cho nên ta phải bây giờ liền viết, viết được càng nhanh càng tốt. Ta chuẩn bị viết lên tự viết không nhúc nhích mới ngừng. Ta có rất nhiều lời muốn nói, nhưng không muốn biết từ đâu bắt đầu. Nếu như ta cái này liền đi, những người khác còn sống, ta không yên tâm nhất là đầu đầu, trong nhà chỉ có ta thật tâm thích chó. Như thế nói, rất bất hiếu đi. Ta vốn là muốn làm cái bác sĩ thú y à. Viết viết, Hoàng Lâm nước mắt bỗng nhiên rơi xuống. Ngày này thời điểm trạm và tối, nhập viện 34 giờ sau đó, Vương Quốc Tân chết, chết tại cấp tính tim phổi chức năng suy kiệt. Mà cho Vương Quốc Tân cấp cứu nhân viên y tế, Trấn Giang Hưng bệnh viện tất cả nhân viên y tế đều đã xuất hiện sốt cao, ho khan chờ triệu chứng. Nhà này trấn cấp bệnh viện không có đầy đủ phòng bệnh và nhân viên trong đó. khắp nơi ở rơi vào hỗn loạn. Hạ Phong ban đầu vẫn còn ở đơn độc cách ly phòng bệnh, nhưng cái này rất nhanh liền mất đi ý nghĩa, hắn không biết hết thể các thứ này nhanh không các biện pháp còn có ý nghĩa hay không. Đối với nhanh khống chế biết rõ, vừa vặn cúp đi trước hy vọng của hắn, từ nội bệnh cái chết đến 34 giờ. Các loại dược vật cũng không có hiệu quả. Làm sao khống chế tình hình bệnh dịch? Hắn muốn, vượt bị một cổ to lớn cảm giác vô lực nuốt mất. Hạ Phong thậm chí có qua một cái u tối ý tưởng, phong tỏa dịch khu, vùng tha dịch khu, thủy diệt dịch khu. Không nên để cho người đi ra ngoài, cũng không phải phái người tiến vào. Nhưng mà như vậy sao được đâu? Hà Phong vừa nghĩ tới còn chỉ có 7 tuổi lớn nữ nhi, liền lòng như dao cắt. Nữ nhi và lão bà, còn có cha mẹ già đều ở đây rồi khu. Vì vậy hắn còn phải bắt được bất kỳ một chút hy vọng, ở trên trong điện thoại nói cho hắn, có quốc gia ngành bí mật phái người tới, cái này ngành người cái gì cũng làm được định. Kém không nhiều là giới nghiêm báo động vang lên thời điểm, Hà Phong ở y hộ phòng thấy được những thứ này mặc đặc cấp đồ phòng hộ nhân viên. Vì sao tổ trưởng, mọi người nắm tay đè ở khối này trên đá, dùng ngươi tinh thần suy nghĩ nó phía trên ấn ký này, xem xem có không có hiệu quả gì. Têu đàn thúc la bác sĩ để cho hắn làm như vậy, Hà Phong vậy làm như vậy, không hữu dụng. Cái gì đều không phát sinh. Đàn thuốc bọn họ lại làm chút những thứ khác thử nghiệm, lại tìm tới bệnh tình giai đoạn bất đồng những thứ khác một ít người bệnh thử qua, toàn đều vô dụng. Hạ Phong vẫn luôn không rõ ràng cái này là đang làm gì, nhưng thấy đàn thuốc sắc mặt đỗi nặng, cũng biết ở trên phái tới người cũng không có ứng phó nhu cầu bức thiết biện pháp. Ta muốn gọi điện thoại. Hạ Phong đi qua một bên, thừa dịp mình còn có chút tinh thần và khí lực, lần nữa đánh về nhà và người nhà trò chuyện. Ba ba, bên ngoài còi báo động to vang. Bé gái thanh âm non nớt từ điện thoại di động truyền ra, là động đất sao? Ta không cảm giác được ạ. Không phải động đất, đừng sợ, chỉ là diễn tập. Hà Phong ổn định nói, "Trừượng không để cho mình ho khan đi ra, có mụ mụ phụng bồi ngươi, đừng sợ." "Ba ba, hụ hụ hụ." Bé gái đột nhiên ho khan mấy tiếng, ho khan được rất khó chịu, "Vậy ngươi lúc nào thì trở về nha?" Hà Phong nghe được cái này tiếng ho khan, trong nháy mắt mặt xám như tro tàn. Xem phải đem phổi cũng ho khan đi ra ngoài tiếng ho khan ở trong phòng làm việc không ngừng vang lên. Lý Minh Thu, Ngụy Tiểu Như, Trương Đại Vy đám người ở trên hành lang lo lắng chờ đợi, chưa rõ người bệnh Lâm Minh đặc biệt bọn họ nhốt ở trong phòng làm việc. Bọn họ đã bấm cái đó nhờ giúp đỡ nóng tuyến, nhưng đợi có hơn nửa tiếng, Mùi rốt cuộc đã tới một cái ăn mặc nặng chứa đồ phòng hộ nhanh chóng nhân viên. Là ở nơi đó, Trương Đại Vĩ chỉ phòng làm việc vội la lên, nhận lấy nhanh chóng nhân viên đưa tới khẩu trang đội vàng đeo lên. Ngụy Tiểu Như cũng vội vàng nói, chúng ta nghe được hắn ho khan, liền thời gian đầu tiên ra tới nơi này, máy điều hòa không khí rất sớm liền đóng lại, hẳn không chuyện chứ? Thật xin lỗi, các người bây giờ đều là chưa rõ người bệnh. Nhân công nhân viên trầm giọng nói, theo ta đi thôi. Không phải, chúng ta. Trương Đại Vĩ kinh vội kêu lên, chúng ta không có nhận súp hắn ạ. Cái bệnh này thuần là không khí truyền bá. Nhân công nhân viên còn nói, các người có hô hấp qua thì có thể cảm dính vào. Lý Minh Thu đã sớm muốn rõ ràng một điểm này, không có giống những người khác như vậy cùng nhanh chóng nhân viên làm vô dụng trên cãi. Nhưng những người khác cuối cùng vẫn là rối rít tụ dụ đi xuống, cùng nhau đi theo nhanh chóng nhân viên đi. Đi ra cao ốc thời điểm, bọn họ phát hiện không chỉ là bọn họ cái này phòng làm việc và công ty, tòa cao ốc này bên trong những người khác đều ở đây bị nhanh chóng nhân viên mang đi. Âm trầm dưới đêm tối, trên đường đậu khá hơn chút xe chuyển vật chiếc, không hoàn toàn là chuyên nghiệp cách ly xe, liền dân sự xe bus cũng bị khiến cho lên. Lý Minh Thu chính là bị mang theo một chiếc màu vàng cỡ trung xe bus. Hắn thấy trên xe đã là người đầy đeo đồ che miệng mũi dân chúng, tất cả đều trầm mặc, mờ mịt trước. Mấy mọi người giữ im lặng, không cần nói, không muốn cùng hoảng. Nhanh khống nhân viên như thế nói. Lý Minh Thu đi một cái chỗ trống ngồi xuống, không lâu sau, xe bắt chạy, trong đêm đen lái về phía không biết nơi nào. Hắn chợt nghe, trên xe có khóc thút thít thanh âm vang lên, sau đó là càng nhiều hơn tiếng khóc thút thít. Gió biển gắt rét, mặt biển đen nhánh, màu trắng hải đăng ánh đèn yếu ớt. Đây không phải là một phế đưa hải đăng, ngay thượng có người quản lý. Nhưng cô Tuấn lại đi vào hải đăng trước, đã hò hét tân viện, làm đủ chuẩn bị, phía sau theo một đội hành động nhân, nhân viên. Hắn cùng đã bắt đầu tiếp thủ qua quân sự huấn luyện không tức mấy người dùng sông lên phòng chiến thuật, vọt vào hải đang bên trong. Không tới 10 thước Vương Hải đang tầng dưới chốt bên trong một phiến mờ tối, súng trường tự động thương quang nhanh chóng quét chung quanh. Không có ai ở đây, thậm chí liên độ lật vật cũng không có, trống rỗng, chỉ có một cái đá thế thang lầu xoắn ốc kéo dài đi lên. Nhưng cô Tuấn ánh mắt bỗng nhiên liễm ở. Ngay tại cửa thang lầu vậy mặt trên tường, cụ nát mặt tường đồ có một nhóm nâu đỏ chói mắt dị văn chữ máu, giống như là dùng máu đàng đổ, theo thang lầu cũng ở đây kéo dài đi lên. Bóng tối trái cây từ mãi mãi vực sâu xí ra, chết nhuãn trùng tướng cùng tiên địa cùng chung lâu dài. Đại đường hảo tướng công đái đủ ồ ngụ tuần sập, chương 252, khô cằn khuôn mặt cụ già. Hải đăng bên trong ánh sáng âm trầm, Cố Tuấn nhìn thang lầu trên tường vậy một nhóm chữ máu, liễm trước đôi mắt, nắm súng trường tay ở phát chặt. Hắn lần đầu tiên tiếp xúc những lời này, mình cũng không xác định là lúc nào, là ở Long Khảm Nghế Biển. Vẫn là lúc tuổi thơ kỷ. Hắn chỉ nhớ thứ tự lần đầu thấy lúc là ở trường học phòng thí nghiệm xúc phát ra một cái ảo ảnh, thấy một cái đồ nát phòng thí nghiệm trên tường có như thế một nhóm chữ máu. Hắn sau đó khi tiến vào tiên cơ cục nhân cách trách nghiệm trong đo lường tiềm thức, tự viết xuống chuyến đi này chữ máu. Bóng tối trái cây từ mãi mãi vực sâu xé ra. chết nhuãn trùng tướng cùng tiên địa cùng chung lâu dài. Cố Tuấn cẩn thận đi tới, xem được rõ ràng hơn, đó chính là dùng máu đảm đồ đi lên, từ đảm hành động tới xem, hẳn mới bôi không mấy ngày. Chúng ta đi lên xem xem. Cố Tuấn thanh âm đã là khắc nặng, tiếp sau sẽ, lại xin xẽ. Các ngươi lần này lại muốn làm cái gì, tại sao phải chế tạo tai họa? Các ngươi không phải cảm giác được mình là dị văn nhân sao? Các ngươi không biết dị văn nhân trải qua như thế nào khổ nạn sao? Tại sao những phải đem khổ nạn thêm ra đến cái thế giới này? Trả thù. Đều gọi cái gì ngày cũ chi phối người. Vẫn là đơn thuần điên rồi. Chichidat, chichidat. Bước chân giẫm ở đá trên thang lầu không có tiếng vang, nhưng đi đi lại lại lại gian độ phòng hộ va chạm tiếng va chạm, ở yên tĩnh này trong hoàn cảnh rất trói tai. Cố Tuấn đi ở phía trước, không tiếc mấy người theo ở phía sau, dọc theo điều này thang lầu xoắn ốc đi lên tầng đi tới. Điều này thang lầu thềm đá rất nhỏ hẹp, cấp số cũng không nhiều, Cố Tuấn nhưng nhớ lại ở dị văn thế giới hạt thành bên ngoài thành tế đàn dưới đất đi qua vậy một cái. Càng đi lên, hắn đầu góc bên trong vượt có một loại cảm giác quá dị, xem có rất nhiều hỗn tạp thanh âm tràn ngập ở hắn bên hai. Các ngươi có nghe được thanh âm sao? Cố Tuấn nhíu mày một cái, xem là một đám đứa bé đang hát ca dao. Không có Cầm thước nghiêm ngờ nói, những người khác vậy không nghe được bất kỳ thanh âm. Lão Avoid, Cố Tuấn càng là cảnh giác, tiếp tục đi lên hải đăng tầng thứ hai, vẫn là bỏ trống, không, có người nào cùng đổ là vật. Thế nhưng tiếng hát vang dội hơn, là dị văn ca dao, tựa như là ở hắn trong đáy lòng vang lên. Buổi sáng, mụ mụ chết, buổi chiều, bà bà chết, ta đem ở buổi tối chết đi, lớn ổ dịch, lớn ổ dịch. Ở tiếng ho khan trong, mọi người đều đưa cùng chung chết đi. Cố Tuấn nghe bài hát này tiếng, đầu cảm thấy một hồi nứt ra đau, trước mắt hiện lên mông lung nào cảm, có ảo ảnh ở kích hoạt. Chích chít đát, chích chít đát. Hắn tiếp tục dẫn đầu đi tới Hải Đăng tầng thứ 3, vẫn là một phiến bộ trống, đi lên nữa chính là đỉnh tháp. Cẩn thận. Cố Tuấn cảm giác trên đỉnh tháp có người, nhưng ở Hải Đăng bên ngoài các vị đưa nhìn chằm chằm hành động nhân, nhân viên không thấy có người, nóng xem ống kính nhắm vậy không phản ứng. Cạch cạch cạch, hắn và khủng tức mấy người lại lần nữa lấy sông lên phòng chiến thuận sông lên đỉnh tháp, không có ai, chỉ có treo ở chính giữa một ly đèn lớn tản ra ánh sáng nhạt. Cố Tuấn híp mắt nhìn ngọn đèn kia, đơn nhiên nhấc đầu cảm giác chúng quanh ở vần mèo, không phải không gian, là ảo gọi, hắn khi tiến vào một cái ảo ảnh. Mơ hồ, đỉnh tháp vẫn là đỉnh tháp, nửa đêm vẫn là nửa đêm. mờ mít mặt biển không có chút nào biến hóa, nhưng phía trước nhiều một đạo thân ảnh. Đó là một rải vậy tấm khô cần khuôn mặt cụ già, nhìn có 7, 80 tuổi, nhưng trắng bệnh tóc trải lý được chỉnh tề, một bộ màu đen dài ngượi quái vừa người tự nhiên, lộ vẻ được hắn hết sức có tướng. Cụ già cho người cảm giác cũng không có ấm lãnh, nhưng tựa như có một loại người già học giả vậy phong độ. Đứa nhỏ, con tới. Cụ già đang bưng một cái sứ thanh hoa hoa ly đang uống trà, tùy ý điềm đi. Vỏ mặc đây là ảo ảnh vẫn là cái gì, Cố Tuấn mang súng bộ binh nhắm ngay cái cụ già này, đừng động. Ngươi không cần thần trương, đây là một đạo ảnh. Lão nhân nói, ta không thấy ngươi. Nhưng ngươi sẽ thôi ta, ta biết ngươi sẽ. Cố Tuấn Thự bóp cò bắn ông già cảng chân, nhưng cũng không có chuyện gì phát sinh, cái này đích xác là một ảo ảnh. Cái này kiếp sau sẽ lao ra, là ở chỗ này trước thời hạn ghi tốt cái này ảo ảnh, để cho hắn lúc tới thấy sao. Ngươi có rất nhiều vấn đề đi. Cụ già xoay người nhìn dưới đêm tối vô biên đại hải, nhẹ nhàng nhấp một hớp trà, loại này xương phổi có phải hay không chúng ta chế tạo tật bệnh. Tại sao chúng ta muốn làm như vậy? Ví dụ như loại này vấn đề. Những vấn đề này ta đã từng vậy suy tính qua rất nhiều năm, lại phải nói không chính đáng. Cố Tuấn Lệnh Cát giận nói, vỏ mặc đối phương có nghe hay không đã được, lại phải nói các ngươi tà tín đồ những cái kia lời đến cùng. "Con, ta không dự định thuyết phục ngươi." Cụ già nét mặt giản vô mỉm cười, tựa hồ đã sớm liệu tốt hắn sẽ có phản ứng như thế nào, thậm chí là hắn nói mỗi một câu nói tiếng nói. Lão nhân nói, "Ta chỉ là muốn cho ngươi hơn cung cấp một cái đối đãi sự vật cấp độ. Mọi người bình thường sẽ đem tật bệnh, ôn dịch xem làm là một loại không đồ tốt, chúng ta thế giới cũng người cũng là như vậy. Nhưng là chúng ta, còn có cái thế giới này, cho tới bây giờ đều là do tật bệnh, ôn dịch tạm nên." Ông già thanh nhã muốn hòa Nói được không nhanh không chậm, giống như là một vị đứng ở trên bục giảng học giả. Loài ngươi sớm nhất là ăn thịt sống, phần này dục vọng đến nay vậy một mực tồn tại ở chúng ta trong gen mặt. Loài ngươi sợ dĩ không ăn thịt sống, không phải bởi vì thịt sống không đủ ngon, là thịt sống bên trong có rất nhiều ký mạn ký sinh trùng. Ngươi là học y đi, ngươi có thể xoa so ta trả hết những ký sinh trùng kia. Ăn thịt sống bị dần dần đào thải hết, ăn thịt chín mới có thể sinh sôi nảy nở. Đây là liên quan tới tật bệnh tạo nên chúng ta một cái nho nhỏ ví dụ, một cái khác nhỏ ví dụ là chúng ta không ăn hữu. Cho nên đâu? Cố Tuấn hô hấp có chút nặng. Đây chính là các ngươi gieo họa lý do của người khác. Các ngươi coi mình là ai? Lịch sử loài người là chiến tranh sự, cũng là ôn dịch sử. Cố gia nhấp một ngụm trà lại nói, tại sao Hoa Hạ văn minh phát là vì Bắc phương mà không phải là phương Nam? Bởi vì phương Nam ấm hoàn cảnh so Bắc phương có nhiều hơn sống nhờ vật, càng nhiều hơn tật bệnh. Người Mông Cổ cho người Âu Châu mang đi ôn dịch, bệnh dịch hạch đen thay đổi toàn bộ Âu Châu, người Âu Châu cho Tân Đại Lục mang đi ôn dịch, người hành bệnh cơ hồ bị diệt tuyệt, bọn họ đa số là chết tại bệnh độ mùa, người Âu Châu đạt được Tân Đại Lục, cả nhân loại văn minh đều bị thay đổi. Đứa nhỏ Con xem, một cái thế giới muốn có một loại chuyển biến to lớn, tất nhiên là muốn đi đôi với đó bụng, tử vong, chiến tranh, ôn dịch. Con, nhất là ôn dịch. Mỗi một lần lớn ôn dịch đều là đối với loài người một chảng lớn tẩy rửa, đa số người chết đi, rất ít người còn sống, lại đem văn minh mang hướng một cái độ ca mới. Cụ già xem có thể thấy Cố Tuấn vẻ giận dữ, lộ trưởng đối tha thứ van bố vậy mỉm cười, chúng ta ở sáng tạo một cái thế giới mới, cái này chính là của chúng ta mục đích. Ta chưa nói chúng ta nhất định là chính xác, chúng ta chỉ là đang đeo đuổi chúng ta mong muốn thế giới. Không sai, chúng ta cầm người xương người vô tội cuốn bảo. Không người có thể rời đi lịch sử nước lũ, đa số người vận mệnh nhưng thật ra là rất ít người chiến đấu, an bài kết quả. Bọn họ có bọn họ thời đại sứ mạng, chết cũng là một loại sứ mạng, một loại thăng hoa. Bọn họ sẽ bị lịch sử nhớ. Cố gia nhẹ uống một hớp trà, trong giọng nói có điểm thâm nhẹ, còn có chút mục nát, chỉ có vùng hỗn loạn mới có thể chung kết. Mới bệnh dịch sẽ sáng tạo mới cho tự, mới diệt tuyệt sẽ mang đến thế giới mới. Mà ngươi, Cố gia nhìn Cố Tuấn, ngươi sẽ ở thế giới mới có một cái rất tốt vị trí, ngươi sanh ra là thuộc về rất ít người. Ngươi có lẽ có điểm không chính đáng. Cố Tuấn cắt ngang nói, "Nhưng ta biết không phải là như vậy, các ngươi không có quyền chế tạo những thứ này thông khổ, không, có ai có quyền?" "Tốt." Cô gia mỉm cười nói, "Con, lần sau chúng ta mặt đối mặt thời điểm bản lại đi." Ao Ảnh hơi ngẩn, cố Tuấn trước mắt vẫn là không có một bóng người hải đăng đỉnh tháp, ánh đèn điếu đốt chập chờn, xa xa mặt biển gào thét. Phái người tới nơi này lấy mẫu, điều tra. Hắn vừa dùng đối với nói khí cùng đại quân câu thông, một bên đi dưới hải đăng tầng đi xuống, trong vòng 1 giờ hoàn thành, sau đó trực tiếp dùng hỏa tiễn nổ san bằng cái này hải đăng, lập tức hành động. Đại đường hảo tướng công đái đủ ẩu ngủng tuần sâm, chương 253. rơi tính hiện vi vi khuẩn. Không chỉ là thành phố sân hải, cùng lúc đó Mỹ Châu, Âu Châu, Phi Châu, Châu Đại Dương, phần cầu hơn quốc gia và địa khu đều ở đầy bộ phát loại này, loại mới bệnh lây lan dẹt tình hình bệnh dịch. Đây là cùng nhau toàn cầu tính tai nạn. Dựa theo loại này truyền bá tốc độ, nếu như không cách nào tiến hành hữu hiệu ức chế, toàn cầu xã hội có thể trong vòng 1 tháng tan vỡ. Cho dù theo đội tâm tư của mình, chính phủ các nước ngoại sáng tạm thời chỉ có thể đứng cùng nhau, tất cả nước nhân viên nghiên cứu khoa học, y học nhân viên cùng nhau cùng thời gian thi đấu chạy. Hoa Hạ bên này sớm nhất ra tự cỡ giờ kết quả, là phổi quân vân vân. Vậy sớm nhất báo cáo, dò hàng làm không có hiệu quả trị liệu. Mới vừa lại hướng hơn nước ngành bí mật thông báo đầu mối mới, nên bệnh khuẩn là người là chế tạo, người là truyền bá, tiếp sau sẽ, khâu cần quân mặt cụ già, có thể còn có lấy lấy lệ giáo đoàn. Thiên cơ cục nhân viên đi tuất đàng trước tuyến. Quốc gia cũng đã phái ra hơn chiếc hạm thuyền từ đường biển đến thành phố Sơn Hải vùng lân cận vùng biển, hạm đội có đầy đủ hết nghiên cứu khoa học dụng cụ và nghiên cứu khoa học đoàn đội, do máy bay trực thăng từ thành phố Sơn Hải vận chuyển dạng bản và người bệnh, liền ở trên thuyền tiến hành các loại thí nghiệm. Nếu hạm đội xuất hiện tình hình bệnh dịch, toàn bộ người còn chưa sẽ có được rút lui. Từ lên đường một khắc kia, bọn họ cũng chỉ có hai loại kết quả, thành công hoặc là tử vong. Một nhóm dạng bạn và người bệnh đã từ trấn Giang Hưng vào ra, mà ở trấn Giang Hưng bệnh viện cái này dịch khu thứ nhất tiến tuyến, mọi người cũng không có vùng tha chiến đấu. Bên ngoài tiếng huyên náo hò hét lo lên, nhỏ hóa nghiệm phòng bên trong một mảnh hỗn độn, mới bố trí đội cờ dị giờ khuyết chương tăng nghi cùng dụng cụ đặt đang thí nghiệm trên bàn, tiếng ho khan không ngừng vang lên. Hà Phong đã sớm lại nửa cô lập, phụ tá Lý Văn cùng với những thứ khác kiểm tra nhân viên cũng vậy, nhưng bọn họ vẫn mặc trước cấp 3 đồ phòng hộ, không chỉ là vì giảm bất minh lo âu, cũng là là hạ xuống trong không khí vi khuẩn độ dày. Mặc dù nơi này tất cả đều ô nhiễm, bọn họ cũng lấy nhanh cống hành vi thưởng ngày lại không thể ném. Một khi vứt bỏ, bọn họ sợ trong lòng sẽ có vật gì lúc này sụp đổ, lại cũng thu dọn không đứng lên. Lấy vương quốc tân máu đảm dạng bạn làm vi khuẩn đào tạo, đào tạo mảnh liền đặt ở xó xỉnh cái đó cỡ nhỏ nhiệt độ ổn định đào tạo bên trong dương. Trước mở ra thời điểm, Hà Phong bọn họ cũng mặt có vẻ kinh hãi, theo tới đạn thúc cũng là cả kinh. Ngược lại không phải là bởi vì dị mùi thối, bọn họ không có người được. Là cái đó thủy tinh vòng tròn đào tạo mảnh bên trong, đã hình thành một đoàn đoàn quần rơi, hình tròn, màu xám trắng, tước át mà có sáng bóng, hơi nôza Đây chính là lạ phổi quân đoàn khuẩn khuẩn rơi đạt thủ. Cái này đào tạo bao lâu?" Đản thúc hỏi. "34 giờ chừng." Hà Phong Ho khàn nói, ở dơ không có đội qua đào tạo cơ. Nhìn đào tạo manh bên trong cơ hồ sắp hao hết đào tạo cơ, đản thúc trầm mặc, cái này tốc độ sinh sản, mau, quá nhanh. Vi sinh vật sinh trưởng có 4 tiếng kỳ, chậm chắc kỳ, đối với đến kỳ, ổn định kỳ, suy thoái kỳ. Ổn định kỳ lại gọi là nhất cao sinh trưởng kỳ hoặc hàng định kỳ. Lấy sách khí học nói mà nói, bởi vì đào tạo cơ trong dinh dưỡng vật chất tiêu hao, có hại thay thế sản vật tích tụ, nên kỳ vi sinh vật tốc độ sinh sản tràn vào giảm. Tự vong đếm chậm chạp gia tăng, sinh trưởng chia ra và chết khuẩn tế bào mấy chỗ tại động tính trạng thái thăng bằng. Phải đem vi khuẩn đào tạo đến cái này điểm cao nhất, là cần một cái quá trình. Nhưng trước mắt tình huống, đào tạo mãnh bên trong vi khuẩn tự hồ cũng đã tiến vào suy thoái thời kỳ, đào tạo cơ dinh dưỡng vật chất không đủ, vi khuẩn chết xoành so sanh hơn. Loại tốc độ này so thông thường bào thai bên trong sống nhờ khuẩn, thông thường là mọ quân đoàn khuẩn cũng sắp lên gấp mấy lần, đơn giản là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sinh sản tăng trưởng. Hơn nữa chúng chết được quá chậm, suy thoái kỳ khuẩn rơi không phải là loại này phòng chất, trừ phi bên trong hàng loạt đều là sống vi khuẩn. Vậy bọn nó tiêu hao là cái gì? Đối với chúng mà nói, thật sự có có hại thay thế sạn vật sao? Hà Phong dùng mình triệu chứng kịch liệt hơn, vốn là cần mười mấy ngày sinh sản một ngày hoàn thành. Đây chính là tại sao người bệnh bệnh tình phát triển nhanh như vậy. Bây giờ mỗi phút mỗi giây, ở bọn họ những thứ này, người lây phổi tổ chức cự phệ tế bào bên trong, loại này loại mới quân đoàn khuẩn cũng đang điên cuồng sinh sản, ăn mòn càng nhiều hơn phổi khu vực, vậy tổn hại trước toàn thân mỗi cái hệ thống. Lấy Vương Quốc Tân bệnh tình tốc độ phát triển mà tính, lại còn chừng 10 giờ, hắn toàn thân sẽ không có sức, dần dần thần trí mơ hồ. Vì nữ nhi, Hà Phong hy vọng mình có thể hơn vùng vẫy một trận. Có lẽ chính là một trận này công tác đổi lấy truyền cơ. Mọi người ước chừng đều là ôm tâm tình như vậy, nhanh chóng cầm những thứ này vi khuẩn làm chế liệu, cầm một số khuẩn rơi bỏ vào một cái khắc đào tạo trong bình, tiến hành gián kín, sau đó giao cho một đội đặc hiện nhân viên mang đi vận đi hàng đội. Nơi đó có nhiều hơn dụng cụ và dự vật, có thể làm càng nhiều hơn vi khuẩn đối với thuốc kháng sinh nhẹ cảm thí nghiệm, các loại thí nghiệm, tìm loại này vi khuẩn như điểm. Tiếp theo bọn họ lại một thông làm việc, cầm đào tạo máy bắt được cũng là dọn tới cao tinh dưới kính hiển vi tiến hành xem xét vi khuẩn. Quỷ này đồ chơi. Đàn thúc lẩm bẩm, xem xem nó hình dạng thế nào. Đạn tốc sắp gần kính hiển vi hạng mục kính, bởi vì ăn mặc cái này cả người khí chặt chẽ đồ phòng hộ, cái này thật không phải là dễ dàng sự việc, thật vất vả mới nhìn thấy chút, đạn tốc trong lòng căng thẳng, tinh thần như là chịu ảnh hưởng cơ cơ, có chút hoảng hĩm liềm cảm giác. Giống vậy quân đoàn khuẩn ở dưới kính hiển vi, la phơi bảy là một cái dạng hình tròn, giống như là một viên viên con động bộ dáng đồ. Nhưng mà phóng lớn nữa cũng đến, liền có thể xem buông ta ra bề ngoài, nhưng thật ra là gồ ghề, tràn đầy từ một vây quanh xem ốc vừa giống như ruột đồ chen chúc chung một chỗ. Cái dáng vẻ kia, nhìn qua giống như là một cái nhú trùng. Mà bây giờ loại này, loại mới quân đoàn quân, nó vẫn là dạng hình tròn, bề ngoài thật giống như nhiều chút rõ ràng lớp tấm. Nhưng phóng đại bội số, phóng lớn nữa. Nó bề ngoài những ban điểm kia nhưng đều là dọc theo người ra ngoài từng cái giống như là tay chân độ, đang không ngừng xoắn dao động. Vậy như là từ địa ngục tay chân trong kho hàng cầm ra các loại các dạng tay chân hợp lại nối lại, phóng lớn nữa bội số, liền thấy. Nó vậy mỗi một cây chi cái lòng bàn tay, đều có một cái như cùng miệng cửa hàng, bên trong có những thứ khác tổ chức đang ngọ ngậy. Đây là người là chế tạo ra sao? Đản Túc xem được trong lòng nặng hơn, thật là chút người điên. Hu hu hu. Hà Phong tiếp theo vậy làm qua xem xét, đây là hắn xử lý nhanh khống làm việc nhiều năm tới, gặp qua quỷ dị nhất cơ hình vi quần. Lúc này, nhỏ hóa nghiệm cửa phòng bị đẩy ra, một đám mấy cái mặc khí chặt chẽ đồ phòng hộ người tuổi trẻ cầm súng đi vào. Cầm đầu người đàn ông kia khuôn mặt làm người ta bộ dạng sợ hãi, Hà Phong bọn họ tạm thời sợ rú trước, đó là bởi vì trọng độ phòng đưa đến sao? Lại không quá xem. A Tuấn, đàn thúc nhất thời hô tiếng, tựa như mới tìm được người tâm phúc, ý chí chiến đấu cũng cao tăng điểm, ngươi tới xem xem độ chơi này. Hà Phong một tới, Cố Tuấn, Cố bác sĩ. Trước ở trên là đã giao hẹn với Cố bác sĩ là cái bí mật kia ngành bên trong nhân vật anh hùng. Cố bác sĩ. Hà Phong không khỏi hô, "Nước mắt cơ hội tuôn ra ngoài, mau cứu chúng ta, mau cứu con gái ta ạ." Cố Tuấn Từ đi vào phòng thí nghiệm này dậy, liền có một loại ảo ảnh phun chào cảm, hắn hướng mọi người gật đầu một cái chào hỏi, liền sải bước đi hướng vậy đại kính hiển vi. Đô thị cực phẩm ý dị tiên đạo thì cục phạm mỹ sen, một chương 254, thời đại mới bình minh. Phòng thí nghiệm này, cùng trước kia ảo ảnh ở giữa vậy phòng thí nghiệm, trừ chút máy, cũng không việc gì chỗ tương tự. nhưng là cố Tuấn đi tới một khắc kia, trước mắt thì có ảo ảnh cảm ở phong trào, xem kiềm chế đã lâu một cỗ nước lũ muốn bung ra. Cái này cỗ nước lũ từ hắn đến bệnh viện này liền bắt đầu tích tụ, các loại cảnh tượng để cho tim hắn dần dần xem bị xé ra, đây không phải là hắn trải qua dị dung bệnh, ác động bệnh lúc thấy qua mất khống chế cảnh tượng. Trong bệnh viện chen đầy người bệnh, thấy bọn họ những thứ này đổ phòng hộ nhân viên, những cái kia còn có khí lực người bệnh liền mãnh liệt xung tới, để cho bọn họ nửa bước khó đi. Tiếng ho khan trong, có người cầu khẩn cứu mạng, có người sợ hai tức giận mắng bọn hắn làm cách ly cũng không làm việc, liền nhân viên y tế đều không tang phái, là để cho dân chúng chờ chết. Có chút nhân viên y tế còn cố thủ ở trên cương vị, có chút cũng đã chán nản ngồi một bên, chờ đợi chết đến. Ho khan tiếng, tiếng khóc, tiếng mắng và tiếng cầu khẩn vang thành một đoạn, vang thành một bài làm tan dã mọi người ý chí tán hoắc. Tránh ra, phiền toái tránh ra. Hành động đội nhân viên không thể không huy động khẩu súng ở trước mặt mở đường. Cố Tuấn một đường chơm mặc, thẳng đến đi vào phòng thí nghiệm này, vậy không theo đạn thúc bọn họ nói gì. Lúc này, hắn đi tới kính hiển vi bên cạnh, cầm súng bộ binh thả vào thí nghiệm trên bàn, nhìn xem cái đó đảo tạm mảnh, bên trong một đoàn đoàn màu xám trắng hình tròn quần rơi. Áo ảnh cảm càng phát ra xôi chào. Cố Tuấn xích lại gần hạng mục kia nhìn, thấy được vậy quá dị quân đoàn khuẩn ngay tức thì, đầu nứt ra cảm giác đau nhanh chóng tăng lớn. Trung bệnh tựa như ở vào mèo, vừa như vậy vi khuẩn vô số chi cái đang ngoằn lại. Còn chưa đủ, tốc độ sinh sản còn cần nhanh hơn điểm, chiêu dự dự tính cũng không đủ, dò hỏng làm hữu hiệu sẽ không có ý nghĩa. Không đủ. Không thể để cho phát hiện có thuốc kháng sinh có nửa điểm ức khuẩn tác dụng, đây là chúng ta duy nhất mục tiêu. Đến gần, đến gần. Cố Tuấn nghe được một cái phái nam thanh âm, vừa nói tiếng Anh, giống như là có ở đây không đồng thời gian điểm nói tiếng nói, là chế tạo cái bệnh này khuẩn quá trình sao? Chợt một chút Hàn thị rắc rời đi dưới kính hiển vi những cái tia không ngừng biến ảo vi khuẩn, thấy được trùng quanh cảnh tượng. Cái loại đó quen thuộc nhất đầu nói cho hắn, đây không phải là ai dự thiết tạo ảnh, là hắn xúc phát ra. Hắn lại một lần nữa đến vậy phòng thí nghiệm, nhưng nó còn không có đồ nát, trên tường cũng không có thoa lên vậy một nhóm chữ máu. Máy ly tâm, nhiệt độ ổn định gương, siêu sạch sẽ bàn làm việc, các loại máy móc chỉnh tề đặt ở trung quanh, có một ít mặt màu đen khí chất chế đồ phòng hộ nhân viên đang làm cái gì làm việc, hắn không thấy rõ bọn họ vậy nút ở khí chất chế đầu che chở bên trong khuôn mặt, nhưng tụi hầu người châu Á, người da trắng đều có, bọn họ dùng tiếng Anh nói nói. Đột nhiên có người giọng hưng phấn, đỏ hỏng làm không có hiệu quả, đỏ hỏng làm không có hiệu quả. Thành công, chúng ta thành công. Chơi ạ, cái này quá kỳ diệu. Ao Hành có chút lóe lên, những người đó nhân viên đứng thành một hàng, ở bọn họ phía trước có một món khắc đồ phòng hộ bóng người. Đạo thân ảnh kia cầm một cái mọc đầy khuẩn rơi đào tạm mảnh, bình tĩnh nói, nó sẽ đối với cái thế giới này tạo thành to lớn vết thương, nhưng cái này là thời đại mới bình minh. Đầu sọ chính là những người này sao? Cố Tuấn muốn phải thấy rõ bọn họ, tinh thần nhưng nhanh chóng mắt đi, đầu đau nhức, thật giống như không phải vậy tấm khô cằn khuôn mặt, bọn họ có bất đồng dáng vẻ. Hắn sớm có nghĩ tới, lần này bệnh dịch không phải dị dung bệnh như vậy dùng chú thuật kêu gọi ra không biết lấy nguyên, mà là một loại sát sát thật thật loại mới quân luật quân, không cần chú thuật hoặc nghi thức, chỉ cần gieo rắc vi khuẩn là được, vậy vì vậy mới có như vậy truyền bá lực. Mà muốn chế tạo loại này loại mới vi khuẩn, dựa vào chút phổ thông tà tiến đồ là không được, phải có y học, sinh vật học lĩnh vực nhân tài, thậm chí thiên tài. Những người này là kiếp sau sẽ một phần từ sao? Vẫn là cùng kiếp sau sẽ là quan hệ hợp tác. Khê Đạt Hốc An lưu ý ra, thời đại mới bình minh Đạo thân ảnh kia những lời này không ngừng ở góc tuấn đầu góc bên trong vang trở lại, Butis ESke đã opan new era. Hắn lại muốn nhìn rõ vậy tâm thí nghiệm trên bàn một cái tương khung bên trong tấm ảnh, lần trước hắn liền muốn nhìn rõ. Như vậy mà lúc này hảo ảnh hơi ngừng, Cố Tuấn lắc lư đầu, hít thở sâu một chút, là không thấy được vậy tấm tấm ảnh mà im lặng nào, nhưng lại có rất nhiều ý nghĩa. Vỏ mặc bọn họ là người nào, bọn họ cầm cái đó khô cằn ông già quan điểm, những người này nói không chừng liền bởi vì loại quan điểm này mà tiến tới với nhau. Bọn họ muốn chế tạo vũ dịch, thông qua ôn dịch tới sáng tạo thế giới mới. cho rằng ôn dịch, nhân khẩu chợt giảm xuống ở nào đó phương diện có tích cực ý nghĩa loại này tự điểm, nghe vô cùng là hoang đường buồn cười, nhưng cho tới bây giờ không thiếu gặp. Ôn dịch chiến luận, không phải hôm nay mới có, mà là một mực tồn tại. Cố Tuấn hồi tưởng cái đó khô cằn cụ già đã nói, thì sống, bệnh dịch hạch đen, bệnh đậu mùa. Bệnh dịch hạch đen, bệnh dịch hạch đen. Loài người đối với trong lịch sử ôn dịch nói được nhiều nhất không thể nghi ngờ là Âu châu thời trung cổ bệnh dịch hạch đen, cùng với sau đó xem dư chấn vậy một mực tưởng xuyên bộ phát thẳng đến cận đại châu dịch. Theo nghề tốt học, lịch sử, kinh tế, xã hội Bệnh dịch hạch đen đối với Âu châu Âu và thế giới tạo thành như thế nào ảnh hưởng, nghiên cứu vô số, quan điểm vô số. Rất nhiều quan điểm là lẫn nhau mâu thuẫn, lẫn nhau công kích, có chút quan điểm bị học giới vứt bỏ, lại có chút quan điểm mới nô ra. A Tuấn, có tốt không?" Đạn thúc hỏi. Cũng chính là tâm niệm thay đổi thật nhanh mấy ngày tư thì, Cố Tuấn liền đối với bọn họ nói, "Đạn thúc, các ngươi lập tức làm thử thuốc, ta gọi điện thoại." Hắn cầm điện thoại di động đi qua một bên, gọi cho Thiên Cơ cục lần này chuyển kiện bố trí trung tâm chỉ huy, vừa tiếp thông liền nói, "Trung tâm chỉ huy, Xin lập tức điều tra những cái kia cho rằng bệnh dịch hạch đen đối với Âu châu Âu phát triển là có tích cực ý nghĩa học thuyết và hệ phái, ta hoài nghi có tương quan tổ chức cùng tiếp sau hội hợp làm nghiên cứu bệnh bệnh nguyên thể. Nhất là có nói qua những lời này, tiếng Anh cho rằng bệnh dịch hạch đen là thì sister da opan newiza. Nhận được, nhận được. Trung tâm chỉ huy bên kia tiếp tuyển viên đáp lời. Cùng lúc đó, đàn thuốc, Hà Phong bọn họ làm việc nổi lên vi khuẩn đối với thuốc kháng sinh nhạy cảm thí nghiệm. Bây giờ bọn họ không phải muốn khảo sát loại nào dược vật hữu hiệu hơn, loại nào dược vật đối với vi khuẩn nước khuẩn trình độ có nhiều ít. Mà là loại thuốc nào vật có hữu hiệu hay không, cho dù là hơi một chút hiệu quả. Dùng cho khảo nghiệm dược vật là Cố Tuấn mang tới mấy thứ đồ, mấy thứ đồ này vậy đã cho nghiên cứu khoa học hạm đội bên kia một phần. Một chút từ Ạ Tổ cho khối kia miếng vậy cạo số một, cùng với Ạ Tổ cho hai loại dược vật, hắn dựa yêu cầu bây giờ mới có thể lấy ra tới. Chỉ có Cố Tuấn mình biết, đó là hai loại dị văn dược vật, là hắn từ trong hệ thống lấy được chỉ hai lượng trồng, bây giờ tình huống cái gì cũng phải thử một chút. Một loại là não liền khối u bia luôn thuốc, một loại khác là loại người thuốc hạ sốt. Trước hắn di vật mặc dù có bị bay qua, nhưng bình thường không có gì lạ liền bị phong tồn. Mấy ngày trước hắn đổ từ Đông Châu toàn bộ đưa đến chú thuật bộ căn cứ, bao gồm hai bình này thuốc ngủ, không ao ước vì vậy trở thành thí nghiệm dược vật. Cố Tuấn tự nhiên càng mong đợi tại phần kia loại người thuốc hạ sốt, Benmidine, đỏ hồng làm đều là thuốc hạ sốt, công nghệ sản xuất cũng không sót tạm, nhưng là trọng yếu dược vật. Chữa bệnh dùng thuốc trọng yếu nhất là đối chứng, mặc dù đây là phổ thông nhiệm vụ khen thưởng, nhưng cũng có thể trở thành cữu mạng thuốc. Nhưng dị văn nhân ý dược tên và người trái đất không có nửa điểm chỗ tương thông, hắn cũng không biết điều này có thể tiêu cái gì viêm, có thể hay không trị loại này quân bản quân. Nó cũng là viên con nhộng chứa, bên trong là thuốc bột, là hóa học thuốc. Ý vị này nó một khi hữu hiệu, chỉ cần lại lập tức làm rõ ràng nó phân tử thức kết cấu, liền có thể tiến hành bắt trước. Thử thử cái loại đó. Cố Tuấn cho bọn họ chỉ rõ, không nói nhiều đó là thuốc hạ sốt. Hắn tiếp tục suy tư vậy lời của lão nhân, xem có một người ở bên hai hắn lẩm bẩm nói nhỏ, người bởi vì tiện ác xem mà không chịu đối mặt chân thực. Lịch sử chân tướng thuộc về những cái kia nguyện ý tiếp nhận chân tướng người. Cuộc ôn dịch này sẽ là vĩ đại bia mốc lịch sử. Bên kia, đàn thúc bọn họ làm lên thí nghiệm, dùng nhiều giống phương pháp, lan truyền pháp, vậy dùng làm loạn pháp. Cố Tuấn trước không muốn, đè xuống vậy cổ táo loạn, đang muốn đi lên hỗ trợ Điện thoại di động nhưng vang lên, trung tâm chỉ huy có điện. Hắn vừa tiếp thông, điện thoại di động đầu kia truyền ra tiếng phách thanh âm: "A Tuấn, ta Tiết Phách, cha được, là nước Anh đã mất nhà kinh tế học bờ trạm rộ giờ ở năm 1909 nói. Bờ trạm phụ thân sổ rộn rộn giờ, nhà kinh tế học, lịch sử học nhà, ở thế kỷ 19 là loại quan điểm này đại sư. Đô thị cực phẩm ý chí tiên đạo thì cục phạm mì sen, một chương 255, rộ giờ học thuyết. Bất kỳ một vị nghiên cứu qua quốc gia này xã hội diễn biến và quốc dân kỹ nghệ hóa sinh hoạt người, cũng hẳn rõ ràng ôn dịch hạ xuống là quốc gia chúng ta trên lịch sử vĩ đại nhất bia mốc lịch sử một trong." Ta tiến một bước nói rõ một chút đi, nhiều năm qua tất cả lịch sử học nhà đều đã nhận thức được sự thật này, đó là chúng ta quốc dân sinh hoạt bước ngoặt. Ôn Dịch cho xã hội tạo thành to lớn vết thương, nhưng đó là một cái thời đại mới bình minh. Tiết Phách trầm tốc nói tiếng từ điện thoại di động truyền ra, Cố Tuấn nghe được căng thẳng mặt, không sai, chính là như thế một câu nói. Ào ảnh trong phòng thí nghiệm mặt vậy đạo đồ phòng hộ bóng người nói chính là như thế một câu nói. Chúng ta nơi này ngôn ngữ phân tích đồng nghiệp nói, vỏ trạm rồ giờ nói đúng Ôn Dịch hạ xuống. Kẻ vị gì tạ tỷ Honor tep trợ là gở vị gì tạ tỷ hòn cái từ này là dùng tại thần rõ ra hiện, thần minh hạ xuống thai hách trí tứ như thế. Nhỏ rỗ rở thái độ là có khen sủng. Cố Tuấn nhiếc lặng, vậy bây giờ đâu, đám người kia cho rằng mình là thần minh sao, vẫn là cho rằng mình đang thi hành thần linh chỉ ý. Lời nói mới vừa rồi kia là nhỏ rỗ rở và những thứ khác nhà kinh tế học tiến hành ôn dịch tranh luận thời điểm nói, bên kia cho rằng bệnh dịch hạch đen kéo chậm nước ảnh phát triển tiến trình. Mà nhỏ rỗ rở là thừa kế hắn phụ thân sổ rộn rở học thuyết, cái này lao rỗ rở là lúc ấy kinh tế lịch sử học phái nhân vật đại biểu. Tiết Phách tiếp tục nói, đừng nói bây giờ toàn cầu chung sức hợp tác trước, người bình thường cũng có thể lên mạng nhanh chóng tra tốt những thứ này tư liệu, bởi vì đây không phải là bí mật. Cái này trên thực tế là một loại chủ yếu học thuyết. Từ trước lịch sử tới phân tích, đa số học thuyết cũng đồng ý bệnh dịch hạch đen đối với Âu châu có họa phúc gắn bó tích cực ý nghĩa, chỉ bất quá đối với làm sao tích cực có khác nhau. Marxồ Zôn Zổ giờ liền đưa ra rất nhiều bị sau đó học giả thời gian dài đồng ý, thậm chí dùng cho tới nay quan điểm. Lớn Zổ giờ cho rằng bệnh dịch hạch đen khiến cho được lúc đó nước Anh nhân khẩu giảm nhiều, cái này dẫn vào một trạng hoàn toàn cách mạng. Đầu tiên là bệnh dịch hạch đen phá hủy nông nô chế, tăng tiến liền dân chúng tự do. Bởi vì ôn dịch đưa đến sức lao động thiếu hụt, khiến cho bị thuê người có tư cách và người thuê trả giá, như vậy tăng cao tiền lương của bọn họ. Lịch sử số liệu tỏ rõ là gấp bội, thậm chí lật gấp mấy lần, cái này khiến cho được sau người lao động thời đại hoàng kim đến. Trường học không thể không thu nhận bình dân liên độc, đào tạo bọn họ đảm nhiệm các loại nguyên lai do quý tộc cầm giữ chống chỗ chức vị. Cho nên ôn dịch sau này, sống sót tầng dưới chót dân chúng tình cảnh trên thực tế bị cải thiện, sinh hoạt đổi được càng có giá trị, tạo thành hàng loạt giai cấp chú lưu, đưa đến kinh tế đa dạng hóa. Còn có những thứ khác, bởi vì ôn dịch vậy tạo thành hàng loạt thần chức nhân viên tử vong, giáo hội uy tín hạ xuống, khởi nghĩa nông dân công kích giáo hội, quất roi phái tử thát người năm giáo sĩ và mục sư ngoài đường phố roi đánh, mọi người lại nữa mê tín tôn giáo. khoa học hiện đại tư muốn lấy được phát triển, Đỗ Phương Văn Minh lúc này đi về phía phương hướng bất động. Các nông dân còn rõ ràng thẳng ruộng ram, chiếm lĩnh đất đai. Xã hội tài sản đạt được lần nữa phân phối, xây dựng một cái mới thăng bằng tiểu mẫu trong quá trình, xuất hiện các loại trước kia không có cạnh tranh, các loại quy thuật sản xuất như vậy lên, xúc tiến cách mạng, kỹ nghệ đến. Kỹ nghệ thời đại đến một cái tới, toàn bộ thế giới cũ chung báo tử lệnh vang lên, nông dân và thành phố thợ ở cùng một khẩu hiệu hạ đoàn kết lại. Chẳng lẽ muốn khai sáng thế giới mới, còn được chú trọng phong độ lịch sử sao? Tiết phách một trận dứt lời, vừa thu tiếng bổ sung câu, cuối cùng câu kia là lớn giọng giở nói: Cố Tuấn dĩ nhiên nghe được ý tới, cho nên chết lên một số người, có một ít bạo lực, máu nước mắt và bi thảm, là đáng ra sao? Chỉ cần ngươi có thể sống sót, người nhà ngươi cũng có thể còn sống, ngươi tiền lương lập tức lật ba lần, ngươi sẽ ở thêm căn phòng lớn, có mới cấp bậc, quà cổ số mới. Ngươi sẽ giúp đỡ ôn dịch hạ xuống như vậy bước mà sao? Thôi ngay hoảng hốt, Cố Tuấn tựa như nghe được cái đó khô cằn cụ già đang nói chuyện, lịch sử là do người sáng tạo, do những cái kia siêu phàm người vĩ đại sáng tạo. Phát động chiến tranh là thay đổi thế giới phương thức, phát động ôn dịch cũng là thay đổi thế giới phương thức, mà ngươi là một cái người siêu phàm. Lan ra ngoài, lan ra khỏi ta đầu óc. Cố Tuấn Đệ đấy lòng vậy cổ táo loạn, nhìn về cách đó không xa làm thí nghiệm đạn thuốc bọn họ, nghe vậy khó chịu tiếng ho khan. Bỏ mặc bệnh dịch hạch đen có hay không tích cực ý nghĩa, cái này đều không phải là chế tạo ôn dịch lý do. Nếu cuộc ôn dịch này quận sạch toàn cầu, quyền quý đã sớm đi băng đảo, đi về phía nam vô cùng chạy đi, chết còn không phải là chút tầng dưới chốt dân chúng. Nghĩ như vậy thông qua hạ xuống nhân khẩu mở ra chế thế giới mới, vậy ta đối với các ngươi có cái đề nghị. Cố Tuấn trong lòng nói, các ngươi tất cả đều lập tức tự xét hết, không phải là một cái rất tốt phương pháp sao? Không có các ngươi, cái thế giới này sẽ tốt hơn. Nhất thời gian Vậy cổ gì thay đổi được mơ hồ? Mơ hồ vẫn còn nói trước, đứa nhỏ, chân thực thuộc về những cái kia nguyện ý tiếp nhận chân thật người. A Tuấn, toàn câu cầm loại quan điểm này học giả quá nhiều. Tiết Phách lại hỏi, ngươi muốn tra cái gì? Có rõ ràng điểm phương hướng sao? Thật ra Thỉ Cố Tuấn vậy không biết, dỗ dựa phụ tử đều là nhân vật lịch sử, hơn nữa cùng An Kiệt ngươi học phái không cùng, bọn họ học thuyết không phải là bị chèn ép bên bờ gì nói, là thời gian dài đạt được chủ yếu nhận đồng. Bất quá từ phía dưới, bọn họ phải chăng cũng có bí mật kết xã, hoặc là lấy bọn họ lý niệm mà bí mật kết xã người? Hắn càng càng nói mình cái đó linh biết ảo ảnh, ta cho rằng đối với rộ rở gia tộc, học sinh chuyên nhân tiến hành điều tra, có lẽ sẽ là tốt phương hướng. Nhận được, tiết phách biểu thị rõ ràng, trung tâm chỉ huy sẽ lập tức liên lạc nước anh bên kia, nói chuyện điện thoại lúc này kết thúc. Ở Colton nói chuyện điện thoại đồng thời, đàn thúc, Hà Phong các người làm rược vật thí nghiệm. Cái gọi là lan truyền pháp, là trước đi vô khuẩn đảo tạo mảnh làm xong một tầng bản là đảo tạo cơ, lại đem chứa số ít vi khuẩn khuẩn dịch thoa lên bản là, như vậy vi khuẩn liền sẽ ở bình mảnh lên nứt ra thực. Nhưng nếu như trước đó đi đảo tạo cơ bên trong gia nhập thuốc kháng sinh khu vực, Dược vật hữu hiệu nên khu vực liền sẽ ở bình bánh lên tạo thành không gian khuẩn rơi ức chế vòng. Mọi người làm xong loại thuốc này, cầm đào tạo bánh bỏ vào nhiệt độ ổn định dương thì tiếp tục làm một loại khác dược vật. Bởi vì loại này quân đoàn khuẩn tốc độ sinh sản cực nhanh, thí nghiệm dược vật có hay không được quần hiệu quả, có lẽ không cần đợi giờ, rất nhanh sẽ biết. Hạ Phong ho khan càng ngày càng nghiêm trọng, thỉnh thoảng phải đi qua một bên thùng rác nổ ra máu đàm. Hạ Phong không thèm nghĩ nữa có thể hay không phải, không thèm nghĩ nữa làm sao có thể vẹn mình luin, Đỏ Hoàng làm, Bốn Hoàng làm, Vạn Cổ Hoàng làm. cùng những thứ này thuốc kháng sinh cũng không được, cái này cố bác sĩ nhưng sẽ có một loại dùng thích hợp thuốc kháng sinh. Hà Phong không để cho mình vui lấp trong tuyệt vọng, chính là bật điệu, bật điệu, không ngừng bật điệu. Thời gian dần dần đã qua, Cố Tuấn vậy gia nhập vào thí nghiệm trong công việc, náo liền khối ú bia hương thuốc, miếng vải hồng, cơ hồ đồng thời làm xong đào tạo dạ bạn. Lại một lần nữa, đàn thúc mở ra cái đó nhiệt độ ổn định dương, cầm mới đào tạo mảnh bỏ vào, vậy cầm cái đó cũ đào tạo mảnh lấy ra. Ánh mắt của mọi người cũng thật chăm nhìn, Cố Tuấn cũng ở đây nhìn về phía vậy mảnh bên trong bàn là đào tạo cơ lên vi khuẩn tình huống. À, cái này, cái này Đàn thuốc kinh thanh lẩm bẩm: "A Tuấn, cái này." Ngã thị nhất cá nguyên thủy nhân này nhén gật thị nhạt cản gù yển thui nhắn, một chương 256, không có tiếng ho khan phòng bệnh. "Cái này, thuốc này." Đàn thuốc thanh âm trong kinh ngạc dâng lên kích động, mà trung quanh hà phòng, Lý Văn các người, vậy rồi rít thay đổi sắc mặt. Chỉ gặp vậy đào tạo mãnh bên trong bàn là đạo tạo cơ lên, có chút khu vực đã hình thành một đoàn đoàn quẩn rơi, vẫn chưa tới nửa giờ, cũng đã chạy ổn định kỳ đi, tốc độ nhanh làm người ta chắc lưỡi hạ, nhưng lại có chút khu vực, chính là những cái kia tăng thêm thuốc bột khu vực, cũng không thấy quẩn rơi tạo thành. Loại thuốc này, đối với loại này loại mới quân đoàn quẩn có ức khuẩn tác dụng, có ức khuẩn tác dụng. Một đạo ánh sáng theo phá đầy trời hắc ám, Hà Phong bọn họ cũng không khỏi kích động lên tiếng, cứ việc ngay sau đó tuôn ra một trùm ho sặc sụa, nhưng xem lần nữa có khí lực. "Hữu dụng, hữu dụng, cố bác sĩ, người thuốc này hữu dụng." Hà Phong liền liền ho khan trước vừa nói, "Thuốc này phải cứu mạng, phải cứu mạng." Cố Tuấn hô hấp trong nháy mắt vậy nặng, tâm niệm ngắn nháy mắt không ngừng phí sau đó, thì có rất nhiều ý tưởng cùng trùng thoáng qua. Loại này xương phổi quả thật không phải ho ra máu bệnh, nếu không Dị Văn thế giới sẽ không đi hướng hủy diệt. Loại này vi khuẩn đặc tính, Dị Văn nhân hẳn đã có nắm giữ. Tiếp sau sẽ tại phòng thí nghiệm nghiên cứu vi khuẩn trong quá trình rút cuộc nổi như thế nào tác dụng, có hay không cung cấp cái gì trợ rút. Thời gian tính ra, vi khuẩn dạng bản mới vừa vận để nghiên cứu khoa học hạm đội, bên kia còn không thử thuốc, bây giờ trọng yếu nhất là tranh đoạt từng giây từng phút. Hắn lập tức cầm điện thoại di động đánh ra, trung tâm chỉ huy, thứ nhất số dược vật khảo sát hữu hiệu. Mời lập tức mở ra phân tử tức kết cấu phân tích. Nhận được, nhận được. Trung tâm chỉ huy bên kia truyền tới một phiến ầm ầm tiếng vang, hắn nghe có người hoan hô lên, mọi người cũng kích động và phấn. Bây giờ liền xem nghiên cứu khoa học hạm đội bên kia, càng nhanh phân tích ra được, càng nhanh đại quy mô bắt trước sản xuất. Nhanh lên một chút đi, nhanh lên một chút. Cố Tuấn trong lòng suy nghĩ, loại thuốc này mới là sáng tạo lịch sử độ, đây mới là thời đại mới bình minh, đây mới là. Nhưng hắn không có bị phấn chấn chìm ngập tâm tình, mơ hồ có điểm bất an. Lấy loại người trước mắt trình độ khoa học kỹ thuật, tài nghệ cao nhất bắt chước cũng không dám bảo đảm nói có thể đem nuôi trùng hóa học thuốc phân tử tức trăm phần trăm phân tích ra được, đối mặt loại này dị văn thuốc, có thể phân tích ra mấy thành, có thể bắt chước ra bao nhiêu thuần độ. Còn có loại này quân đoàn khuẩn đối với loại này thuốc hạ sốt chịu đựng dược tính, tất cả đều là ân số. Bất quá bây giờ, đúng là có một phần mới hy vọng. Cố Tuấn trước đây tổng cộng có 20 viên loại này thuốc hạ sốt, bây giờ 15 viên ở nghiên cứu khoa học hạm đội bên kia, bên này thí nghiệm dùng hết 1 viên, có thể dùng còn lại 4 viên. Gần đây hệ thống phổ thông nhiệm vụ cũng không cho vật thật thuốc, chỉ cho chút tiêu hóa tinh thần ăn mòn lao tấm ảnh, đại khái vậy coi như là một loại tinh thần thuốc đi. 4 viên, thuốc hạ sốt bình thường cũng được một ngày ăn 13 lần, một lần 12 viên. Hắn không biết loại thuốc này cách dùng lượng dùng, chỉ là lấy kiến thức y học đẩy ra đoạn, cái này 4 viên thuốc hạ sốt có lẽ chỉ đủ một người mắc bệnh dùng một ngày. Bây giờ người bệnh số lượng liền cái này, bệnh viện bên trong thì có hơn án. Hơn nữa có vài người bệnh tình rất nặng. có thể chỉ đủ lại chống đỡ được ngày. Đầu tiên phát người bệnh vương quốc Tân 34 giờ trùng tử vong. Cố Tuấn không biết nghiên cứu khoa học hạm đội bên kia phải tốn lên bao lâu mới có thể ra thành quả, lại biết nơi này rất nhiều người bệnh không cách nào chống được khi đó. Một niệm đến đây, trong lòng hắn có chút mờ mịt phát đau, nhưng còn phải hết sức để cho mình bình tĩnh suy tính, ta phải đi xem xem trước nhất bị bệnh những người bệnh kia, xem xem sẽ hay không tích hoạt xảy ra cái gì ảo ảnh, xem xem có hay không ai sẽ ở đây lần trong sự kiện càng trọng yếu hơn. Đây không phải là bác sĩ nên có ý tưởng. Đây không phải là ý tưởng hay, nhưng hắn trước hết cứu chữa những cái kia có thể để cho bọn họ giải quyết cuộc ôn dịch này và sau lưng tổ chức người. Cuộc ôn dịch này không thể lại lan tràn, không thể lại có nhiều hơn người mắc bệnh. Cố Tuấn vững chắc tâm tư, để cho Hà Phong Màng, Đạn Túc, không tiếc mấy người đi theo, rồi đi phòng thí nghiệm đi trước khu nội trú bên kia. Bọn họ dọc theo đường đi vẫn bị người bệnh cửa kẹt, nhưng cái này lần đi được càng là thuận lợi, bởi vì người bệnh cửa khí sắc cũng càng phát ra trở nên kém, huyên náo tiếng vang vậy yếu xuống, có nhiều hơn người đã là yếu ớt không có sức. Không lâu lắm Bọn họ đi tới một cái cách ly bên ngoài phòng bệnh, Hà Phong ho khan chưa nói, cái này người mắc bệnh thẩm Hạo Yên là bị Vương Quốc Tân ở trên xe bị lây. Ừ. Cố Tuấn đẩy ra cửa phòng bệnh đi vào, hơi tối bị đổ phòng hộ tách rời ra, nhưng hắn thấy ở giữa một tấm nằm trên giường bệnh một cái thiếu niên người, bệnh phục lên tràn đầy máu đầm, phổi mục nát tổ chức chờ nôn mửa vật, tím cám trẻ tuổi trên khuôn mặt vậy tràn đầy máu thịt vật vẩn. Đạn thúc, cấp cứu. Hắn cấp kêu một tiếng, vọt tới. Quá nhiều tử vong ca bệnh là bởi vì bệnh nhân bị nôn mửa vật bế tắc đường hô hấp mà nghẹt thở tử vong. Hắn một sung tới liền mở ra thẩm Hạo Yên nhắm hai mắt nhìn xem, bên trong đã là một phiến vận đục màu trắng. Cố Tuấn khẽ cắn răng, còn tiếp tục cho người bệnh dọn dẹp nôn mửa vật, cho người bệnh làm tim phổi hồi phục, nhưng hắn nhấn một hồi, trên giường bệnh người bệnh cũng không có lửa điểm phản ứng. Bên cạnh đàn thúc thấp giọng nói, "A Tuấn, không có, người bệnh đã đi rồi." "À." Cố Tuấn xem thú bị nhốt bực bội quát lên tiếng, vừa có thể trách cứ ai. Nơi này nhân viên y tế căn bản không đủ. "À." Đàn thúc vậy rất đau lòng, nhìn trẻ tuổi sinh mạng chết đi, luôn là để cho bác sĩ đặc biệt là là đau lòng. Đây không phải là 70, 80 cụ già. Thậm chí không phải người trung niên, là tháng 1 năm 18 tuổi mới vừa lên đại học tuổi trăn trai, đời người cũng còn không chân chính bắt đầu đây. Khổng tước mấy người chờ mặc, trong truyền thuyết máu phổi bệnh cảnh tượng. 26 giờ, Hạ Phong đã có một phần khác kinh mang, Thẩm Hạo Yên nhập viện đến bây giờ chỉ có 26 giờ. Một người trẻ tuổi, sức đề kháng hẳn mạnh hơn, so với Vương Quốc Tân 34 giờ còn nhanh hơn. Nơi này trong không khí vi khuẩn độ dày càng ngày càng cao. Hạ Phong nghĩ đến khả năng này, người bệnh không ngừng hô hấp bị ô nhiễm không khí, tăng thêm bệnh tình. Cố Đô Liễm mục đích nhìn chung quanh một chút, đây không phải là cách ly phòng bệnh, đây chính là gian phòng bệnh bình thường, ngay cả hô hấp cơ hội cũng không có. Đi, xem xem những thứ khác người bệnh. Hắn đệ trong lòng táo loạn, đi ra phía ngoài. Bọn họ đến chung quanh phòng bệnh nhìn một vòng, Thẩm Hạo Yên phụ mẫu đều chết hết, trong phòng bệnh khắp nơi là rơi xuống nước máu đầm ùn dịch, hai người là cùng nghi tử cùng chung thời gian cô lập, nhưng từ nội bệnh thời gian coi là 20 giờ chừng tử vong. Thẩm Hạo Yên bằng hữu Lưu Huy cũng đã chết, nội bệnh cái chết đến cũng chỉ 27 giờ chừng. Còn có mấy vị khác rõ ràng ở trên xe biết lê người bệnh, tài xế xe biết, một cái đại mụ, mấy cái nam lưu trẻ tuổi, tất cả đều chết hết. Cố Tuấn tiếp tục đi trước hạ một cái phòng bệnh, Hoàng Lâm bác sĩ, dạng sáng người bệnh, đến bây giờ 20 giờ hơn. Hắn biết, Vàng bác sĩ cũng là Đông Châu Đại học trường y khoa đi ra ngoài, là hắn suy tỉ. Trong phòng bệnh không có truyền ra tiếng ho khan, đứng ở trong hành lang bọn họ liền trầm xuống lòng. Mở ra cửa phòng bệnh đi vào, liền thấy Hoàng Lâm bác sĩ ngã ở trên giường bệnh, chung quanh vậy tràn đầy máu đầm cùng nôn mửa vật, còn có rơi xuống trên đất giấy bút. Một tấm nguyên bản sinh sẵn mặt mũi giống như cho tàn, vậy dính đầy vật bẩn, đôi bên con ngươi tàn lớn, đối với quang phản ứng biến mất, không, có mạch đập, không tim còn đập. Hoàng Lâm bác sĩ cũng đã chết. A Tuấn, đàn thuốc lắc đầu một cái, Hà Phong khó chịu ho khan, khẩn trương mấy người hỗ trợ kéo ra còn muốn rất trước cấp cứu Cố Tuấn. Cố Tuấn mở miệng đi ra, cầm lấy trước trên đất vậy bản hồ sơ bệnh lý lật nhìn hạ, nhưng thấy viết đầy một trang trang di thư, ta triệu chứng vẫn còn ở tăng thêm, nếu như tiếp theo vẫn là đầu tiên phát người bệnh vương quốc tân bệnh tình tốc độ phát triển, đến tối hôm nay ta liền sẽ thần trí mơ hồ. Đến lúc đó ta thì không thể viết nữa di thư. Cho nên ta phải bây giờ liền viết. Hắn nhìn hồ sơ bệnh lý lên vậy nở ra liền chữ viết vấn lệ, mình hạng mục không vậy đang nóng lên, suy tỉ, đi tốt. Hắn lẩm bẩm. Ngã thị nhất cá nguyên thủy nhân này, nhẹn gật thi nhạt cản ngủ yển thuy nhăn, một chương 257, một viên thuốc. Ở trấn Giang Hương bệnh viện, nhóm đầu tiên lây người bệnh bắt đầu tự vong chào lưu. Ở thành phố Sơn Hải có thu trị người bệnh khác bệnh viện, cũng là như vậy. Ở toàn cầu có bộ phát bệnh lệ ghi ẩn lẹt tình hình bệnh dịch hơn thành phố hơn nhà bệnh viện, đồng dạng là như vậy. Số người chết đang không ngừng lên cao, có mất khống chế khuynh hướng tăng gọi. Trước mắt cũng không phải là tất cả dịch khu bệnh viện cũng rơi vào trạng thái mất khống chế, nhưng cơ hồ tất cả dịch khu bệnh viện cung cấp cứu không tới, người bệnh chân thực quá nhiều, nhân viên y tế chân thực quá thiếu, máy móc cũng không đủ dùng. Thành phố Đại Hoa, thiên cơ củng ứng phó nhu cầu bất thiết trung tâm chỉ huy, đạt được hiệu hiệu thuốc kích động mừng rỡ đã không gặp, chỉ có một phiến đè nén yên lặng. Các bộ môn các nhân viên nhìn màn ảnh lớn trong không cùng khu vực nối liền một ít dịch khu bệnh viện hình ảnh theo dõi, có người cặp mắt đỏ lên, có người cúi đầu. Đó không phải là để cho người nhẫn tâm thấy hình ảnh, nhất là Trấn Giang Hưng bệnh viện. Từ bệnh viện đại sảnh, đến cấp cứu, đến dự phòng, đến khu nội trú Đến lầu 2, lầu 3. Mỗi cái hành lang khắp nơi đều là người bệnh, đang đi, kêu lên, tím. Vậy khắp nơi là mồ máu cục đàm, nôn mửa vật trời với vật, trên đất, trên tường, người bệnh trên mình, ô nhục trước hết thấy, cầm hết thệ cũng toa lên rỉ túi chi vị. Không có ai dọn dẹp, cho dù người bệnh cược kêu trời trách đất, cũng không có bác sĩ, y tá hoặc là hộ công đi xem thấy thế nào. Bởi vì những cái kia áo khoác dài màu trắng bóng người đã sớm hơn lại cũng không có sức ho khan, đổ xuống đất, ngồi phịch ở bên góc tường. Ban đầu, bọn họ còn nghĩ duy trì trật tự hết sức kêu lên mọi người bình tĩnh, bình tĩnh. Nhưng bọn họ tình trạng càng ngày càng kém. giọng nói càng ngày càng yếu. Nhân viên y tế tự vong thông báo không ngừng chuyển hướng trung tâm trị uy, Hoàng Lâm Ý sống chết, một vị khác cấp cứu bác sĩ Triệu Ngọc Đào chết, đang làm nhiệm vụ lúc cho vương quốc Tân xem trận sau đó bị tiêu hội bệnh viện trưởng ba bác sĩ cũng đã chết. Những cái kia cấp cứu các y tá chết, thời gian đầu tiên tới xử lý trạng huống viện cảm khoa nhân viên cũng đã chết. Một ít còn có khí lực người bệnh bắt đầu đánh vào bệnh viện mấy cái ra cửa vào tuyến phong tỏa, mà phụ trách phong tỏa những người đó đa số cũng ở đây hò khan. Cả tòa bệnh viện tựa hồ đã thành một tòa thật to đỉnh thi gian, đầu đã qua đời thi thể, cùng với đem thể thi thể thì thể lạnh như băng lại cũng không có những cái kia nhiệt độ, gia nhiệt độ, đối cuộc sống nhiệt tình cùng mệt mỏi nhiệt độ, đối với tương lai khao khát cùng mê mang nhiệt độ. Có chút không làm chuyện vĩnh viễn không có cơ hội đi làm, có chút không nói vĩnh viễn không có cơ hội đi nói, có chút không thấy phong cảnh vĩnh viễn không có cơ hội lãnh hội. Tất cả những cái kia đã từng là nóng bỏng, toàn đều hóa thành ngủ nát, sau đó toàn bộ thành không. Không người biết, tựa như chưa từng đã tới thế gian. Cục trưởng đã không kịp, nghiên cứu khoa học hạng bên kia còn cần thời gian. Trung tâm chỉ huy một nơi lãnh đạo tiệc, Diêu Thế niên mấy người đang cùng cục trưởng làm thảo luận. Phải bây giờ liền lập tức khởi động cao nhất tình hình bệnh dịch khống chế cấp bậc toàn cảnh phong tỏa. Nếu không chàng thai nạn này nhất định sẽ hơn nữa mất khống chế, cả nước cũng. Thành phố Sơn Hải bên kia, muốn buông tha. Trên thực tế từ buổi chiều dậy, chuyến bay, tàu cao tốc chờ giao thông liền bắt đầu bị quản chế, một ít thành phố lớn nhân viên lưu động cũng ở đây quản chế. Nhưng là, toàn cảnh phong tỏa là một chuyện khác. Loại cấp bậc này các biện pháp cũng không phải Thiên Cơ cục có thể quyết định phải trong chạy, Thiên Cơ cục nhiều nhất là cầm đề án báo lên. Như vậy mà cục diện bây giờ, phải toàn cảnh phong tỏa, càng sớm càng tốt. Thứ nhất số thuốc mang tới rất dỡ, nhưng thời gian không kịp, cứ việc bây giờ toàn cầu chung sức hợp tác trước, nhưng mà từ phân tích ra dược vật phân tử tức và kết cấu thức, khảo sát hợp thành đến đường lưu trình, sản xuất nguyên liệu thuốc, làm tiếp chế thuốc bắt trước. Cái này toàn bộ quá trình cho dù bỏ mặc thuần độ phương chất, dự trù cũng cần 12 ngày. Cái này còn là thành lập ở hết thảy thuận lợi điều kiện tiên quyết, nhưng nhân viên nghiên cứu khoa học bên kia không phải đặc biệt lạc quan, loại thuốc này thành phần rất phức tạp. Coi như trực tiếp ăn nguyên liệu thuốc, vậy căn bản đều không thể gọi làm thuốc, chỉ là một đồng hóa hợp vật, có hữu hiệu, hiệu hay không, có cái gì độc tính tác dụng phụ, cũng không nói được. Vậy cũng có thể cùng cần một ngày thời gian. Một ngày 24 giờ, lấy loại này quân đoàn khuẩn truyền bá lực và chết tốc độ, một ngày liền có thể phá hủy một thành phố. Nếu như bây giờ không khống chế được tình hình bệnh dịch lan truyền phạm vi, đến lúc đó cho dù có phương thuốc, vậy không người sản xuất. Bung Tha thành phố Sơn Hải, không phải một cái dễ dàng quyết định. Nhưng nhưng thật ra là ở còn có cơ hội cứu, ở cứu cùng không cứu bây giờ lựa chọn không cứu, mới theo Bung Tha. Tình huống trước mắt là bọn họ căn bản không có cơ hội, đây không phải là Bung Tha, là hoàn toàn bị bại. Chỉ là, đây chính là một tòa có 3 triệu dân thành phố. Chúng ta cái này thì báo lên đi. Lão cục trưởng giọng nói thương như vậy, Diêu Thế Nhiên các người mặc dù đã là dàn mua chi năm, trải qua liền xong, rõ, lúc này vẫn không khỏi run sợ. Có chút quyết định không dễ dàng làm, nhưng còn cần có người làm. Khắp nơi đều thiếu người, bây giờ liền khí chặt chẽ tính đồ phòng hộ cũng chẳng thiếu. Không phải bọn họ nguyện ý buông tha thành phố Sơn Hải, là những địa phương khác cũng cần sức người đi vận chuyển, những cái kia còn có cơ hội địa phương. Thành phố Sơn Hải bên trong có lẽ có người có thể còn sống sót, có lẽ sẽ có người sinh ra quý báo kháng thể, nhưng bây giờ không ngăn cản được một thành phố đi về phía hủy mất. Báo lên đồng thời, trung tâm chỉ huy cho tiền tuyến xuống một mệnh lệnh. Tất cả mọi người chuẩn bị rút lui. Vấn đề tiểu đội, mời rời đi Trấn Giang Hưng bệnh viện, sẽ có máy bay trực thăng cầm các ngươi vận đi chủ hạ, nhận được mời câu trả lời. Trấn Giang Hưng bệnh viện khu nội trú bên trong, hỗn loạn ho khan tiếng bi thương vẫn còn ở vang, đàn túc, không tiếc bọn họ cũng từ điện thoại vô tuyến nghe được trụ sở chính truyền tới mệnh lệnh. Cố Tuấn cũng nghe được, nhưng không muốn trở về cần phải, hắn biết rút lui ý vị như thế nào. Mới vừa hắn đã dò xét qua một đám phòng bệnh, mọi người đều chết hết, không phát hiện được có để cho hắn kích hoạt linh biết đặc biệt người bệnh. Hắn muốn đem bọn họ toàn bộ cứu sống lại, muốn đem nơi này tất cả người bệnh cũng cứu lại, nhưng mà cầm trên tay chỉ có 4 viên thuốc hạ sốt. Ho khan, ho khan. Bên cạnh Hà Phong ho khan được lợi hại, Cố Tuấn biết vị này nhanh không chuyên gia nội bệnh 12 giờ hơn, bệnh tình còn chưa tới không thể nghịch chuyện trình độ. Lần này nhanh không các biện pháp mặc dù có thể khai triển nhanh chóng, không thể rời bỏ Hà Phong hiệu suất cao. Vì sao chuyên gia? Cố Tuấn vững chắc lòng, có thể cứu một người, cũng phải cần cứu, người ăn trước một viên thuốc, xem xem dược liệu như thế nào. Hà Phong tràn đầy mồ hôi khuôn mặt tái nhợt nhất thời tinh thần chấn liền chấn, trong mắt nhiều phần sáng ngời. Vậy là có có thể hy vọng còn sống mà sinh mừng rỡ. Cố bác sĩ, cố bác sĩ." Hà Phong kích động một cái, liền tuôn ra một trùm ho kịch liệt, không thể không quay đầu cầm một búng máu đàm đi bên tường đổ ra. "Đây tuyệt đối không phải nhanh khống nhân viên nên làm hành vi, loại này chữa bệnh rắc rối không nên như thế xử lý. Nhưng bây giờ, bây giờ," Hà Phong gấp giọng năn nỉ nói, "viên thuốc này ngươi cho ta, ta muốn cho con gái ta ăn, hụ hụ hụ, nàng còn chỉ có 7 tuổi, nàng mới nổi bệnh không tới 2 tiếng, nàng có thể chống đỡ lên lâu hơn, để cho nàng ăn xong sao? Nàng và lão bà ta ở nhà, nhà ta cách nơi này không tới 1 giờ đường xe, hụ hụ hụ." Hà Phong Ho khan được sắc mặt cũng tím bẩm, ta mang theo thuốc, bây giờ liền lái xe trở về, ta còn có 3 đến 5 tiếng có thể nhúc nhích, hồi phải đi, hồi phải đi. Nga thành Liễu Chu Vũ Vương này nhẽn gật thẳng li ở chủ vũ vũ ông, chương 258, lựa chọn. Ngày này từ buổi chiều dậy, thành phố Sơn Hải bộc phát bệnh lệ dị ẩn giật tình hình bệnh dịch đột phát tin tức vừa ra, trên internet liền ầm ầm. Ban đầu, mọi người kinh ngạc đàm luận thời điểm còn lấy là sự việc cách mình rất xa, nhưng tiếp theo tình hình phát triển để cho tất cả mọi người mới liệu không đạt tới, hơn thành phố đều cần quản chế giới nghiêm, toàn cầu nhiều đồng thời xuất hiện tình hình bệnh dịch. Tình huống đang nhanh chóng đội được không thể khống chế, một cuộc khủng hoảng lớn ở toàn cầu lan tràn, ở internet lên rối bời hô đặng. Sớm nhất thông báo tình hình bệnh dịch thành phố Sơn Hải, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Vì sao chuyên gia? Trấn Giang Hưng bên trong bệnh viện, Cố Tuấn nhìn khổ khổ cầu khẩn Hà Phong, trong lòng có ở đây không do có giúp, phụ mẫu là yêu con mình, bình thường phụ mẫu là như vậy. Đứa nhỏ sống, vẫn là mình sống, Hà Phong làm ra lựa chọn có lẽ rất bình thường, nhưng làm hắn tính trọng. Cái này bốn viên thuốc hạ sốt không phải tiên đan, dựa theo dị văn nhân và trái đất chí người tương thông sinh lý. Không thể nào một viên năng tiếp liền thuốc đến hết bệnh, chỉ có thể ức chế quân đoàn khuẩn sinh sản, có lẽ muốn liên tục ăn khá hơn chút ngày mới có thể bị phục. Mà ăn một lần hai lần, có lẽ chỉ là cầm một người mắc bệnh đi về phía chết thời gian chỉ hoãn đến 50 giờ. Nhưng có thể hơn chống đỡ lên cái này một tiểu đoạn thời gian, có lẽ thì có chuyển cơ. Có lẽ, có lẽ, có lẽ. Bây giờ tình huống, không ai nói được chính xác. Viên thuốc này người ăn trước. Cố Tuấn nói, gặp Hà Phong nhất thời quên lên, hắn mau tiếng nói, người trước hết nghe ta nói, thuốc này ăn có hiệu quả gì, tổng phải có một người thử trước một chút. Hùn nữa ngươi bệnh tình rất nặng, ta sợ ngươi không trở về." Hà Phong Kinh sợ run ràn run cung khai, "Cố bác sĩ, ngươi nói là ta ăn viên này, ngươi lại cho thuốc ta mang đi. Ta lại cho ngươi hai viên." Cố Tuấn gật đầu nói, "Một người ăn 2 lần so 2 người tất cả ăn 1 lần, càng có thể sẽ cứu người kế tiếp, không lãng phí cái này mấy viên thuốc, hy vọng có thể để cho nữ nhi người sống sót." "Cảm ơn, cảm ơn." Hà Phong kích động mừng rỡ được có chút nói không ra lời, "Cố bác sĩ, hụ hụ hụ, cảm ơn ngươi." Thật ra thì Hà Phong là muốn 3 viên dược đô mang về, cho hết nữ nhi ăn, hoặc là để cho thê tử ăn một viên, nữ nhi cần mẫu thân chiếu cố. Nhưng bây giờ hắn không có lựa chọn nào khác, có như vậy cơ hội đã là so những thứ khác người bệnh may mắn được quá nhiều. Lập tức bọn họ đi vào trong một căn phòng bệnh, Hà Phong nhận lấy Cố Tuấn cho một viên viên cô đọng, dùng nước suối nuốt mất, chịu đựng ho khan chớ đem dược vật ho khan phun ra. Hà Phong mình, Cố Tuấn, đạn thuốc bọn họ cũng trông đợi có kỳ tích phát sinh, xem chú thuật như vậy lập tức có cái gì kỳ hiệu. Như vậy mà qua một lát, Hà Phong ho khan vẫn còn tiếp tục, sắc mặt, nhiệt độ cơ thể, nhịp tim không có rõ ràng biến hóa, chính hắn vậy không có cảm rất gì. Lần này Cố Tuấn cơ bản có thể xác định, không có hiệu quả. Loại này thuốc hạ sốt có thể ức chế loại mươi quân vàng quân, nhưng dùng ở chữa trị lên vẫn là cần đợt điều trị. À, Đản Túc không khỏi thở dài một cái, cũng vậy, lấy loại này vi khuẩn sinh mệnh lực, nào có tốt như vậy đối phó. Chỉ cần hạ phong bệnh tình tốc độ phát triển chậm lại, sinh tồn thời gian lớn hơn những thứ khác người bệnh trung bình đến, vậy chính là có liệu hiệu. Thật cay go. Cắt đợ gì lẩm bẩm, người nhà nàng cho ở góc nước thành phố còn không có xuất hiện tình hình bệnh dịch, cũng tuyệt đối hiểu mọi người thất lạc. Không biết nhân loại còn có không có đầy đủ thời gian. Vì sao chưa ra, chúng ta bây giờ đưa ngươi đi ra ngoài." Cố Tuấn nói, người lái xe đi theo rút lui đoạn xe đi. đuổi ở giao thông tê liệt trước. Nguyên một đường không muốn dừng xe, hồi đi đón người nhà sau đó, đến lúc đó chúng ta lại điện thoại liên lạc Nguyên nên đi như thế nào. Bệnh viện bên này rút lui một cái, người bệnh cửa lập tức liền sẽ đánh vào tuyến phong tỏa, tin tức sẽ khuếch tán ra, mọi người chen nhau chạy trốn, giao thông nhất định sẽ tê liệt. Cảm ơn các người, thật cảm ơn. Hà Phong có chút nghẹn ngào luôn miệng nói cảm ơn, "Cố bác sĩ, ta thay con gái ta bé gái cảm ơn ngươi." Cố Tuấn im lặng gật đầu, lập tức cùng khổng tức mấy người cầm Hà Phong bảo vệ đưa đi. Lúc này bên ngoài đã có chói tai máy bay trực thăng cánh quạt chuyển động tiếng vang truyền tới, điện thoại vô tuyến lại truyền ra thanh âm Vấn đề tiểu đội, mời chuẩn bị rút lui. Dọc theo đường đi, hoặc đứng hoặc ngồi người bệnh cửa vẫn không biết mình bị buông tha tình trạng, có vài người còn muốn hơi đi tới, có vài người chỉ là cầu cứu nhìn. Ở bệnh viện cửa đại sảnh, không tiếc mấy người che chở hà phong rời đi, nhưng Cố Tuấn bước chân dừng lại, quay đầu nhìn những người bệnh kia mặt mũi. A Tuấn, phải đi." Đản thúc than khổ nói. "Đi." Cố Tuấn tim phát đau, ném xuống những người bị bệnh này sao, còn có còn tại phòng thí nghiệm Lý Văn các người, cũng sẽ không đạt được rút lui. Bọn họ đều đã bị bệnh, chờ đợi bọn họ chỉ có chết. Cố Tuấn cắn chặt răng, gương mặt bắp thịt đang nhẻ nhót, cũng không cách nào bước ra bước này. Táo luận đè nén tâm tình để cho con tim hắc ám cuộn cuộn, hắn thật giống như thấy càng nhiều hơn ho ra máu người bệnh, càng nhiều hơn khuôn mặt, người trái đất khuôn mặt, dị văn nhân khuôn mặt. Hắn thật muốn cứu mọi người, đám điên nói gì khai sáng thế giới mới rắc rưởi, đáng chết là chúng. Cái gì lịch sử bức mặt, hắn quả thật không hiểu lắm, nhưng hắn biết như bây giờ tuyệt đối không phải chuyện đúng đắn tỉnh. Những thứ này thai họa khẩu đau, không nên hạ xuống, càng không nên do người là chế tạo mà hạ xuống. A Tuấn, đàn tụ lại đi, chúng ta tự lực. Có lúc, bác sĩ thật muốn nhận, mình tự lực. Cố Tuấn vẫn không có nói chuyện, rút lui đến trên thuyền đi. Hắn liền hiểu Lâm Sảng và chú Thuận, ở dược tế học phương diện không giúp được gì, đi vậy không có ích gì. Hiện ở bên kia đã có rất nhiều người, có toàn cầu lực lượng, vẫn còn không xác thực định cần phải bao lâu mới có thể ra thành quả. Hắn một mực có chút mơ hồ bất an, có một loại cảm giác, nếu như chỉ muốn dự vào loại này thuốc hạ sốt, chiến không thắng nổi của côn dịch này. Chấn Giang Hưng thành tựu của cuộc ôn dịch này mọn mọn, nhất định có nó là thủ. Không. Cố Tuấn nhẹ giọng lẩm bẩm, chúng ta chiến trường ở nơi này, ta không muốn rút lui. Trung tâm chỉ huy bên kia tạm thời bữa trước, đàn thúc còn muốn quên nữa, đột nhiên nhìn gặp cái gì? Cả Kinh Tiêu lên, "A Tuấn, xem bên kia, đó là cái gì? Cái này vi khuẩn không phải là có thể để cho sinh vật kia đổi chứ?" Cố Tuấn hoắc mắt quay đầu nhìn lại, ngay tại cửa bệnh viện bên lùm cây bên trong, đèn đường mờ vàng chiếu xuống, có một đạo lén lén lút lút màu nâu bóng người, vậy dáng người giống như là một con dại rộng con báo, nhưng quái dị hình dáng hoặc như là một con chó lớn, da lông bóng loáng, ánh mắt dao hoạt. Hắn nhất thời cả người có một cộ dòng điện vọt qua vậy, "Tổ cát, là tổ cát." Loại này người tuyệt đối không phải vô duyên vô cớ liền xuất hiện ở nơi này. Hơn nữa hắn nghe lão tổ cát nói qua, Vậy chúng sẽ không rời đi hai giới lối đi quá khoảng cách xa, tới đây xem nhất lưu liền sẽ trở về huyết ngục. Ý vị này, rất có thể lúc này ở trấn Giang Hưng kia chỗ, thì có một cái đi thông huyền ngục cảnh vật lý lối đi. Cái này không thể nào là trùng hợp. Tổ Các. Cố Tuấn quát to một tiếng, vọt tới, đứng lại. Vậy chỉ tổ các hoàng sợ liền xoay người chạy trốn đi, ở dưới đêm tối, vọt được so con chuột còn nhanh. Nga Thành Liễu Chu Vũ Vương này nhẽn gật thẳng li ở chủ vũ vũ ông, chương 259, tổ các tin tức. Tối mở dưới màn đêm, nhà này trấn bệnh viện bên ngoài một phiến huyên náo, máy bay trực thăng hô long tiếng. xe cộ tiếng động cơ, nhân viên tiếng gọi ầm ĩ. Ở nơi này chút hỗn loạn tiếng vang trong, quỷ kia ma tất tất tốt tốt liền lộ vẻ được hết sức yếu đất. Đây là rút lui các nhân viên nghi ngờ thấy, một đạo mặc khí chặt chẽ đồ phòng hộ bóng người kêu to đứng lại, đi một phương hướng chạy đi. Mới vừa hộ tống xong Hà Phong rời đi không tức mấy người ý thức được cái gì, lập tức nâng lên trong tay súng bộ binh, vậy đi cái hướng kia phòng tới, có kẻ địch. Đạo thân hành kia vọt được quá nhanh, ở bệnh viện chúng quanh là có chút xanh hóa, một khi bị nó xông vào vậy không có đèn đường chiếu sáng trong rừng cây, tìm cũng tìm không ra. Cố Tuấn Cơ hồ muốn lái lên một thương báo hiệu uống ngừng nó bất trần, nhưng nói như vậy không thể nghi ngờ sẽ trở nên gay gắt nơi này khủng hoảng cùng hỗn loạn. Vì vậy hắn chỉ là đi về phía trước mà chạy, nhưng người chạy được không có tổ các màu, hơn nữa hắn bây giờ còn cả người khí chặt chẽ thức độ phòng hộ. Hắn đột nhiên liếc về gặp Khổng Tước mấy người từ bên kia chạy tới, vội la lên, mau dùng giày điện thứ nhất bí đánh nó, không nên đánh chết, đánh ngừng là được. Rõ ràng. Khổng Tước nghe vậy ngay sau đó hành động, một trùm nhanh chóng thuần thục thứ nhất bí chú tiếng nói đọc lên, nàng đeo ở cổ tay lý tính theo dõi đá loẻn lên liền ánh sáng, tinh thần nhanh mọn độ lên, cao đồng thời Một đạo quỷ dị dạ yểm bóng đen bỗng nhiên liền từ trong ruộng vật hổ ra. Tốc độ nhanh như một tia chớp, chợt liền đuổi lên trước phương vậy đạo lén lút béo tốt bóng người. Vậy chỉ tổ các ở kinh hoàng bên trong, cả thân màu nâu lông cũng nổi lên, nó bị dạ yểm xông lên lật, trên đất lăn mấy vòng liền đụng phải một cây cây cỏ trên cây. Giữa lúc nó đứng dậy còn muốn vọt đi, trước mắt bị một cây hắc cầm ẩm nóng xuống hướng về phía. Nó mặc dù là từ huyễn mộ tới, nhưng nhìn ra được đây là một loại vũ khí, có thể bị người ác ngộng cho rằng có vũ khí uy hiếp vậy nhất định là không dễ chọc vũ khí. Đắt chít chít đắt chít chít. Tổ các lật đật vỗ vào dạ bụng của mình, biểu thị mình đầu hàng, không nên động thủ. Đem ngươi trớ chạy, còn chạy. Cố Tuấn thở hổn hển mấy cái, hít sâu một hơi nói, ngươi là ai? Làm sao tới bên này? Tại sao tới? Đã chít chít chít chít, tổ các vẫn còn ở vỗ vào thân thể, vỗ vào bên cạnh cây cỏ cây, vậy đôi xem tất mắt đi hí tụi hồ ở biểu đạt cái gì? Nhưng là Cố Tuấn một cái âm tiết cũng nghe không hiểu, nơi này không phải huấn động, luôn ngữ không cách nào hô thông. Lúc này, Khổng Tước mấy người và đàn thú cũng đi tới, đàn thú ngạc nhiên nói, sinh vật biến đến gì? Khổng Tước dùng kém chất lượng tiếng hoa giải thích một phen. Đặng thúc nhất thời sắc mặt buông lỏng một chút, nếu như loại này quân đoàn khuẩn khuẩn sẽ đưa đến biến dị vậy thì càng thêm khó mà thu thập. Không tức, các ngươi có thể nghe hiểu nó nói sao?" Cố Tuấn hỏi. "Không hiểu." Không tức không muốn để cho thần tượng thất vọng, nhưng là, tổ các ngôn ngữ trừ phi chúng muốn cho ngươi hiểu, nếu không trừ ố tụng mẹo, nghe không hiểu. Cố Tuấn trong lòng cấp, bây giờ quý báo nhất là thời gian, làm thế nào? Bỗng nhiên một cái ý niệm thoáng qua, thử một lần đi. Ta thử một cái tinh thần trao đổi biện pháp." Hắn nói cho người ngoài, "Các ngươi đừng quấy rầy ta." Hắn lúc này không người cầm cái này tổ các một cái nhấc lên, tung trước lưng của nó ra. Nhắm mắt ở trong đầu mộng ra còn giữ lại hai cái không trắng mộng đẹp ở giữa một cái, tiến vào nhỏ dạp hát bỏ vào người xem sau đó, liền bắt đầu lên diễn một màn mộng đẹp. 10k con gà go, 10k con chim cút và 10k con giá trị 10 ngàn chủng cách làm. Nướng, nổ, chưng, nấu. Những thứ này gà go, chim cút và giá trị, hợp thành một cái thức ăn ngon tiên đường, mùi thơm trôi dạn. Không thể không nói từng có ngộ thì vũ mộng đẹp hung lúc, hắn lại bệnh dại như vậy mộng đẹp tới có thể nói là muốn gì được ấy. Tổ cát, tổ cát. Cố Tuấn Ngưng thần nhìn những người xem kia bóng người, gọi, tổ cát, tổ cát bằng hữu. Nơi này thức ăn toàn bộ đều là ngươi, là ngươi. Trong ngáy mắt, cứ như vậy lập tức, đạo nhân kia hình bóng người biến thành một đạo béo mập lén lút tụ tập các bóng người, liền phục trên ghế ngồi. Chít chít, ta, ta làm sao? Tổ các vừa kinh hoàng khắp trung quanh biến hóa, lại bởi vì trên sân khấu cảnh tượng mà hân hoan nổi điên, ta đến thẻ đệ tử. Ngươi ở ta tạo một giấc ngụm bên trong, ta là người ác ngụm. Một cậu nghiêm túc lạnh tanh nhưng bỗng nhiên vang lên, để cho tổ các hù đến cơ hồ hồn phi phách tán, nó rúc vào cái ghế phía dưới, lại nghe đến người ác ngụm nói, nghe, đây là một mộc đẹp, còn là một tác ngụm, liền xem ngươi hợp không hợp tác. Đó là đương nhiên hợp tác. Tổ các vội vàng nói, chúng ta tộc trưởng nói, nhất định không thể chọc ngươi mất hứng, ngươi chính là theo Ô Tung trấn ác mèo địa vị như vậy. Vậy thì tốt. Cố Tuấn lại hỏi mới vừa rồi muốn hỏi những vấn đề kia, liên quan tới cuộc ôn dịch này, liên quan tới dự vật, để cho nó cầm mình biết toàn bộ từng cái nói tới. Tổ các hoàng cấp không rức, nó nào có cái gì cứu mạng quốc, biết cũng không nhiều, mới vừa chạy tới sao? Bất quá chuyện này hẳn theo Nguyễn Trùng Chi phòng có quan hệ, bởi vì ta tới đây cái lối đi kia chính là núi liền Nguyễn Trùng Chi phòng chỗ bình nguyên. Cố Tuấn giật mình trong lòng, hỏi, Nguyễn Trùng Chi phòng? Sớm ở Đĩ Lạtlin giáp hạt bên trong. Hắn liền nghe qua người xem có lẩm bẩm cái địa phương này tên chữ. Đó là một đặc biệt đáng sợ địa phương. Tổ các nhắc tới cũng dùng mình một cái, ngay cả chúng ta tổ các nhất tộc cũng không dám tùy tiện đặt chân địa phương. Nơi đó tràn đầy tử vong, bệnh dịch và nhũ trùng. Bởi vì tò mò đi vào thám hiểm người thường thường sẽ đem mình mệnh ném ở nơi đó, trở thành khác một cái nhũ trùng. Tại sao ngươi cảm thấy cuộc ôn dịch này và nơi đó có quan?" Hắn lại hỏi. Hắn nhớ lại cái loại đó loại mới quân đoàn khuẩn ở dưới kính hiển vi hình dáng, bên ngoài những cái kia xoắn chi cái, cùng với mỗi một chi cái đều có cái đó hấp độc miệp. Chẳng lẽ loại này vi khuẩn sở dĩ như thế mạnh, không hoàn toàn là vi sinh vật học lĩnh vực sự việc, còn cùng dị thường lực lượng có liên quan. Nếu như là như vậy, có lẽ ngược lại là một loại chuyên tốt. Tôn kính người ác ngộng, ta không phải đặc biệt rõ ràng. Tổ Các Vũ vào chân lên nói, chúng ta tổ Các cũng không phải là không chỗ nào không biết, nhưng bệnh dịch và nhuyễn trùng chi phòng luân là sẽ có quan hệ. Hơn nữa ta quả thật có thấy một ít giống như là người tộc nhân người xa lạ ở Bình Nguyên qua lại, bọn họ cụ thể đang làm cái gì thứ cho ta không biết. Cố Tuấn biết những người đó không phải trời cơ hội của người, chắc không phải những quốc gia khác cái nào phía chính phủ tổ chức người. Hẳn là tiếp sau sẽ, lầy lầy lệ giáo đoàn, dò dở học phái. Những thứ này người điên thật là không thiếu. Những người đó biết cái lối đi này liền sao? Không có. Tổ các vô đầu nói, bọn họ là tinh thần bảo mộng, cái này nhìn ra được. Vật lý lối đi nào có tốt như vậy tìm, chỉ có chúng ta tổ các mới nắm giữ nhất mới mẹ động tinh tình huống. Cái lối đi này mới vừa xuất hiện, lấy ta kinh nghiệm, lại có một ba ngày chừng thì sẽ sụp đổ. Ngươi nói mới vừa là chỉ bao lâu? Cố Tuấn hỏi, một điểm này vô cùng trống yếu, hắn cho nó giải thích cái thế giới này thời gian cách tính, để cho nó đổi coi lạ. Là... Cỡ nửa tiếng đi, tổ các nhớ lại đáp. bên này và nhuãn trùng chi phòng bình nguyên thời gian trôi qua tốc độ là giống nhau, cho nên lẫn nhau ảnh hưởng sẽ lớn hơn một chút. Lối đi xuất hiện là rất có hai giới cái này, hai cái địa khu trao đổi tăng lớn loại nguyên nhân này, ta mới đoán cái này cùng ngươi cửa cuộc ôn dịch này có liên quan. Cố Tuấn để cho mình tính toán cảm ứng, bởi vì đây là hắn nắm trong tay mộng đẹp, hắn nhiều ít có thể cảm ứng được tổ cấp không có nói lão. Nói như vậy, từ thời gian lên xem, không phải lối đi đưa đến ôn dịch, mà là ôn dịch đưa đến lối đi. Nhưng lối đi tạm thời cũng không tại địch nhân nắm giữ trong, bộ mặt cái này có phải hay không địch nhân mục tiêu, trước một bước bắt cái lối đi này, có lẽ chính là chuyện truyền cơ. Phá hủy cái lối đi này phải chăng có trợ giúp, hay là từ lối đi đã qua huấn động, đến Nguyễn Trùng Chi phòng xem xem chuyện gì xảy ra. Nguyễn Trùng Chi phòng hẳn lại càng không ở địch nhân nắm giữ trong, bọn họ chỉ là làm chút tà tiến đồ làm câu kết. Người trung thực đi theo, chờ lát mang ta đi trước cửa lối đi vị trí. Cố Tuấn đối với tổ các cảnh cáo một câu, gặp đối phương sát sát đáp ứng, hắn liền kết thúc cái này cái mộng đẹp. Phục hồi tinh thần lại, Cố Tuấn tiếp tục tung trước vậy chỉ tổ cát, xem xem bên cạnh nghi ngờ chờ đợi đáp thúc, không tiếc mấy người, chúng ta có việc làm. Hắn nhìn về phương xa vô tinh bầu trời đêm, thông qua điện thoại vô tuyến hướng kêu rút lui trung tâm chỉ huy bên kia nói nói: "Trung tâm chỉ huy, ta bên này phát hiện huyền mộng sinh vật, sắp định xuất hiện hai giới vật lý lối đi, hoài nghi cùng tình hình bệnh dịch có liên quan." Thỉnh cầu hủy bỏ rút lui, lập tức tăng viện. Nga Thành Liễu Chu Vũ Vương này nhẹn gật thẳng ly ở chủ hữu vụ âm, một chương 260, lên đường. Đèn nháy dưới bầu trời đêm, nhăn nhĩ bẩn thỉu nhỏ trong đường hầm, tàn phá cột dây điện cũ cửa cũ kỹ dây điện. Đèn đường bóng đèn làm tổn hại đã lâu, cũng không người sửa chữa, theo không ra đường hẻm bên thấp lùn nhà xưởng chần nhà màu sắc, lộ ra hôn mê ánh sáng. chỉ gặp cái hố trên mặt đường tràn đầy không ngừng bị nước dơ sông lên xoát lại phơi khô mới có thể giữ lại vết bẩn, cùng với chất đống ở góc rác dưới mặt vụn. Ở sườn đối diện có chút cũ cư dân, trong đó ven đường một nhà mang theo tiệm viết tử, ở cửa viện bên đặt vào một đống hai dãy mười mấy con màu đen lớn hú. Viện tử này là nhà đậu hũ xưa nhỏ, không có ở trước người, lớn hú tất cả đều không, chỉ có chút chưa khô nước đọng. Như ở ngày thường, sẽ có chút cũ chuột qua lại bóng người. Lúc này, cái này một phiến nhà cửa đều đã bị đột kích nhân viên khống chế được, kiểm tra một vòng xuống, không phát hiện có cái gì khả nghi. Nhưng bên kia, Cố Tuấn dựa theo cái này tổ các chỉ dẫn, Dẫn người cầm những cái kia đồ gớm hú mang ra, liền thấy bị hú đống che tường viện có một tiểu đoàn mơ hồ biển nào quang ảnh. Vậy đoàn quang ảnh còn không so một cái hú miệng lớn, nếu như không phải là tổ cấp dẫn đường, để cho bọn họ từ nơi này cái hẻm nhỏ đi qua, cũng không nhất định có thể phát hiện được. Cái này cái hẻm nhỏ cùng trấn Giang Hương bệnh viện chỉ có không tới cự ly 500m, phía sau rượi vào một phiến thiếu sót khai thác đất hoang, cây cối chập chờn, cỏ dại mọc um tùm. Như vậy nhăn nhĩ bẩn thỉu kém hoàn cảnh cho dù không có cái mới hình quân đoàn quân, vậy nhất định là tích tụ chức vô số phổ thông bệnh quân. Nhưng sở thuộc về một gian ngũ kim cơ giới công ty hữu hạn, mà nó giờ, lớn hũ đều là thuộc về đầu hũ xưởng. Tựa hồ cùng tiếp sau sẽ trở tổ chức không có quan hệ. Thiên cơ cục còn đang làm tiến một bước điều tra, bao gồm điều lấy phụ cận đây một dãy quản chế máy thu hình gần đây tất cả thu hình, xem xem có không phát hiện. Chính là chỗ này. Lại là ở ngục đẹp trong, tổ các Jun Lệ bảy nói, tôn kính người ác ngục, ta cũng biết những thứ này, ta có thể đi được chưa? Không thể. Cố Tuấn nói, ngươi được làm chúng ta hướng đạo, chúng ta có thể phải đi nhuãn trùng chi phòng xem xem. Nhuãn trùng chi phòng. Tổ các kinh vô một tiếng Hắn lại không thể đáng thương đáng thương nó vậy yêu đất thần kinh sao, nơi đó ngay cả chúng ta tổ các cũng không dám đặt chân. Người ác mộng tiên sinh, thật không phải là ta hoài nghi ngươi năng lực, nhưng một một người thông minh là quyết không nên đi cái loại địa phương đó. Ai nói ta là người thông minh? Cố Tuấn trầm giọng nói, lúc này lần nữa kết thúc đối thoại. Lúc này, trong hẻm nhỏ đã là đứng đầy thiên cơ cục và rất nhiều ngành nhân viên, mọi người cũng chờ đợi hắn chỉ huy. Từ hắn hướng trung tâm chỉ huy báo cáo một khắc đó trở đi, rút lui liền huỷ bỏ, nhóm lớn tăng viện nhân viên từ nghiên cứu khoa học hạm đội lên đường, ngồi máy bay trực thăng lấy tốc độ nhanh nhất đi bên này chạy tới. Vậy còn là gần Sa chính là từ trung quanh những thành phố khác, từ trụ sở chính chạy tới, còn có ngoại quốc người hợp tác nhân viên. Loại này quân đoàn khuẩn cùng dị thường lực lượng có liên quan. Tin tức này đơn giản là một đạo mới rợn rợn, để cho như ngồi bàn trông mọi người, bất kể là ở trên cấp lãnh đạo vẫn là tiểu tuyến, đều cơ hồ muốn hân mộ tới. Bây giờ tình huống là phải lấy thuốc học giải quyết, bắt trước thuốc ra lọ còn xa xa vô kỳ, tình hình bệnh dịch lại còn mấy ngày thời gian nhưng là có thể tạo thành thiết tượng không chịu nổi hậu quả. Toàn cảnh phong tỏa các biện pháp đã hạ đạt, điều này có thể trình độ lớn nhất kéo chậm dịch khu lan truyền. Nhưng kẻ dịch nắm giữ đạo tạo loại bệnh này khuẩn phức pháp Nếu như bọn họ đã sớm ở các thành phố lớn mai phục tốt, bây giờ cầm bệnh khuẩn khắp nơi truyền bá, như vậy, vì vậy nếu như loại bệnh này khuẩn các dạng mạnh mẽ đặc tính là bãi dị thường lực lượng ban tặng, có lẽ thì có một loại khác giải quyết cơ hội. A Tuấn, như thế nào? Điện thoại vô tuyến truyền ra thông gia thanh âm, vậy chỉ tổ các nói thế nào? Ngươi cảm giác thế nào? Phá hủy lối đi. Vẫn là đã qua dò xét. Mọi người chờ Cô Tuấn ý nghĩa. Tiếp theo quyết định trọng yếu bao nhiêu không cần nói nhiều, do Cô Tuấn tới chủ đạo nhưng thật ra là vượt qua chức của Hàn Quyền, nhưng lấy bây giờ tình huống Cho dù là trước kia bất mãn hắn nổ hư dị văn thế giới lối đi bộ phận thượng tia cao tầng nhân sĩ vậy được thừa nhận, Cố Tuấn ý nghĩa vô cùng trọng yếu. Hắn đối với Huấn Mộng, tổ các quen thuộc nhất, đây cũng là hắn phát hiện cơ hội, gần đây đã qua mấy trận nguy cơ vậy bởi vì hắn giải quyết. Hơn nữa hắn phức tạp thân thế và trải qua, có càng hơn người khác không có linh cảm. Mặc dù Cố Tuấn bây giờ trên danh nghĩa chức vị còn không cao, nhưng tiên cơ anh hùng đúng là có một ít đặc quyền cùng địa vị. "Thông gia, ta chuẩn bị đi xem xem." Cố Tuấn đã có quyết định, sớm lúc trước thấy tổ các lúc xuất hiện đại khái thì có quyết định, ta cảm giác là ôn dịch đưa đến lối đi xuất hiện, coi như phá hủy cái lối đi này. Có lẽ ở dịch khu khác một vị trí lại sẽ xuất hiện khác một cái. Chúng ta không thời gian tiêu hao. Điện thoại vô tuyến đầu kia thông ra, Diêu Thế Nhiên các người rối rít trầm giọng biểu thị, vậy thì phải nắm chặt. Bởi vì loại này hai giới lối đi đặc tính, càng nhiều sinh vật qua lại vượt sẽ tiêu hao nó, cho nên còn phải là dựa vào đặc hiện tiểu đội đi, không cách nào đại quân trực tiếp lái qua, lại bởi vì huyễn mộng cảnh đặc tính, dẫn đi đồ bình thường sẽ biến mất không gặp, cho nên cũng không cần lãng phí thời gian chuẩn bị những thứ gì, ngay bây giờ tiểu đội trang bị liền tốt. Một phen nhanh chóng sau khi thương nghị, cơ động đặc hiện đội vẫn để tiểu đội lần này thám hiểm nhân viên xác định. Cố Tuấn, đàn thuộc Lâu Tiểu Linh, gồm tước năm người, chỉ có đàn trúc một cái không hiểu chú thuật, hơn nữa tám vị những ngành khác tinh anh, tổng cộng 16 vị thành viên. Trước khi đi đăng lúc, Cố Tuấn lặng lẽ cầm viên kia lai hoa thụ loại cây lánh lấy ra ở trong bàn tay, lại giao ra, hắn chuyến đi này không nhất định có thể trở về. Cây này chủng có ích lợi gì hắn còn không biết, nói là ạ tổ giao cho tổ các mang tới, để cho nghiên cứu khoa học hạm đội bên kia lập tức nuôi trồng, cẩn thận nghiên cứu, xem xem có hay không trợ giúp. Hắn nhấn mạnh cái này là vật còn sống, có sinh mệnh cây hàm nữa, nhất định không muốn bởi vì nghiên cứu giết chết nó, nó giá trị hẳn ở chỗ khi còn sống. Tiếp theo Bộ tướng lại hướng trung tâm chỉ huy nói mình mấy giờ ý tưởng. Thứ nhất, những cái kia tà tín đồ so chúng ta nghĩ còn nguy hiểm hơn, cái lối đi này và nghiên cứu khoa học hàng đội, hai bên cũng phải tăng cường phòng bị, ta sợ đối phương biết tình huống sau sẽ phát động tập kích. Bọn họ phương pháp rất nhiều, không muốn theo bọn họ dây dưa, nên dùng binh khí nóng trực tiếp đả kích thời điểm không nên do dự. Thứ hai, tiểu đội chúng ta đã qua huyễn mộng 12 giờ sau đó, nếu như còn chưa có trở lại, liền nổ cái lối đi này, thử một chút có hiệu quả gì. Nếu như bên kia chúng ta còn sống, chúng ta nhất định là đang tiếp tục hành động, nếu như có thể hoàn thành nhiệm vụ, sẽ tìm khác lối đi trở về. Thứ ba, Nếu như chúng ta cuối cùng vẫn bị thất bại, tình hình bệnh dịch hoàn toàn mất khống chế. Ta nghĩ, có lẽ phải thừa dịp sớm đi về phía nam vô cùng tìm giải điểm, ở bên kia nghiên cứu dự vận, tìm giữ loài người mồi lựa. Cố Tuấn cân nhắc được hết sức chu toàn, để cho Diêu Thế Niên bọn họ cũng không có gì nói. "Tiểu tử." Thông gia thở dài nói, "6 nhỏ lúc sau các ngươi không trở về, chúng ta sẽ lại phái đội thứ 2 đội ngũ đã qua, lại 6 nhỏ lúc, đội thứ 3 đội ngũ sẽ đi, có thể đi qua bao nhiêu người liền bao nhiêu người, thẳng đến cầm cái lối đi này dây dưa đổ. Lối đi có tổn tại hay không, lãnh giữ khó khắt liệu, cũng chỉ có thể như thế đối phó." Được, Cố Tuấn biết làm như vậy có cần phải, bọn họ chưa xong, sau đó người không nhất định không thể hoàn thành. Việc này không nên chậm trễ, không có từ biệt thời gian, tiểu đội lập tức phải lên đường. Này, Hàm Tuấn. Điện thoại vô tuyến nhận vấn đề tiểu đội đội phó bên kia tín hiệu, chuyên gia Ngô Thị Vũ thinh âm, lần này vậy phải sống trở về ạ? Ừ. Cố Tuấn vừa đi, một bên đều, ngươi vậy phải sống, mọi người cũng phải sống. Ở dưới đêm tối, vấn đề tiểu đội 16 vị thành viên và một con tổ cát, đi về phía vậy mặt cũ nát tưởng viện hai giới lối đi. Cố Tuấn Diếu tụ các đi ở phía trước, lối đi vào miệng mặc dù rất nhỏ hình, nhưng hắn không cần không ngợi đi gót, đi tới bên tường cũng đã cảm thấy xung quanh không gian xệ ra vặn vẹo, lại trước một bước đi vào trong tường, xung quanh hết thảy cảnh tượng đột được quăng qué lục ly đứng lên. Thật vất vả mới trở lại cái thế giới này, hôm nay lại phải đi mạo hiểm, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Mang ta đi nhuyễn trùng chi phòng bình nguyên. Hắn đối thủ ở giữa tổ các nói, vỏ mặc đối phương có thể nghe hiểu hay không, ngươi dám đùa bẩn bị bợm, ta trực tiếp làm thịt ngươi. Chít chít chít chít, bên kia, bên kia. Tổ các nâng lên run rẩy móng vuốt, chỉ hướng một phương hướng, bên kia, bên kia. Cố Tuấn dẫn đầu đi tới, đạn thúc, khống tức các người theo ở phía sau, bọn họ bước chân kiên định. Ngã thành Liễu Chu Ú Vũ Vương này nhẽn gật thẳng lý ở chủ hữu vũ ống, một chương 261, sương mù dày đặc bao phủ cánh đồng hoang vu. Sương mù dày đặc bao phủ vừa nhìn vô tận cánh đồng hoang vu, ánh sáng mặc dù không ố nặng, lại để cho người không thấy rõ xa xa. Trong cánh đồng hoang vu phủ kín một tầng xanh lơ màu xanh cổ đại, có chút thưa thớt khô nâu cỏ dại trùm, càng lả lẻ tẻ thấp lùn cây cối. Vậy không biết là cây gì trồng, cũng chỉ có tới 3m mà cao, rậm rạp nhánh cây dài chút lẻ tẻ là cây, bị gió lạnh lay động, liền giống như một cô lạnh lẽo vu nữ tóc đang đung đưa. Cố Tuấn bọn họ từ lối đi lúc đi ra, là ở một phiến tàn tảng tường đổ bên cạnh. Cái này nhỏ phế tích hình thành niên đại quá mức rất xưa, để cho bọn họ và Tổ Các cũng không có tự nhận nguyên lai like là kiến trúc gì. Huyền mộng rất lớn, ở đã biết địa lý trong, Ô Tung trấn, Đi Lạc Lâm cùng ở vào Tây Bộ, Nguyễn Trùng Chi phòng vị trí, chính là ở vào Bắc Bộ Cát Bình Nguyên. Chỗ này, Khổng Tước, Mạc Thanh cùng năm vị đất đai người lưu lạc cũng là lần đầu đặt chân. Cho dù là đại trưởng lão A Tổ, cũng không dám nói mình đối với chỗ này có đầy đủ biết rõ. Ngươi có biết hay không phụ cận đây nơi nào có vật liệu? Cố Tuấn hỏi Tổ Các. Tổ Các cây Hà nói, là có cái địa phương Thời gian chân thực quý giá, bọn họ một đội người lập tức lên đường. Từ lối đi đi ra một hồi này, mọi người đồ phòng hộ liền cũng tiêu tán, còn sót lại quần áo vậy tựa hồ tùy thời không gặp, đồ lạt vật, vũ khí rối rít biến mất. Nhưng một khối cũ ấn lọc sạch đá, ba khối ly tính theo rối đá, đều còn ở. Đây đều là cố Tuấn trước chế tạo, dưỡng chữa bệnh vẫn còn ở, chính hắn, cả lộc dụng, cụ đều còn ở, mà để cho hắn bất ngờ là, có nhân vật số 3 thương không có biến mất, tất cả đều là CZ11 tiểu súng lục. Trên thực tế bọn họ 16 người mỗi người cũng trang bị một cái, chỉ có cố Tuấn, đàn thúc và Lâu Tiểu Ninh giữ lại, còn không biết phải chăng có nguyên nhân gì. GSZ11 tiểu súng lục nhỏ vô cùng đúng địp, tổng dài 15, 3 cm, tổng nặng 1, 1 kg, sử dụng 5, 8 mm viên đạn, đánh sức chứa là 80 phát. Loại này sinh sản hoặc giả là nó có thể nhìn giữ xuống một cái nguyên nhân. Cố Tuấn không biết súng lục ở huyết ngộng có thể có bao nhiêu uy năng, nhưng là cái này 27 phát đạn, nhất định phải biết quý trọng trước sử dụng. Tốc được rồi đại khái 15 phút trước đó, bọn họ đến đứng ở trong cánh đồng hoang vu một gian bỏ hoang nhà gỗ nhỏ. Tổ các nói nhiều năm trước đã từng có một cái mạo hiểm đoàn phải đi thăm dò nhuyễn trùng chi phòng, mạo hiểm đoàn cứ điểm liền định ở chỗ này, vật liệu cái gì đều ở đây. Nhưng mà ngay tại mạo hiểm đoàn mở rộng trước cái đêm khuya kia, những người đó bỗng nhiên toàn bộ mất tích, cứ như vậy mất tích. Mạo hiểm đoàn lưu lại những vật liệu này thối giữa mục nát, không thối giữa vậy hiện đầy bụi cho thật dày, không người khác cầm lấy. Lập tức, 16 người nhanh chóng thay cả người vài bộ quần áo, mang theo trong phòng không nhiều mấy kiện vũ khí lạnh, liền lập tức tiếp tục chạy tới nhuyễn trùng chi phòng. Bọn họ tại sao mất tích? Ngươi biết chút ít cái gì? Ở trên đường, Cố Tuấn lại hỏi Tổ Các. Tôn kính người ác động, ngươi nếu như cảm giác được mình đối với nơi này biết chút ít cái gì, vậy thì nguy hiểm. Đối với nơi này biết được càng ít càng tốt, nhất là ngươi vượt đến gần Nguyễn Trùng Chi phòng, ngươi sẽ thấy càng nhiều, đến lúc đó có thể dù sao cũng không nên chạy loạn. Đi thông Nguyễn Trùng Chi phòng con đường, vốn là một cái mê cung. Tổ các lời nói này rất nhanh liền ứng nghiệm, bọn họ chính là đi trên đường, lại đột nhiên thấy một đạo vải bối quần áo người phụ nữ hình bóng ở trong sương mù chạy nhanh mà qua. A Tuấn, đạn thúc hỏi nên làm cái gì? Đừng để ý nó, chúng ta tiếp tục đi. Cố Tuấn nói, lựa chọn tin tưởng cái này tổ cát, chúng ta mục tiêu ở trước mắt. Bọn họ ở trong cánh đồng hoang vu lại đi không lâu lắm. Ngõ lung, lung bên trong, gặp lại xa xa có một chiếc xe ngựa tạch tạch tạch lái qua, bốn xe thượng tọa có mấy đạo nón đen quần áo đen bóng người, gương mặt còn cũng mang một loại miệng chim mặt nạ. Đàn thúc kinh nghi nói, vậy hình như là Âu Châu thời trung cổ bệnh dịch hạch đen thời kỳ ôn dịch bác sĩ trang phục. Miệng chim mặt nạ là ôn dịch bác sĩ ký hiệu trang bị, là cái thời đại kia lọc tức hô hấp phòng hộ khí. Cố Tuấn trong lòng có chút quái dị dao động cảm giác, đây là chính bọn họ sinh ra ảo giác. Vẫn là cái hoàn cảnh này làm ra tới để cho bọn họ thấy. Bác sĩ bệnh dịch thật sao? Bây giờ bọn họ những người này là giải quyết ôn dịch tới. Bệnh dịch hạch đen, lại là bệnh dịch hạch đen. Ngươi lại ở nơi nào gặp qua chưa rõ là tộc nhân ta những người đó?" Hắn hỏi Tổ Các, "Là những bóng người kia sao?" "Cũng không phải là." Tổ Các sợ hãi nói, "Bọn họ mặc quần áo không phải loại này, ta là ở cảng đến gần nhuyễn trùng chi phòng bên kia nhìn thấy." Cố Tuấn liền dẫn mọi người tiếp tục đi về phía trước, dần dần đi nửa giờ hơn, dưới chân rêu xanh mặt đất xuất hiện chút nám đen khu vực, tràn vào có một cổ chết trầm trầm hơi thở ở lại rừng, nhưng là sinh cơ bừng bừng lại tuyệt đối không thiếu gặp, ngược lại những cái kia thấp lùn cây tối đổi được càng nhiều. Khi bọn hắn bay qua một nơi sơn núi, từ vẫn không gặp tiêu tán trong sương mù, thấy kỳ dị biến hóa Cái này giống như là một tấm hình họa bị sử dụng phản sắc xử lý, phía trước hoàn cảnh sắc điệu hoàn toàn bất động, rêu xanh biến thành hạt đại, mà đây bên không nhiều nám đen chính là bên kia không nhiều xanh lơ lửng. Ở nơi này phiến dị tường trong, nơi rất xa có trọng trọng điểm điểm một ít đá thế kiến trúc, giống như là một cái trang viện. Nơi đó, nơi đó chính là. Tổ các vỗ vào thân thể mình móng đuột có chút run rẩy, qua con đường này, ta liền cái gì cũng không biết, đi theo các ngươi cũng không rũng, nói không chừng còn muốn liên lụy các ngươi tới cứu ta đây. Ta đi trước đi, ngươi yên tâm đi theo, nếu như xuất hiện loại tình huống đó, chúng ta sẽ không mạo hiểm cứu ngươi. Cố Tu nói. Mới vừa một vượt qua điều này phân giới tuyến, tất cả mọi người cảm thấy tinh thần quắc quơ, tinh thần lực đầy đủ kinh huấn luyện Cố Tuấn, Lâu Tiểu Linh, không tiếc mấy người còn chưa thấy được có cái gì, nhưng là đàn trúc và những thứ khác tám vị đội viên, những thứ này không cũng có tu luyện qua chú thuật nhân viên, nhưng cảm giác có chút thưởng khổ. Nhíu đầu, đàn trúc bị đau đẻ một cái trán, thật giống như có ảo ảnh tràn vào. Cố Tuấn nhướng mày một cái, liền để cho đàn trúc thử một lần sử dụng khối kia cũ ấn lọc xích đá. Mọi người nhìn chăm chú trông, đàn trúc đưa tay đẻ một cái đá trên mặt dấu vết, hắn không hiểu chú thuật cũng chưa xài qua, hẳn không có tinh thần đan mòn tình trạng mới đúng. Có thể lúc này tay nhấn một cái đi, lộc sạch đá liền nổi lên phao lúng, đàn trúc vậy phát ra một tiếng im lìm đau lớn tiếng kêu, à. Nơi này, Cố Tuấn nhất thời không khỏi xem xem sương mù dày đặc tràn ngập xung quanh, nơi này sẽ đối với nhân tạo thành tinh thần ăn mọn. Những người khác vậy ý thức được tình huống hỗn độn, sử dụng lý tính theo dõi đá thử một vòng, đàn trúc bọn họ quả nhiên ở bị ăn mọn trước, mặc dù bóng tối lực lượng rất yếu ớt, cũng đang không ngừng ăn mọn. Không thể nghi ngờ có một cái tinh thần lực phòng tuyến, thấp hơn liền con đường này, tựa như cùng vỡ đê vậy, bị lũ lụt một chút xíu chiếm ngập. Hơn nữa vượt đến gần nhuyễn trùng chi phòng, bóng tối lực lượng hẳn sẽ càng mạnh tỉnh. Đản Túc, các ngươi thủ ở bên kia." Cố Tuấn bất đắc dĩ nói, hắn không thích nhất chính là phân đội, nhưng bây giờ không có biện pháp, nếu không phải là Đản Túc bọn họ đi theo giống như đi bọn họ trên mình không ngừng bó ra vết thương, bọn họ rất nhanh liền sẽ mất máu mà chết. "À, ngươi bộ xương già này giả thật rồi." Lâu Tiểu Linh đối với Đản Túc chế nói, "Để cho ngươi học chú thuật, không chịu học, là lão rồi." Đản Túc còn có tâm tình nói đùa, "Nếu không phải làm đến về hưu tuổi tác mới có toàn khoản về hưu kim cẩm, ta đã sớm muốn lui." Thời gian cần trương, bọn họ chỉ có 12 giờ, tốt nhất là 6 giờ bên trong, bây giờ đã đi tìm gần 1 giờ. Vì vậy chỉ nói mấy câu, mọi người liền chia ra làm liền hai đội, Cố Tuấn cùng bảy người và một con tổ cắt tiếp tục đi về phía cái đó trong viện, mang đi hai cây súng lục, mà đàn thúc cùng chín người ở lại rêu xanh cánh đồng hoang vu bên kia, cầm một cái súng lục. Cố Tuấn không tiếc bọn họ đi đi về phía trước liền hơn 100m, hồi đầu lại nhìn lại, đàn thúc đám người bóng người đã bị sương mù dày đặc hoàn toàn che dấu. Khi bọn hắn đi nữa kém không nhiều 100m. Bình bị bịch, đột nhiên, phía sau có tiếng súng vang lên. Ngã Thành Liễu Chu Vũ Vương này nhẽn gật thẳng ly ở chủ vũ vụ ông, chương 262, trên đất nhũ chủng. Bên bên bịch, bị, phía sau đột nhiên có tiếng súng vang lên. Cố Tuấn trong lòng nhanh nhíu đồng thời, xoay người đi đường về bên kia chạy đi, "Đi." Lâu Tiểu Linh, không tức, mặc Thanh bọn họ vậy đã là chạy như điên trở về. Bọn họ từ phân giới tuyến đi vẫn chưa tới 200m, khoảng cách này là có thể nghe được tiếng gào, nhưng bên kia chỉ truyền tới lẻ loi mấy tiếng súng vang, cũng chưa có thanh âm nào khác. Phát sinh giao đấu, không thể nào không có thanh âm nào khác. Chẳng lẽ Dương Mù Dậy đặc còn có thể cầm thanh âm tiêu hết sao? Vậy tại sao còn có thể nghe được tiếng súng vang? Cố Tuấn ngưng thần phân biệt, nhưng liền nửa điểm ảo ảnh nói nhỏ đều không cảm giác được. Chính là loại này tính mịch để cho hắn trong lòng rất đúng bất an. Đoạn khoảng cách này rất ngắn, mọi người chạy hết tốc lực hạ, cũng chỉ chừng 30 giây trở về đến phân giới tuyến bên, nơi này cánh đồng hoang vu cảnh tượng không thay đổi, nhưng đàn thú bọn họ không thấy. Làm cái gì? Người đâu? Lâu Tiểu Ninh khẩn trương lẩm bẩm, giơ súng lục đi chúng quanh liếc một vòng, không có tìm được có thể mục tiêu công kích. Ở bốn phía có thể coi trong phạm vi, không có đàn thú, phủ Mỹ, Lý Mị ra chờ chín vị đội viên, cũng không có kẻ địch hoặc là dã thú, trên đất không thấy được có chân tay cụt, máu tươi hoặc là những thứ khác vật lộn dấu vết, chỉ có mấy cái viên đạn xác, nổi bật rơi vào rêu xanh trên mặt đất. Tổng cộng chín vỏ đạn. 9 phát đạn toàn bộ bắn sạch. Để cho cô tuấn hơn nữa lòng trầm lả, từ dấu vết lên xem cái này 9 phát đạn đánh không phải cùng một phương hướng, không giống như là nhắm ngay một cái mục tiêu mà lựa. Liền, chính là như vậy, mất tích. Tổ các hoàng sợ vũ và mình, đột nhiên liền toàn bộ mất tích. Không thể nào. Lâu tiểu Ninh là hành động bộ xuất thân, đối với điều tra và phản điều tra cũng hiểu, nàng đâu chịu cứ như vậy tiếp nhận cục diện này, chớp mắt nhìn nàng con mắt trái đi cái này phiến mặt đất cỏ dại tìm lỗ mối. Nhưng mà nàng tìm một vòng, cũng không phát hiện gì, chỉ là để cho mình càng phát ra nóng nảy. Ta muốn, có một loại tình huống Cố Tuấn nhìn bị sương mù dày đặc bao phủ bầu trời, bọn họ bị thứ gì bắt đi? Nghe hắn nói một chút, mọi người nhất thời cũng hướng bầu trời nhìn lại, không nhìn tấu vậy mịt mù sương mù dày đặc, thế nhưng phía trên, phải chăng có dù gì bóng đen to lớn? Nếu như đạn tốc bắn là phi hành mục tiêu, liền giải thích tại sao vỏ đạn sẽ tán lạc thành như vậy. Bất quá thật là thế này phải không? Người ác mộng tiên sinh, ta, ta có một chút chút ít phát hiện. Tổ các làm ngoại ý người bình thường nói, tổ các có tổ các thiên phú, nó lô mũi so bọn họ nơi này ai cũng muốn bén ngậy, có thể người được trong không khí một ít nhỏ xíu biến hóa. Bây giờ nó bị buộc theo bọn họ ngồi cùng chiếc thuyền, không là bọn họ cân nhắc, cũng phải cân nhắc cho mình. Phát hiện gì? Cố Tuấn kêu nó lập tức chỉ minh đi ra, tổ các liền dẫn bọn họ hơi đi xa trường 10m, để cho bọn họ xem xem một nơi cỏ dại trùng. Không tiếc dùng một thanh trường đao rối đi mở ra bụi cỏ, cùng bên trong thân thể cắt đởn nhất thời kinh hô, ó hát đáng chết. Mạt Thanh, kim cột mấy người xuống tới, vì vậy to mấy người vậy phát ra sợ hãi chán cái tiếng, giống như hắc ám sinh vật bị côn ân đánh trúng. Cố Tuấn đôi mắt tụ liễm, đó là một đống lớn côn trùng, ngay tại trần trụi trên đất và ngoại, màu đỏ nhạt, muôi con sâu giống như sợi tơ như vậy thật nhỏ. Để cho người không nghi ngờ chút nào một chân đạp xuống cũng có thể hay không cầm chúng dẫm nát đập bẹp, nhưng bọn chúng số lượng quá nhiều, chủ chung địa điệp cuốn thành một đoàn. Có lẽ ở kính hiển vi dưới, chúng sẽ có khác một phen đáng sợ hình dáng. Có thể coi là như bây giờ, nhìn chúng ngoại ngoại, xô chảo, lẫn nhau dây dưa, sẽ để cho tim hắn thật không dễ chịu, tựa như cả người bị côn trùng chui động như nhau. Thông thường mà nói, hắn sẽ không đối với những thứ này vật dơ bẩn có mảnh liệt như vậy phản ứng. Làm dọn dẹp ký sinh trùng dài phâu thời điểm, tự tay cầm từng cái côn trùng từ mơ hồ trong máu thịt tách ra, hắn vậy có thể giữ sờ lẫnh. Mà bây giờ Cố Tuấn càng xem trước, vượt có một cổ táo loạn hờn xanh, là bởi vì làm tâm để loé lên cảnh tượng đáng sợ sao, đàn thú đám người không lành lặn tay chân nhanh chóng ngụp nát, hóa thành từng đống như vậy sợi tơ côn trùng. Những thứ này trùng có cổ quái. Lâu Tiểu Linh vậy cao cao mày, đối với Cố Tuấn nói, cảm giác rất giống lần đó ta xem vậy đạo hồng môn thời điểm, ta thật giống như thấy được rất nhiều thi thể ở hủ hóa. Nàng nhìn hồng môn sau lưng chính là thạch thất, Cố Tuấn biết cái đó đi thông mặt đất tế đàn trong thạch thất mật, xác định đã từng chất đống qua như núi dị văn nhân thi thể. Sẽ ở đó tượng trưng cho mẫu thân tử cung địa phương, thai nghén một loại sinh mạng mới. Lâu Tiểu Linh bây giờ cũng có loại cảm giác này, thuyết minh loại côn trùng này quả thật cùng xác thối giữa có liên quan. Chỉ có cái này một đống sao? Cố Tuấn hỏi Tổ Các, trong lòng không ngừng chỉ xuống. Ở Huyết Mộng không có cùng quy luật, đặc biệt nơi này là cái gì nhuyễn trùng chi phòng? Hắn cái đó như ẩn như hiện phòng đoán không ngừng muốn xuống tới, cái này đống quái dị xoắn côn trùng sẽ không phải là đàn thức bọn họ. Chỉ có cái này một đống. Tổ Các vỗ vào giọng tương đương khẳng định, trước không có những côn trùng này, chúng là mới xuất hiện. Nhưng chúng ta liền không nên so đo, nhuyễn trùng chi phòng nơi này thật cái gì côn trùng đều có. Nghe nói càng nhiều không cùng thế giới người mạo hiểm đến. Nó thì có càng nhiều nhuyễn trùng phẩm loại, một loại thu thập. Lâu Tiểu Linh nghe vậy vậy thoáng qua ý tưởng kia, chửi thề một tiếng. Nàng trợn mắt nhìn trên đất vậy đống côn trùng, đản thúc. Tổ các cảm nhận được nàng tức giận cùng sát khí, vội vàng nói, "Đây có thể ta chưa nói, ta cũng không biết, thật không biết, chúng ta tổ các còn không có như vậy bắt học." Khổng tước bọn họ vậy kịp phản ứng, rối rít trong lòng phát giét. Cặp đỡ Dìn nhỏ giọng nói, "Không thể nào, vậy hẳn là khắp nơi đều là ạ, làm sao sẽ tập trung ở khối này bãi cỏ." Chớ để ý, Cố Tuấn hít sâu một hơi, "Để những cái kia sốt sít, đừng đụng những cái kia trùng, đó có thể là nào đó ký sinh trùng." Đi thôi, thời gian không nhiều lắm. Đứng ở chỗ này vậy không làm nên chuyện gì, coi như chỉ là lãng phí một phút, bọn họ bây giờ lại không có nhiều ít cái một phút có thể lãng phí. Đạn thuốc, đạn thuốc. Lâu Tiểu Ninh mấy phen muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là chỉ chửi thề một tiếng to to, con mắt trái hơi đỏ lên. Không có biện pháp à, bọn họ tiểu đội vốn là đội cảm tử, tới nơi này là có so bọn họ tự thân trọng yếu nhiều lắm nhiệm vụ. Mọi người cũng cẩn thận một chút. Cố Tuấn Thân là đội trưởng, chỉ có thể làm lý trí quyết định đi về phía trước, nếu như sự việc có chuyển cơ, nhất định là ở trước mặt. Nhưng hắn trong lòng làm sao ức được vậy xôi chảo nghĩ vậy, liền phân độ như vậy một hồi mà tôi. Lai ai? Đối phương đang ở trong bóng tối nhìn bọn họ sao? Đạn Túc hiện hòa mặt mày vui vẻ lại thoáng qua, hắn tim phát đao, mình cho mình lẩm bẩm, người lão này có thể đứng chết à, ngươi còn không có mang ta đi hội sợ chơi đây. Không tức, Mạc Thanh bọn họ cũng là đổi được mặt mũi bụi lớn nặng, trong ánh mắt có căm hận. Mặc dù bọn họ biết Đạn Túc thời gian không dài, có thể cũng đã bị vị này khôi hài trưởng bối rất nhiều chiêu cố, là Đạn Túc dạy bọn họ làm sao dung nhập vào thiên cơ cục. Bây giờ đạn độc và những thứ khác tám vị đồng liêu sống chết không biết trước, cái này làm cho mọi người hết sức khó chịu, hơi thở cũng càng là thấp. Nhưng bọn họ bước chân nhanh hơn, vượt qua cái này nặng nề xương mù dày đặc, khoảng cách cái đó trang viện càng ngày càng gần. Khắc khắc khắc, đột nhiên bầu trời có một đám mầu đen nha tước bay qua, ở vào giờ phút này, như là bất tường dấu hiệu. Bọn họ đã có thể xa thấy những cái kia quỷ quỷ kiến trúc ngay tại phía trước không xa, nhưng theo vậy nha tước, là trước thấy qua vậy đạo vài bối quần áo người phụ nữ bóng người lại chạy nhanh mà qua. Lần này bọn họ xem được càng rõ ràng hơn, người phụ nữ còn kéo một mấy tuổi lớn đuôi sang cô gái. Giống như là mẹ con gái hai người đang trốn khó khăn. Lộ ra sương mù dày đặc, người phụ nữ kêu bi thương tiếng khóc mơ hồ truyền tới, "Đi, đi nhanh một chút, chớ bị đuổi kịp." Lâu Tiểu Ninh không tiếc bọn họ xem xem cô tuấn muốn đeo lên sao? Vẫn là đuổi theo. Đây là có một thanh âm khác truyền tới, non nớt mà mệt mỏi đứa nhỏ thanh âm, "Không, muội muội, chúng ta cũng khó thoát khỏi cái chết." Ôn Dịch Dĩ đi sinh ôn đi chi dĩnh, chương 263, nhân chủng chi phỏng. Gió lạnh thổi tan bi thương, cái đó áo khoác người phụ nữ kéo cái đó đuôi sam bé gái, chạy trốn ở sương mù dày đặc bên trong. Lúc này ở bọn hắn phía sau, Cỗ 택택 xe ngựa tiếng vang lên. Cố Tuấn bọn họ thấy là trước chiếc kia chở mấy cái bác sĩ bệnh dịch hoạch xe ngựa, tựa như đang đuổi theo chiếc vậy mẹ con gái hai người, vậy là mẹ tiếng hô hơn nữa sợ hãi, "Đi, đi nhanh một chút." Đột nhiên gian, một cái dây thường ném tới đây, nhanh chóng tinh chuẩn bao lại người phụ nữ kia thân thể hơn nữa kéo chặt, nàng nhất thời rơi xuống đất, tiêm động không được. "Kelly, đi, đi ạ." Người phụ nữ gào lên, bé gái đó quay đầu nhìn mẫu thân một mắt, liền hướng phía trước chạy đi. Giữa lúc Cố Tuấn bọn họ muốn làm chút gì, đột nhiên một hồi nồng hậu hơn xương mù dày đặc tràn đầy qua, phía trước những cảnh tượng này toàn bộ biến mất không gặp. rõ hồ chỉ là một trò ngạo tác. Làm cái gì? Lâu Tiểu Ninh suy nghĩ mới vừa rồi vậy thôi bạo một màn mà cam tức, những người đó không phải bác sĩ sao? Trên lịch sử, bác sĩ bệnh dịch hạch rất làm cho người ta chán ghét và sợ hãi. Cố Tuấn đối với lần này có một ít y học sử biết rõ, bởi vì bác sĩ bệnh dịch hạch không có thể trị hết bệnh dịch hạch đen, ngược lại còn thật giống như cầm ôn dịch và hai hách mang tới, cho nên ai cũng không muốn thấy bác sĩ bệnh dịch hạch. Người phụ nữ kia là người bệnh. Lâu Tiểu Ninh hồi ý, kết hợp mẹ con gái hai người lợi nói, các nàng tránh né không phải ác vận, mà là những cái kia ôn dịch bác sĩ, là như vậy sao? Ngươi cảm thấy mới vừa rồi những người đó là cái gì?" Cố Tuấn hỏi Tổ Các, "Ngươi có người được cái gì mùi sao?" "Ngươi ác mộng tiên sinh, đây chính là chỗ kỳ quái." Tổ Các có thể không thể nói, "Ta có thể rõ ràng ngươi được bọn họ mùi, cùng các người là một cái chủng tộc." Nó ngửi một cái Cố Tuấn, "Không sai, chính là loại này thế giới hơi thở." Bọn họ hình như là chân thực tồn tại ở nơi đó, không giống chỉ là ảo ảnh. Cố Tuấn cau mày suy nghĩ cái này có gì ý, đồng thời hỏi thăm xem xem khung tước mấy người. Khung tước bọn họ nhưng rối rít lắc đầu, "Ở huyên trong dũng động, cái gì là chân thực, cái gì là hư ảo, rất khó giới định." Xem đất này thành Xem chính bọn họ đều khó có một cái định luận. Trước hết quan để ý tới, Cố Tuấn Chỉ có thể lại là như thế nói, cất bước tiếp tục đi về phía vậy khoảng cách đã không tới 100m trang viện. Vậy lốc trang viên kiến trúc phong cách là bọn họ cũng chưa từng thấy qua, không hề coi là đặc biệt to lớn, lại có một loại khó nói nên lời quỷ dị. Là bởi vì là nó dùng màu đen đá thế liền sao, vẫn là bởi vì bén nhọn kia nhà ở đỉnh, hoặc là vậy thủy treo ở bên tường khô cằn dây leo. Bọn họ trước thông qua là một đạo đá ủi cửa, trên đá chạm chỗ một ít quái dị hình vẽ, vậy giống như là một cái dấu vết. Cố Tuấn Nương thần nhỏ xem Cái đó dấu vết là năm phương vị tất cả có một chút, nếu như liền dậy tuyến tới chính là một cái ý ký hiệu, thế nhưng năm giờ cũng không phải là chấm tròn, mà giống như là giữ tận miệng hà to. Hắn trước thật giống như gà qua, là cái loại đó loại mới quân đoàn khuẩn chi cái bên trong miệng. Xem ra lần này tình hình bệnh dịch, quả thật cùng nhiễm trùng chi phòng có liên quan. Có ai không? Tổ các khẽ run vô đánh một cái mình, chúng ta là đi ngang qua, gặp nơi này đẹp cứ tới đây xem xem, xem xem liền đi. Ngươi đừng nói chuyện." Cố Tuấn nói, nhìn quanh chung quanh một vòng, âm âm trầm, mông lung quỷ sương mù tràn ngập, không, có thấy có nửa cái bóng người. Lấy tổ ý kiến riêng. Cùng với Nguyễn Trùng Chi phòng ở huyết ngộng cảnh truyền thuyết địa vị, tiếp sau sẽ đám kia rác rưởi không quá có thể nắm trong tay nơi này. Nơi này giống như một ngôi chùa miếu, đám người kia đi tới nơi này hẳn chỉ là làm chút gì màn bãi. Hiện thế. Tiêu gọi. Hắn cảm giác cũng có thể. Nguyễn Trùng Chi phòng chủ nhân. Cố Tuấn không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là từ từ đi nhà chính bên kia đi tới, vừa đi vừa hướng chúng bên nói, chúng ta đến là bởi vì là chúng ta thế giới bị giáng xuống một tràng ho ra máu ôn dịch, chúng ta suy nghĩ rõ ràng là tình huống gì. Nói về rất lễ độ hình dáng, nhưng Lâu Tiểu Ninh một mực sách tay nàng thường, tùy thời thì phải khai hỏa. Không tước bọn họ thì tùy thời muốn nhậm chú. Mặc dù thời gian cấp bách, bọn họ mỗi một bước cũng như đi trên băng, cảnh giác chú ý xung quanh và bầu trời, từng bước một đến gần vậy nóc nhà chính. Nhà chính là trang viện những kiến trúc này trong lớn nhất một cái nhà, khác những cái kia giống như là đồ lật và phòng, trùng ngự các loại địa phương, nhưng nhà chính có 5 tầng 6 cao, diện tích lớn để cho bọn họ cơ hồ không thấy quá tới, vậy không thấy được gian nhà phía sau có hơn, hơn dài. Bất quá nhà chính cửa làm mở, để cho bọn họ có thể đi vào. Không có phòng khách, cửa đi vào chính là một cái dãy hành lang, nối thẳng đến chỗ sâu trong bóng tối. Tường lang trên mặt tượng không có bất kỳ trăng xước, chỉ có chút giống đang ngọa ngụy quỷ lệ hoa văn, trên trần nhà không có đèn cái, cũng chỉ có chút như vậy hoa văn. Nơi này chính là, nhuyễn trùng chi phòng sao? Hả? Cố Tuấn nhìn những hoa kia văn, tinh thần xem bị chịu ảnh hưởng. Đối với Lâu Tiểu Ninh, không tướng bọn họ, tình huống cũng là như vậy. Đột nhiên bây giờ, bọn họ hoảng hốt thật giống như thấy được khác một bộ cảnh tượng, để cho bọn họ tim rối rít tu chặt, nhà này nhà thật sự là dùng đá thế liền sao? Lúc này bao gồm lại trước bọn họ là một cái cổ thi thể. Vũ số thi thể, không cùng bộ dáng thi thể, hoàn chỉnh, không chọn mẹ. Những thi thể này có còn ăn mặc không đồng hoa dạng quần áo, có chần chuột hoặc là mục nát. Chúng trùng trùng điệp điệp, xếp với nhau, nối thành một khối, xây dựng ra hai bên phòng tưởng và phía trên trần nhà, tất cả đều là thi thể. Có chút đầu lâu khuôn mặt hướng cái này bên ngoài, chống giống con mắt vẫn dục liền nhìn bọn họ. Chít chít, chít chít. Tổ các nhất thời không khỏi thét chói tai, trời giết, chúng ta nhanh đi vậy ạ. Đây mới là nhuyễn trùng chi phòng chân chính khuôn mà sao? Mọi người trong lòng phát rét, đến từ không cùng thế giới, không cùng chủng tộc người mạo hiểm, đều được nơi này một số. Ma Cố Tuấn trước mắt, thoáng qua trước khác một cái cảnh tượng bất động, những cái kia không phải thi thể là các loại nhuyễn trùng, thật dày thao trùng, khối trạng hút trùng, trong suốt tuyến trùng. Còn có nguyên trùng, có không đếm hết tạo tử đang bò động, con rồi ở bay, khắp nơi đều là. Cố Tuấn Đầu có chút bỗng nhiên nứt ra đau đớn, cô bé kia nói ở đầu góc bên trong quên quần, chúng ta cũng khó thoát khỏi cái chết, chúng ta cũng chỉ có một đường chết. Cùng lúc đó, không tiếc mơ hồ nghe được nói nhỏ, nàng đi trở về mấy bước, nhìn sang một bên thi thể trông tựa một cái thân thể con người. Cái này cái thân thể con người còn nguyên vẹn, hình thái rất giống loài người, máu rầm rề gương mặt hướng bên ngoài, ánh mắt tựa như còn có chút ánh sáng nhạn, thật giống như còn sống. Các đờ zin nhận xảy ra cái gì tới? Cáp tiếng nói, người chúng ta. Cái gì? Lâu Tiểu Ninh vội vàng chạy tới, vừa thấy liền sắc mặt kỳ biến, Phùng Vĩ, là Phùng Vĩ. Cố Tuấn cũng trở về qua thần, cắn chặt răng đi tới cái này bên cạnh, bị đè ở thi thể trong tưởng người này, đúng là Phùng Vĩ. Phùng Vĩ là điều tra bộ phái ra tinh anh, tuổi tác hơn 30, sửa lại cái đầu đinh sát, vốn là ở trong tiểu đội làm muốn cống hiến điều tra năng lực. Nhưng mới vừa rồi bởi vì tinh thần lực không đủ, thành tựu phân đội 1 thành viên ở lại phân giới tuyến bên kia, tiếp đó cùng chung mất tích. Bây giờ Phùng Vĩ ở chỗ này, chứng kiến thúc và những người khác. Cứu, cứu mạng. Phùng Vi hơi thở mong manh lẩm bẩm, không biết là có ý thức cầu cứu, còn là sinh mạng bản năng. Ôn dịch tí di sinh ôn đi chi dịnh, một chương 264, hồi nén dược quản. Cứu, cứu mạng. Phùng Vi mặt bị máu tươi bao trùm, nhưng đó không phải là màu hắn, mà là từ phía trên không biết sinh vật gì thi thể tích chảy xuống, hắn quả thật còn sống. Cố Tuấn nhìn xem Phùng Vi vị trí chỗ ở xung quanh thi thể, nhìn thấy có chút khe hở, liền đội vàng đối với Lâu Tiểu Linh nói, "Chúng ta thử một chút cầm hắn kéo ra ngoài. Vậy nhanh lên một chút." Lâu Tiểu Linh nắm tay thương trước giao cho Khổng Tước, cùng Cố Tuấn một người một bên bắt Phùng Vi bà vai. Đem tử thi thể trong tường kéo một cái, cảm thấy Phùng Vĩ hơi có điểm lục lức, có thể đi ra. Hai người cứ tiếp tục dùng sức, tựa như là đang cùng thi thể tường tiến hành vật lộn. À, Phùng Vĩ phát ra tiếng kêu thống khổ, gương mặt đó bàng vặn thành một đoạn. Lòng của mọi người đều ở đây chật chật sách, lại không đành lòng, vừa sợ kéo ra ngoài Phùng Vĩ chỉ còn lại nửa đoạn, thậm chí liền nửa đoạn cũng không có. Bởi vì thi thể trong tường chặt chẽ điểm, bọn họ không cách nào xác định Phùng Vĩ hay không còn nguyên vẹn, vẫn là cùng chung quanh dính chung một chỗ. Bất quá để cho mọi người hơ thở phào một cái chính là, làm cố Tuấn hai người cuối cùng đem Phùng Vĩ kéo cách mặt tường. Phùng Vĩ thân thể và tứ chi đều còn ở. Nhưng vùng vị trên người vải bố y đã bị máu tươi thấm ướt, một vị trí có một phiến rách dưới, thật giống như có một cây rụt thoát ra khỏi ở nơi này bên ngoài. Cẩn thận, cẩn thận. Cố Tuấn luôn miệng nói, không nên đụng đến hắn vết thương. Lâu Tiểu Linh, khổng tước mấy người đi lên trợ giúp, để cho Phùng Vĩ nằm ngang ở hành lang trên mặt đất, nhưng là mặt đất. Tựa hồ cũng là từ một đống thi thể xây thành. Tiểu đội làm mang một cái dương chữa bệnh tới đây nguyên một cảnh, hơn nữa bên trong chữa bệnh đồ dùng cũng chưa hoàn toàn biến mất, một mực do mặc thay mang. Bây giờ không có đạt được cũng chỉ có Cố Tuấn một cái hiểu được y thuật, hắn lấy nhanh nhất tốc độ mở ra dương chưa bệnh, lại đeo lên một đôi vô khuẩn găng tay. Hiện ở cái hoàn cảnh này, vô khuẩn làm việc là không thể nào. Nhưng hắn một đeo lên loại này, gián chặt bắt tay bộ da y dùng cao su găng tay, nhất thời sẽ có cái đó hồi phục tới đây, cũng để cho hắn táo loạn tinh thần được bình tĩnh. Mặc dù đã có một đoạn thời gian không có tự mình làm qua giải phẫu, Cố Tuấn nhưng chưa bao giờ quên mình là một bác sĩ. Ở vững vàng trong hô hấp, hắn giơ tay lên thuật cắt, tinh vi mà nhanh chóng cầm phùng vị huyết y cắt ra, bộc lộ ra chúng phức bộ tể khu vết thương. vết thương phạm vi rất lớn, lấy dấu vị trí làm trung tâm có gần 10 cm đường kính, có hàng loạt rụt quản từ vết thương thoát ra khỏi, một phiến máu tươi rầm rề, hơn nữa khuyết trương đến bụng hai bên. Trời ạ." Cặp đỡ Dìn lẩm bẩm, ở bên cạnh nhìn cái này máu tanh cảnh tượng, cả người không khỏi tê dại, cơ hồ muốn phun ra ngoài. Tổ Các ở bên cạnh lại là run rẩy, cứ việc bây giờ không có bị cố tấn nhiễu, nhưng màn não dám chạy loạn, thật sợ cái kế tiếp chính là mình. Tại sao vậy? Lâu Tiểu Linh chịu đựng nóng này, mới vừa rồi trong cánh đồng hoang vu có thể không có nửa điểm vết máu, Phùng Vĩ, chuyện gì xảy ra? Những người khác đâu? Phùng Vĩ sắc mặt hết sức thương trắng, hiển nhiên đã mất máu nghiêm trọng, đã đang mất máu tính bị sốc bên bờ, lẩm bẩm giọng nói cũng không biết là đang trả lời nàng, vẫn là chỉ là hoảng sợ chim đông, côn trùng, quá nhiều trùng, quá nhiều trùng, đừng tới đây, đừng. Không phải vết thương đạn bắn. Cố Tuấn tiếp tục kiểm tra Phùng Vĩ thương thế, càng xem trong lòng càng trầm, tình huống rất không lạc quan. Bên trong dạ dày có lớn, hoành kết ruột, ruột non cùng nhiều bộ phận đều có tang vỡ, có một đoạn ruột non lại là từ bụng vách đá thoát ra khỏi. Vết thương đạn bắn không phải dạng này, cũng không có đánh mảnh dấu vết. Cái này giống như là có vật gì từ rốn trôi vào. Ở bên trong hồ quấy rối một trận. Thứ gì? Côn trùng. Cố Cô Tuấn trong lòng giật hàn, nhìn vậy còn ở sông ra máu tươi bụng, bên trong có ký sinh trùng sao? A Tuấn. Lúc này Lâu Tiểu Linh hỏi, có còn hay không được cứu? Khó nói, muốn nhìn thời gian. Cố Tuấn không nghĩ nhiều nữa, vừa nói một bên lập tức cho Phùng Vĩ rim một kim thuốc giảm đau, ở chỗ này rất khó, nhưng nếu như chỉ đờ máu, 3, 4 tiếng bên trong chúng ta đổi phải trở về, còn có một đường hy vọng. Hắn điều phán đoán này là đối với phổ thông người bệnh mà nói, cũng không có cân nhắc bụng bên trong có hay không ký sinh trùng. Vỏ mặc bên trong có hay không, hắn cũng sẽ không bỏ rơi Phùng Vĩ lúc này rời đi, nếu như liền một người đều không cứu chữa, còn nói gì cứu chữa ôn dịch. Hơn nữa vậy chỉ sẽ giúp giải nhuãn trùng chi phòng hắc ám, cùng với hắn con tim táo loạn. Nhưng là lấy hoàn cảnh bây giờ và điều kiện, Cố Tuấn không cách nào thi triển tinh tế giải phẫu, chỉ có thể là làm đưa trước viện nguy hiểm trầm trọng chứng cấp cứu xử lý. Chích xong thuốc giảm đau, hắn ngay lập tức cầm cầm máu kẹp kẹp chặt kẹp lại trong khoang bụng vậy đống khí quan mấy cái so với rõ ràng lớn chỗ ra máu, lại bắt tay cầm thoát ra khỏi ruột quằn nhét trở về. Xử lý bụng tổn thương lúc làm bệnh nhân có ruột quản thoát ra khỏi, chỉ là số ít thoát ra khỏi lúc là không nên nhét trở về, để tránh tạo thành hai lần tổn thương, cho nên phải làm mở cửa tính bảo vệ băng bó. Nhưng xem Phùng Vĩ như bây giờ hàng loạt thoát ra khỏi, hơn nữa không dễ bảo vệ, thì nhất định phải nhét hồi con bụng. À, à. Phùng Vĩ cho dù đã đánh thuốc giảm đau, bụng mang tới đồ sộ thống khổ lớn hay là để cho hắn phát ra giọng mất hết thảm. Cùng lúc đó, ở bên cạnh nhìn cột tướng, Mạc Thanh mấy người cũng xem được lông mang dựng đứng. Đây chính là tại sao ta không có thị trường y khoa. Cắt đỡ Jin nhẹ giọng lẩm bẩm, trong không ngừng vừa nói trời ạ trời ạ hóa dại khẩn trương. Thao tác của Tuấn không có độ mồ hôi, bọn họ nhưng là cả người toát mồ hôi lạnh, nhìn vậy đống màu máu ruột bị từng điểm nhét hồi trong bụng đi, nhìn Cố Tuấn vậy mang cái bao tay hai tay cũng thay đổi được máu tươi làm địa. Bất quá vậy hai tay một chút đều không chiến, Lực đạo nhìn hết sức vừa phải, không đối với ruột tái tạo thành tồn tương gì. Thiên cơ anh hùng, nhưng mà cái bác sĩ à không tức nhớ lại lúc đó nghe qua một ít truyền thuyết liên quan tới thiên cơ anh hùng làm sao diệu thủ hồi xuân, bây giờ đang ở trước mắt đây. Lâu Tiểu Linh vậy nhìn ra được, tiểu tử này tay súng không có lui bước, tựa hồ so nàng trong ấn tượng còn lợi hại hơn. Tôn kính người ác mộng tiên sinh, không nghĩ tới ngươi y thuật như thế cao minh. tổ các vũ vào mình hen, loại này thời gian ngay cả chúng ta tổ các cũng nắm giữ không tốt. Cố Tuấn không để ý tới sẽ người ngoài, cầm ruột quản nhét tốt sau đó, cứ tiếp tục cầm lấy vài xô làm lên băng bó. Côn trùng, quá nhiều côn trùng. Phùng Vĩ vẫn còn ở chiêm ngông lẩm bẩm vừa nói. Cơ hồ là Cố Tuấn băng kĩ cùng trong chốc lát, dị biến mau chóng sinh, hai bên thi thể trổng tưởng leo ra ngoài vô số các loại nhuyễn trùng. Cố Tuấn chần mày lập tức nhíu lại, mới vừa rồi đó không phải là ảo ảnh. Hắn lập tức cầm công cụ thả lại dương chữa bệnh, khép lại cái dương, vội la lên, "Đi, đi đi về phía trước." Còn có một cái thế giới đang chờ bọn họ thành quả. Bọn họ không có đường lui. Nơi này không có bảng xạ hoặc là các công cụ, chỉ có thể do Kim cột cái này tên cường tráng cầm phụng vị hai tay ôm lấy đi, những người khác bảo vệ ở bên cạnh. Bất quá là mấy cái ngay tức thì, những cái kia nhuyễn trùng liền có bùng nổ thế, giống như là nước biển nước lớn như nhau, các loại tuyến trùng, theo trùng từng cái lật vặn quấn lên địa nhũ tới, lại có ông ông om sòm tiếng vang, một ít con rồi bay lượn tới, có đã rơi vào đầu bọn họ phát lên, trên y phục. Mà ở chân nhà, mặt đất, mặt tường, khắp nơi đóng đầy thật nhỏ tảo tử, tỷ trùng. Chúng tất tất tốt tốt bò tới. Bọn họ tầm mắt có thể đạt được chỗ. sẽ bị những thứ này khiếp người trùng điểm trùng ngập. Cơn Mơn. Lâu Tiểu Ninh không khỏi chửi thề một tiếng. Tổ các đột nhiên kích động vỗ đầu thét chói tai, hành lang đang thay đổi hẹp, đang thay đổi hẹp. Cố Tuấn không tướng bọn họ vậy phát hiện, hai bên hành lang ở thì ra như vậy tới đây, từ vốn là có 5m mở tẢ hữu không gian đã đổi được chỉ còn lại 34m, còn đang không ngừng thu nhỏ lại. Cũng là bởi vì này, những thi thể này và côn trùng cũng càng ngày càng gần, bọn họ chạy nhanh bước chân mỗi một bước đều có thể giết chết thành đoàn tạo tỉ, nhưng bước kế tiếp vẫn có thể giết chết càng nhiều hơn tạo tỉ, cùng với mới xuất hiện không cùng ký sinh trùng. Đi. Cố Tuấn hướng mọi người kêu to, "Đương nhiên giống như là cái đó chạy nạn vài búa ý người phụ nữ, đi nhanh một chút." "Không, mụ mụ, chúng ta cũng khó thoát khỏi cái chết." Có một cái khác thanh âm mệt mỏi mơ hồ nói nói. Nga thành Liễu Chu Vũ Vương này nhẽn gật thẳng ly ở chủ hữu vụ ông, "Một chương 265, thức ăn trên bàn." Tảo tử là một loại bên ngoài cơ thể ký sinh trùng, thế giới đã biết cỡ 2500 phân trượng, thành trùng thể dài một vậy là 3 mm cỡ đó, hút máu. Đùng một tiếng, tổ các hung han đánh mình bụng một chút, đập chết một con đưa gai nhọn thì phải đâm vào nó vậy tiểu non ra hút máu tảo tử, nhưng lập tức lại có hạ một con. tổ các hai móng không ngừng vỗ vào, đánh bảo chết đồng thời cũng là thét chói tai, cứu mạng ạ. Cứu mạng ạ, ra đi ngang qua mà tôi. Hành lang hai bên thi thể tường và phía trên trần nhà đều đã đến gần tới không tới 1m khoảng cách, cầm nó và mọi người kẹp ở trong. Vô số nhũ trùng, ký sinh trùng, giống như một phiến rơ bẩn xềnh xệ đại dương, sắp thì phải cầm bọn họ chìm ngập. À. Lâu Tiểu Linh phát ra im lìm tiếng thê ư, trên mặt đã quấn quần con rồi cùng sâu bay, không cách nào dùng súng hỏa đối phó, tựa hồ cũng không cách nào dùng chú thuật đối phó. Khum tước, Mạc Thanh bọn họ toàn đều cảm thấy cả người ngứa ngáy. Cứ giống như mỗi một nơi ra đều đã bị những côn trùng này bao trùm. Bị kim cột ôm đi Phùng Vĩ, trên bụng mới vừa băng ký mấy tầng vải xô bị ngâm ra máu tươi nhão đỏ, cái này mùi máu tanh hơn nữa hấp dẫn côn trùng, những cái kia con rồi phục liền đi lên liền đội cũng không đi, vải xô ngay tức thì biến thành một phiến bẩn đen đồ chơi, tất cả đều là côn trùng. Phùng Vĩ thống khổ nước nở, những côn trùng kia đang muốn chui thấu vải xô chui vào hắn qua bụng, để cắn hắn ruột, cầm hắn đổi là càng nhiều hơn những trùng. Cố hắn Cố Tuấn bực tức quát to một tiếng, trước không cần chú thuật và cũng ấn La suy nghĩ không muốn hành động tiểu suy nghĩ kích chọc cái này nhuyễn trùng chi phòng, nhưng bây giờ liền nếu không có đường sống, bị kích chọc tới chính là bọn họ, dùng, Cố ấn thử một chút. Hắn tay phải hối hạ trên không trung vạch ra một cái tinh thần Cố ấn, đánh về phía bên tay phải vậy mặt thi thể tưởng, nhất thời đập dậy một cỗ quỷ dị thế lương tiếng gào. Thanh âm này không biết từ đâu tới, giống như là những thi thể này phát ra, hoặc như là cái này đúng nóc trang viền vòm về. Kéo ra mảng lớn nhuyễn trùng trong nháy mắt xem bị sấy khô, tất tất tốt tốt chết đánh mất trên đất, cũng có dấu dụng. Lâu Tiểu Linh Không tướng bọn họ thấy vậy vậy lập tức đánh ra tinh thần của hắn, trừ kim cột đằng không ra tay, cộng thêm cô Tuấn tổng cộng 6 người chia 3 tổ, tất cả phụ trách hai mặt tường và trần nhà. Bọn họ một bên đánh cô hắn, một bên đi đen nhánh hành lang phía trước tiếp tục đi tới. Mặc dù vậy hai mặt tường và trần nhà bị đánh được không cách nào đầy nữa gần, các loại chết nhuyễn trùng đến cũng hết, nhưng bọn họ tinh thần lực vậy đang nhanh chóng tiêu hao, đây chỉ là một chủng khổ khổ chống đỡ, khá tốt điều này nhuyễn trùng hành lang cũng không có vì vậy bộc phát ra lớn hơn lực lượng. Trước mặt đó là một chút ánh sáng nhạt sao. Chúng, lối ra ngay ở phía trước. Cố Tuấn gào lên, Tổ các đã không kịp đợi từ bả vai hắn nhảy ra ngoài, đi về phía trước mặt chạy thủng mạng đi, vẫn chưa tới 10 giây, tổ các nọn vỗ tiếng truyền tới, nơi này là cái phòng khách, mau tới ạ, là một phòng khách, không có cô trùng. Bọn họ nhất thời cũng tinh thần chấn động, lại lần nữa đánh ra mấy cái cú ấn, cơ hồ là tinh thần lực khô kiệt thời điểm, vọt vào vậy phiến ánh sáng nhạt trong. Mọi người phốc thông phốc thông đổ xuống đất, sâu đậm tiếng thở dốc vang lên theo. Mà ở bọn họ sau lưng, ầm một tiếng, vậy cái có vô số thi thể và nhuyễn trùng hành lang hoàn toàn cấp lại, lại cũng không thấy được nửa điểm khe hở hoặc dấu vết. Những cái kia nằm ở bọn họ trên mình, trên y phục con rồi đợi một chút côn trùng, đột nhiên xem mất đi linh hồn vậy, toàn bộ tất tốt chết. Thiếu chút nữa, thiếu chút nữa. Tổ các liền tê liệt đổ ở bên cạnh một khối màu tím trên thảm. Đây là địa phương nào? Cố Tuấn chậm rãi đứng dậy, nhìn xung quanh trung quanh, trong lòng có thể không có nửa điểm thanh tĩnh lại. Đây là một hình ngũ giấc phòng khách, nam giác có một cái lớn lò sưởi trong tường, cũng trống rỗng, ở đại sảnh ở chính giữa bày có một tấm hình ngũ giấc lớn bằng gỗ, sẽ ở đó trên bàn đồ đầy một miếng bàn một đĩa đĩa thức ăn, có mớ mẻ trái cây, phiêu thơm thịt nướng, trong suất rượu. Trên bàn trải màu tím bữa ăn bày, trên đất trải màu tím thảm trải sàn. Trên tường vậy treo một ít màu tím thủy bài, không biết có gì ý. Trừ cái này ra, đây là một hoàn toàn mất thất, không có cửa miệng và hành lang, nhưng cửa và hành lang cũng có thể xuất hiện ở tường bất kỳ một vị trí nào. Nguyễn Trùng Chi phòng phải chẳng có mình ý chí, vẫn là mới vừa rồi vậy chỉ là một loại cơ quan. Bọn họ tới cái đại sảnh này, là bọn họ thành quả hay là người khác tính toán. Tại chưa có làm rõ ràng những vấn đề này trước, Cố Tuấn sẽ không tùy ý đi đụng động cái này đồ vật trong phòng. Quét nhìn một vòng sau đó, hắn đi trước tra xem vùng vĩ tương thế, đi qua mới vừa rồi một đoạn như vậy kịch liệt lắc lư. Phùng Vĩ nội tại tạng tán vỡ tình huống khó tránh khỏi nghiêm trọng hơn, chỉ cần xem xem trên vài xô tích đồ máu, không cần mở ra vài xô cũng biết. Cố Tuấn càng phát ra bị một cổ cảm giác vô lực bao bọc lại, hắn muốn cứu Phùng Vĩ, lại biết mình lần này có thể không cứu được. Lấy như vậy lượng máu ra, vừa không có dành cho vô máu, Phùng Vĩ còn có thể chống đỡ lên bao lâu đây? Hơn nữa bọn họ bây giờ không có đồ phòng hộ, trải qua như vậy một cái nhiễm trùng hành lang, cũng không biết có hay không đeo cái gì ký sinh trùng và bệ quần. Hắn làm sao dám xem lúc tới như vậy nên ngang hồi đến thế giới trái đất, có lẽ liền mang về so loại mới quân đoàn khuẩn còn đáng sợ hơn nhiều lắm độ. Cho nên lý trí nói cho hắn, cho dù ở nơi này tu mạch thành quả, cũng phải ở vết mộng trước nghỉ ngơi một trận xác định mình làm sạch sẽ, tìm lại vật lý lối đi trở về. A Tuấn, Lâu Tiểu Ninh không phải là một người ngu, nhìn hấp hối phù vĩ, nếu không ta một thương băng liền hắn đi. Cơ động đặc khiển đội sớm có quy định, nên kết thúc bạn đồng đội thống khổ thời điểm ra tay, là thành tựu đội hữu một loại nhiệm vụ. Không, còn có hy vọng. Cố Tuấn thanh âm khàn khàn, còn sống chính là hy vọng. Chúng ta trước xem xem nơi này, mấy người bọn hắn cẩn thận kiểm tra lại xung quanh, năm lò sưởi trong tường đều dùng trường đao dò qua, không có phát hiện, tường vải và thảm trải sàn vậy tung qua. cũng không có phát hiện. Cuối cùng bọn họ vẫn là bao vây ở giữa vậy cái bàn lớn bên cạnh, ánh mắt rơi vào những cái kia tiên mùi thơm khắp nơi thức ăn lên. Những thức ăn này không thể nghi ngờ là trong phòng khách rõ ràng nhất đồ, giống như kê để cho bọn họ ăn, để cho bọn họ ăn. Ta cũng không dám ăn. Tổ cát trước đó thanh minh nói, những thứ này người đi lên là tôm, có lẽ thử đi lên cũng là tôm, nhưng thực chính là một đống nhọ cức. Cố Tuấn lúc này liền muốn niệm dậy Ngô thị Vũ, nếu như mặn mưa lúc này bên trong, nàng xem một chút những thức ăn này cũng biết là mặn là ngọt là thơm là thối. Đó không phải là một cái đùi gà sao? Hắn vẫn là nhìn về tổ cát trong lòng nhớ tới bị mình mớm thuốc qua những cái kia chuột bạch nhỏ. Người ác mộng tiên sinh, ta, ta, tổ các nhất thời nóng nảy, ta cự tuyệt. Ngài không muốn hiểu lầm, thật sự là tổ các trong thực đơn không có đổi gà. Vậy coi như, Cố Tuấn hay là làm không ra chuyện này, quả nhiên nghe được chuột bạch nhỏ nói chuyện, rất khó ra tay. Đội trưởng, không tiếc trầm mặt cho rồi, xuống một cái quyết định, để ta đi. Mã Thanh, Lâu Tiểu Ninh nghe vậy liền cũng phải tranh. Cố Tuấn không để ý tới sẽ bọn họ, tiến lên một bước hai tay bắt bàn bên cạnh Jên, chật cầm cái này đùng cái bàn tung lật qua, chúng ta đều lựa chọn công an. ăn và không ăn, đều có thể có kết quả tốt và xấu xa kết quả, vậy tại sao phải mạo hiểm ăn? Lập tức, tất cả thức ăn liên quan bàn đĩa, toàn bộ bịch bịch thỉnh thịch đánh mất trên sàn nhà, tổ các và không tức bọn họ đều trợn tròn mắt. Nga Thành Liễu Chu Vũ Vương này nhẽn gật thẳng ly ở chủ hữu Vũ Ông, chương 266, ngàn ngủ chi tiệc. Phí Bành. Tờ Nguyên Hình Ngũ rắc bàn án bị Cố Tuấn lập trên đất, trên bàn những cái kia bàn đĩa và thức ăn tất cả đều đổ xuống đất. Cái này trong mắt thất trầm tĩnh mây tức, mọi người liền phát ra một phần khác kinh thanh, tổ các vội vàng nhảy tới Cố Tuấn trên đầu, kim cột đi cầm trên đất phủng vị ôm lấy. của Tuấn và Lâu Tiểu Ninh cũng nắm súng lục nhắm ngay xung quanh. Mới vừa rồi còn tươi giật tơ những cái kia tức ăn một rơi xuống đất, tựa như cùng ảo ảnh tan biến vậy, nhanh chóng biến thành một loại khác dáng vẻ. Vậy chỉ thấy đầy đặn non trượt đổi gà hóa là một bãi màu vàng ngũ dịch, một cái khác trái táo tựa như trái cây hóa là mang máu màu trắng ngũ dịch, còn có khác màu nâu, màu đen. Dính dính như ư, xem mới từ sinh mủ vết thương bên trong nặn ra như nhau, chảy đầy. Không cách nào nói rõ hôi thối, đã là trước một bước tràn đầy đầy ở mật thất này trong, gỗ niệm hóa thành mỗi một chút tích không khí. À, chết ạ, chùi chết. Cặp đỡ rỉn cơ hồ bị ngay tức thì tối khóc. Nếu không phải khủng tức cố nén, nàng khẳng định nói được khắp nơi đều là. Đừng nói Catterzine, liên liên Cố Tuấn, đối với phõ mã Lin Mùi, thi mùi thối nửa điểm không xa lạ gì, vừa có nơi này cao nhất tinh thần lực, lúc này vậy cơ hội là lập tức nôn mửa ra, thuần túy là bởi vì phản ứng sinh lý, cùng với hiện lên trong lòng ở giữa một cỗ chán ghét. Mọi người chung quanh cũng nhận rất khổ cực, nơi này không có không khí mới mẻ đi vào, nhất thời càng ngày càng tối, không cần lại qua bao lâu, bọn họ khẳng định sẽ ói. So mèo cứt con thú. Tổ các vũ cô Tuấn đầu khẩu nói, thật không dám tưởng tượng nếu như mình mới vừa rồi ăn những thứ này mụ thực, bây giờ còn có không có mệnh. Cái này con mẹ nó chuyện gì xảy ra? Lâu Tiểu Ninh cắn răng nghiến lợi cả giận nói, vốn là nóng nảy tính tình, đây là khí nhanh hơn muốn nổ, lái sinh công ty không tiếp, đi ra hả? Đột nhiên, nàng trên cổ tay Lý Tính theo dõi đã nổi lên vài đứng, nàng tinh thần đang bị ăn mòn. Bình tĩnh một chút. Cố Tuấn lúc này vạch ra một cái tinh thần cũ ơn đánh tới, để cho Lâu Tiểu Ninh thanh tỉnh một chút đầu óc. Cờn mờ. Lâu Tiểu Ninh bị đánh được lui về phía sau mấy bước mới đứng vững, Lý Tính theo dõi thạch ánh sáng tắt, nàng phục hồi tinh thần lại, những thứ này mùi hôi thối còn sẽ ảnh hưởng tinh thần. Ta muốn không phải mùi hôi thối, là cái hoàn cảnh này. Cố Tuấn trầm giọng nói, Tiêu Hao nghiêm trọng tinh thần vậy hơi đang lay động. Cái gian phòng này tràn đầy ác ý, nhưng cái kia dần dần cầm sàn nhà đổi là ô nhiễm túi giao đậm mù dịch, chỉ là bọn họ có thể nhìn thấy một loại mà thôi. Mà những cái kia màu tím tưởng vải và thảm trải sàn. Cố Tuấn đột nhiên nghĩ tới một chút liên quan tới màu sắc kiến thức, ít ngày trước mới bợ vì theo dõi thạch màu sắc mà điều tra tương quan tư liệu. Màu tím ở đồ phương văn minh trong đều có tôn quý hàm nghĩa, đại biểu đế vương, thánh hiền, thần minh. Hắn quét nhìn xung quanh, bố trí người nơi này, có thể liền là tới từ thế giới trái đất những cái kia tà tín đồ. Bất quá tổ các nói những người đó là tinh thần bảo mật, vì vậy nơi này hết thệ cũng thật cũng nào. Cái đại sảnh này không khác nào nhuyễn trùng chi phòng. Hắn có loại cảm giác này, nơi này chỉ là nhuyễn trùng chi phòng gian phòng một trong, đám kia tả tiến độ tiến hành hoạt động gian phòng. Chúng ta được nhanh chóng tìm được lối ra. Tổ các khổ não vỗ vào cố tấn trán, nếu không thì phải kìm nén chết ở chỗ này. Cho nên xin ngươi nhanh lên một chút đi. Không tức nói, các ngươi tổ các so chúng ta càng sợ trưởng tìm những cái kia may khe hở khe cửa. Lâu tiểu linh vậy la ầm lên, vậy năm lò sưởi trong tường phía trên đều có lối đi, ngươi từng cái một leo lên xem xem là làm sao tình huống đi. Cái này, tổ các tiểu hạ, lén lút mắt ti hí nhìn những cái kia hắc chấm lọ sưởi trong tâm miệng, cả người phát run, giống như nhìn chính là cửa địa ngục. Nhưng lại đột nhiên một cái biến hóa để cho tất cả mọi người không thể nào trách cứ tổ các khiếp đảm, có lẽ lúc trước nó chính là cảm giác được cái gì. Trên đất toàn bộ thức án hóa là mủ dịch sau đó, vậy năm lọ sưởi trong tưởng bên trong cũng đổ treo xuống một cái thi thể loài người, do to sợ dây từ trói. Mới vừa rồi bọn họ kiểm tra thời điểm, là không có những thi thể này. Trong đáy mắt, Cố Tuấn trong lòng chặt tu lên, vừa là một màn này bất tức, vừa sợ sẽ là đạn thuốc bọn họ. Cắt Đờ Dìn, trong mấy người rối rít kêu lên. Nhưng đó không phải là đạn thuốc bọn họ, không thể nào là, bởi vì vậy năm cổ thi thể tất cả đều là nhi đồng, tất cả đều xem trước trong xương mù cái đó đuôi sam bé gái như vậy sáu, 7 tuổi dáng người, còn như mặt của bọn họ hình dáng. À, các đỡ gìn nhanh hơn muốn nói, khum tướng chặt chẽ che miệng, muốn điểm khác, muốn điểm khác. Thật mẹ hắn đáng thương. Lâu tiểu Ninh cắn răng lẩm bẩm, lý tính theo dõi đá lại đang hơi loé lên, thật mẹ hắn thảm. Bọn họ cái loại đó dáng vẻ là bởi vì là nào đó thật bệnh sao? Mạc Thanh lạnh giọng hỏi. Hẳn là. Cố Tuấn Liễm Hạng Mục nhìn một cái trong đó lỏ sưởi trong tường bên trong đứa bé thi thể. Vị kia người chết hình như là phong tùi người bệnh. Hắn không có chính mắt gặp qua phong tùi người bệnh người. Tiến vào hiện đại sau đó, phong tùi bệnh liền từng bước bị căn bản tiêu diệt, thuộc về một loại thấp lưu hành trạng thái, hàng năm mới phát bệnh, ca quá mức thiếu. Nhưng phong tùi bệnh đã từng khốn khổ loài người mấy ngàn năm, cho dù là bây giờ, trong nước vẫn tồn tại một ít ở mấy chục năm trước thiết lập dùng để cách ly người bệnh phong tùi thôn. Phong tùi bệnh do phong tùi căn khuẩn đưa tới, sẽ đối với người bệnh da và trung tâm thần kinh tạo thành bệnh biến, đổi được bất thường, chi bừng tàn tận. Lo sợi trong tường bên trong cỗ thi thể kia chính là như vậy, độ thủy bộ mặt kia vận thành một đoạn, cổ Hai tay đều có một đoạn đoạn từng cục độ vô tích sự nổi lên. Cố Tuấn bỗng nhiên gian nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn về một cái khắc lõ sủi trong tường bên trong thi thể, bệnh đậu mùa. Vị kia là bệnh đậu mùa người bệnh. Cổ thi thể kia bộ mặt trên da tràn đầy rậm rặm chẳng chít nhỏ ban thảo, có chút vẫn là trắng màng trạng, có chút đã biến thành màu đen. Có thể nhìn thấy hiện lộ trên da tất cả đều là mịn ban thảo, giống như là bị khai thủy năng lên như vậy, điển hình bệnh đậu mùa triệu chứng. Hắn lại nhìn hướng một cái khắc lõ sủi trong tường, cổ thi thể kia ánh mắt sinh ngủ, trên da cũng có pháo trẩn và mủ pháo, bất đồng chính là phía dưới còn có thành phiến màu đen vậy ra. Đó là chuột dịch người bệnh sao? Chuột dịch, chính là cái gọi là bệnh dịch hạch đen. Hắn ngẫy lòng táo loạn, hoắc mắt lại nhìn về bên kia, thi thể kia cốt gầy như thủi, trên người có phân nước tiểu dấu vết, là dịch tả, dịch tả người bệnh. Phong tuổi, bệnh đậu mùa, bệnh dịch hạch đen, dịch tả. Cái này toàn bộ là đối với nhân loại từng có ảnh hưởng to lớn ôn dịch, mà dịch tả vẫn hàng năm cũng xâm nhập một ít vệ sinh điều kiện lạc hậu cơ gia. Còn có một nơi lở sưởi trong tường, một cổ thi thể. Cố Tuấn nhìn tới, có một loại cảm giác quen thuộc, là từ trấn Giang Hưng bệnh viện những người bệnh kia chỗ có được cảm giác quen thuộc. Da tím cám Môi toát nước, bộ mặt và trên mình cũng dính đầy trước máu đàn vật. Là bệnh lệ ghi ẩn Z, chỉ không biết là cũ có vẫn là loại mới. Nơi này là một tế đàn. Cố Tuấn có cái gì hiểu được, trong lòng bởi vì vô cùng giận mà run rẩy, những thi thể này là nghi thức bố trí. Năm loại bất đồng tật bệnh, năm loại ô dịch. Đây là cái gì mục đích nghi thức? Những cái kia người bệnh thi thể là hướng nhuyễn trùng chi phòng công dụng sao? Nghi thức. Như thế nói những cái kia thức ăn không phải cho chúng ta ăn, tổ các kinh tâm nói, đó cũng là nghi thức tế phần à. Cầm nghi thức tế phẩm kế thành như vậy, cử hành nghi thức tiến độ nghĩa như thế nào là một chuyện. chấp nhận hiện thế không biết tồn tại nghĩa như thế nào là một chuyện khác. Mọi người nhìn quanh xung quanh, ở nơi này hình ngũ giấc phòng khách ở giữa lưng tựa lưng, cảm thấy càng phát ra nồng đậm mùi hôi thối và nguy hiểm phun trào tới. Giống như có vô số ánh mắt đang chăm chú nhìn bọn họ. Nga Đích Băng Sơn tổng tài vị hôn thê này nhén gã Đích Bằng Sơn tợn tủy hột thép một chương 267, nhỏ dĩ vi quần. Đích đắc, đích đắc. Đồng hồ báo thức không ngừng chuyển động, ứng phó nhu cầu bức thiết trung tâm chỉ huy trên màn ảnh lớn, bệ đội lên đường đếm ngược giờ chỉ còn lại 40.000, 4 tiếng. Nổ hư lối đi đến ngược giờ chính là còn lại 10 giờ. A đội vấn đề tiểu đội tiến vào huyện Mộng đã 2 tiếng trình, ở vào trấn Giang Hưng vậy cái vật lý lối đi vẫn hỗn định, nhiều nhân viên hơn đã vào vị trí cái giữ. Bấy đội, C đội cũng đang nhanh chóng tụ họp, trong đội ngũ đều được có nhiều hơn chú thuật nhân viên. Trung tâm chỉ huy các nơi đều đang bận rộn, các bộ môn nhân viên làm các dạng cân đối và ăn bài. Thông gia đang cùng trầm tiến sĩ, Khương tiến sĩ các người nói, sớm ở A đội trước khi lên đường, Cố Tuấn còn hợp với sợi thời điểm, bọn họ liền nói qua có được hay không phải nhân viên tinh thần vận động, xem lần trước như vậy theo cùng hắn tinh thần liên hệ mà qua đi. Tinh thần vào Mộng sẽ không tiêu hao vậy cái vật lý lối đi. Cặp Bình Nguyên, nhuyễn trùng chi phòng là ở nơi nào, bọn họ không biết, nhưng thương tiến sĩ nói chỉ cần có liên hệ, trên lý thuyết liền có thể thử một lần. Không nên để cho Ngô Thị Vũ tinh thần vào mộng ngộ. Khi đó Cô Tuấn Trịnh trống nói, nàng tinh thần vào mộng có thể sẽ mang đến vận xui, đại trưởng Lao Á Tổ đặc biệt giao phó cho. Vấn đề là Ngô Thị Vũ là cùng hắn tinh thần liên hệ nhất chặt chẽ người, bất quá Cô Tuấn nói thật muốn đi bước này, vậy thì tìm Vương Nhược Hương, nàng hiểu được làm gì? Thời kỳ phi thường có thời kỳ phi thường dùng người nguyên tắc, Vương Nhược Hương đã là từ cách ly căn cứ im lặng lên đường, đi trước cũng ở đây tụ họp trước vào mộng tiểu đội. 2 tiếng Trầm Tiến sĩ thật là lo lắng, không biết da Tuấn bọn họ tình huống gì. Cùng lúc đó, một cái khác để cho trung tâm chỉ huy khẩn trương sự việc là viên kia lai hoa cây loại cây, đây chính là ạ tổ cho, tất nhiên có chỗ đại dụng. Nghiên cứu khoa học hạm đội bên kia đã đem loại cây đi phòng ấm bên trong gieo, bởi vì Cố Tuấn lần nữa nhấn mạnh ạ tổ nói muốn thiên nhân trồng, vì vậy hạm đội tuân theo trước cái nguyên tắc này, do thực vật học gia đoàn đội ở tại buổi hội lý trước. Hạm đội người tổng phụ trách tấm rực rỡ dân nói, chúng ta quyết không để cho tổ chức thất vọng. Thông ra, thi thể tình huống không đúng lắm. Toàn cầu cả nước và thành phố Sơn Hải người bệnh số người và số người chết vẫn còn ở tăng viện, Vương Quốc Tân thi thể đã bị chuyển tới nghiên cứu khoa học hạm đội phía trên làm tiến một bước nghiên cứu. Mà lúc này, trung tâm chỉ huy màn ảnh lớn trong chiếu dậy một cái gấp 8 lần tốc quản chế video, mọi người có thể nhanh chóng mà thấy rõ Vương Quốc Tân thi thể biến hóa. Y dị học các nhân viên xem được đặc biệt là làm tâm bên trong phát z đã từng học hỏi qua thực thi quỹ giải phẫu tiêu huệ văn kinh ngạc lẩm bẩm, quá nhanh, quá nhanh. Vương Quốc Tân thi thể một mực duy trì 40 độ trở lên nhiệt độ cao trạng thái, so trước khi chết còn có tăng lên. Đây cũng không phải trở lại, bởi vì não viêm Sương vội đám người bệnh sau khi chết, bởi vì vi khuẩn, vi khuẩn tác dụng trong cơ thể phân giải tăng cường, sinh nóng hoạt động gia tăng, thi thể ở trong một thời gian ngắn ấm lên là bình thường. Nhưng những thứ khác thi thể hiện tượng quá nhanh. Thi thể thối giữa bình thường ở sau khi chết thứ 24 giờ mới bắt đầu xuất hiện, vương quốc tân qua đời vẫn chưa tới 5 giờ thì đã toàn thân xuất hiện rõ ràng mục nát. Trước nhất là phổi vị trí, sau đó là bụng, suy khí vậy thật cao bệnh chứng, tiếp theo mang máu mủ dịch từ miệng, lỗ mũi xung ra, toàn thân da xuất hiện dày đặc mủ pháo, không cần ngoại lực đi đâm phá, chúng tới trình độ nhất định liền nổ lên, tràn ra một bãi tản da dị tối mù. Toàn thân đều như vậy tối giữa, tất nhiên là toàn thân tổ chức đều có vi khuẩn ở chiếm đoạt phân giải trước, khuẩn huyết chứng. Tiêu Huệ Văn làm ra điều phán đoán này, người bệnh ở chết thời điểm, quân đoàn khuẩn đã từ chỗ bị bệnh đập máu, cũng phát khuẩn huyết chứng. Nếu như không phải là khuẩn huyết chứng, phổi vi khuẩn sẽ không lan tràn tới toàn thân. Khuẩn huyết chứng chính là vi khuẩn nhập máu sau đó, trên cơ thể người huyết dịch bên trong sinh sản, hơn nữa theo chảy máu ở toàn thân phát tán. Cho dù là phổ thông vi khuẩn tạo thành khuẩn huyết chứng, vậy sẽ đưa tới vô cùng là nghiêm trọng kết quả. Đưa đến hơn bộ phận cấp tính suy kiệt, xương phổi liên khuẩn tròn xương phổi cũng phát khuẩn huyết chứng tỷ lệ tử vong có thể cao đến 60%. Bây giờ là loại này loại mới quân và vân. Cái này cũng giải thích tại sao người bệnh sinh tồn thời gian như vậy ngắn. Trước bọn họ y học bộ thì có điều phán đoán này, chỉ là thời gian lên còn chưa kịp làm rõ ràng kiểm tra và giải phẫu. Hôm nay nhưng căn bản xác định, loại này bệnh lệ dị ẩn dẹt thời kỳ cuối dấu hiệu là khuẩn huyết chứng, đưa đến toàn thân xuất hiện sinh mủ hấp dẫn nhiễm triệu chứng. Chỉ là cái này triệu chứng còn chưa hiện ra trước, người bệnh cũng đã bởi vì hơn bộ phận cấp tính suy kiệt mà qua đời, triệu chứng cũng đã thành thi thể hiện tượng. không chỉ là vương quốc tân thi thể, ở trấn Giang Hưng trong bệnh viện những thứ khác người bệnh thi thể, cùng với những địa phương khác những thi thể khác, vậy giống vậy xuất hiện cái tình huống này. Toàn thân bọn họ đều có cái loại đó tốc độ sinh sản cực nhanh quân đoàn quân. Nếu không bọn họ sẽ không mục nát được nhanh như vậy, bọn họ đang hóa là một đống nụ dịch. Hơn nữa ở người bệnh tử vong sau đó, cái loại đó quân đoàn khuẩn tốc độ sinh sản thật giống như còn đổi được nhanh hơn. Ta cùng các người đánh cuộc, trong này nhất định là có chú thuật diễn kỡ. Thông ra buồn bực nói, loại này vi khuẩn sinh mệnh lực quá hư không tưởng nổi. Hẳn là có chú thuật. Khương tiến sĩ cũng cảm thấy được hay hoặc giả là một loại chúng ta còn không biết khoa học. Vậy quân đoàn khuẩn cá thể đường kính là không? 61 micromet, có lúc có thể vừa được 50 micromet trở lên. Bây giờ nhân viên nghiên cứu khoa học từ người bệnh máu đàm dạng bạn kiểm tra đến đâu, có chút loại mới quân đoàn khuẩn đã vừa được 100 micromet trở lên, chúng có thể đặc biệt lớn. Nhưng cái này chủng quân đoàn khuẩn nhất lúc nhỏ có hơn nhỏ, nhân viên nghiên cứu khoa học vẫn không thể xác định. Bất quá khẳng định so với không. 3 micromet nhỏ, bởi vì đối với không Ba mịt rồ met hộ lọc trước tiên ở 95% trở lên N95y dùng khẩu trang hoàn toàn mất đi hiệu lực, cấp ba độ phòng hộ bình thường sử dụng có thể qua được không? Không bảy mịt rồ met hộ lọc thức hô hấp phòng hộ khí cũng không có dụng. Vi khuẩn là có thể rất nhỏ, ở chỗ này trước đã biết nhỏ nhất vi khuẩn nano mở tờ vi khuẩn đường kính chỉ có 50 nano mở tờ, cũng chính là không. Không 0.5 mịt rồ met. Vì vậy loại này quân đoàn khuẩn ở truyền bá thời điểm, nó hoàn toàn có thể nhỏ không? Không một mịt rồ met, cho tới bây giờ chỉ có khí chặt chẽ thức độ phòng hộ còn tác dụng, nhưng căn bản không chống đỡ được lớn như vậy nhu cầu tính, nhất là dân thường nhu cầu. Bất quá đến nay, nhân viên nghiên cứu khoa học từ đã gom máu đảm dạ bản, không khí dạng bản trong còn không có tìm được nhỏ, như vậy quân quân, nhỏ nhất cũng có không. Một micromet. Chẳng lẽ chúng còn có thể có giúp lại biến hình sao? Ở trước đó một ít trạm không gian vi khuẩn đạo tạo nghiên cứu khoa học trong thí nghiệm, vi khuẩn quả thật hiểu được biến hình tới đối kháng dự vật, nhưng cũng không phải tùy thời biến hình. Chỉ là như vậy có lẽ vẫn là chuyện tốt. Mọi người nghe Cố Tuấn miêu tả qua một loại không rượi vào vi khuẩn, mầm độc, ký sinh trùng lại có thể truyền bá dị văn nhân ôn dịch ho ra máu bệnh, cụ thể cơ chế không rõ, tựa hồ giống như ác ngộng bệnh như vậy rượi vào một loại ý tưởng liền sẽ lây. Nếu như loại này loại mới quân đoàn khuẩn là lấy ho ra máu bệnh làm mục tiêu, không thể nghi ngờ đã đến rất gần rất gần. Quốc gia đã khởi động mồi lửa kế hoạch, một ít nhân vật lớn và nhân vật trọng yếu đều ở đây đi trụ sở bí mật rút lui. Lúc này bỏ mặc thông gia, Trầm Tiến sĩ, vẫn là Diêu Thế Niên, mọi người cũng lặng yên suy nghĩ, A Tuấn à A Tuấn, ngươi bên kia tình huống gì? Có thể nhanh lên một chút, có thể cũng nhanh chút. Cũng là lúc này, trong trung tâm chỉ huy đột nhiên vang lên còi báo động, các nhân viên một phía nói nhỏ kêu lên, có thuyền đội xuất hiện, có thuyền đội xuất hiện. Nghiên cứu khoa học hạm đội bên kia truyền tới thực thì hình ảnh, ngay tại hạm đội đối ngoại trên mặt biển. Có một chi âm hồn vậy truyền đội trong đêm đen lại tới. Ngã đích băng sơn tổng tài vị hôn thê này nhẽn gã địt băng sận tợn tới tớ hột thẹt một chương 268, đến từ biển khơi dị loại. Mịt mờ trên mặt biển, đột nhiên sương mù bay lên, sương mù dày đặc để cho nửa đêm đổi được hơn nữa ùng ùng mê ly. Vệ tinh không có quay chụp, vệ tinh không có quay chụp. Những thuyền kia hình như là từ trong nước biển nô ra. Gia da bị quấy nhiễu. Nghiên cứu khoa học hạm đội chủ hạm trung tâm chỉ huy tác chiến bên trong, thủy thủy đoàn đang bệ buận thành một phiến, người tổng phụ trách tấm dục rỡn dân dàn mưa gương mặt nếp nhăn kết nổi lên. Vệ tinh bị sương mù dày đặc ngăn che. Đo tiến ra đa lại vậy mất hiệu quả, đó chính là cái gọi là chú thuật lực lượng sao? Hô đầu hàng cảnh cáo. Tấm Dực rỡ dân lập tức ra lệnh, toàn bộ hỏa lực chuẩn bị sẵn sàng, nếu như đối phương tiếp tục lái tới gần, liền đem chúng đánh chìm. Năm khác có 53 tuổi, ở hải quân phục vụ và gia nhập thiên cơ cục nhiều năm qua, còn không có giống như bây giờ cảm thấy mình trách nhiệm trọng đại như vậy. Nghiên cứu khoa học hạm đội phòng tuyến quyết không thể phá, nơi này trở tại quốc gia hy vọng. Bất quá nếu nói là tâm tình, Tấm Dực rỡ dân các người lúc này là khiếp sợ, tức giận, có rất nhiều nghi ngờ, nhưng không việc gì sợ. Vậy mười mấy chiếc tuyển tạo thành tuyển đội có phải hay không do Tả Tiến Đồ Trưởng trước đã. Những người đó thật lạ to gan, lại cứ như vậy xung lại. Đừng nói trong hạm đội khu trục hạm có hỏa lực tương đại, trên đất liền căn cứ hỏa tiễn cũng nhắm ngay nơi này, coi như không có những thứ này, để cho đối phương những thuyền nhỏ kia tới đụng vậy đụng không là hạm đội, coi như để cho bọn họ lên thuyền, lại đánh thắng được nơi này canh phòng nhân viên sao? Đối phương ỷ vào là cái gì? Chú thuận, những thuyền kia chỉ thật ở nơi đó sao, trên thuyền thật sự có người sao? Bên kia, chủ sở chính những phó nhu cầu bức thiết trung tâm chỉ huy, vậy đã là tràn ngập một cổ khẩn trương. Lập tức điều ra tàu Hải Điểu điều tư liệu, lai sinh công ty dưới cờ tàu Hải Điểu. Thông gia đột nhiên hạ lệnh, trên màn ảnh lớn trong hình ảnh mặt biển trong sương mù chiếc lãnh hạm thuyền để cho thông gia khó hiểu có chút quen thuộc cảm, giống như là từ trong tài liệu xem qua, không như vậy tận cũ, nhưng truyền hình đặc biệt tương tự. Làm trên màn ảnh điều ra tàu Hải Điểu còn sống không nhiều tranh ảnh tư liệu, thông gia, Diêu Thế Nhiên bọn họ cũng ở trong lòng chìm xuống trong xác định. Chiếc này ở Long Khảm vùng biển mất tích nhiều năm nghiên cứu khoa học thuyền, cố tuấn phụ mẫu nơi chủ đạo thuyền mẹ, là ở chỗ đó. Nếu để cho a tôi biết, thật không biết thằng nhóc kia sẽ lạnh như thế nào tâm tình. Lần này chúng ta đối thủ cũ thật đúng là sử dụng người ạ." Thông gia nói, "Cái gì yêu tinh quỷ quái tất cả đi ra." Cố Tuấn có nói qua mình suy đoán, tiếp sau sẽ lai like sinh công ty nội bộ Hàn phân có nhiều hệ phái, lần trước người tự xưng bỏ người tin, lần này tựa hồ không cùng. Những người này tựa hồ cùng lấy lấy lệ giáo đoàn là chung nhau, một đám là dị văn nhân đội, một đám là người trái đất đội. Lợi dụng linh đồng, ra biển tìm lấy lấy lệ, điêu khắc, đồ gốm xem, nghi thức, ác hợp bệnh. Cái này hai cái đội có một cái mục đích, cũng là vì thức tỉnh ngủ ly bị tại lấy lấy lệ dưới đáy ngày cũ chi phối người tùn độ. Bây giờ bệnh lệ dị ẩn dẹt cũng là cái mục đích này sao? Cái gọi là thời đại mới thế giới mới chính là ngày cũ chi phối người quần hụ phụ xuống thế giới sao? Ở hang đội phát ra vô tuyến điện kêu đồng thời, vậy dùng cao âm loạt đều, phía trước thuyền bè lập tức ngừng bay, lập tức ngừng bay. Nhưng mà để cho tất cả mọi người đều không ngờ bên ngoài, những cái kia con tàu ma cũng không có dừng lại, tấm rực rỡ dân hạ lệnh, khai hỏa. Ầm, ầm, hơn chiếc khu trục hạm đánh ra hỏa lực mãnh liệt, giải khai sương mù dày đặc đánh về phía trước thuyền bè, nhưng mà cứ như vậy đi xuyên qua, không có con tàu ma bị đánh được nổ lên thành tượng. Pháo binh cứ như vậy tiếp tục xông về phương xa hám. Mọi người kinh thành phẫn khởi, nhưng tấm rực rỡ dân, thông gia cùng các trưởng quan thật ra thì sớm có ý liệu, bởi vì đối phương không thể nào không có chút nào dựa vào liền đi tìm cái chết. Kẻ địch có vận vẹo không gian chú thuật ý thức. Thông gia lúc này cho hạm đội tiền tuyến nhắc nhở, san ma người tiểu đội đã từng ở dị văn thế giới gặp qua, viên đạn không đánh trúng kẻ địch, chỉ là không phạm vi lớn như vậy, muốn phạm vi lớn như vậy vậy tất nhiên cần lớn hơn lực lượng, thậm chí không là lực lượng của nhân loại. Thông gia tiếp tục kêu, "Lão Trương, để cho người bên kia chú thuật đội chuẩn bị đánh ra, lấy cũng ấn, thấy thế nào phá địch nhân che nhãn pháp." Vậy, đó là cái gì? Tấm vực rợ dân bỗng nhiên có chút kinh thành. Đang bị ánh sáng mạnh sáng lên trên mặt biển, vậy mơ mịt trong giấc ngủ, nổi lên đến không hết sợ nhiều như vậy quái gì đâu, vậy giống như là người và cá hỗn hợp thể. Thế nhưng tuyệt không phải trong truyền thuyết đẹp người hiền lẫn cá. Những sinh vật này vậy xuất hiện ở những cái kia con tàu mà trên mũi thuyền. Chúng là hình người thân thể, thấp nhất nhỏ cũng cùng một cái cháng hán khôi ngô không sai biệt bao cao lớn, mà trong bọn họ cao lớn những cái kia cũng như là cái người khổng lồ. Chúng trên mình không có quần áo, hiện lộ toàn thân cũng chiều dài miễn vậy, trên lưng có cao xương sống, cổ hai bên có mang thái cá, thon dài tay chân, có màng chân. Tất cả đều có một loại hú tối màu xanh lá cây, chỉ có bụng là bệnh trạng màu trắng. Bọn chúng đầu là loại cá đường danh, lại có loại người bộ phận, một đôi to lớn con ngươi lồi ra, hiện lên loé không thể nói rõ quỷ nghiêm túc. Vậy vừa như giống như là chúng phát ra một loại khẳng khản, thanh âm bén nhọn, dường như muốn cầm ngăn ở chúng hết thảy trước mặt sinh vật cũng sẽ nát hầu như không còn. Đây không thể nghi ngờ là một loại đến từ biển khơi dị loại, chúng phải chăng vậy tín ngưỡng vậy lẫy lẫy lễ đứng đầu. Cái đó đã bị nổ san bằng hải đăng, phải chăng kêu gọi tới những quái vật này. Nói chúng. Thông ra cắt tiếng, cái gì yêu tinh quỷ quái tất cả đi ra. Nhớ tới cô Tuấn nói ạ, tổ đã cảnh cáo dị lân bệnh, thông gia vội vàng lại hô, "Lao Trương, các ngươi bên kia không muốn theo những cá kia quái khoảng cách gần tiếp xúc. Chết vậy không nên đụng. Chúng có thể mang một loại khác bệnh truyền nhiễm." Đột nhiên lúc này, ứng phó nhu cầu bức thiết trung tâm chỉ huy lại có một cái khác còi báo động vang lên, "Gặp tập kích, gặp tập kích." Thông gia bọn họ trừng mắt, tim chặt tung lên, thốt nhiên mà giận, không người nào có thể ngồi yên. Là trấn Giang Hưng huyền mộng lối đi nơi đó, tiếng súng kêu lên, tiếng kêu thảm thiết đều ở đây vậy cái nhỏ hẹp nhăn nhíu bẩn thịt ở trong đường hầm vang lên, chân tay gãy, máu tươi đều ở đây tung tóe. một ít canh phòng nhân viên bị dưới đất đột nhiên thoát ra bóng đen to lớn vẻ ở, có trực tiếp bị cắn thành mấy đoạn, có bị kéo xuống mà biến mất không gặp. Những cái kia tàn bạo bóng đen, không thể nghi ngờ là lặn đất sâu khổng lồ. Lặn đất sâu khổng lồ, tiếp sau sẽ hẳn nắm giữ kêu gọi phương pháp một loại dị loại. Năm ngoái dị dung bệnh chuyện tiện, Đông Châu Thiên Cơ cục hành động bộ liền đã từng ở quét sạch tiếp sau sẽ một cái ha hồ lúc bỏ ra thảm trọng tương vong. Loại này cử quái hành động nhanh chóng, từ trong đất đột nhiên thoát ra, thường thường để cho người khó lòng phòng bị. Lối đi canh phòng đội đã đối với bao gồm bầu trời, dưới đất, tinh thần tâm trí cũng làm xong toàn phương vị phòng bị, vẫn còn là chúng đánh bất ngờ. bình bịch. Bị. Tiếng súng không ngừng vang lên, nhỏ trong đường hầm mặc dù tình huống chiến đấu thảm thiết, nhưng bọn thủ vệ nửa bước cũng không có nhượng bộ, càng nhiều hơn xe bọc thép, máy bay trực thăng lái tới. Vị trí này, bọn họ không thể để cho lừa bước, kẻ địch vượt muốn lấy được cái lối đi này, lại càng không thể để cho kẻ địch đạt được. Trùng non, trùng non. Thông gia khích lệ đều, nhìn những thứ này thật tốt con em từng cái hy sinh, tim rất đau, thật nguyện mình trẻ tuổi điểm vậy chiến đấu ở tiền tuyến, vấn đề tiểu đội bên kia chắc có thành quả, mới để cho địch nhân cho cùng đường quay lại cắn, trùng non, lại thủ một lát. Mọi người nghe vậy cảm giác cũng là như vậy, nhất định là như vậy, A Tuấn Các người có thể nhanh hơn đi mà. Ngã thành Liễu Chu Vũ Vương này nhẽn gật thẳng lì ở chủ hữu vụ ông, một chương 269, ngàn mắt sâu khổng lồ. Phong tuỷ, bệnh đậu mùa, bệnh dịch hạch đen, dịch tả, bệnh lệ điên. Cái này hình ngũ giấc phòng khách tức là một cái tế đàn, lưu đầy trên sàn nhà mủ dịch tràn ngập lên hôi thối, để cho Cố Tuấn các người càng phát ra đến gần hít thở khó khăn bên bờ. Bệnh dịch hạch đen cố thi thể kia, là trước chúng ta thấy cái đó trong xương ngủ bé gái sao? Lâu Tiểu Ninh trầm thấp hỏi. Hình như là, tổ các phát hoàng lẩm bẩm, ta đánh hơi được một chút xíu tương tự mùi. Cố Tuấn đang nhìn chung quanh, Vậy năm mặt vách tường và cao dương nóc phòng tựa như có vô số ánh mắt trong tầm mắt tới, trong ánh mắt chỉ có hờ hững tình cảm. Hắn lại xem xem vậy năm cái đứa bé thi thể, cái đó là trước khi đôi sam bé gái. Tiếp sau sẽ tồn tại bao lâu? Lễ lễ lễ giáo đoàn lại tồn tại bao lâu? Bóng tối trái cây tử mãi mãi vực sâu sinh ra. Cố Tuấn Đầu một hồi nứt ra đau, nhớ tới cái đó tiên tần cổ mộ khúc chi tang thi thể và đá điêu khắc, nhớ tới bởi vì lưu đặc biệt người nghi thức, toàn cầu cấp nơi chưa rõ lễ lễ tà tiến đồ hoạt động ghi chép. Chẳng lẽ ở Âu Châu thời trung cổ, vậy dịch hoạch đen bộ phát cùng lưu hành, cái trong thị có những thứ này, tà tiến đồ nhân tố? Nhuyễn trùng chi bên trong nhà chàng này ni thức liên lụy trước bao nhiêu thời gian, chúng ta cũng khó thoát khỏi cái chết, chúng ta cũng khó thoát khỏi cái chết. Vậy cổ thanh âm của cô bé còn ở bên tai vang, Cố Tuấn ánh mắt đột nhiên ngừng lại, thấy vậy cái bệnh dịch hạch đen thi thể trong nháy mắt gian từ lò sưởi trong tường bên trong biến mất, sát na kế tiếp chính là đứng ở lò sưởi trong tường trước mặt nhìn bọn họ, trán đầy mồ hão và hắc ban mặt mũi không chút biểu tình, mở miệng nói, "Bác sĩ, người cũng vậy." Đó là ảo ảnh sao? Nhưng mọi người vậy đều thấy được, Tổ Cát nhất thời cấm lên tiếng. Không đợi bọn họ làm gì, những người khác lò sưởi trong tường bên trong đứa bé thi thể, vậy đột nhiên sống lại vậy đứng ở nơi đó. trên người mụ dịch tựa như ở hòa tan đánh mất. "Bác sĩ, bệnh dịch hoạch đen bé gái nói, lấy ngươi lực lượng, ngươi phải thế nào cứu chữa chúng ta? Ngươi thật rõ ràng sống và chết nghĩa sâu xa sao?" Đột nhiên một tiếng sụp đổ vang lớn, mọi người chỉ thấy chung quanh xoay tròn xô chảo, cái này hình ngũ giấc phòng khách thoáng qua gian hoàn toàn bất động. Vách tường và nóc phòng cũng hóa là dính vàng mụ dịch, xem một vùng đại dương, bị vô tận hắc ám bao quanh ngàn ngụ chi biển. Mà đang ở nguyên lai bệnh dịch hoạch đen bé gái cái hướng kia, xuất hiện một đạo to lớn quái ảnh, so cử kình cao hơn tụng, xem từ một vây quanh thối giữa máu thịt đống kết mà thành. Vô số cơ hình chi cái bay lượn, giữ tận miệng mở động, tất cả đều ở nhỏ xuống trước làm người ta chán ghét tăng mù dịch. Đó là một cái giống như loại mới quân đoàn khuẩn ở dưới kính hiển vi bộ dáng sâu khổng lồ. Bất đồng chính là ở nó thân thể bên ngoài, còn trải rộng vô số ánh mắt, người ánh mắt. Những cái kia ánh mắt có các loại con người màu sắc, khảm ở nơi đó, chảy mù dịch, chớp động. Ở nơi này đạo đồ số ảnh trước mặt, Cố Tuấn, Lâu Tiểu Linh, không tiếc các người cũng lộ vẻ được nhỏ bé như vậy. Bọn họ chỉ là quét một vòng coi những cái kia ánh mắt, lại nhất thời xem đến nơi đó mặt, vô số ôn dịch cảnh tượng ở phun trào. Bệnh tần hàng năm, bệnh sốt rét người xúc vật vết thương hóa là mủ pháo 10 chết 3401 nhà không chết người. Bọn họ thấy thời kỳ thượng cổ, ở ôn dịch tàn phá hạ chết ở trên bình nguyên, chết ở trong núi rừng, chết ở dòng sông bên trước dân. Bọn họ thấy thời xưa, đông phương ôn dịch, tây phương ôn dịch, thành đống thành đống thi thể bị ném vào hố to chó lóc, bị một cây đuốc đốt thành tro tẫn, bọn họ thật giống như nghe được câu châu bệnh dịch hạch đen thời kỳ một bài đồng dao. Hoa hồng làm hoa vọng, tràn đầy đều là bọ hoa. Cho tàn, cho tàn. Chúng ta cũng ngã xuống. Bọn họ lại thấy được khác một ít cảnh tượng, trấn Giang Hương bệnh viện, thành phố Sơn Hải đầu đường. còn có chút toàn cầu những thành phố khác, đang trong lúc hỗn loạn trở thành tĩnh mịch phế tích. Những thành phố này đang tự vong, cái thế giới này đang tự vong. À, Lâu Tiểu Ninh hai tay đè đầu tê đau, xuống lục đánh rơi đến liền dưới chân mụ dịch trong, cổ tay nàng lý tính theo dõi đá loé hơn quang, chứng bạch thạch đột nhiên hơi có chút rạn nứt, to lớn không có sức cùng thống khổ đang chiếm cứ nàng, để cho nàng điên cuồng, rồi sau đó hư vô không động. Loại này không có sức cũng ở đây chiếm cứ khổng tước, mặc thanh bọn họ, thất lạc đất Nai thành, tất cả trải qua những cái kia khổ đau cùng tai nạn, một lần nữa từ đáy lòng dâng lên. Bọn họ thật có thể Trận thắng loại này tiên thần hàng giận vậy ôn dịch sao? Du La chỉ là trước mắt điều này, ngàn mắt sâu khổng lồ. Ở thân bên ngoài trước, phàm nhân ý chí cùng lực lượng, tựa như cùng hèn mọn vật bẩn, mà bọn họ, dấu sao chỉ là một người phàm toà cả. Bác sĩ, đối với người phàm mà nói, cái thế giới này chân lý chính là tử vong. Là người thì có vừa chết, ngươi phải thế nào theo chân lý đối kháng? Thanh âm của cô bé vẫn còn ở vang, Cố Tuấn nhấc đầu sắp nức, cái này trước mắt quỷ kỳ ngàn mắt sâu khổng lồ, để cho hắn trong đáy lòng vậy cổ hắc ám sắp phun ra ngoài. Nó so chúng ta yếu tú, cái này chạy mủ quái vật, so chúng ta yếu tú. Nhưng mà, lực lượng của phàm nhân, thật đủ sao? Cố Tuấn gương mặt gần xanh nhệ lên, mỗi một khối bắp thịt cũng đang giãy rủa xoắn, một ít tà tiến độ là có thể khiến cho cái thế giới này sụp đổ lam tăng dã, không, không phải tà tiến độ, là những thứ này rác rưởi lấy được lực lượng, cái loại đó chân chính siêu phàm tại loài người. Ngay cũ chi phối người lực lượng. Bác sĩ, bằng ngươi những cái kia bình thường mà hèn mọn y học, cứu được ai? Bỏ mặc ngươi làm gì, liền chính ngươi kết cục đều là tử vong. Cho tàn, cho tàn, chúng ta cũng khó thoát khỏi cái chết. Y mỹ miệng. Cố Tuấn cắn răng, cả người chiến chiến, muốn đánh tinh thần cũ hắn, nhớ người lên giường. Nhưng cơ hồ quỳ xuống ở đó mụ dịch đại dương chính giữa. Hắn đã sắp bị vậy cổ không có sức cùng thống khổ chống cự, đến từ mình, tựa hồ vậy đến từ thiết chi tử lần nữa, đối mặt như vậy dị chủng cùng không tháo ấn dịch, đối mặt những cái kia có lớn hơn lực lượng tà tín đồ. Dùng ngươi phàm lực đi ứng đối thật đủ sao? Cái thế giới này chân lý chính là tử vong, chết yến chủng tướng cùng thiên địa cùng chung lâu dài. Không, ý niệm. Hắn nắm cả lộp mổ xẻ đao, không để cho mình thua ở hám, các ngươi muốn chết, mình có thể chết trước. Ngươi nói chúng ta sao? Vậy chỉ ngàn mắt sâu khổng lồ một ít ánh mắt chợt chuyển động động, tựa hồ đặc biệt đang nhìn hắn, Cố tiên sinh. Xem ra ngươi vẫn không hiểu, tử vong cũng không đáng sợ, tử vong là một loại cơ hội, tử vong có thể là một loại siêu phàm thang hoa. Cố Tuấn trong lòng chấn động một cái, không khỏi lảo đảo lui lại mấy bước. Những cái kia ánh mắt, là một ít khô cằn trên gương mặt ánh mắt, trong đó có cái đó hải đăng cụ già. Thanh âm này có chút quen thuộc, cái đó thỉnh cầu văn kiện người đàn ông. Những người này cầm mình vậy hiến tế sao? Tổ các thấy những thân ảnh kia đã là ở chỗ đó, màn mắt sâu khủng lỗ một số. Cố Tiến Sinh, vậy không biết từ đâu mà đến thanh âm lại đang nói, sâu khủng lỗ trên mình tất cả ánh mắt đều ở đây trông lại. Nhìn vẫn còn ở hết sức chống đỡ Cố Tuấn, cùng với đã là quỳ một gối xuống lâu tiểu Ninh, không tức bọn họ, chúng ta trước kia hiểu lầm liền ngươi, ngươi một mực hiểu lầm chúng ta. Ngươi làm một cái đáp án, thanh âm kia dần dần ngẩng cao, tiếp nhận ngươi lực lượng, thức tỉnh ngươi ý chí, hai hách chí tử, ôn dịch đứng đầu, chúng ta là ngươi người làm. Ngã thành Liễu Chu Vũ Vương này nhẽn gật thẳng ly ở chủ vũ vũ ông, 1 chương 270, nặng bao nhiêu đạo ảnh. Cạch cạch cạch, có xe ngựa ở đường bùn lên đi về phía trước thanh âm, hoặc như là xe hơi ở trên quốc lộ chạy nhanh động thanh âm. Ở bạo liệt chỗ đau tròng, Cố Tuấn cảm giác mình xem ở bay lên. Xem ở đây xa, bốn phía hắc ám bị ảo ảnh thay thế, thật giống như khi tiến vào trước một cái vực sâu. Ta đã chết rồi sao? Ta bị thai ách chi tử cắn nuốt sao? Cố Tuấn cũng không thể xác định cái vấn đề này, bản thân có không có ngăn chặn vậy cổ hắc ám lực lượng. Mình đây là thấy ảo ảnh liền hay là đi đi nơi nào? Hắn đều không xác định. Nhưng dần dần, hắn có thể xem được rõ ràng hơn. Ô trầm chân trời, mùi hôi thối tràn ngập, đó là một chiếc do hai con cao đầu đại mã kéo tấm ván xe chuyển vận, bốn cái bánh xe ở bùn sình trên đường lộc lộc mà đi, đầu xe ngồi một cái người phụ xe, mà trên xe điệp đầy một cái cổ thi thể, đây là một chiếc chuyên chở xác xe. Bất kể là sa phu vẫn là những thi thể này, quần áo trên người phong cách cũng lộ vẻ sáng tỏ thân phận, Dị Văn Nhân. Đây là Dị Văn thế giới ảo anh sao? Vẫn là, lần nữa chỉ nhớ. Cố Tuấn ngay hoảng hốt lại thích xem thứ cái khác không cùng cảnh tượng, đó là một chiếc màu vàng xe bus, từ bên ngoài xuyên thấu qua cửa kính xe nhìn vào, chỉ gặp tài xế là một ăn mặc khí chặt chẽ hình đồ phòng hộ nhân viên, mà bên trong xe chất đầy người nằm thi thể. Những thi thể này đều là người bình thường quần áo, có đã ở mục nát, có vẫn còn ở hờ khan chứa máu. Đó không phải là thi thể, đó là hấp hối người sắp chết. Đây là thế giới trái đất cảnh tượng sao? phát sinh từ lúc nào? Hắn nhớ được từ mình ngày này ở thành phố Sơn Hải trấn Giang Hương dọc theo đường đi, cũng không có gặp qua cái cảnh tượng này, phát sinh ở tương lai. Vẫn là bây giờ. Còn có người xử lý thi thể, mà không phải là mặc cho thi thể ở trên đường lấy một loại vật mèo dáng vẻ mục nát. Hẳn không phải là thế giới hủy diệt sau thời gian. Đông nhân gian, chiếc xe bus lại biến thành xe ngựa, quốc lộ biến thành đường bùn, hắn nghe được một cái chất phát thanh viên nói: "Tiên sinh, không sợ ngươi chế giễu, ta vốn là cũng sợ, mấy ngày trước ta còn sợ mất mạng. Nhưng liền vài ngày như vậy, thê tử ta chết, ta ba cái đứa nhỏ chết hết." Hết lần này tới lần khác liền ta còn sống, bất quá vậy không mấy ngày sống được. Vừa nghĩ tới ta cũng sẽ chết tại ho ra máu, toàn bộ người đều sẽ chết tại ho ra máu, vậy liền không có gì phải sợ. La người phu xe kia đang nói chuyện, chuyên chở xác xe ngừng trên đường. Không sợ sau đó, ta liền muốn làm chút chuyện tình đi, nhưng ta chỉ là một nông dân, trừ hiểu được theo ruộng đất giao tiếp, cái gì cũng không hiểu. Phu xe giọng mang tự giễu đủ cười, vừa nói vừa nói cũng đã là lão lệ tung hành, quay đầu nhìn trên xe những thi thể này, nhưng chỉ có ta ở trên xe những người này ta toàn đều biết, tất cả đều là một con thú khác. Ta không thể mặc cho bọn họ ở nơi đó mục nát, biến thành chó hoang hoặc là quái vật thức ăn. Ta có thể được, ta có thể được. Cầm bọn họ cũng mai táng, dù là chỉ là đơn sơ nhất bất quá cái hố chôn. Ta vẫn là sẽ là bọn họ cầu nguyện, bỏ mặc sinh mạng nữ thần có tổn tại hay không, bỏ mặc nàng có quan tâm hay không chúng ta. Ta nếu là so đo dậy cái này tới, ta chính xác sẽ đem mình làm điên mất, liền mai táng bọn họ chuyện này cũng không làm xong. Sa phu nghẹn ngào lau nước mắt, "Tiên sinh, không muốn trách cứ chính ngươi. Rất nhiều người trách cứ các ngươi, nói cả lộp bác sĩ để cho mọi người thất vọng. Nhưng mà ta cảm thấy ạ, chỉ được một ít bệnh, không chỉ được một ít bệnh là bác sĩ, có thể trị hết tất cả bệnh, cứu tất cả mọi người đó là thần minh. Ta chỉ gặp qua bác sĩ, chưa từng gặp qua thần minh. Ta không được rõ thần minh, nhưng ta biết cả lộc bác sĩ là tốt. Ta đại nhi tử vốn là có tư chất xem ngươi như vậy, bây giờ cũng bị mất, không có. Cạch cạch cạch, vùng roi ngựa một cái, vó ngựa giương lên, bánh xe mang theo đất bùn tung tóe, chiếc này chuyên chở xác xe lại tiếp tục đi về phía trước. Đúng vậy, không có. Cố Tuấn tự hồ từng có một ít xác thực trí nhớ thể nghiệm. Cả con phố, toàn bộ thành khu, cả tòa thành thị người ta đều bị ho ra máu bệnh quét sạch, tất cả đều chết. Còn chưa chết vậy 8/19 điên mất rồi, xem người phu xe kia như vậy người không phải rất nhiều, bất quá, vẫn là có, vẫn là có. Ôn dịch mang tới không chỉ là tử vong, lại là một loại sợ hãi cực độ. Sống ở loại này tràn đầy sợ hãi trên thế giới, mọi người quấy dị hành vi tự nhiên càng ngày sẽ tăng nhiều, cho dù là ở đó chút còn không có lâm vào là dịch khu địa phương, mọi người cũng bị loại này tâm trạng chi phối. Cố Tuấn Tinh thần ngay hoảng hốt, vừa giống như thấy được một ít hiện đại thành phố cảnh tượng. Ở đã từng náo nhiệt đầu đường lên, người đi đường tấp tấp, hơn nữa mỗi một người cũng mang thật dày khẩu trang, thần sắc hoảng, bước chân vội vã. À Đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi nổi lên, đó bất quá là có người thấy được một người mặc chiếc quần áo trắng phục giống như là áo khoác dài màu trắng người đi đường. Đầu đường mọi người nhất thời giống như thân ở tại khí độc bên trong, sợ hãi chạy tụm lại, có bác sĩ, có bác sĩ, vậy thì có thể là có tình hình bệnh dịch. Hắn nhấc đầu sâu hơn, là nhấc đầu sao? Vẫn là tự mình ý thức ở tiêu tán. Cảnh tượng lại thay đổi, một loại khác trong cánh đồng hoang vu đường ùn, một loại khác xe ngựa, là chiếc kia chở mấy cái nón đen quần áo đen ôn dịch bác sĩ xe ngựa. Đây là một Âu châu Âu thời trung cổ nơi nào ảo ảnh sao? Kelly, nhanh lên một chút, chúng ta được đi. Cái đó vài búa y người phụ nữ hoảng gấp giọng âm lại mơ hồ truyền tới. Nhìn chiếc xe ngựa kia đến, điều này thôn trang nhỏ các thôn dân tất cả đều đổ được kinh hoàng và trạng, đi đôi với bị nguyên rủa ôn dịch bác sĩ chỉ sẽ là vậy đáng sợ ôn dịch. Có thôn dân nhất thời ở trên đường một bên buôn tẩu một bên gầm ghét, "Không, không. Thượng đế ạ, nhân từ thượng đế ạ, mau cứu chúng ta." Cũng có thôn dân nhất thời quỳ đến ù lên, hai tay giơ hướng bầu trời làm lên cầu nguyện, "Đê khóc cầu xin thượng đế tha thứ hắn và điều này tôi lỗi, chúng ta đều là con dân của ngươi, chúng ta cũng bởi vì ngươi ban cho phúc sống đến bây giờ, van cầu ngươi tiếp tục đại phát từ bi." Như vậy thôn dân cũng không phải là sối mà là đa số người cũng như vậy quy xuống, để cho Cố Tuấn có chút khó khăn rõ ràng bọn họ rốt cuộc có phải hay không lâm vào một loại thác loạn chiếm ngông bên trong. Nhưng cũng có vậy rõ ràng cho thấy điên rồi, người điên ở đi tới đi lui, có đem mình quần áo xé xuống, có cầm bùn nát lau đến trên mặt, có cầm roi quất mình, rối rít nghiêm nghị la hét, lại tới. Nó thảm phán lại tới. Không có ai chạy thoát được. Những thứ này người lang thương, hèn một người, người điên cuồng, ở bệnh dịch hoạch đen hạ đều là hạng bét ý chí, các loại chó hề. Là thế này phải không? Cố Tuấn chỗ đau gần như nổ, đều là những thứ này làm người ta chán ghét tăng ô nhiễm tí sao? Nhưng hắn liền nghĩ tới cái đó dị văn nhân Sa Phu. Ở phu xe người nhà còn sống, Sa Phu còn sợ muốn mạng những ngày đó bên trong, Sa Phu cũng là vậy quỷ trên đất buồn cầu khẩn thần minh thương hại một thành viên đi. Những thứ này thời trung cổ tôn dân bên trong, những cái kia hiện đại đô thị đường trong đám người, cũng là tồn tại như vậy Sa Phu đi. Éo Ly, đi mau, đi nhanh một chút. Vài bồ ý người phụ nữ kêu rên gào thét, thân thể bị ôn dịch bác sĩ ném ra giày thửu kéo lấy. Cái đó tên là Éo Ly đuôi sam bé gái, trong cánh đồng hoang vu chạy về phía trước, nàng thở hổn hển, không ngừng chạy nhanh, chạy về phía chính là tử vong sao? Cố Tuấn cảm giác mình theo ở phía sau, ở đuổi theo, nàng không thể chết được, không thể. Thần thánh La Mã đế quốc này nhẽ thẹn thẳng La Mã đế quốc một chương 271, một kim liên hoàng làm. Sương mù dày đặc ở trong cánh đồng hoang vu tràn ngập lên, cổ dài âm trầm chậm chợn. Chạy nhanh bẻ gai bước chân dần dần chậm lại, vậy màu nâu đuôi sam dao động dần dần dừng lại, nàng mỏi mệt đi một cây thấp lùn cây cối bên cạnh ngồi xuống. Nhưng không qua một lát, nàng đột nhiên quay đầu nhìn lại, thấy được đi tới một đạo thân ảnh. Kelly, ngươi khỏe? Cố Tuấn cảm giác mình liền đứng ở đó cây cây thấp trước mặt. Hắn không biết đây là đâu cái thời không, là thật là ảo. Truy đổi trước khi tới, hắn là cảm thấy cô bé này là một nhân vật then chốt, nàng không có chết hết, cái nghi thức này cũng sẽ không hoàn thành. Mà bây giờ nhìn nàng non nớt gương mặt, vậy như ẩn như hiện bất đen cùng mù pháo, hắn rất hy vọng mình có thể cứu vãn điều này trẻ thơ sinh mạng. "Bác sĩ, ngươi là cấp cho ta lấy máu sao?" Bé gái hỏi, màu xanh trong mắt hết sức trống rỗng, vẫn là roi đánh tha tội. Đây đều là Âu châu Âu thời trung cổ chữa trị bệnh dịch hạch đen thường dùng phương thức, lấy máu liệu pháp là tật bệnh gì đều dùng, thông qua roi đánh bệnh nhân khẩn cầu thượng đế tha thứ cũng kém không nhiều. Bé gái nói được bình tĩnh. Có một loại cùng nàng tuổi tác cũng không tương xứng dị thường chắn định, nàng cặp mắt kia chính là ngàn mắt sâu khủng lồ đầu lên một đôi. Cố Tuấn nhìn tâm thần có chút đang động đong đàng đường, bình tĩnh cùng thảo luận tại đối kháng. Hắn đột nhiên thì biết, mình còn không có chỗ lui, Thiết chi tử và Thái hách chi tử cái này một quan tối xâm lại hai cổ lực lượng còn đang giằng đấu. Mà chính hắn còn đang cùng ngàn mắt sâu khủng lồ đối lập. Vậy cái ngàn mắt sâu khủng lồ cũng không phải là chỉ có đơn độc linh hồn, mà là do rất nhiều rất nhiều chết người tạo thành. Có lẽ những thứ này chết người vẫn có một phần tự mình, dấu sao chàng này nghi thức còn không có hoàn toàn hoàn thành đâu, cuộc hỗn dịch này cũng không không thể cứu vãn. Không đều không phải là. Cố Tuấn lắc đầu một cái đáp, vậy cũng không có ích lợi gì, chỉ là ngu muội sân vật. Thế nhưng cũng không phải là mới tở mở sáng mở đầu sao? Bé gái hỏi, trên mặt bất đen lan truyền được phạm vi lớn hơn. Ý ngươi nói, ôn dịch là một loại lịch sử bức mặt. Cố Tuấn nói, lịch sử bức mặt cũng không phải là chỉ có ôn dịch loại phương thức này. Ta mặc dù là một bác sĩ, có thể ta biết tốt hơn phương thức còn nhiều mà, ví dụ như khoa học kỹ thuật tiến bộ, ví dụ như một loại dược vật xuất hiện. Trong lòng hắn mảnh liệt rất nhiều ý nghĩ, nhưng ý chí vẫn là đang dần dần ngừng quyết định. Hắn thấy từ bên cạnh mình xuất hiện một cái giường chữa bệnh, là mang vào huyến mộng nhưng chưa có hoàn toàn biến mất vậy tiểu đội giường chữa bệnh. Vì ứng đối có thể bị nhiễm, bên trong giường có các loại thuốc kháng sinh. Cố Tuấn mở cái giường ra, từ giường bên trong cầm lên một chai axit liên hoàng lảm, xem cái này bé gái trọng lượng đại khái ở 15 kg cơ đó, dựa theo đứa nhỏ mỗi kg trọng lượng 25 mg phân lượng phân phối nổi lên nước thuốc, vừa nói, đây là liên hoàng lảm, đối phó bệnh dịch hạch đen gây bệnh vi khuẩn chuột dịch can khuẩn rất tốt khiến cho, ta mỗi ngày cho ngươi đánh 2 lần, thời gian 12 tuần ngươi là có thể tốt. Có gì hữu dụng đâu? Bé gái ánh mắt vẫn trống rỗng, dù sao chúng ta cuối cùng đều sẽ chết. Quả thật chúng ta cuối cùng đều sẽ chết. Chúng ta làm bác sĩ, chính là chọn có thể để cho người khác cùng mình cái này thời gian tới được trễ một chút. Cố Tuấn nhớ tới người phụ xe kia nói từng nói, bác sĩ không phải thần minh ạ, bác sĩ chính là bác sĩ. Ngươi thật là đủ cổ chấp. Bé gái nhỏ giọng lẩm bẩm, thôi có điểm do dự, người rõ ràng có thể có thần linh lực lượng. Vậy ta ý chí còn sẽ là tự do sao? Cố Tuấn bất thênh cười một tiếng, nếu như sẽ không, vậy thì không phải là ta, mà là thứ gì khác. Hắn cầm ống trích phối tốt lắm nước thuốc, đi lên phía trước cấp cho bé gái làm bắp thì trích, nhưng bé gái lui về phía sau tránh. Tại sao ngươi muốn cố chấp tại những cái kia hèn mọn nhân tính? Bé gái tràn đầy hắc ban mặt mũi lộ dậy vùng đây, chính là chúng ngăn cản ngươi đi thông vĩ đại. Cố Tuấn cũng đang suy nghĩ cái vấn đề này, không phải lần thứ nhất suy nghĩ, vậy không phải lần thứ nhất bị kiếp sau sẽ cùng lẩy lẩy lễ giáo đoàn hỏi như vậy. Nhân tính sao? Trước khi một ít cảnh tượng hình ảnh qua qua, bất kể là dị giới, cổ đại vẫn là hiện đại, nhân tính đều là không sai bị lắm. Không sai, hắn vừa mới nhìn thấy rất nhiều người tính hèn mọn cho hệ, xem mụ dịch, uế vật vậy để cho hắn chán ghét. Bất quá, hắn luôn là cảm thấy, nhân tính không hề chỉ là như vậy. Cầm chính hắn mà nói, trước 2 năm còn không phải là mỗi ngày ở sống mơ mơ màng màng, màng trễ nải học nghiệp giống như một mê nô, có thể bây giờ lại còn trộn thành cái gì tiên cơ anh hùng. Nhân tính rất phức tạp, phức tạp đến ta không thể xác định nguyên vấn đề câu trả lời, có lẽ ta làm như vậy rất ngu, có lẽ không phải. Cố Tuấn vừa nói tiếp tục đi tới, bắt bé gái cánh tay phải, cầm nàng bận phá vai bố ống, tay áo vén đi lên, nhưng ta không thích một cái tràn đầy sợ hãi và thống khổ thế giới. Ai bảo ta phát qua hi bột kéo để thể từ liền đâu, làm bác sĩ là muốn tiêu trừ thống khổ. Bên gái cánh tay đặc biệt cơ gầy, chỉ so với da bọc xương khá một chút, vậy hiện đầy tặn da hôi thối mủ pháo cùng bất đen. Đối với ta lại nói, nếu muốn đi thông vĩ đại, liền được tiêu trừ càng nhiều càng tốt thương khổ. Cố Tuấn nghiêm túc cầm cuốn đông gọn đi một trai vào ốt bên trong thấm một cái, cho nàng cánh tay này lên sức một nơi. Xem Hoa Đà, William mà bữa, đó mới kêu vĩ đại. Ngươi biết không, ở bọn họ cầm thuốc tê, hút vào tính thuốc mê thuật phát minh và ứng dụng trước, bệnh nhân làm ngoại khoa giải phẫu thì chẳng khác nào bị tra tấn. Có thuốc mê sau đó, loài người chúng ta là có thể dùng khoa học đi đối kháng đau khổ. Nha đúng rồi. Tô mê là một loại lịch sử băng ngật, là một cái thời đại mới bình minh, cái này như thế nào? Hắn chợt một đâm tay ở giữa ống chích, đâm vào bé gái vậy cánh tay khô gầy trong bắt thịt, cầm ống chích bên trong liên hỏng làm đẩy vào, so sánh hướng thần minh, cầu xin lực lượng thế giới, ta càng thích lấy khoa học thăm dò và lấy được lực lượng thế giới. Lần nữa lối cũ, ta liền không đi. Hả? Bé gái sắc mặt biến đứng lên, vậy đôi mắt xanh tỉnh hiện lên dâng lên một chút lộ vẻ được quỷ lệ thần quang. Một kim liên hỏng làm bình thường sẽ không có như thế nhanh chóng hiệu quả, nhưng lúc này ở trên mặt nàng, trên cánh tay những cái kia mụn pháo và bớt đen cũng đang không ngừng biến mất. Nàng vậy cổ vùng vẫy đổi được càng ngày càng mạnh, trong mắt thần quang càng ngày càng định, hiện lên mông lung nước mắt. "Bác sĩ," nàng đột nhiên hỏi, giọng lúc này mới có một phần trẻ em mềm non, "ngươi có thể đem ta mổ thân vậy cứu được sao?" Cố Tuấn trong lòng có một cỗ phức tạp khó khăn minh tình cảm dâng lên, gật đầu một cái, "Ta sẽ hết sức, ta sẽ hết sức." "Mẹ ta là trong thôn tự may, nàng biết làm rất váy xinh đẹp." Bé gái mỉm cười nói, "Nàng nói chờ ta trưởng thành, làm cho ta." Lời của bé gái tiếng nói còn chưa nói xong, Cố Tuấn Chỉ thấy chung quanh cảnh tượng đột nhiên đại biến, trở lại nhưn trùng chi bên trong nhà vậy phiến hắc ám trong đại dương, ở hắn phía trước vậy cái ngàn mắt sâu khổng lồ đang đang điên cuồng gầm thét, nó cả người những cái tia chi cái rẽ rữa không ngừng rực, so sánh mới vừa rồi nhưng chậm chạp rất nhiều, giống như gặp phải đòn nghiêm trọng. Nó vậy hơn ngàn hơn 10000 bên trong đôi mắt, trong đó đầu lên một đôi mắt xanh tỉnh thay đổi thần thái. Thần thánh La Mã đế quốc này nhế thẹn thần La Mã đế quốc một chương 272, ánh mắt. Tại sao? Tại sao ngươi muốn can nguyện tại hèn mọn? Bóng tối trên biển, ngàn mắt sâu khổng lồ khàn khàn mà lênh lảnh tiếng gầm gừ xem sấm rền vậy bao phủ, vậy lung tung kia chi cái bỗng nhiên cơ giòi tựa như đánh về phía Cố Tuấn bọn họ. Cái này to lớn quái vật mang đến cực hạn chết ép, nhưng Cố Tuấn nhìn thấy vậy một đôi khôi phục thần thái mắt xanh tỉnh, là cái đó gọi eo lỉ bẻ gái. Hắn thân thể đã là lại có thể động, chộp nhặt lên rơi xuống đất mù dịch ở giữa hai cây súng lục, một tay một cái cũng nhắm ngay vậy cái sâu khổng lồ, bóp cò, khai hỏa. Xịt xịt xịt xịt. Tia lửa bà bắn, viên đạn từ nòng súng hối hạ bắn ra, ngay tức thì đánh trúng ngàn mắt sâu khổng lồ đầu, đánh liền ở đó đôi xanh ánh mắt chúng quanh. 18 phát đạn toàn bộ bắn sạch, đánh ngược nơi đó một phiến mủ dịch tung tóe, vậy kia xấu xí máu thịt mơ hồ, đánh được cuồng nộ sâu khổng lồ tạm thời dừng lại trước. Cùng lúc đó cũng để cho vậy đôi mắt xanh tỉnh đổi được hơn nữa có thần, bóng tối lực lượng vượt bị suy yếu, kéo lý tự mình ý chí lại càng cứng tỉnh. Kelly, Cố Tuấn hô to một tiếng, không nên để cho cái đó dấu xí đồ khống chế ngươi. Mắt xanh tỉnh nháy mắt một cái, đúng cái sâu khổng lồ nhất thời một chút run run, xem bị điện giật như nhau không nhúc nhích được. Chính là cái này một cái nhỏ khẽ hở, Lâu Tiểu Linh, không tiếc bọn họ bị tinh thần ăn mòn buông lòng một chút. Có cơ hội tránh thoát được, rối rít động thủ và Cố Tuấn cùng nhau đánh ra tinh thần của hắn. Bọn họ nín rất lâu rồi, bị vậy cổ không có sức hành hạ rất lâu rồi. Theo bọn họ hai tay hoa động, một cái dáng vóc to cũ ớn bung ra. Dực rỡ ánh sáng trắng phá vỡ hắc ám, xem có ầm ầm tiếng vang, chém chém đánh trúng ngàn mắt sâu khổng lồ. Nó huy động những cái kia chi cái lập tức giống như bị ác liệt lưỡi dao cắt qua, nháy mắt tức thì rối rít tắt mắt, bề thành màu đen mù dịch rơi xuống. Người phàm hèn mọn. Một cổ hỗn tạp rất nhiều không cùng tà tiến đồ quỷ nghiêm nghị âm hưởng dậy, chỉ biết làm ngu mọi chuyện. Cố Tuấn biết yếu lý thức tỉnh chính là ngàn mắt sâu khổng lồ sơ hở. Hợp thành nó những cái kia chết người có thể bị thức tỉnh. Nó là cơ thể con người có thể chết người vi khuẩn, thế nhưng chút khôi phục tự mình ý chí linh hồn, lại có thể cầm nó có thể chết người. Càng nhiều chết người tỉnh lại, nó vượt bị làm ta dã. Cố Tuấn không biết những cái kia ánh mắt đều là ai, nhưng hắn biết một ít người mất tên chữ, lập tức nhập đề, Hoàng Lâm, Thẩm Hạo Yên, Vương Quốc Tân, Trương Ba, Lưu Huy, Thẩm Trì Hư, hắn cầm khắc một ít tên chữ vậy theo đi ra, Hà Phong, vì sao trên giờ? Đạn thúc, các ngươi ở đây không? Lâu Tiểu Linh, không tiếc bọn họ cũng có thể thấy. Sâu khủng lỗ trên người một ít ánh mắt tựa như đội được có chút bất động, đội được có người mắt sẽ có thần thái. Bác học Minh đạo, nhân ái tế thế. thế. Cố Tuấn có chút lòng cảm, cho nên đối với những cái kia ánh mắt hô lên Đông Châu Đại học trưởng y khoa giáo huấn, Hoàng Lâm sư tỷ, ta kêu Cố Tuấn. Sâu khủng lỗ đột nhiên lại lần nữa gặp phải điện giật vậy nhúc nhích không được, trong đó một đôi màu đen ánh mắt nhưng ở nháy mắt độc lập, ngươi cũng là đồng lớn ý đi ra ngoài. Có một cái mờ mịt giọng nữ vang lên. Đúng vậy, ta 8 năm chế lâm sàng. Cố Tuấn trong lòng phấn chấn, học xong đại học năm thứ 3, còn không có tốt nghiệp. 8 năm chế? Giọng nữ kia nói. Chuyện tốt đều bị các ngươi 5 năm chế chiếm đi. Ha ha, Cố Tuấn bật cười, nhớ lại ở trong trường học cuộc sống, 5 năm chế đám người kia cả ngày nhìn chằm chằm bọn họ làm cửu nhân vậy đối đãi, nói bọn họ chương trình học nhẹ, tài nguyên hơn, tốt nghiệp đi ra nước, gì gì gì, những thứ này có chính là sự thật. Cho nên bọn họ cũng không quá 5 năm chế, hoặc là nói cũng chưa có làm qua chuyện. Tư Tỷ, có thể chúng ta thi vào trường đại học số điểm chính là so các ngươi cao một chút điểm à? Hắn cười nói, các ngươi mỗi xẻ chiếm chất lượng tốt nhất thân thể to lớn lão sư. Giọng nữ còn nói, các ngươi mới vừa tốt nghiệp là có thể vào bệnh viện lớn. Ừ. Bố Tuấn cười cười, hốc mắt có chút đỏ lên. "Sư lệ, ta còn nghĩ trở về đọc cái mại đây." Giọng nữ thấp chút. Theo Hoàng Lâm tỉnh lại, lại có khác một đôi mắt ở chớp động, vàng bác sĩ. "Ba ba, mụ mụ." Là Thẩm Hạo Yên, "Ta, à, ta chết à? Là ta lây bệnh cho ngươi." Vương Quốc Tân Kinh tiếng vang lên, còn có những người khác lúng túng kia thanh âm. Không có đạn thúc hô hướng thanh âm, cũng không có hả phong, bọn họ hẳn còn chưa chết. Đồng thời ở nơi này, theo càng ngày càng nhiều trong mắt khôi phục thần quang. Vậy cái ngàn mắt sâu khủng lồ xoắn thân thể khắp nơi đều có ra tan vỡ chạy đi, giống như thối giữa thi thể sắp nổ lên, vậy cổ tà tiến đồ tức giận trong cung có một tia thống khổ, các ngươi những thứ này ngu người, ngu người. Hoàng Lâm sư tỷ, Cố Tuấn Liễm ở trong mắt màn lệ, nhờ ngươi cưỡng kéo đó, đừng để cho nó no khống chế các ngươi ý chí. Trong một cái chớp mắt này, Hoàng Lâm, Thẩm Hạo Yên đám người những cái kia ánh mắt, lớn hơn lóe lên liền tản loạn, kéo, kéo. Cố Tuấn lấy nhanh nhất tốc độ mở ra tiểu đội dương chữa bệnh, dùng khá hơn chút ống trích phân biệt lên bất đồng nước thuốc, trị bệnh dịch hạch đen liên hoàng làm, trị phong, tuổi á môn nghi ác bột phòng, trị bệnh dịch tạ bốn phòng làm. chị phụ thông bệnh lẽ gì ẩn dẹt đỏ hỏng lẩm, bệnh đậu mùa cũng có hiệu quả đặc biệt toốc, nhưng hắn trả lại vẹn minlin, lợi phục bình, vạn cổ hỏng lẩm cùng dự vận. Hắn hai tay tất cả nắm một bó lớn ống trích, xông về sâu khổng lồ, nhảy lên một cái, cầm những cái kia lóe ánh hàn mang đầu kim toàn bộ đâm vào sâu khổng lồ thân thể. À, nhất thời gian, vậy cổ tà tiến độ thanh viêm hóa là kêu thảm thiết, ngàn mắt sâu khổng lồ cả người ra dạng nứt được nghiêm trọng hơn. Đã sớm núp ở xó sỉnh bên sắt sắt run rẩy tổ các thấy vậy, ngây ngẩn vô đánh một cái mình, lần đầu tiên gặp như thế chiến đấu. Mẹ kiếp, bánh à. Lâu tiểu linh cũng ở đây lẩm bẩm Các đỡ nhìn bọn họ vậy thấy đỡ ra, nhưng không tức, Mạc Thành kim cột mấy người lần nữa bởi vì làm thần tượng mà xôi chảo. Những cái kia đầu kim đang đem nước thuốc đẩy tới sâu khổng lồ trong cơ thể, tương đối với nó thể tính, đây chỉ là một chấm nhỏ dĩu phân lượng. Nhưng mà một điểm này điểm phân lượng lại để cho càng nhiều hơn ánh mắt chớp động dậy những thứ khác thần thái, khiến cho đứa sâu khổng lồ ra thịt khắp nơi bệ thành một phiến mủ dịch. Cố Tuấn không có tránh lui, bỏ Mạc Tung toé mà đến là mủ dịch vẫn là máu loãng, vẫn thật chặt nắm trong tay ống chích, cầm còn dư lại nước thuốc tiếp tục đẩy vào. Wen, Wen Một ít nổ tiếng vang ở nơi này, cái sâu khổng lồ trong cơ thể im lìm vang lên, nó thân sắc ở nổ lên, bên ngoài thân thể một ít con ngươi rối rít bay xuống. "Sư đệ." Hoàng Lâm sư tỷ thanh âm lại vang lên, một song phi trên không trung màu đen ánh mắt đang nhìn Cô Tuấn, thanh âm nhu hòa chút, "Ngươi là 8 năm trở đầu, ngươi có thể trở về đi nhân dân đi, nếu như ba mẹ ta còn sống, để cho bọn họ chăm sóc ký mình, chăm sóc ký đầu đầu." "Bác sĩ, ta kêu Thẩm Hạo Yên." Khác một đôi màu đen ánh mắt ở bay qua, thanh âm có chút lại quá, có chút đau thương, có chút cười ngây ngô, "Có thể giúp ta một chuyện sao?" Giúp ta nói cho ta một cái bạn học trường cấp 3 đang ở cây trọ, ta thích nàng. Vốn là muốn tại đại học hướng nàng biểu trắng. Bác sĩ. Vương Quốc Tân ánh mắt cũng ở đây bay qua, vậy đang nói nói, còn có Trương Ba bác sĩ cùng những người khác. Cố Tuấn mặt băng bó bảng, liền liền bắt đầu, nhìn những cái kia phân rơi đủ loại ánh mắt, trong mắt mình nước mắt không ngừng đánh mất. Đúng vậy, chúng ta chỉ là chút người phàm, nhưng hèn mọn trong mắt cũng có thể có thần minh vậy lo lắng, khi thì tàn bạo, khi thì dịu dàng. Diệu thủ tâm ý liền này, nhẽ đi ở hủ tạ mật một chương 273, đóng lại cửa phòng. Sương mù dày đặc ngâm lung trung quanh, nhưng thay thế bóng tối lại dương. Cứ sao? Tổ các lén lút nhìn xung quanh, Cố Tuấn các người vẫn còn ở, Nguyễn Trùng Chi phòng nhưng mất tung ảnh. Nó cuối cùng thấy vậy cái ngàn mắt sâu khổng lồ đang điên cuồng tiếng kêu trong bể thành ngủ máu mạnh vỡ, những cái kia bay xuống ánh mắt giống như một trận tuyết rơi nhiều. Sau đó vậy cổ to lớn phiền muộn hơi ngừng, thì trở thành như bây giờ. Mọi người cảm giác vậy đã không cùng, lúc trước làm người ta hít thở khó khăn hơi thối theo xương ngủ tiêu tán, cũng như cam truyền mát rượi không khí tràn vào tim phổi. Mọi người đều còn ở, Kim Cột vẫn ôm bị thương nặng vùng vĩ, Cố Tuấn trong tay còn cầm hai châm cứu quản, hơi thở hỗn hện. Hắn cũng ở đây vẫn ngắm nhìn xung quanh. đã lại không nghe được những cái kia chết người thanh âm, hoặc là thấy được bọn họ con người. Nhưng hắn lại thích xem nghe được một loại khác kêu gọi, xem có người đang gọi trước hắn, loại cảm giác này lạ. Là... Tinh thần vào mộng đội kêu gọi sao? Vương Hương. Đột nhiên lúc này, tổ các nhìn thấy cái gì, lật đật một bên vỗ và mình, một bên chạy trốn, thôn trưởng, thôn trưởng, cứu mạng ạ. Mọi người chỉ gặp ở nó chạy đi cái hướng kia có một đám tổ các lén lút núp ở bên tây. Cố Tuấn biết tổ các cái này nhất tộc ở mỗi cái địa phương lấy thôn làm đơn vị ở chung, trong thôn lớn tụi người vi tôn dài, vị kia thôn trưởng liền cũng là một con lão tổ các. Không ai bị rừng rậm tổ các tộc trưởng giá như vậy, nhưng vậy rất dạ. Mắt gặp đám kia tổ các thì phải nhanh chân chạy đi, Cố Tuấn không thể không hô to một tiếng, "Đứng lại!" Lão tổ các thắng gấp xuống, tổ các cửa vậy rối rít thắng gấp ở bước chân, có chút ngã trái ngã phải. Cái này người ác ngộng đại danh, có thể đã sớm truyền khắp bộ lạc. Ha ha. Lão tổ các ở Cát Bình Nguyên sinh hoạt nhiều năm như vậy, đó là kiến thức rộng, biết người nào có thể chọc, người nào không thể chọc, trước mắt cái này một người sao? Lão tổ các vội vàng chạy đi lên, người ác ngộng tiến sinh, Cát Bình Nguyên hoan lên người. Lâu tiểu Ninh là lần đầu tiên nhìn gặp như thế nhiều tổ các. lòng cảm những thứ này chuột lớn vậy thật tức được gặp gió chiều nào theo chiều đó. Nguyễn Trùng Chi phòng đâu? Cố Tuấn hỏi, đi nơi nào? Không chỉ là cái đó âm u trang viện không thấy, trên đất hắc đại và hắc tây cũng không thấy, bọn họ xem trở lại phân giới tuyến bên kia, nhưng vùng xa cũng không tràng viên bóng, mà ở bên cạnh bọn họ trên cỏ, có tán lạc mù dịt. Cố Tuấn biết ngàn mắt sâu khủng lô không khác nào là Nguyễn Trùng Chi phòng, cái trước là tà tín đồ thông qua hướng Nguyễn Trùng Chi phòng hiến tế mà lấy được lực lượng vào thân. Cho dù bây giờ ngàn mắt sâu khủng lô tiêu diệt, Nguyễn Trùng Chi phòng cũng sẽ không lúc này biến mất. Tình huống gì? Lao tổ các con không biết nguyên nhân hậu quả. Mới vừa tổ các lập tức cầm sự việc đại khái nói, lão tổ các mới vô đầu ô hát một tiếng nói, người ác mộng tiên sinh, ta cũng không có thể xác định, nhưng ta có nghe qua một ít giải thích. Các ngươi là tạm thời đóng cửa nhuyễn trùng chi phòng hướng các ngươi thế giới cởi mở cửa. Cố Tuấn chấn mày dương lên, để cho lão tổ các nói rõ một chút. Nhuyễn trùng chi phòng sau lưng là loại nào lực lượng đối với ta lại nói cũng là một mê, đa số người mạo hiểm đi tới nơi này đều là chộp lấy lực lượng. Nhưng nơi này có chính nó vận hành quy tắc, lấy các ngươi ngày hôm nay làm như vậy, là vi phạm loại này quy tắc, cho nên nhuyễn trùng chi phòng tạm thời sẽ không tiếp nhận các ngươi tộc quần hiến tế cùng tình cầu. Phải nói, chỉ cần là từ các ngươi thế giới tới đây, bỏ mặc tại sao tới đây, ở chỗ này cũng không có biện pháp tìm được nhuãn trùng chi phòng. Gặp bọn họ từng cái cau mày trùng mục đích, lão tổ các có chút không rõ được đám người này thái độ, đáng tiếc là đáng tiếc một chút. Đáng tiếc. Lâu tiểu Ninh cười lạnh phun một cái, loại này chuyện tốt chính là chúng ta muốn. Nhuãn trùng chi phòng tồn tại đối với bất kỳ một người nào thế giới không thể nghi ngờ đều là một loại uy hiếp thật lớn. Bởi vì nơi này có thể bị một ít tà tín đồ người điên lợi dụng, chế tạo ra diệt thế thai hắc, không cần trời long đất lỡ hoặc là quần tinh rơi xuống. chỉ cần cầm một loại bệnh khuẩn tăng cường tới loài người văn minh tạm thời không có sức ứng đối trình độ. Nếu như bây giờ thế giới trái đất bị nơi này liệt vào danh sách đen, đương nhiên là cái thiên đại tin tức tốt, là bọn họ chuyến này to lớn thành quả. Tạm thời là biết bao lâu? Cố Tuấn còn chưa vì vậy mà vui sướng, ở trong thời gian ngắn có thể hướng chúng ta lần nữa mở cửa sao? 1 năm, mấy năm? Ách, lão tổ các vũ đầu một cái, mấy năm là không thể nào, thời gian đối với chúng ta rất trọc yếu, nhưng đối với một ít lực lượng không có chút ý nghĩa nào, mấy năm thời gian đều không thể coi như là nháy mắt một cái chớp mắt đây. Ít nhất được có mấy chục năm, mấy trăm năm, hoặc là dài hơn thời gian. Cố Tuấn lúc này mới tâm huyền nhẹ nhõm, thoáng qua một ít ý niệm. Như thế nói, trong một thời gian ngắn nhuyễn trùng chi phòng cũng không biết lại là ta tiến độ vũ khí thương. Trong tương lai chỉ phải mật thiết lưu ý bên này là hay không đối với nhân loại mở cửa, để cho tổ các đối với lần này kịp thời thông báo, liền chặn ta tiến độ một con đường. Chư nhuyễn trùng chi phòng, ta tiến độ có đường khác hay không, đó là một chuyện khác. Bây giờ trọng yếu nhất chính là giải quyết cuộc ôn dịch này. Cái loại đó loại mới quân đoàn khuẩn mất đi dị thường lực lượng sao? Hiện ở bên kia thế giới tình huống như thế nào? Cố Tuấn không xác thực định những vấn đề này, vậy không biết thời gian trôi qua bao lâu. Mà dưới mắt còn có một cái khác chuyện khẩn yếu tình, hắn hướng lão tổ các hỏi, "Chúng ta có mấy cái đồng bạn không thấy, các ngươi có thấy sao?" "Chúng ta ở bên kia trên đường là thấy nằm mấy người." Mọi người nghe vậy cũng nóng nảy, Cố Tuấn đệ cho lão tổ các lập tức mang bọn họ đã qua, mang theo giường chữa bệnh liền đi. Bọn họ ở trong sương mù chạy một đoạn đường ngắn, đột nhiên liền thấy ở một cây cây thấp bên cạnh, có chút bóng người ngổn ngang nằm ở nơi đó, chính là đàn tộc Lý Mị gia cùng mất tích tám người. Tám người tứ chi đều có chảy ra rách thịt vết thương, bất quá không có bụng tàn nữa, tổn thương được nặng nhất vẫn là phù vị. A Tuấn. Vậy vì vậy, đàn thúc còn có thanh tỉnh ý thức, hắn bên trái nửa người dưới máu tươi rầm rề, thấm vào tà tươi vải bố khô. Tại sao vậy? Lâu Tiểu Ninh vội hỏi. Bị làm. Đàn thúc mạnh hơn làm ung dung, nhưng cái nhợt sắc mặt không che giấu được khó chịu, các ngươi chân trước mới vừa đi, không gian thị trở nên động, có rất nhiều chi cái từ trong ruộng chui ra, ta lập tức mở đường, nhưng vẫn bị xé đi xuống, tiếp theo giống như bị đè ở một đống trong thi thể, ta còn lấy là ta đã chết rồi. Cố Tuấn nhất thời công khai, căn bản không cái gì phân giới tuyến, trước là cái hoàn cảnh này, một mực ở nghi cách làm tan rã bọn họ tinh thần phong tuyến. Lúc trước ở đó cái nhuyễn trùng hành lang thi thể trong tượng, không chỉ là phụ vĩ, đàn thúc các người cũng ở đây. Nếu như không phải là ngàn mắt sâu khủng lộ bị đánh tan, đàn thúc bọn họ liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng bây giờ Cố Tuấn nhìn những vết thương này nhân viên, bọn họ đều cần cấp cứu, tự mình một người nhưng xử lý không tới. Đột nhiên có cái gì ở hắn đầu góc bên trong vang lên, mang tới một đạo linh quang, là vào mộng đội tiếng kêu sao? Nghe nói tinh thần vào mộng người ở huyết mộng cũng có thể xúc vật, tiểu đội trưởng bọn họ tới thật đúng lúc hỗ trợ. Ta ở chỗ này, hắn dùng tinh thần đáp lại, ở đầu góc cảm ứng Vương nhược hương giấc mộng đệ kia, tiểu đội trưởng, tiểu đội trưởng Ta ở chỗ này, các ngươi tới đi. Bỗng nhiên lúc này, mọi người và tổ các cửa đều thấy có một ít quang ảnh ở Cố Tuấn trung quanh xuất hiện, ánh sáng đẹp lung linh, dần dần ngưng định liền xuống. Đột đột đột, thứ canh hai sáng mai bổ. Chương tiết nội dung đang tay đánh chúng, xin chờ chút lát, xin nhớ toàn văn độc vô đạn xong bút hứng thú các Vút Vút Vút. Bíp. Con CN nội dung cập nhật sau đó, mỗi lần nữa đổi mới trang địa, là được lấy được mới nhất cập nhật. Diệu thủ tâm ý Liền này nhẽ đi ở tụ mật một chương 274, vào mộng tiểu đội. Cố Tuấn thấy trước nhất ngưng quyết định đạo thân hành kia, chính là Vương Ngự Hương. Cố Tuấn Vương Lực Hương tham hắn, nhìn chung quanh một chút, thấy trên đất đạn thúc chờ những người bình thường, nàng nhất thời nhíu mày, tình huống gì? Những thứ khác bóng người vậy rối rít đứng định, lần này tinh thần vào mộng tiểu đội tổng cộng có 30 người, đều là chú thuật bộ nhân viên, cái này hành động chính là đang chủ yếu thuật bộ căn cứ mộng lầu tiến hành. 30 người bên trong phần nhiều là chú thuật nhân viên tác chiến, mặc áo trắng bác sĩ cộng thêm Vương Lực Hương chỉ có 5. Chúng ta bên này đã hoàn thành nhiệm vụ, loại mới quân đoàn khuẩn ngọn nguồn lực lượng đã bị phá hủy. Cố Tuấn mau tiếng nói, nhưng chúng ta mới vừa tiếp xúc qua hàng loạt ký sinh trùng, không xác thực định thân thể có hay không bị ô nhiễm, cho nên tạm thời không thể trở về. cầm người ai lập tức trở lại nói cho trung tâm chỉ huy, đừng để cho những người khác tiến vào, hơn phái một ít nhân viên y tế vào mộng tới cấp cứu người bị thương. Lúc này có ba vị lẫn nhau giám sát nhân viên truyền tin trở về báo cáo, chủ động tỉnh mộng phương thức ngược lại cũng đơn giản, dùng dao đi ngón tay cắt một cái, lấy đau đớn thức tỉnh. Tay dao này dùng là cố tuấn cho cả lộc mộ xẻ dao, hắn cảm giác điều này có thể hữu hiệu hạ xuống đối với tinh thần bọn họ tổn thương. Vương Nhược Hương vậy thức tỉnh trở về, bởi vì nàng là một mối quan hệ. Vốn là vào mộng nào có như thế dễ dàng, An Kiệt ngươi học phái nghiên cứu nhiều năm như vậy cũng không có ổn định biện pháp, tỷ lệ thành công cấp thấp. Bây giờ là bởi vì Vương Nhược Hương và Cố Tuấn Tinh thần nối liền, mới có thể mang mọi người đến. Tinh thần vào mộng người tự nhiên không cách nào mang bất kỳ đồ tới đây, mà quần áo trên người không cách nào cởi xuống, vậy tựa hồ chính là bọn họ thân xác. Nhưng bọn họ quả thật có thể xúc vật, bất quá làm như vậy sẽ tiêu hao tinh thần lực, cho dù cái gì cũng không làm chỉ là đợi vậy sẽ tiêu hao tinh thần lực, đúng như người nằm mơ càng ngày sẽ càng phi sức, thời gian đến tự nhiên sẽ ở trọng yếu giây phút tỉnh đi. Vì vậy bốn vị khác áo khoác dài màu trắng, cũng bắt chặt thời gian và Cố Tuấn cùng nhau cứu chữa người bị thương, Lâu Tiểu Linh, không tiếc đám người ở bên cạnh giúp làm dùng sức sống. Cùng lúc đó, Một vị khách nhân viên truyền tin nói cho Cố Tuấn bọn họ bên kia thế giới tình huống. "Thông gia để cho chúng ta nói cho ngươi, Tẩu Hải Điểu xuất hiện." Lâu Tiểu Ninh các người thật ra thì không biết Tẩu Hải Điểu đại biểu cái gì ý, bọn họ chỉ biết là Cố Tuấn phụ mẫu cùng Lai Sinh công ty không thể rời bỏ quan hệ. Nhưng Cố Tuấn vừa nghe đến, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, trong lòng thật chẩn nĩ, nắm mổ xẻ dao cấp cho đạn thuốc trên đùi vết thương làm thành sang tay vậy dừng lại. "Tẩu Hải Điểu sao?" Hắn ngưng ngẩn thần, đệ xuống trong lòng sốt xít, tiếp tục một vừa điều kiện vừa nghe trước. Tàu hải điệu cùng một đám con tàu ma xuất hiện, còn có một loại cao lớn quỷ xấu xí người cá quái vật, những thuyền này chỉ và hải quái đang đem nghiên cứu khoa học hạm đội vây lại, pháo binh không đánh trúng chúng, mặt biển sương mù dày đặc càng ngày càng lớn. Trấn Giang hưng lối đi vào miệng nơi đó, canh phòng đội khó khăn coi giữ, nhưng bỏ ra thảm trọng giá phải trả. Cái này ba tiếng bên trong, tình hình bệnh dịch còn đang không ngừng trầm trọng hơn, mà nghiên cứu khoa học hạm đội đối với thứ nhất số thuốc nghiên cứu, nhưng lâm vào vấn đề khó khăn trong, bên trong có một ít vật chất cũng không phải là loài người trước mắt nắm giữ có vật chất. Viên kia lai hoa cây loại cây trồng xuống, không phản ứng gì. Còn như nơi này thành quả có hay không đối với loại mới quân đoàn thuần tạo thành ngành hưởng, tiểu đội vào mộng thời điểm còn không biết. "Tàu hai điều, tàu hai điều." Cố Tuấn sốt sít tâm trạng không đè ép được địa dũng hiện, tuổi thơ ở chiếc truyền kia lên du ngoạn cảnh tượng, phủ mấu mơ hồ khuôn mặt. Hắn cầm đao tay phải cơ hồ phát run, cái này còn là hắn có thản nhiên tay tới nay lần đầu tiên, may mắn còn có thể khống chế ở, không, có tạo thành làm việc lên sai lầm. "Hả?" Bên cạnh lâu tiểu linh các người trố mắt nhìn nhau, có thể nhìn ra Cố Tuấn tâm trạng không đúng. Lúc này, Cố Tuấn một lần nữa thật giống như nghe được Vương Nhược Hương tiếng thê tử, sẽ dùng tinh thần thê tử, "Tiểu đội trưởng, nơi này Nơi này, rất nhanh, xung quanh lại xuất hiện một đám vào mọi người, có bác sĩ có y tá, tất cả đều là chú thuật bộ áo khoác dài màu trắng nhân viên. Bọn họ đến một cái tới liền lập tức hành động, cầm vậy tiểu đội Dương chữa bệnh bên trong đồ chia cắt sạch sẽ, chích chích, thanh sàng thanh sàng, khâu lại khâu lại. Gặp bọn họ đến, một số nhân viên tác chiến liền tỉnh ngộ trở về, hiện đang khắp nơi đều cần dùng người. Bên này người đủ rồi, dụng cụ dụng cụ còn có thể tạm, nhưng vẫn có một cái vấn đề lớn, trong dương túi máu biến mất, nhưng thương thế nặng nhất Phùng Vi đã là hơi thở mong manh, phải vô máu mới có sống tiếp có thể. Hiện ở cái tình huống này, chỉ có hiện trường rút máu hiện trường vô máu. cho dù là giống nhau loại máu, làm như vậy cũng là rất nguy hiểm, nhưng không biện pháp khác. Một đám bác sĩ cũng rõ ràng việc này không nên chậm trễ, Cố Tuấn biết toàn đội thành viên loại máu, dưỡng chữa bệnh bên trong cũng có tất cả nhân viên những thứ này tư liệu. Phùng Vĩ là B hệ máu, Mạc Thành cũng là B hệ máu, to con, không bị thương, lượng máu đầy đủ, vì vậy hắn phụ trách cùng căm máu. Nơi này không có chữa túi máu, y tá là dùng lớn ống chích cho Mạc Thành rút máu, lại cho Phùng Vĩ từ từ đẩy tập trung. Được lập tức cho hắn làm giải phẫu. Vương Nhược Hương hướng Cố Tuấn nói, đàn thúc bọn họ là bị thương da thịt, có chút rất dễ xử lý. có cần những cái kia ở chỗ muốn khâu lại mạch máu và thần kinh, chân thực không được thì cắt cụt xử lý. Phùng Vĩ tình huống chính là muốn tu bổ bệ nội tạng, làm giải phẫu thành công công cơ hội, không làm khẳng định không có. Ta đồng ý." Cố Tuấn gật đầu một cái. Chữa bệnh vào ngộng trong đội có hơn vị bụng ngoại khoa chuyên gia, chính là vì thế mà đến, bây giờ hắn một nhóm chính xác, các chuyên gia lúc này mở ra phụng Vĩ bụng nôn máu vài xô, kiểm tra trong khoang bụng tình huống, thảo luận làm gì chẳng này giải phẫu, Vương Nhược Hương ở bên cạnh đánh ra tay. Cố Tuấn không có tham dự vào, cầm cho đạn thuốc thanh sàng công tác vậy giao gả cho người khác. Hắn cảm giác mình cần phải đi về trấn Giang Hưng, đi trên biển nghiên cứu khoa học hạm đội bên kia chiến trường. Các người có không có cách nào để cho ta lấy tinh thần thể trở lại lúc ta tới thế giới? Hướng ngược lại vào mộng. Cố Tuấn hỏi ở một bên nhìn lão tổ các, lần trước khốn tại huyễn mộng lúc hắn liền liều mạng thử qua loại này có khả năng, chỉ là cũng đã chi miệt thôi, liền một chút cảm ứng cũng không có. "Trưa nghe nói qua à?" Lão tổ các gặp khó khăn vô đầu lẩm bẩm, "Chúng ta huyễn mộng là mộng căn nguyên, hướng ngược lại vào mộng ta là thật không hiểu." "Biết cái này không dễ dàng." Cố Tuấn vậy không làm có nó, xem xem bận rộn xung quanh, không tìm được cái gì đột phá. lại xem xem đầu ốc bên trong cũng có cái gì, hệ thống, tạm thời không giúp được gì, còn có một cái không trắng ngọc đẹp, cũng không dùng được, Hà Vũ, thật giống như cũng không được. Đương nhiên, hắn lưu ý đến một chút khác thường, chuyện gì xảy ra? Trong đầu ở lúc đầu lai hoa cây loại cây vị trí, có một đạo mông lung cây tối quá mạnh. Cái vị trí kia ở hắn cầm khen thưởng lấy vật thật lánh lấy sau khi đi ra là được trống không, bây giờ đây là loại cây đã bị trồng, chẳng lẽ Cố Tuấn trong lòng động một cái, chẳng lẽ mình và cái này cây lai hoa cây có đặc biệt gì liền hệ sao? Cái này có ích lợi gì? Thử một lần đi. Hắn trước phục hồi tinh thần lại, để cho mọi người không nên quá rời hắn, đi qua một bên ngồi xuống, nhắm mắt cầm tinh thần lực ngưng tụ đến vậy đạo cây tối quang hành lên, dần dần có một cổ cảm giác kỳ diệu quần quật quanh quần hắn tinh thần, hoặc như là hắn tinh thần quanh quần cây tối. Hắn cảm giác mình ở trở thành một thân cây mục. Đường tiêu này nhẽ đủ ổng kỳ ập một chương 275, hải quái. Bình bị bệnh. Tô trầm vô tinh dưới đêm tối, mãnh liệt mà đạn dày đặc từ hạm thuyền lên bắn phá bị xương mù dày đặc bao phủ mặt biển. lại có ngọn lửa phun ra khí âm ầm ầm cầm mặt biển biến thành một phiến biển lửa, những thứ này phòng ngự đã kích tựa hồ để cho những người đó cá quái vật vật tạm thời không cách nào đến gần hạm thuyền. Bởi vì hai bên đã giằng co gần phân nửa giờ, đối phương chú thuật có thể để cho tự thân giống như ảo ảnh, lại không thể trực tiếp đột phá phòng tuyến. Nhưng để cho chủ hạm trung tâm chỉ huy tác chiến, chủ sở chính trung tâm chỉ huy lo lắng là, những cái kia hải quái thật giống như liền không muốn tự chính diện đột phá. Bởi vì gia đã mất linh, cho dù dưới nước có hơn chiếc tàu lặn, bây giờ hạm đội đáy thuyền là tình huống gì cũng không thể xác định. trừ cái loại đó cả người vậy hải quái, bọn họ từ những cái kia con tàu ma lên còn không thấy được có bất kỳ một bóng người. Mà ở phía trước mấy phút, vào ngõ tiểu đội nhân viên truyền tin truyền sẻ ra vấn đề tiểu đội hoàn thành nhiệm vụ tin tức tốt, để cho tất cả mọi người tinh thần đại trấn, thắng lợi đã trong tầm mắt. Bất quá trước bình minh vẫn là hà dám, đã là nọ hết đà tà tiến độ, có lẽ sẽ rút lui, có lẽ sẽ phát động sau cùng đánh vào. Biển sương mù tràn ngập, hạm thuyền trên bong bọn thủ vệ lưu ý xung quanh, những cái kia con tàu ma chỉ như ẩn như hiện, thể tích không lớn, nhưng giống như quỷ mị vậy hiểm ác. Mà hải quái tự quỹ dị bóng người có chút lén vào trong nước, có chút dần dần không nhìn thấy tại trong tuyển, thật giống như khắp nơi đều không có, lại thích xem khắp nơi đều có. Cái này khiến cho được chú thuật nhân viên cũng không biết phải đem chú thuật hoặc cự ân đánh đi nơi nào, phạm vi quá lớn. Ban đầu chú thuật bộ phái đi thành phố Sơn Hải nhân viên chỉ có vấn đề tiểu đội, nhưng sự thái nghiêm trọng nhanh chóng vượt qua dự đoán, từng nhóm nhân viên vì vậy vậy chạy tới tới, đi theo nghiên cứu khoa học hạm đội thì có một chi đội ngũ tinh anh, đội trưởng là tiết khách, Lô thị Vũ, thái thử hiện các người đều ở đây, tất cả đều cả người khí chặt chẽ hình đồ phòng hộ. Ta cảm giác trong nước biển có Chủ hạm Bông Tuyển, nô thị Vũ nhìn vậy nước biển đen nhánh, một cổ thông cảm càng phát ra mấy liệt, máu, mùi máu. Nàng nhìn xung quanh một chút, nhưng liền thấy treo ở Thái tử Hiên trên cổ một khối lý tính theo dõi đá lóe lên liên hồi quang, có tinh thần ăn mọn. Thái tử Hiên, Tiết Phách cùng mười mấy người vội vàng lẫn nhau xem xem, không phải tất cả mọi người đều đeo có theo dõi đá, nhưng tất cả theo dõi thạch đô nhấp nhoáng hồng quang. Trung tâm chỉ huy xuất hiện phạm vi lớn tinh thần ăn mọn. Tiết Phách lập tức gọi, mọi người càng phát ra cảm thấy xung quanh gió tà từng cơn, ảo ảnh trùng trùng. Cái tình huống này vậy phát sinh ở khác thuyền hạm nơi đó. Không chỉ là chú thuật nhân viên, cánh phòng, nhân viên làm việc trên tàu, nghiên cứu khoa học đoàn đội đều rối rít mau chóng sinh nhức đầu, loại đau nhức này nhanh chóng tăng thêm, bọn họ thật giống như nghe được một ít kỳ quái thanh âm, như là các loại hải lưu tiếng, vừa giống như đáy biển trong vực sâu sinh vật không biết khiếu kê ở. Trung tâm chỉ huy sớm có phế địch có thể sẽ tiến hành lớn diện tích tinh thần công kích cái này chuẩn bị. Nhưng mà tinh thần công kích là một chuyện, tinh thần ăn mòn là một chuyện khác. Đã trải qua huấn luyện chú thuật nhân viên cũng chịu ảnh hưởng, nếu như tiếp tục như vậy nữa, những thứ khác người bình thường càng chống đỡ không được bao lâu, sợ rằng sẽ rơi vào một loại cuồng loạn chiếm ngông chính giữa. Chu sở chính trung tâm chỉ huy, không khí cơ hồ sắp nứt kết, thông gia cũng sắp trước một bước cấp điện mất rồi. Ba gồm lão cục trưởng ở bên trong tất cả mọi người lúc này cũng rõ ràng, chú thuật bộ cũng hấn bộ tới được quá muộn, theo những cái kia tà tiến độ so sánh thật kém một khoảng cách. Đột nhiên đây là, nghiên cứu khoa học hạm đội bên kia phòng thí nghiệm lại có một cái làm người ta hơn cuồng tin tức tốt truyền tới. Loại mới quân đoàn khuẩn phát sinh biến hóa. Vi khuẩn mặt ngoài tay chân trạng, toàn bộ đều, toàn bộ đều. Nổ tung. Vi khuẩn nứt ra thực tốc độ trở nên chậm. Trong đáy mắt, bị mây đen bao phủ trung tâm chỉ huy sôi trào, mọi người vừa là khẩn trương tại hạm đội tiền tuyến, lại là mừng như điên tại sự biến hóa này. Cái này không thể nghi ngờ chính là vấn đề tiểu đội mang tới thành quả, loại này vi khuẩn dị thường lực lượng bị phá trừ. Ở dưới kính hiển vi, là tất cả vi khuẩn đột nhiên đồng thời tự bạo và trở nên chậm, trở về đến phổ thông vi sinh vật phương diện. Đó là trong phòng thí nghiệm vi khuẩn, ở dịch khu trong không khí tràn ngập, ở bệnh người trong thân thể vi khuẩn chắc cũng là như vậy. Truyền bá của nó lực, thể tích cùng khắp mọi mặt đi lực, hiển nhiên đều ở đây na xuống, tình hình bệnh dịch đổi được có thể bị khống chế. Nếu như vi khuẩn thể tích chí ít ở không Ba mịt rồi mệt trở lên, N95 khẩu trang là có thể có hiệu lực, nếu như vi khuẩn lần nữa cần rượi vào khí dung cao su là truyền bá tái thể, vậy truyền bá lực liền thật to hạ xuống, sẽ không vừa xuất hiện ca bệnh thì chẳng khác nào một thành phố bị bị nhiễm. Bây giờ người bệnh từ phát bệnh cái chết đến 20 giờ, bây giờ có lẽ có thể chống đỡ cái một lượng chu thậm chí càng thời gian dài, quốc gia kia thì có thời gian đi bắt trước dược vật và cứu chữa. Là như vậy nói, cuộc ôn dịch này liền không còn là diệt thế cấp bậc. Nghe, thông gia hướng tiền tuyến tiểu đội hô đầu hàng nói, loại bệnh này khuẩn đã bị A Tuấn bọn họ tiêu diệt, các ngươi đi lấy lên cây trồng, chuẩn bị rút lui. Nghiên cứu khoa học hạm đội vẫn không có di động, là bởi vì là vậy cái hải vực không gian xuất hiện bèo, hơn nữa da da không nhẹ, xương mù nặng nặc, tương đương với thành người mù, chạy loạn nói có thể sẽ biến thành hạ một chức con tò ma. Nhưng bây giờ đầu ở chỗ đó là bị làm cái bia đánh. Trên thực tế, thứ nhất số thuốc bị chia 3 phần, một phần do Cố Tuấn mang đi, một phần đưa về hạm đội, một phần khác giữ giữ ở trụ sở chính. Bây giờ tình thế đã đổi, hạm đội lên đặc biệt nhất nhưng là viên kia lai hoa cây loại cây. Các bộ môn cũng nhận được mệnh lệnh mới, cầm nghiên cứu số liệu toàn bộ chuyển lên, đúng chi hạm đội đi trên đất liền bên rút lui bên tác chiến. Trọng yếu nhân viên và chú thuật nhân viên trước do máy bay trực thăng chở đi. Như có lúc cần thiết, hạm đội và khu vực này cũng sẽ bị hỏa tiễn nổ hư. Chuẩn bị rút lui. Chủ hạm trung tâm chỉ huy tác chiến bên trong, tấm rực rỡ dân chịu đựng đứng nhức đầu chỉ huy một đám giống vậy sắc mặt trắng bệch nhân viên làm việc trên tàu. Bây giờ mới rút lui phải chang hơi trễ. Trên bom một phiến hỗn loạn, đạn và ngọn lửa cũng mất chính xác, có chút nhân viên hộ vệ thống khổ ôm đầu ngã xuống. Cùng lúc đó, lúc trước những cái kia không thấy bóng dáng hải quái, rồi rít đột nhiên từ trong nước biển nhảy ra. Bành bành bành, từng con từng con hải quái rơi vào trên bom tiếng vang là như vậy một loạt. cũng là nặng nghề gõ lòng của mọi người đầu. Cá heo mũi chai có thể từ mặt biển nhảy ra 9m, nhưng là loại này dị loại sinh vật này lực, mấy chục mét, đây là sinh lý lực lượng vẫn là chú thuật lực lượng. Không đợi người nào suy nghĩ nhiều, những cái kia hải quái lồi ra ánh mắt thoáng qua hung quang, dài chiều rộng màng chân hai chân rối rít đạp nhảy, nhanh chóng tránh xô xít đánh tới súng hỏa, rơi vào liền gần canh phòng bên cạnh đem nắm lên, hợp với cả người khí chặt chẽ đồ phòng hộ, chợt ném đập ra ngoài. Những cái kia bị vứt lên canh phòng nặng nề đập xuống chiến bom, trong biển rộng, trong chốc lát sống chết không minh. Trên bom hỗn loạn sâu hơn, tinh thần của mọi người đều bị mãnh liệt hơn đánh vào. Những quái vật này lực lượng quá lớn, tốc độ của bọn họ quá nhanh, quá nhanh mạnh. Dây đắc súng hỏa hạ, có chút hải quái vẫn bị đánh trúng tối lui, chỉ là bọn chúng số lượng cũng quá hơn, một ít bắn máu bị đánh lui, khác một ít lại nhảy lên tới. Trú thuật nhân viên có ở thi nguyên rủa kêu gọi dạ yểm đánh vào những cái kia hải quái, có đang đánh ra cự hấn, nhưng bọn họ tinh thần lực cũng sắp tốc tiêu hao, tinh thần ăn mòn nhưng đang nhanh chóng lên cao, bọn họ cũng cắn răng, ổn định tâm thần, có thể như vậy chân thực chống đỡ không được bao lâu. Ai? Lô Thỉ Vũ nhìn chung quanh một chút chiến trường, có chút mờ mịt, lẩm bẩm nói, đồng dạng là hai chân đứng thẳng loài cá, vẫn là chim cánh cụt đáng yêu điểm. Cấm mạn, ngươi có thể không cần loạn nhận thân thích, chim cánh cụt không phải loài cá." Thật giống như có một cái thanh âm vang lên, nàng nghi ngờ cau mày, thanh âm này nàng rất quen thuộc, không nên xuất hiện ở nơi này, nghe nhẩm. "Chim cánh cụt làng ngõ loại ạ?" Thanh âm là ở phía sau truyền tới, Lô thị Vũ quay đầu vừa nhìn, chỉ gặp ở mình sau lưng, có một đạo to lớn hư ảnh. Đường tiêu này nhẹ đủ ổng kỳ ập một chương 276, bóng cây to lớn. Ở nửa đêm trong sương mù, vậy đạo to lớn hư ảnh đứng sừng ở hạm thuyền trên bong, quang ảnh phân phồ mạnh mẽ, nhìn qua giống như là một cây cây lớn. "Hả?" Lô thị Vũ đúng là thường xuyên sẽ thông cảm thấy một ít không giải thích được đồ, nhưng cảnh trước mắt cho nàng cảm giác không giống nhau, nó thanh âm kia lại là Hàm Tuấn Thanh âm, nàng hỏi một chút bên cạnh những người khác, các ngươi có thấy vậy đao đồ số ảnh sao? Có nghe được nó đang nói chuyện sao? Là ta." Thanh âm kia lại vang lên, "Cố Tuấn, ta tự huyết mộng tinh thần cảm ứng tới đây, theo vậy cây lai hòa cây có liên quan." Theo hư ảnh kia lộ vẻ được càng phát ra chân thực, Thái Tử Hiên, Tiết Phách vậy lần lượt thấy và nghe được, còn có một chút những thứ khác chú thuật nhân viên cũng vậy. Tiết Phách lập tức hướng trung tâm chỉ huy báo cáo, có không biết đồ số ảnh xuất hiện. Thự xưng là Cố Tuấn. nhưng cũng có chút người không thấy được cũng nghe không gặp, hạm đội gia đà, quản chế cùng dụng cụ vậy không biến hóa. Chu sở chính trung tâm chỉ huy bên kia nhất thời một phiến kinh thanh, thông ra, Diêu Thế niên cùng những người lãnh đạo cũng không nghĩ tới sẽ có loại chuyện này, A Tuấn, loại chuyện này bản nên cảnh giác, hơn nữa có lần trước áo vàng huynh đệ sẽ tạo thành dày báo, bọn họ dĩ nhiên hơn nữa sẽ không dễ dàng tin tưởng. Thông gia vội la lên, cẩn thận cẩn thận, có thể là tinh thần của địch nhân mê muội, các ngươi tiếp tục thi hành rút lui, không muốn ham chiến. Bất quá Ngô Thỉ Vũ người người lỗ mũi, lại có một loại chắc chắn. Mặc dù lần trước là cản gã rủ, lần này là cây lớn. Mùi vị là sẽ không thay đổi. Năng tâm tình nhất thời trong sáng rất nhiều, tinh thần sức mạnh cao, khí lực đều lớn, nói, vậy ngươi có thể lớn hơn nữa điểm sao? Lớn một chút tương đối rõ người. Ta thử một lần. Vậy đạo cây lớn hư ảnh lúc này bành trướng vậy lại trở nên lớn một ít, hạ phồn cành lá bao phủ cái này ngay ngắn một cái chiếc trụ hạ. Không biết như vậy phải chăng có mấy phần thổ hào khí chất, Thái tử Hiên vậy cảm giác nhận ra bản giá, vừa mừng vừa sợ, Hào Tuấn, ngươi đây là thế nào? Cố Tuấn thật ra thì cũng không xác định mình là thế nào, chỉ biết là mình mượn cùng Lai Hoa thụ liên hệ đến nơi này. Lúc này hắn cảm giác hết sức phức tạp, một mặt cảm thấy mình thân thể ngồi ở hiện mộng cảnh vậy phiến thê lương trong cánh đồng hoang vu, mặt khác tinh thần nhưng ở bên này, giống như là một giấc mộng, hoặc là tiến vào một cái ảo ảnh, mông lung, lơ lửng, nhưng lại thật thật tại tại. Đây coi như là hướng ngược lại vào mộng sao? Hắn không biết. Thế nhưng viên lai hoa cây loại cây tựa hồ so hắn trước nghĩ còn muốn quý giá hiếm, xem ra đó cũng không phải là dị văn thế giới phổ thông cây cối. Có lẽ nguyên nhân chính là làm cái này, nó mới sẽ là hệ thống cực sâu nhiệm vụ mười sao khen thưởng. Đồng thời hắn còn có một cái khác cảm giác, mình mặc dù có thể như thế sử dụng nó, tựa hồ cùng trong cơ thể vậy quang ám hai cỗ lực lượng vậy không thể rời bỏ con hệ. Những ý niệm này thoảng qua, Cố Tuấn nói, "Ta tới và các ngươi cùng nhau thu thập những thứ này rất rủi." Tất cả mọi người có thể nhận ra được là, đánh từ Ngô Thỉ Vũ nói cái này đồ số ảnh xuất hiện, những người đó cá hải quái bỗng nhiên ngừng lại, chúng gào thét trước vọng, còn đang né tránh trước súng hỏa, nhưng ngừng mới vừa rồi thế công. Chúng vậy không biết rõ vậy đạo đồ số ảnh là biến hóa gì sao? Làm sao cái kế hoạch? Ngô Thỉ Vũ hỏi tây lớn. Rút lui. Tiếc phách tiếng gào nói, bọn họ tinh thần lực không quá đủ rồi. Lưu lại nơi này không dày dừa hơn kẻ địch, thông gia chỉ thị vậy đã truyền khắp mọi người tai nghe. Võ mạc vậy đạo đồ sổ ảnh có phải hay không cố tuấn, hắn có thể kéo những cái kia hải quái, liền sáng lập rút lui cơ hội. Cố Tuấn nhìn thấy những người đó cá bộ dáng hải quái, hắn thấy so với cái này bên trong người bất kỳ cũng hơn. Bởi vì hắn lúc này thị giác cũng không phải là người mắt thị giác, mỗi một phiến lá cây cũng giống như là một con mắt, hắn có thể thấy chúng quanh toàn cảnh, sương mù dày đặc cũng không cách nào ngăn trở hắn bắt được mỗi một chi tiết. Hơn nữa hắn có thể thấy khu vực này khí lưu, thấy một ít giống như sóng điện từ quỷ kỳ đường cong bao phủ tản ra, ảnh hưởng mọi người tinh thần. Vậy xem đến không gian là như thế nào có một loại không cách nào nói nói rất nhỏ và mèo, khiến cho được những cái kia súng hỏa luôn là từ mục tiêu bên cạnh lao qua, có chút đạn đại bác thậm chí bị không gian cắn nuốt hết, biến mất ở không biết cái gì duy độ. Hắn thấy trên mặt biển vây quanh hạm đội một vòng con tàu mà có chút chỉ là ảo ảnh, có chút chính là thật thể. Nhưng cho dù là thật thể thiên bệ, hắn tự hồ cũng có thể theo vậy gió biển nhìn thấu bên trong, mơ hồ thấy bên trong thuyền có một ít hải quái bóng người và bóng người đang đi. Đó là kiếp sau sẽ, lẫy lẫy lê, lê giáo đoàn tà tiến đồ sao? Phe địch khẳng định không là cả tổ chức toàn bộ người đều ở chỗ này, nhưng cái này lần vậy nhất định là xuống nặng bản. mà tàu hải điểu. Cố Tuấn Tâm niệm phát chặt, có thể thấy tàu hải điểu ngay tại chủ hạm phía trước mặt biển, bất quá đó là ảo ảnh vẫn là thật thể, liền hắn như bây giờ vậy không nhìn đấu. Hắn lần trước thấy chiếc này nghiên cứu khoa học tuyển, là ở lý nhạc thủy điện thoại di động chụp hình đến cái đó lòng khảm đáy biển trong video. Nhưng lần trước lấy ánh mắt như vậy thấy, vẫn là ở hắn 10 tuổi thời điểm, vậy đã là 12 năm trước sự việc. Suy nghĩ những thứ này, mấy nháy mắt bây giờ, hắn đấy lòng liền sốt xít mãnh liệt ra rất nhiều trí nhớ cảnh tượng, có chút lấy là mình đã sớm quên lãng, nhưng nguyên lai một mực vẫn còn ở mình chạy nhanh ở tàu hải điểu trên bong, đi ở trong phòng thuyền trưởng mặt, nắm bánh lái thuyền chơi. Ba ba, mẹ tiếng cười. Tiếng cười kia từng là ấm áp như vậy, bây giờ nhưng dính vào một ít loang lổ vết ngó vậy quỷ dị. Cố Tuấn đột nhiên nghĩ tới ba ba đối với hắn nói qua một câu nói, chúng ta công tác nhà là đánh chết truyền này tìm được chân lý. Chân lý? Hắn trong lòng tất cả cảnh tượng cũng dấy lên một cỗ lửa giận hừng hực, cùng với cỗ lửa giận này cầm mình vậy đốt đau đắng chắc. Chân lý chính là tổn thương những cái kia người vô tội, mang đến thống khổ cùng hủy mất sao? Vì cái này si ngu chân lý, liền mình đứa nhỏ và mình đều có thể hyến tế sao? Cố Tuấn biết ở mình sâu trong nội tâm, mình vẫn là không muốn tin tưởng phụ mẫu là người như vậy. Có lẽ Có lẽ bọn họ vốn là có khác ý nguyện, nhưng trong quá trình tìm đánh mất tự mình ý chí, mà biến thành một loại khác độ. Sẽ là trước mắt loại này hải quái sao? Đây là hắn thấy lại có một ít hải quái từ trong nước biển thật cao nhảy ra, đương nhiên có cái gì cùng khai. Xâu là người. Loại này hải quái chính là hệ thống được sâu nhiệm vụ bên trong chỉ sâu là người. Đây hoàn toàn là một loại cảm giác, nhưng như vậy cảm giác từ trước đến giờ chính xác. A to hướng ta miêu tả qua, loại này gì loại kêu sâu là người, là một loại sủng bãi ngày cũ chi phối người quần hộ biển sâu sinh vật. Cố Tuấn Đệ trong lòng những cái kia sốt sến, hướng đang muốn rút lui mọi người trầm giọng vừa nói nói, "Ta kế hoạch rất đơn giản, ta và Thỉ Vũ hợp tác cầm kẻ địch cái này không gian chú thuật phá hỏng, sau đó các ngươi dùng súng pháo cầm những quái vật này toàn bộ thủ tiêu, lưu một con lành lặn cho ta hồi làm giải phẫu." "Hả?" Lô Thỉ Vũ trên đầu một chuun dấu hỏi, nàng làm sao không biết bản thân có bản lĩnh này? "Ngươi có biện pháp." Tiết Phách nghe vậy có chút động tâm, không khỏi trở liền một câu, kết quả này là Cố Tuấn vẫn là tinh thần mê muội. "Thử qua mới biết." Cố Tuấn không thể 100% xác định, có ý nghĩ này tất cả đều là bởi vì hắn thấy bầu trời trong đêm tối. Có một cái như là mắt rõ vị trí. Nguyên Thụy Văn Minh thành trưởng ký này nhẽ Nguyên Thụy Vạn Mỹ nột thản nở trong kịch một chương 277, khai hỏa. Cố Tuấn đối với nghi thức chú thuật vẫn có một ít hiểu, nghi thức sẽ có một cái trung tâm năng lượng. Vậy đúng như là sinh vật tìm vị trí, xem bé ga eo lỉ đối với ngàn mắt sâu khổng lồ, ngàn mắt sâu khổng lồ lại hướng tại loại mới quân bắc quân. Mà hắn thấy cái này ở bầu trời mắt rõ vị trí lộ vẻ như vậy chính là cái này không gian nghi thức tim, tất cả khí lưu vậy chú thuật năng lượng cũng từ nơi đó phát tán mát. Chỉ muốn quấy nhiều cái này mắt rõ có thể sẽ khiến cho cái nghi thức này xuất hiện sơ hở, coi như chỉ có mấy giây, cũng có cơ hội dụng pháo đánh trực tiếp đánh những cái kia con tàu ma. Cố Tuấn mau tiếng nói với mọi người, đánh trúng một cái, bọn họ nghi thức liền bị phá hư. Đây là một cái tin tức mới để cho trung tâm chỉ huy và tiền tuyến nhiều người nhân viên cũng phấn chấn, vào mộng tiểu đội hai vị nhân viên truyền tin tỉnh lại, báo cáo nói ở huyễn mộng bên kia Cố Tuấn quả thật muốn hướng ngược lại vào mộng, đang ngồi một bên tinh thần cảm ứng nhập thần. Hơn nữa Ngô Thị Vũ khẳng định, cái này cây lớn hư ảnh căn bản xác định chính là Cố Tuấn. Giao cho các ngươi quyết định. Thông gia lập tức sửa lại chỉ thị, Có chút tình huống là muốn tiền tuyến nhân viên mình cảm ứng mới hiểu. Vậy chúng ta phải làm sao?" Tiết Phách một bên hỏi trước, trong tay súng bộ binh vừa lái lựa cháy, dùng cú ấn đánh vào. Cố Tuấn mau tiếng, "Ta dạng như bây giờ tinh thần lực rất lớn, nhưng cần một cái hình thể đi làm cú ấn phóng thích, Hàm Vũ." Lô Thị Vũ nhất thời rõ ràng, Hàm Tuấn là muốn thông qua nàng tới đánh ra cái này cú ấn, nàng nói, "Có thể, do ngươi." Tựa hồ có thể nghe được bọn họ phải làm gì, xung quanh xa xa sâu lạnh người cũng bỗng nhiên tỏ kính. Chúng cũng không phải là một loại không có trí khôn sinh vật, nhất định cũng có tộc quần mình ngôn ngữ, ở khàn khàn của loạn dị trong tiếng, chúng lại lần nữa phát động mánh công. Bảo vệ Thỉ Vũ, tiếp phách hô to, mọi người mở súng hỏa, ngọn lửa phun ra khí vậy đã vụn, cầm Ngô Thỉ Vũ bảo vệ ở ở giữa. Vào giờ phút này, chủ sở chính trung tâm chỉ huy bên kia rơi vào trầm tĩnh, thông ra các người cũng trợn mắt nhìn liền ánh mắt, cái kết quả này thành bại liên lụy quá lớn. Chủ hạ trung tâm chỉ huy tác chiến bên trong, tấm rực rỡ dân đã biết kế hoạch hành động, chiêu dựng kịch liệt nhức đầu để cho các bộ môn nhân viên chống chuẩn bị sẵn sàng. Sau lần các người thế công so mới vừa rồi càng phải mãnh liệt, nỗi cơn điên như nhau, nhưng tạm thời bị mọi người dày đặc súng hỏa ngăn trở ở. Hàm Vũ, lần này nút lại. Cố Tuấn cấp vừa nói, ngươi đi vào bóng cây bên trong, ta cầm ta tinh thần lực giao cho ngươi, đánh vào có thể sẽ có chút lớn, ngươi chịu được tới, nếu như có thể thấy mắt gió, hoặc là ta đến lúc đó lại cho ngươi chỉ ra phương hướng, ngươi đánh liền tinh thần cũng hấn. Tới đi. Lô thị Vũ bước ra một bước, đi vào bóng cây chính giữa, một cổ tinh thần đánh vào đống nhiên từ bốn phía mãnh liệt tới, cầm nàng cả người bao trùm. Lần này, nàng cơ hội cũng chưa có chống nổi. Phải nói đây là một loại thống cổ sao? Cũng không hoàn toàn là, bởi vì một loại cảm thụ khác mãnh liệt được quá nhiều, nàng thật giống như trong nháy mắt bị cuồng độ toàn bộ biển với muối. Người ta Lâm Đại Ngọc là làm bằng nước, tên này là muối làm bằng nước à? Hàm Tuấn, ta nếu như là cái cá mặn, đó cũng là bị ngươi ướp. Nhưng chống nổi chuyện này lẫn vào, Lô Thỉ Vũ đột nhiên có thể thấy xung quanh cảnh tượng biến đổi lớn, liền không khí cũng có thể thấy, lại ngẩng đầu vừa nhịn, liền thấy cái đó mắt gió. Đối người khác có lẽ đối với lần này sẽ không quá tức hứng, nhưng đối với nàng, cái này cũng không so bình thường thời thông cảm nghiêm trọng đi nơi nào. Chính là hiện tại, bắt chặt Cổ tuấn tiếng kêu mơ hồ ở nàng trong lòng vang lên. À, Lô thị Vũ lúc này cô lên tất cả tinh thần lực, hướng trong bầu trời đêm cái đó mắt gió, tay phải hoa nổi lên cuống hắn, cái đó giống như nhánh cây vậy hình vẽ. Tinh thần của hai người lực đã liên hệ, theo trên tay nàng hoa động, cái này gốc cây khổng lồ lai hoa cây bóng cây cành lá dao động, vang sào sạt, có một cổ lực lượng đang ngưng tụ. Thái Tử Hiên, Tiết Phách bọn họ ánh mắt liếc xéo đạt được sự biến hóa này, tiếp đó thật giống như thấy rất nhiều cây tốn ở bóng cây đầu nhánh cách thả ra, đó chính là sứ lạ lai hoa sao? Mà đúng trên cây ngưng tụ hình thành một cái to lớn dấu vết. Nô thị Vũ tay phải chợt hoàn thành cuối cùng rạch một cái, cái này cũng ấn nhất thời xông lên trời. Cú ấn là vô không vào hình ảnh, chỉ là người mắt có thể nhìn thấy. Nó là loại nào tinh thần làn sóng điện, nhân viên nghiên cứu khoa học vẫn không thể xác định. Nhưng bây giờ trong máy mắt, hạm đội ra đa dụng cụ hơn nửa không nhẹ, xem gặp phải một loại điện từ mạch xung công kích, đầy màn ảnh tín hiệu đường cong lung tung nhảy lên. Thấy cái này to lớn cú ấn, tất cả sâu lặn người vậy cá trên gương mặt cũng tựa như lóe lên một tia khó khăn xem. Đi đi, Cố Tuấn trong lòng lẩm bẩm, cầm những thứ này rác rưởi đưa về địa ngục. Ầm. Cú ấn không thể ngăn trở đụng vào trong bầu trời đêm mắt gió. mang đi nổ tung tinh thần năng lượng đánh vào, liền tràn ngập xương mù dày đặc vậy bị đánh tan. Ở vệ tinh hình ảnh bên trong, trên mặt biển đột nhiên xuất hiện một ít con tàu ma, là trước quay phim không tới những cái kia thật thể thủy bè. Khai hỏa. Tấm rực rỡ dân quát to một tiếng, đối với nghi thức quay nhiều đã tạm thành, cơ hội đã xuất hiện, không thèm nghĩ nữa có bao nhiêu thời gian, hạm đội lửa cấp pháo thủ bực bội quá lâu, đã sớm nhắm ngay những cái kia con tàu ma, lần này lập tức nhấn nổ súng nước dẫn. Peng, peng, peng. Các loại pháo binh hướng mục tiêu đánh tới, trước khá tốt xem đao thương bất nhập con tàu ma thoáng qua gian bị đánh trúng. có chính là khoang thuyền bị nổ ra lỗ thủng lớn, có chính là cột buồm ngã xuống, có chính là thuyền lâu sụp đổ nổ lên. Mà trên bong những cái kia sâu lạ người trực tiếp bị nổ tung hoa, quỷ nghiêm tốc khiếu kêu còn chưa vang lên cũng đã chôn bụi. Ầm. Lập tức lại là một vòng thao binh, sau đó là lại một vòng. Theo những thứ này thật thể thuyền bè chim ịt, những cái kia ảo ảnh thuyền bè nhất thời đổi được mơ hồ, tàu hải điểu cũng là như vậy, xem bị gió biển thổi giải tán chạy đi. Cùng lúc đó, trên mặt biển và hạm đội trên bong những cái kia sâu lạ người, nhất thời vừa giận hận lại hốt hoảng hốt, nhưng xoay người đi biển khơi nhảy đi, chúng muốn rút lui. nhưng bây giờ tình huống theo một khác trước, đã hoàn toàn không cùng. Đánh! Lô Thị Vũ lên tiếng hô to, trong lòng rất có như thế một cổ kêu to xung động, thật không biết là mình vẫn là hàm tuấn. Vậy cổ tinh thần ăn mòn đã dừng lại, mới vừa rồi nhấc đầu sắp nước bị đánh bẹp chú thuật nhân viên, nhân viên hộ vệ, đều là tinh thần chấn động và thần trí một thanh, mang hồn trong tay khẩu súng nhắm ngay những cái kia muốn chạy trốn hải quái, bộc cổ, bình bịch, tách tách tách. Sâu lặn người tốc độ là mau, nhưng không mau hơn viên đạn, sâu lặn người miếng vậy là dày, nhưng không ngăn được ngọn lửa thiêu hủy. À, một con sâu lặn người bị súng trường viên đạn quét được máu thịt tung tóe. Toàn bộ thân xác bộ sườn cũng bị đánh nát, đầu đột nhiên vậy bị đánh lén tay đánh bể. Khác một con sâu lạ người bị ngọn lửa phun ra khí đánh cái tránh, cả người bị liệt hỏa hừng hực đốt rõ ràng, biển sâu sinh vật nhưng chết tại trong biển lửa. Còn có trên mặt biển những cái kia sâu lạ người, bị hạm thuyền trọng cơ thương điên cuồng bắn phá, toát ra một con chết một con, từ trên thuyền nhảy rơi một con cũng chết một con. Chu sở chính trung tâm chỉ huy, mọi người một phiên sôi trào, bất kể là lao đầu tử vẫn là người tuổi trẻ đều có kích động tiếng hô. Thông gia cầm ra mang theo người bầu rượu nhỏ, vận mở miệng bình, không chớp mắt nhìn màn ảnh lớn, từ ngửa ngửa uống nửa bầu rượu, thấu lòng sảng khoái. Văn Thủy Văn Minh thành trưởng ký này nhẹ nguyện thủy vạn mi nột thản ở trong kịch 1278, phân trấn. Sương mù dày đặc dần dần tan lui, tiếng đại bác còn đang ầm. Theo một ít gió trên đất liền căn cứ bắn uy lực lớn hơn hỏa tiệp đến, những cái kia thực thể con tàu ma chỉ hoàn toàn bị nổ thành bay lơ lửng ở trên mặt biển mấy vỡ. Mà bao gồm tàu hải điểu ở bên trong nào ảnh con tàu ma chỉ, cũng phiêu tán ở trong gió biển, thời gian đảo mắt vô ảnh vô tung. Cố Tuấn nhìn tàu hải điểu biến mất, trong lòng hơi có một phần thất lạc, lại có một ít như chút được cái nặng. Hắn cũng không muốn ở phía trên chiến trường hướng về phía hai đạo thân ảnh kia. mà chính hắn ở đi qua ngột thì Vũ đánh ra cái đó to lớn cũ ấn sau đó, cũng cảm giác cùng lai hoa thụ liên hệ sắp cắt ra, sắp phải trở về huyết nộc. Hắn cầm cái tình huống này nói cho mọi người xung quanh, Thiết phách thì cầm loại mới quân đoàn khuẩn mới nhất biến hóa tin tức nói cho hắn, Cố Tuấn nhất thời an ủi rất nhiều. Ta được tình hồn. Cố Tuấn đã cảm thấy bóng cây ở chập chẩn tiêu tán, nhớ lưu một cái đầy đủ nhất sâu lạnh người thi thể cho ta. Bất quá hắn có thấy xung quanh những cái kia bị rết chết sâu lạnh người, thật đúng là không mấy cổ thi thể có thể gọi là nguyên vẹn. Ở mọi người và hạm thuyền súng hỏa, cũng ấn vào chú thuật phản kích hạ, xâm phạm sâu lạnh người 8 phần 10 cũng gác lại thi thể. chỉ có số rất ít có thể mang quá dị phẫn hận gào thét lện về liền trong biển. Nhưng đối với đất liền, muốn đến trong một thời gian ngắn chúng cũng không dám lại có cái gì niệm tưởng. Lô thị Vũ không có đi đuổi giết sâu làn người, còn đứng ở bóng cây trong, nàng cũng có thể cảm thấy liền thắt ở các gia, ngựa đầu nói, Hàm Tuấn, phải về tới ạ. Khang Định ạ, sẽ không giống lần trước lâu như vậy. Cố Tuấn vừa nói nói, thanh âm dần dần đi xa không gặp. Người trung quanh liền thấy, vậy đạo cây lớn hư ảnh dần dần không nhìn thấy tại trong đêm tối, phảng phất tự không xuất hiện qua như nhau. Cuộc chiến đấu này đã là bắt lại thắng lợi, hành động rút lui chấm dứt. Nghiên cứu khoa học phòng bên kia tiếp tục dậy đối với thứ nhất số thuốc và loại mới quân đoàn khuẩn nghiên cứu, mà những người khác phải làm công tác vậy có rất nhiều rất nhiều, cứu chữa bệnh nhân, khống chế tình hình bệnh dịch, duy trì trật tự. Đêm này còn rất rất lâu. Nhưng vô luận là trụ sở chính trung tâm trị vì bên kia, vẫn là hạm đội phía trên, tất cả mọi người có một cổ mới tinh thần sức mạnh, dù là nhức đầu vẫn còn ở mơ hồ phát tác. Trước những cái kia kiềm chế, khủng hoảng và tuyệt vọng tâm trạng, đã đổi là là một loại mới hy vọng, bọn họ có thể thắng được sự kiện lần này thắng lợi cuối cùng. Cùng lúc đó, ở huyết ngộng Bắc Bộ đại lục vậy phiến trong cánh đồng hoang vu, Cố Tuấn đột nhiên tính hạng mục tỉnh lại. Hắn cơ hồ ngay sau đó đổ xuống đất, thật giống như tinh thần lực toàn bị rút sạch, tim đập một hồi khó mà thư giãn xuống im lìm đau. Bên cạnh nhìn hắn khổng tức mấy người cho nên tay chân luống cuống, luôn miệng la lên vị kia bác sĩ tới đây xem xem. Vương Nhược Hương nhất thời chạy tới, gặp hắn sắc mặt phát cám, cả người có chút co có giáp, hướng bên kia y tá vội la lên, chuẩn bị chích cái tim. Không có sao, ta chậm được tới đây. Cố Tuấn làm hít thở sâu, mình là có thể cảm giác được, so sánh mấy lần trước, lần này hắn làm ra hy sinh cũng không coi vào đâu. Có lúc thế sự chính là như vậy chêu người, do đàn thuốc phụ trách hô hấp nhân tạo thời điểm hắn cần tim phổi hồi phục, do Vương Nhược Hương hoặc là không tức phụ trách hô hấp nhân tạo thời điểm hắn đã có mãnh mạnh tâm. Ở hắn hít thở sâu mười mấy hạ sau đó, quả nhiên chậm qua một hớp này khí. Cố Tuấn lúc này cầm bên kia thế giới tin tức tốt nói cho mọi người, cố ý khích lệ tâm tình của mọi người, nhất là những người bị thương kia. Bây giờ loại chuyện này, bệnh nhân ý chí cầu sinh là vô cùng trọng yếu, tâm lý sẽ ảnh hưởng sinh lý. Cố Tuấn cũng để cho mình lên tinh thần tới, đi trở về đi tham dự cho đàn thuốc làm khâu lại giải phẫu. Đàn thuốc, ngươi có thể được chống. Hắn tự rêu nói đùa. Không phải do ngươi làm hô hấp nhân tạo, ta cũng không tốt, kế sựu nghĩ một chút. Hơn nữa nói xong mang ta đi hội sở chơi, đến bây giờ còn không đi. Bây giờ hắn là đội trưởng, có chức trách xua tan trong lòng mọi người mà tối. Lần này trở về, lần này trở về nhất định. Đản Túc đau được có chút vết miệng trường hà ngủ. Trên lao quỷ ngươi liền nói uýt mấy câu đi. Lâu Tiểu Ninh kịp thời cắt đứt, cái gì lần này, một lần cuối cùng, bây giờ lúc nào, vẫn còn ở nơi này lập phờ lạt. Đản Túc nghe vậy không dám nói lung tung, nhưng ngoài miệng còn cứng cỏi lắm, ta Đản Túc hành tẩu giang hồ mấy chục năm, lá cờ mỗi ngày cũng đứng thẳng, sợ cái gì? Lão này nói lá cờ thời điểm giọng quá mập mờ, mờ, để cho mọi người một trận cười, bất quá không tướng mặc thành các người một lần nữa nghe không hiểu, cười cũng chỉ là phụ họa mà thôi. Vương bác sĩ, đạn thúc nói là ý gì? Không tướng nhẹ giọng hỏi Vương Nhược Hương, là thật muốn biết, lá cờ đứng thẳng có cái gì cười điểm? Bởi vì đối với tiếng Hoa nắm giữ được không ra chuyện, các đờ rỉn cũng là không hiểu, là một câu hai nghĩa tiếng nói chứ. Cái này, Vương Nhược Hương trên gương mặt mỉm cười ngưng trệ một cái trước, đạn thúc phong cách, các ngươi hiểu, nói ra liền không có ý nghĩa. Không nghi ngờ chút nào, là thắng lợi mang tới dục rỡ để cho mọi người tinh thần đại chấn. Vì vậy mặc dù còn vui lấp trong gian khổ cực diện, nhưng có thể trong khổ mua vui, để cho mình và người khác cũng khá hơn một chút, cũng không cảm thấy trong cánh đồng hoang vu gỗ mục cỏ khô có hơn âm trầm. Sự thật chứng minh cởi vui hưu ích tại tinh thần, những thứ này vào mộng người chú mộng thời gian đủ dài, cho đến hoàn thành đối với từng vị người bị thương giải phẫu, cái này hơn 10 vị nhân viên y tế mới lục tục tỉnh mộng trở về. Ở chỗ này trong quá trình, Vương Nhược Hương vừa tỉnh một ngủ lại mang theo một nhóm nhân viên nghiên cứu khoa học tới đây, đồng thời mang tới còn có chút mới tình huống, hạm đội quả thật thắng lợi, không gặp có tà tín đồ phản công, bên kia đã khi dọn dẹp trước chiến trường. mà trấn giang hưng vật lý vào mộng lối đi sủ độ, phe địch lặn đất sâu khổng lồ biến mất không gặp. Còn có một cái cực tốt tin tức, nghiên cứu khoa học phòng xem xét bệnh nhân mới nhất phun ra máu đảm dạng bản ở giữa quân đoàn quân, phát hiện những quân đoàn kia khuẩn cũng có biến hóa. Cái này tiến một bước chứng thật ngàn mắt sâu khổng lồ tan biến, đối với loại mới quân đoàn khuẩn ảnh hưởng là toàn diện tính, cô ôn dịch này được cứu rồi. Cố Tuấn vừa trấn an tại những tình huống này, nhưng cũng không có buông xuống cảnh giác, càng gần đến mức cuối giây phút vượt phải cẩn thận đề phòng. Hắn đầu gốc vậy đạo lai hoa cây bóng cây một số gần như không thấy được, hắn thử qua lại đi cảm ứng nó, không có nửa điểm phản ứng. Mã Tiêu Vương Nhược Hương tinh thần lực chi nhiều hơn thu, một lần nữa tỉnh mộng trở về, nàng giấc mộng đẹp kia vậy bởi vì tiêu hao quá độ mà phá. Hắn và nàng bây giờ mất đi đặc thù liên hệ, Vương Nhược Hương đừng nói là dẫn người đi vào, liền mình cũng không thể lại như vậy dễ dàng vào mộng. Chỗ này trong cánh đồng hoang vu, bóng người càng ngày càng thiếu. Bác sĩ y tá cửa cũng hết toàn lực, chỉ là nơi này muốn dụng cụ không dụng cụ, muốn ánh đèn không ánh đèn, liền dược vật cũng thiếu hụt, điều kiện quá mức khó khăn. Đàn thúc đám người bị thương ra thị xử lý phải trả tốt, chỉ cần không bị nhiễm cũng chưa có cắt cột nguy hiểm, nhưng mà phùng vĩ giải phẫu hoàn thành được không phải rất lý tưởng. Các vị, đừng để cho ta kéo chân sau." Phong Vĩ lẩm bẩm, ở vô máu sau ý thức có khôi phục, nhưng sắc mặt hết sức trắng trắng, còn chưa thoát khỏi nguy hiểm tính mạng. Cố Tuấn đang hỏi lão tổ các và một đám nhỏ tổ các, ban đầu liền hỏi qua, bây giờ là một lần nữa hỏi, "Các ngươi có hay không cứu người bị bệnh pháp?" "Bệnh pháp gì đều có thể, phệ sinh cây mây cũng có thể. Nếu như các ngươi giúp chúng ta, chúng ta tuyệt đối sẽ cho các ngươi báo cảm ơn." "Phong phú báo cảm ơn." "Bệnh pháp, bệnh pháp." Lão tổ các vỗ mạnh đầu, nghe được báo cảm ơn, có chút do dự cây hả, bệnh pháp ngược lại không phải là hoàn toàn không có. Nha thành Liễu Chu Vũ Vương này nhẽn gật thẳng li ở chủ hữu vụ ông, một chương 279, Hoàng Kim nha đàm. Theo tổ các đánh nhiều qua lại người đều biết, mỗi một con lão tổ các đều vô cùng xảo quyệt, xảo quyệt đến biết nhân loại là đặc biệt giàu hạn. Cái gì phong phú báo cảm ơn, nhỏ tổ các cửa nghe là một màn sảm, đây chính là người ác ngộng, đối phương vừa mới cầm nhẫn trùng chi phòng thu thập dừng lại. Nhưng là lão tổ các mặc dù cũng có động tâm, nhưng kìm nén, bán được thắc cốt, cái khác bệnh nhanh chúng ta thật không có biện pháp, nhưng mà da thịt ngoại thương hả, cái bụng nứt ra, ruột rơi ra cái gì? Cái này lại bất động. Nó du du vỗ vào mình bụng. Như có một cỗ phiền muộn, người ác mộng tiên sinh, ngươi phải biết chúng ta tổ các thượng xuyên sẽ bị những cái kia ác mèo gãi được bề đầu chảy máu, chúng một cái mắt hững, chúng ta liền phải gặp tội, đặc biệt thảm. May mắn chúng ta tổ các là kiên cường mà chí khôn tổ quần, nhiều năm qua như vậy, đối với làm sao chữa ngoại thương, làm sao khôi phục xem ngươi vết sẹo trên mặt, đều có một bộ phương pháp. Ta vết sẹo. Cố Tuấn giật mình trong lòng, mặc dù đây không phải là dưới mắt chuyện trọng yếu, nhưng nếu như có thể cùng nhau chữa hết, vậy dĩ nhiên là chuyện tốt một kiện. Trước kia hắn hỏi qua mê mị dừng rậm tổ cát, cũng nói không có cách nào, muốn đến là bởi vì là không có báo cảm ơn mới không có cách nào sao? Những thứ này kêu kiệt chỗ lớn. Phương pháp gì? Hắn hỏi. Chúng ta định cư điểm mặc dù theo ô tung trấn cách được khá xa, nhưng khoảng cách tuyến trùng chi phòng nhưng gần vô cùng. Lão tổ các vẫn còn ở tự nhiên vô và mình, không có bảo toàn tính mạng phương pháp, có thể không dám ở nơi này cư trú. Lão tiên sinh. Cố Tuấn trầm giọng xuống, cứu người đổi chính là thời gian, ngươi có lời cứ việc nói thẳng đi. Như thế tới một cái, lão tổ các cảm giác được mình liền nắm trong tay ở cục diện, không biết phong phú báo cảm ơn cụ thể là chỉ cái gì. Nơi này có 8 người bị thương, cộng thêm ta gương mặt này, chưa khỏi sau đó, mỗi người coi là 10k con gà go. Tổng cộng 80.000 chỉ." Cố Tuấn nói, "Chỉ là gà gỗ sao? Lão tổ cấp để cho vui mừng nhỏ tổ các cửa an tâm một chút chớ nóng, sinh mạng giá trị à, một ít gà gỗ là xa xa không đủ đi cần nhắc." Lâu Tiểu Linh, không tước bọn họ vậy đi tới ở bên cạnh nghe, đây là Lâu Tiểu Linh không nhịn được la ầm lên, "Làm sao, còn muốn 80.000 chỉ tụng vịt. Vậy cũng còn chưa đủ, chúng ta nói có thể là sinh mạng giá trị." Gặp cái này lão tổ các một bộ đại gia hình dáng, Cố Tuấn vậy tràn đầy vết xẻ gương mặt bản xuống, "Lão tiên sinh, đừng quên các ngươi tại sao cần hướng Ô Tung trấn mẹo tiền cống." Thù lao có thể bàn lại, nhưng cứu người một mạng Hắn ánh mắt đổi được ra Z, để cho những cái kia vui mừng hớn hở nhỏ tụ các rối rít sục đi sang một bên. Cái này dĩ nhiên, sinh mạng là vô giá, cứu người một trận. Lão tổ các vội vàng vỗ đầu một cái, cùng mê mị rừng rậm tộc trưởng so sánh vẫn là kém điểm đạo hạnh, lần này thật là phá hủy ở lòng tham lên, cùng mèo nưu ra, cùng mèo nưu ra à. Nó không thể làm gì khác hơn nói, phong phú báo cảm ơn là một cái cam kết, không phải chuốt gà go và tụng niệm, là có thể đổ đổi tiền là càng đa bảo quý sự vật cam kết. Gặp ngươi ác ngộc ánh mắt càng phát ra có một loại hung quang, lão tổ các lập tức đi một phương hướng chạy đi, ta cái này thì mang các ngươi đi, đi theo ta tới. Trước mọi người cũng đã dùng đao chém một ít xung quanh thấp lũn cây cối nhánh cây chế tạo mấy cái đơn sơ bằng sạ, Phùng Vĩ, đàn thúc cùng mấy vị không cách nào mình đi lại người bị thương nằm lên bằng sạ, đều do người khác mang đi. Lập tức, mọi người mang theo thứ khác, đi theo tụ các cửa đi cánh đồng hoang một cái đi về phía. Cố Tuấn đi ở đội ngũ phía trước nhất, một bên lưu ý bốn phía trong sương mù lập tĩnh, vừa nghe trước lão tổ các giới thiệu là cái gì. Nhắc tới, chúng ta sẽ ở nơi này, hơn phân nửa nguyên nhân liền bởi vì vật này. Lão tổ các đang nói một loại sinh trưởng ở các trên bình nguyên có 102 thuật vật, tên chữ có thể phiên dịch là hoàng kim nhã đàm, đây là chúng tổ các cho đặt tên. Nhưng cái này bên trong vốn là xương mù nặng nề, nguy cơ từ phía, Hoàng Kim Nha Đàm sinh trưởng chỗ lại vô cùng là bí mật, vì vậy chỉ có chúng biết tổ đại. Bọn họ tiểu đội 16 người ở trong cánh đồng hoang vu đi theo đi tiếp hơn 2 tiếng, phùng vị ý thức lại dần dần mơ hồ, để cho Cố Tuấn, đạn thúc nhất là thời cấp. Tốt vào lúc này, lao tụ các mang bọn họ đến mục đích, cái này đã là cách xa nhuyễn trùng chi phòng vị trí, không thấy cái loại đó thiên lương. Nơi này ngược lại có chút thanh nữ xinh đẹp tuyệt trần, vòng qua một phiến loạn thạch, dọc theo một cái hồ nhỏ, cỏ dại chiều dài người cao, bọn họ thấy được vậy phiến Hoàng Kim Nha Đàm. Cố Tuấn nheo mắt Chỉ là nhìn như vậy thì tựa hồ cảm thấy một loại rủi rạo. Vậy một nhọ phiến nha đam có chừng mười mấy bụi tây, nhưng là mỗi một bụi đều có 3, 4 mm mở như vậy cao lớn, từng cục thanh thủy ước ác dáng vóc to là cây suối già, sức sống hết sức thì vượng. Chính là chỗ đó, chỉ cần đi nha đam bên trong ngồi vào đi. Lao tổ cấp nói, để cho nó bọc lại, vết thương cũng sẽ bị nó cao su chất nhờn buổi bổ mà khép lại. Cố Tuấn ở trên đường liền nghe nó nói qua, nếu như lấy ý học đẩy ra đoạn, loại thực vật này thật đúng là nha đam hoàng kim trung cơ bản. Nha đam cao su chính là một loại thiên nhiên bên ngoài dùng dược vật có trừ sốt giết vi trùng, cầm máu giảm đau trở công hiệu, cũng có thể tăng cường tế bào sức sống, xúc tiến vết thương khép lại. Nhưng hiệu quả dĩ nhiên sẽ không hiệu quả nhanh chóng, chỉ là có chút dinh dưỡng vật chất mà thôi. Bất quá nơi này là huyễn mộng, quy luật cùng thế giới trái đất không cùng. Lao tổ các cũng có thể xác định, đó không phải là chú thuật hiệu quả, đối với tinh thần chỉ có lọc sạch mà không có ăn mòn. Hoàng kim nha đàm sinh mệnh lực đến từ huyễn mộng cảnh sinh mệnh lực. Nó vô đầu nói, những thứ này nha đàm cắm rễ ở chỗ này, chỉ có thể là nơi này, không có biện pháp di chuyển đi khác thế giới, huyễn mộng cảnh những địa phương khác cũng không được. Người ác mộng tiến sinh, Mọi người đừng đánh cái chủ ý này, chúng ta có thử qua, thật không được. Cố Tuấn đương nhiên là có đánh cái chủ ý này, nếu như có thể cầm Hoàng Kim Nha Đam mang về, hoặc là đem nó nguyên liệu mang về lại nghiên cứu dược vật. Nó một khi thành vật chết thì trở nên được bình thường. Lão tổ các lại nói, chúng ta tháo xuống ngang rồi, đã qua, cơ hội thì chẳng khác nào không dùng. Nhưng là có thể cầm tới gây thành rượu ngon, chúng ta tổ các là giỏi về trưng cất rượu to quần. Thấy Cố Tuấn quan sát không dữ, lão tổ các là có chút khẩn trương, vậy mười mấy bụi cây Hoàng Kim Nha Đam nhưng mà chúng bộ lạc ở chỗ này dựa vào sinh tồn căn cơ. Người ác mộng tiên sinh. Nó một lần nữa cường điệu nói, Hoàng kim nha đàm chỉ có thể trị chút ngoại thường, liền không có chỗ gì dùng, cũng không thể cải tử hồi sanh. Nó bây giờ thật sợ người ác vọng sắp tối đi những thứ này nha đàm, cũng không nên tham hắn phần kia báo cảm ơn, lòng tham chuyện xấu sao? Cứu người trước. Cố Tuấn chưa nói mình sẽ không có khác cử động, bởi vì những thứ này tổ các lời không thể tin hết, nếu quả thật có hiệu quả, hắn vẫn là phải thử một lần. Bởi vì tổ các trước kia đều là trị mình, chưa thử qua trước người, lão tổ các một mực không bảo đảm nhất định sẽ chữa khỏi, sẽ hay không chữa người chính là khác hiệu quả. Nhưng phùng vĩ thương thế quá nặng, nếu không phải lúc trước từng có một trạng cứu chữa, Liên trước tới nơi này cũng chống đỡ không tới. Bây giờ không có biện pháp khác, Phùng Vĩ chỉ có thể làm cái này thí nghiệm lâm sàng, mà đàn trúc cùng những thứ khác người bị thương thương thế không nặng như vậy, có thể trước đợi một chút. Lập tức, Cố Tuấn và Kim Cột hợp lực cầm Phùng Vĩ mang đến một bùi hoàng kim nha đàm bên trong đi, Phùng Vĩ chỉ còn lại một cái tay phải duỗi ở bên ngoài, cổ tay mang một khối còn có thể sử dụng lý tính theo dõi đá. Lao tổ các nói cái này sẽ không giống chu thuật vậy lập tức liên tốt, cũng là cần thời gian đi khép lại. Mang cất xong Phùng Vĩ sau đó, Cố Tuấn hai người đi ra tới, cùng đàn trúc, Lâu Tiểu Ninh các người cùng nhau nhìn bùi cây kia hoàng kim nha đàm. Chi chi chi Những cái cây to lớn nha đam lá cây chầm dãi cầm Phùng Vi gói lại, vậy bên phải trên cổ tay lý tính theo dõi đá quả nhiên không có lóe lên hồng quang. Ngã thành Liễu Chu Vũ Vương này, nhẽn gật thẳng li ở chủ vũ vũ ông, một chương 280, đẹp trai trở về. Phùng Vi khi tiến vào hoàng kim nha đam ước chừng 10 giờ sau đó, đàn thúc cùng những thứ khác bảy người bị thương cũng chưa đừng tiến vào bảy bụi cây nha đam bên trong. Cố Tuấn sợ dĩ làm ra cái quyết định này, là bởi vì là Phùng Vi trên tay lý tính theo dõi đá một mực không phản ứng, Tuyệt Minh nha đam đối hắn tinh thần không tạo thành ảnh hưởng. Mà khi bọn hắn lấy lao tổ các nói phương thức dùng móng tay bó nha đam một chút kích thích hắn dương ra lá cây, điền thấy bên trong phủng vi cả người bị nha đàm cao su dính bọc, sắc mặt tốt lắm rất nhiều, thậm chí vậy tỉnh táo lại, bụng sau khi giải phẫu khép lại tình huống đều ở đầy chuyển biến tốt. Người ác mộng tiên sinh, ta nói đi. Lao tổ các hơi có chút kiêu ngạo, Hoàng Kim Nha Đàm chữa trị ngoại thương so cái gì cũng tốt. Cố Tuấn không có phản bác nó những lời này, phệ sinh cây mây, Hoàng Kim Nha Đàm, huyễn mộng cảnh rất nhiều thực vật quả thật có đối với nhân loại mà nói kỳ hiệu. Lưu lại ở Hoàng Kim Nha Đàm bên trong thời điểm, không chỉ là vết thương đạt được khép lại, thân thể vậy sẽ hấp thu được dinh dưỡng vật chất, vì vậy không ăn không uống đều có thể. Đạn thúc các người tiến vào một ngày sau. Phản hồi cảm thụ đều là vô cùng khen, đàn thúc khen, lấy ta nhiều năm như vậy hội sở kinh nghiệm, còn không có hưởng qua như thế thoải mái. Hiện ở thế giới trái đất bên kia là tình huống gì, mọi người đều không cách nào yên tâm được, bởi vì lấy trước khi tình hình bệnh dịch tình trạng, mấy ngày thời gian là có thể lòng trời lở đất. Vì vậy Cố Tuấn đã sớm làm ơn tổ các cửa ở phụ cận đây tìm vật lý lối đi, cái này sẽ khiến cho được phần kêu báo cảm ơn hơn nữa phong phú một ít. Một khi tìm liền muối lối đi, thời gian lên miễn cưỡng đủ chứng minh bọn họ không mang theo bệnh quẩn, những người bị thương thương thế lại cho phép, bọn họ liền sẽ trở về. Thời gian rất cần trương, cho nên ở ngày thứ 2 Cố Tuấn vậy đi vào một bụi hoàng kim nha đam. Thật ra thì hắn không chỉ là gương mặt, mà là toàn thân da đều có rất nhiều từng cái từng cục vết sẹo, đi vào nha đam lúc cũng chỉ chỉ mặc trước một cái quần cột. Cố bác sĩ vóc người còn thật không tệ ạ. Các đỡ nhìn ở bên cạnh xem được có chút xám. Cố Tuấn đầu vốn là cao lớn, đi qua những cái kia huấn luyện và rèn luyện, lại có cả người cường tráng đều đều bắt thịt, những vết thương kia sẹo lại thêm một cậu ngang ngướng đẹp, chỉ cần không xem mặt, nàng nói, trước kia làm sao cũng không biết bác sĩ như thế hấp dẫn đây. Khổng Tước nghe được đặc biệt tự hào, só so nghe được người khác khen bạn trai nàng mặt thanh cao hững, đó là đương nhiên. Đây chính là thiên cơ anh hùng. Nàng va nước ngọc đều rất mong đợi thấy Cố Tuấn hình dáng, trước kia xem qua hình, pho tượng tấm ảnh vậy nhìn rồi, nhưng tổng không có chân nhân để mắt. Vóc người còn có thể. Lâu Tiểu Linh nói, ta xem la cỡ ngược lại là thật không tệ, hì hì. Nàng tiếng cười có chút thô bỉ. Ta có thể nghe được. Cố Tuấn muốn nói lại tôi, vốn muốn nói chút gì, thôi, vẫn là mặc cho Hoàng Kim Nha đam lá tây cầm mình một lại. Lam Nha đam hình lá thành một cái bịt kín không gian, thanh âm bên ngoài nhất thời liền không nghe được, chung quanh một phiến hắc ám. Hắn cảm thấy những cái kia miếng lá ở thả ra chất lỏng, dần dần cầm hắn cả người cũng phủ đắp lên. Hắn giống như là thân ở tại một cái đầy nước lớn trong hồ cá, toàn thân bên ngoài đều là nha đàm cao su. Đi qua ngay từ đầu khó chịu, hắn rất nhanh lại có thể cảm giác được hô hấp, tràn đầy một loại dễ chịu ấm áp. Những thứ khác dị cảm thì trở nên được không rõ ràng, gương mặt và cả người da ở hơi tê ngứa, sau đó là chút đau nhói, nhưng đi rất mau. Hô. Cố Tuấn dần dần cảm giác được đạn thuốc nói cái loại đó sảng khoái, có phải hay không sợ so hãi đều phải thoải mái hắn không biết, dù sao thật lâu không như thế thoải mái qua, xem gió nhỏ thổi lất vất, đám mây bướm ve. Hắn liên tâm niệm cùng thi tình họa ý liền đứng lên. Toàn thân gia tế bảo hẳn đều ở đây càng là số động, chữa trị những cái kia đã đổi được cũ kỹ vết sẹo. Cố Tuấn không mang lý tính theo dõi đá, bởi vì hệ thống thì có như vậy theo dõi chức năng, mà bây giờ hệ thống không có phát ra cái báo. Nhàn rỗi vô sự, hắn đi đầu góc bên trong mở ra hệ thống xem xem, lúc trước Nguyễn Trùng Chi phòng và hướng ngược lại vào ngẫm chiến sự sau khi kết thúc, từng có một cái nhắc nhở tin tức. Ngươi mạnh mạnh lòng trui luyện độ lên cao, 8000, bây giờ cấp bậc là tầng thứ nhị, 80000 300000 trui luyện độ. Nhất dịch tăng thêm 80000, từ điểm đó lên vậy có thể biết trước là biết bao hung hiểm, hơi lớn là thì sẽ là một loại khác kết quả. Có vài người cùng chuyện, hắn thậm chí tạm thời không muốn đi nhiều nhớ lại. Cố Tuấn mở ra nhiệm vụ hệ thống, lại nhìn xem ngày hôm nay xoát ra cái đó vực sâu nhiệm vụ. Vực sâu nhiệm vụ, trong vòng 1 tuần lễ hoàn thành mỗi xẻ một chỉ sâu là người. Tưởng tượng nhiệm vụ, không biết. Cái này 2 ngày một mực có 1 ý tưởng khốn nhiêu hắn, sâu lạc người ban đầu chính là như vậy, vẫn giống như thực thi quỷ như vậy là do loài người thay đổi mà thành. Nếu như là do người thay đổi, nhưng cái kia sâu lạc người bên trong sẽ hay không có tàu hải điểu nhân viên làm việc trên tàu. Hô. Cố Tuấn thở dài một cái, đừng nghĩ trước, cùng trở về làm qua ngụ xẻ, có thể mới sẽ có nhiều hơn câu trả lời. Hắn để cho mình thanh tĩnh lại, mặc cho nha đàm cao su đổi dưỡng già, từ từ ở loại cảm giác này trong đã ngủ. Vì tính toán thời gian, trước hắn đặc biệt lên cái kế tiếp khó khăn nhiệm vụ tới tính giờ. Làm hắn lúc tỉnh lại, đã qua một ngày. Hắn là bị ánh sáng đâm tỉnh, là khủng tức các người đối với hắn kiểm tra, không xẻ ra chuyện, tổ các bên kia còn không tìm được lối đi, hắn cứ tiếp tục trị liệu. Như vậy liên tiếp qua năm ngày thời gian, do bọn họ vào ngộng tính từ đã có một tuần thời gian. Đạn thúc bọn họ đều có thể xuống đất mình đi, phùng vi cũng có thể chống đỡ chiếc cây nặng đi đi lại lại, bọn họ đã là bước qua cái cửa ải khó khăn này. Lại một lần nữa Lão tổ các cắn chứa trị cố tuấn bụi cây kia nha đang mở hớp, tất cả phiến nha đam lá cây từ từ mở ra. Vây ở bên cạnh mọi người nhất thời trước mắt sáng lên, cặp đờ dịn ánh mắt so với trước một ngày lại càng sầm liến chút, bây giờ xem mặt vậy không thành vấn đề, nhìn mặt hứng thú cao hơn. Ha ha. Đàn thúc vui mừng kêu to, A Tuấn, đẹp trai trở về nha. Mọi người thấy cố tuấn vết thương trên người sẹo tốt lắm 70-80 phần, màu sắc cũng phai nhạt đi xuống, đổi hồi người bình thường màu da, mà hắn gương mặt bình phục tình huống tốt hơn, giống như là đổi một tầng da mới, cái gì vết sẹo vướng mắc đều không thấy, cả người đẹp trai mạnh mẽ, lại có chút thành thuộc tăng thương. Phải không? Cố Tuấn Nhật lấy một cái mộ xẻ dao, xuyên thấu qua mặt dao phản chiếu làm gương, gặp mình quả nhiên tốt lắm, trong lòng luôn lạ vui mừng. "Đội trưởng." Khổng Tước lẩm bẩm khen, "Chúng ta đất đai thành truyền nói không có sai, ngươi lớn lên rất đẹp trai. Bên cạnh Mạc Thành Đô có chút đen, bất quá thật đẹp trai. Ta là không biết loại người các ngươi thẩm mỹ." Lao tổ các vỗ vào cái bụng nói, "Chúng ta tổ các ngược lại cảm thấy trước còn có hình. Aidu, nếu như ta cầm loại này hoàng kim nha đang mở mỹ dung phần bài, ta có thể thành thế giới nhà giàu nhất." Lâu Tiểu Linh đột nhiên nghĩ đến một cái sinh tại chi đạo. Thẩm mỹ Một đám nữ sĩ nghe phát hiện mình thật là ngu xuẩn, dù sao bây giờ không cần đuộng không cần, vội vàng bắt chật thời gian tìm bụi cây nhà đang đi vào thẩm mỹ một phen. Cố Tuấn ngược lại là không tiếp tục đi chữa trị, còn giữ lại trên người những cái kia vết sẹo cứ như vậy đi, mình nếu như giống như một lồ xác trứng gà như vậy, mình cũng không ưa. Chỉ là chưa cho khẩm tước, lâu tiểu Ninh các nàng bao nhiêu thẩm mỹ thời gian, ngày này trạng và tối, đột nhiên có một con tổ các tử trong xương ngủ thở hổng hộc chạy trở về. Tìm được rồi, tìm được một cái mới lối đi rồi. Ngã thành Liễu Chu Vũ Vương này nhẽn gật thẳng ly ở chủ hữu Vũ ông, chương 281, vẫn còn ở Tại Bình Nguyên Tây Bộ có cái cùng chi tiếp giáp thị trấn tên là Miếng Ngói Lâm Ai, là Bắc Bộ Đại Lục chủ yếu thị trấn một trong. Tổ các phát hiện mới lối đi liền xuất hiện ở Miếng Ngói Lâm Ai ngoại ô, lúc phát hiện cũng có chút lão đạo môn pháp, bọn họ phải lập tức lên đường. Bởi vì thích hợp lối đi cũng không phải là tổng là có, hơn nữa giới hạn ở Bắc Bộ Đại Lục, một cái không tốt vận tìm tới 1 năm nửa năm cũng có thể. Một tuần này thời gian, Cố Tuấn cùng 16 người cũng không có xuất hiện chứng bệnh, bọn họ hẳn không mang bệnh gì quần. Lao tổ các cũng nói nhuyễn trùng chi phòng sẽ không cho bọn họ bất kỳ tặng cho. Những cái kia vi khuẩn, ký sinh trùng cũng đều coi như là nhuãn trùng chi phòng bà bối, bọn họ thì không muốn muốn, nhưng đối với những cái kia mong muốn người nhưng là dùng mọi cách hiến tế mới có thể lấy được. được. Loại này chó mã bà bối, bọn họ dĩ nhiên nửa điểm cũng không muốn, sạch sẽ đi là tốt nhất. Từ nơi này cái tổ các thôn trang lên đường đến miếng ngói lâm hay, đi nhanh đường cũng cần trí ít thời gian 2 ngày, thậm chí có thể bọn họ chạy đến thời điểm lối đi đã sụp đổ. Vì vậy càng nhanh lên đường càng tốt, mọi người lúc này thì mang theo tất cả gia tài chuẩn bị lên đường. Trước khi đi đăng lúc, Cố Tuấn lại cùng lão tổ các có qua một lần khước lượng. Tổ các cửa mặc dù tính tình tham lam, Nhưng đúng như nhân tính có thật có xấu xa, tổ các cũng vậy. Lần này tổ các đối với nhân loại thật trợ giúp rất lớn, hắn nói phong phú báo cảm ơn cũng không phải là một loại qua loa lễ lệ, chỉ nhìn có thể tất cả lớn vui mừng. Hơn nữa hắn hy vọng và tổ các bộ lạc thành lập được một loại hợp tác lâu dài chiến lược đồng bạn quan hệ. Lão tiên sinh đơn giản mà nói, các ngươi cầm bên này sự tình phát sinh, đặc biệt là nhuãn trùng chi phòng động tĩnh, còn có vật lý vào mộng lối đi tình huống, hướng chúng ta cung cấp những tin tình báo này, phân định kỳ báo cáo và khẩn cấp thông báo hai loại. Ta có thể cho ngươi bảo đảm, gago sẽ có, tùng vịt cũng sẽ có, các ngươi yêu cầu chúng ta sẽ tận lực thỏa mãn. Lão tổ các quả thực có chút động tâm, nhưng dự chuyện thế lớn, nó không quyết định được, nói Minh cần hướng Ngô Mị dừng rậm tộc trưởng xin phép. Còn có một tình huống, nó vô cái bụng tở dài một tiếng, người ác mộng tiên sinh, chúng ta người một nhà không nói hai nhà nói, chúng ta tổ các có một số việc còn tự quyết định không được đâu, phải hỏi qua Ô Tung trấn những cái kia ác mèo. Nhưng chúng hơn phân nửa sẽ không đồng ý, bởi vì chúng ta chưa bao giờ cùng bất kỳ một người nào thế giới văn minh có quá nhiều trao đổi. Cố Tuấn vậy rõ ràng huyễn ngục là một phức tạp hơn thế giới, có một số việc không cách nào miễn cưỡng, liền nói, lão tiên sinh, vậy làm phiền ngươi hướng tộc trưởng xin phép, chúng ta cùng trả lời. Hắn còn có một cái vũ khí bí mật, đó chính là trong đầu cái đó tổ các ngọc đẹp, chỉ phải chú ý đừng để cho giấc ngọc đẹp kia bị tan cảnh, là có thể cùng tổ các giữ liên lạc. Hắn và vậy chỉ tổ các quyết định cái tên gọi thuận lợi. Nó bản tên nhân loại là kêu không được, bởi vì tổ các tiên chữ bao hàm vô vào độ lúc tần số tiết tấu thậm chí là động tắt tay, không phải là đơn giản thanh âm có thể diễn tả. Thuận lợi đối với danh tự này rất thích, bởi vì nghe hắn nói tên này có đại cát đại lợi, tối nay ăn gà go lưu hành văn hóa ngủ ý, cái này chính thích hợp đó. Thật ra thì Cố Tuấn đã cùng tổ các cửa tạo lập được một loại hữu nghị, bỏ mặc cuối cùng hợp tác có thể thành hay không. cũng không ảnh hưởng phần kia phong phú báo cảm ơn. Các ngươi có thể muốn một muốn cái gì, cho các ngươi lập cái phò tựa cũng được. Phò tựa? Lão tổ các cũng không có hứng thú, thật sợ đối phương cầm những thứ này lại không dùng lại không thể ăn đồ chơi tới làm lễ lễ, muốn cái gì chúng ta được theo tộc trưởng thương lượng một chút. Nó giác được trí tuệ của mình vẫn là có giới hạn, tốt như vậy một cái cam kết, vẫn là giao cho tộc trưởng xem làm sao đem giá trị tối đại hóa đi. Cố Tuấn lại hướng lão tổ các biểu đạt mình muốn mang đi một lượng đủ cây hoàng kim nha đam cây giống ý tưởng, cùng với mang đi một ít nha đam vật liệu. Xem tất cả thực vật như vậy, Hoàng kim nha đàm cũng có sống chết tuần hoàn, những cái kia khô heo rơi đại diệp tử là cái này tổ các thôn trang trưng cất rượu chủ liệu. Những thứ này vật liệu cho Cố Tuấn bọn họ mang đi 45 kg, không có vấn đề, lão tổ các còn đưa bọn họ mấy vỏ nha đàm rượu. Nhưng là hoàng kim nha đàm cây giống sao? Lão tổ các ý thức được đây là lại một cái lừa đảo cơ hội. Ngươi ác mộng tiên sinh, đừng nói ta không có nói ngươi, cây giống rời đi nơi này đều là không sống được. Ngươi có thể tiếp nhận điểm này, cho ngươi hai bụi cây là được. Hoàng kim nha đàm cũng không có hạt giống, ở trung quanh sẽ có một ít mới bụi cây phân sinh ra, cây giống rất quý giá, nhưng cho mấy bụi không ảnh hưởng lớn. Ta muốn thử một lần." Cố Tuấn cười một tiếng, bây giờ không có đội viên nguy hiểm trầm trọng mang tới trên phép, hắn cũng không việc gì nóng nảy. Ôn Hỏa nhã nhận nói, "Lão tiên sinh, ta cũng là muốn hết sức là 민 tộc quần ngư phúc, loại tâm tình này ngươi hẳn rõ ràng, không thử một lần ta sẽ không từ bỏ." "Được rồi." Lão tổ các không nhiều còn hắn, nói ra mình yêu cầu, "Phong phú báo cảm ơn phải đổi là đặc biệt phong phú báo cảm ơn." Phong phú và đặc biệt phong phú là có phân biệt, nó mạnh vô cùng điều một điểm này, nếu như nói 10 con gà go là phong phú, 100 chỉ gà go mới là đặc biệt phong phú. Chúng ta người một nhà không nói hai nhà nói." Cố Tuấn nói, đặc biệt phong phú không cho được ngươi, rất phong phú như thế nào? Chính là như vậy, lấy hắn làm đại biểu trái đất chí nhân văn minh, thiếu tổ các bộ lạc một phần rất phong phú báo cảm ơn. Tổ các bộ lạc vì thế đưa ra hai bụi cây hoàng kim nha đam cây giống, lão tổ các nói cái này sẽ đưa đến chúng bộ lạc mấy năm sau nha đam rượu sản lượng hạ xuống liền thành, mọi người ban đêm tụ ở trong rừng cây lẫn nhau bắt quái chuyện mới mẻ thời điểm, mua chỉ tổ các trung bình muốn thiếu uống một ly rượu, tổn thất không thể bảo là không lớn. Cố Tuấn mang đi không chỉ là cây giống, còn có nơi này một ít đất đai và nước hồ, dùng dưỡng chữa bệnh dưỡng tại bụi cây giống. Tại sao hoàng kim nha đam không cách nào gì chuyển hắn chỗ? Cái này phiến hoàn cảnh có cái gì đặc biệt? Đất bùn, nước, khí hậu. Hắn chỉ có thể tận lực mang đi có thể mang đi. Nhưng mà lão tổ các ở trong chuyện này cũng không có gạt bọn họ, tứ việc tiểu đội dọc theo đường đi đều ở đây tỉ mỉ hộ lý vậy hai bụi cây nha đam cây giống, nhưng hai ngày sau, khi bọn hắn đi theo thuận lợi cùng tổ các đến miếng ngói lâm ai ngoại ô, hai bụi cây nha đam cây giống cũng khô héo. Nhìn dương chữa bệnh bên trong không xinh cơ cây giống, Cố Tuấn im lặng thở dài một cái. A Tuấn, chúng ta tận lực. Đàn thúc vậy cho nên thật là, tất cả mọi người có một cái mộng đẹp phá hỏng, nhưng chỉ có thể tiếp nhận sự thật này. Mặc dù như vậy, bọn họ vẫn là phải dẫn tốt những thứ này, mang về để cho nghiên cứu khoa học phòng thật tốt làm nghiên cứu. Đối với cái tình huống này, tổ các cửa tự nhiên khẩn trương người ác mộng sẽ xệ ra khí, nhưng Cố Tuấn cũng không có giận cá chém thất tại bất kỳ tổ các. Bọn họ không có vào miếng ngói Lâm Ai đi xem xem, một là đổi thời gian, hai là nếu như phát sinh chuyện gì, phân phút không đi được, ba là ạ tổ thật nói qua, đối với huyễn mộng vượt biết hết, cùng nơi này liên hệ càng lớn, càng khó tự lối đi rời đi. Cái lối đi này vị trí là ở ngoài thành vắng vẻ một đống cỏ dại loạn thạch chính giữa, ở bọn họ chạy đến thời điểm, thật may lối đi vào miệng vẫn còn ở. chỉ là ánh sáng yếu ớt. Tôn kính các vị, các người bây giờ liền được đi. Thuận lợi đánh ra lối đi, cái lối đi này nhìn dáng dấp chỉ có thể dùng lại lần nữa, cho nên tuyệt đối không có thể giỡn dự. Vậy chúng ta sẽ liên lạc lại. Cố Tuấn trước cùng thuận lợi nói, lại hướng các tổ các cáo từ sau này, liền dẫn đầu đi về phía cái lối đi kia miệng. Hắn không tiếc vài đạn thuốc bọn họ, đều dùng sợi dây nối liền cột chặt trước với nhau hồng, lúc này mọi người đi theo hắn phía sau, mang ra tại cùng chung đi vào vậy phiến quăng quái lục ly. Lần này, Cố Tuấn không nhìn thấy cái gì quái dị cảnh tượng, vậy không thấy được vậy đạo thần bí bóng đen, chỉ có chút lung tung khó phân biệt qua hình. nhưng hắn tâm tình không thể so với lần trước trở về lúc ung dung hơn, quay cuồng đối với không biết thất vọng. Hiện ở thế giới trái đất lạ tình huống gì, bọn họ không biết gì cả, từ vậy đêm sau đó, gần 10 ngày thời gian, tốt nhất và xấu nhất sự việc đều có thể phát sinh. Ở phía trước tới trên đường thời điểm tiểu đội thì có qua các loại tưởng tượng, bởi vì bọn họ được làm xong ứng tiếp hết thẻ tình huống chuẩn bị tâm tư. Bên kia không khí có thể là chí mạng độc dược, có thể đi ra ngoài là ở một thành phố phế tích, cho dù thế giới khá tốt, từng có cuộc ôn dịch này, toàn cầu chính trị hoàn cảnh khăng định thay đổi, cho nên nếu như đi ra ngoài không phải ở trong nước, bọn họ quyết không thể bại lộ lai lịch thân phận. Từ đó, Cố Tuấn nắm một cái ống trúc, sải bước đi về phía trước phương kia sáng quối. Tắt, tắt. Hắn thật giống như nghe được tiếng kèn xe hơi vang, còn có xe đang chạy sao? Trong lòng hắn thoáng qua ở Nguyễn Trùng Chi phòng thấy ảo ảnh ở giữa chuyên chợ xác xépít, vừa gặp trước người quần áo trắng bóng liền khủng hoảng thất thố dân chúng. Đang khẩn trương trong tâm tình, Cố Tuấn đi qua vậy phía ánh sáng, cảm thấy mình cả người trầm một cái, có một loại quen thuộc trọng lực cảm trở về, là trái đất trọng lực. Trong không khí không việc gì mùi thúi, chỉ có xe cổ xép thả đuôi mũi. Xe cổ tiếng kèn dần dần đổi được âm sọm, hắn cảnh tượng trước mắt dần dần đổi được rõ ràng. nhìn chung quanh một chút, chỉ gặp mình thân ở tại không biết cái nào đô thị đầu đường lên, là từ một nơi xanh hóa hàng rào bên trong đi ra. Hắn xem đến bên cạnh một ít cửa hàng chữ Hán bảng hiệu, Trung Nguyên Tràng Nghiệp, Thế Kỷ Di Sản, Tốt Vị Tốt Hồn. Hắn thấy chung quanh nhà trọc trời, thấy trên đường phố lui tới những người đi đường, xa xa giao lộ cũng có người ở cùng đèn xanh đèn đỏ băng qua đường. Trở về. Hắn lẩm bẩm nói, không khỏi ngẩng mặt lên trời mà cười, trở về. Cứ việc đa số người đi đường cũng mang ý dùng khẩu trang, nhưng cũng có một ít người không mang. Cái này khiến thành phố đầu đường, trật tự vẫn còn ở, dòng xe chạy vẫn còn ở. Xung quanh cửa tiệm cũng còn mở cửa làm làm ăn. Bên cạnh đi qua một vị đại mụ còn có lòng rỗi rẽ quan sát bọn họ, nhíu lại n hàng chân mày, chê dáng vẻ xem nói, đám người này đổ chơi gì nha, con người mặc kỳ quái tà tơi áo khoác đúng mô đúng dạng, người tuổi trẻ mặc cũng được đi, cái tuổi đó lớn lao nam nhân còn ứng có xấu hổ hay không? Ha ha. Đàn thúc vui sướng trợn mắt nhìn trở về, không tức, phục vị các người vậy rối rít vui mừng, Lâu tiểu Ninh càng kích động quát to một tiếng, "À, mọi người cũng rõ ràng cảnh tượng trước mắt ý vị như thế nào. Loại mới bệnh lệ dị ẩn dẹt không có hủy diệt hết thảy, cái này tốt đẹp thêm cỡ mở nở thế giới vẫn còn ở." Buổi trưa không cẳng, ngày hôm nay hai cảnh buổi tối. Chương tiết nội dung đang tay đánh chúng, xin chờ chút lát, xin nhớ toàn văn độc vô đạn xong bút hứng thú các vút vút vút. Bịch. Con CN nội dung cập nhật sau đó, mỗi lần nữa đổi mới trang địa, là được lấy được mới nhất cập nhật. Ngã thành Liễu Chu Vũ Vương này nhẽn gật thẳng ly ở chủ hữu vũ ông, một chương 282, con số sau lưng. Đến bên cạnh một cửa tiệm đánh ra điện thoại sau đó, Cố Tuấn bọn họ liền ở cửa hàng này bên trong đợi. Mấy mấy phút sau đó, đầu tiên là cảnh sát đến phong tỏa nơi này. Sau đó tiên cơ cục đoàn xe đến, cầm bọn họ mang theo cách ly xe cộ, vậy khống chế được cùng bọn họ có tiếp xúc qua một đám dân chúng. Thiên cơ nhân viên sở dĩ sẽ đến được như thế nhanh chóng, nguyên nhân lớn nhất là cái thành phố này thiết lập có bữa cơ hội cục chi nhánh, hơn nữa kích thước không nhỏ. Nơi này là thành phố Đông Châu. Cố Tuấn không biết đây có phải hay không có đặc biệt gì liên quan, nhưng hắn không tin trùng hợp, cái này chí ít nói rõ thành phố Đông Châu cái này mảnh không gian cùng Huyễn Mộng liên hệ quá mức chắc chắn. Bất quá liền điều này đã sụp đổ vào mộng lối đi mà nói, trước tổ các cửa nói qua từ chúng phát hiện dậy, không có bất cứ sinh vật nào lui tới qua. Thành phố Đông Châu lần này không có ở đây dịch khu bên trong, nhưng bởi vì năm gần đây chuyện kiện dồn dập xảy ra, tòa thành thị này từ trước đến giờ là phòng bị nghiêm nghiêm, ở lần này hai nạn phát sinh sau lại là như vậy. Đối với nhân viên khả nghi cách ly và xử lý, có một bộ thành thuộc mau lẹ chương trình. Bây giờ vấn đề tiểu đội 16 người và bọn họ mang vật phẩm, trước sẽ bị vận đi ngoại ô cách ly căn cứ tiến hành kiểm tra, xác định không thành vấn đề lại do trụ sở chính bên kia làm bước kế tiếp an bài. Ở phía trước đi cách ly căn cứ trên đường lúc, Cố Tuấn thành tiểu đội trưởng đơn độc và trụ sở chính trung tâm trị uy mấy vị lãnh đạo thông lên nói. Tiểu đội 16 người tất cả nhân viên còn sống. cho chủ sở chính tất cả mọi người một cái ngạc nhiên mừng rỡ, bởi vì lúc ấy vào mộng đội mang ra ngoài tình huống cũng không lạc quan, cũng lấy là Phùng Vĩ cứu không trở về. Mà Cố Tuấn tướng Mạc Bình phục là một cái khác tin vui, Diêu Thế Niên như có thăm ý nói: "A Tuấn, ngươi gương mặt này hồi tới đúng gì ba?" Tại sao? Cố Tuấn nghe được nghi ngờ, Diêu chỉ đạo giọng cũng không phải là nói đùa. Tiếp theo hắn biết nguyên nhân, vậy hiểu được nơi này một ít tình huống mới nhất. 10 ngày trước tháng 8 ngày 3 cái đêm kia, vấn đề tiểu đội tiến vào huyết mộng, gần 3 tiếng sau đó, ở số 4 dạng sáng giải quyết ngàn mắt sâu khổng lồ. Loại mới quân đoàn thuần dị thương lực lượng bị phá trừ sau đó, truyền bá lực liền thật to giảm xuống, nhân viên nghiên cứu khoa học kinh nghiệm vi xem xét xác định hắn nhỏ nhất thể tích trở lại không. Ba mịt rồi mẹ trở lên, N95 khẩu trang đổi được hữu hiệu, hiệu, nó tùy phong phạm vi truyền bá, ở trong nước sinh tồn thời gian đợi một chút, cũng chỉ so phổ thông quân đoàn khuẩn cường trợ một ít mà thôi. Vì vậy tình hình bệnh dịch lấy được khống chế, không cần toàn cảnh phong tỏa, chỉ cần phong tỏa thành phố Sơn Hải chờ mấy cái rồi khu, hơn nữa nghiêm ngặt quản khống tốt toàn quốc giao thông tình huống. Trước cơ hồ bị bùng tha dịch khu bây giờ có nhóm lớn và ở các loại nhân viên, mấy ngày liên tiếp cũng tiến hành vắc dịch cứu nạn công tác. tất cả đơn vị công tác khó khăn đều không thiếu, mà đối với nhân viên y tế lại là muốn đánh đấu ở thứ nhất tiền tuyến. Đi tốt nói, toàn cầu người bệnh bệnh tình tốc độ phát triển cũng chậm lại, hơn nữa đỏ hỏng làm có yếu ớt dùng dược liệu quả. Thứ nhất số thuốc bắt chước còn không có 100% hoàn thành, nhưng trước kia ra lò nhóm đầu bắt chước thuốc mặc dù thiếu cân thiếu lượng, dùng ở tự nguyện tham dự thí nghiệm lâm sàng trên người bệnh nhân, lại có không tệ hiệu quả, kém không nhiều tương đương với đỏ hỏng làm đối với phổ thông bệnh lệ dị ân Z, đây là có thể trị khỏi bệnh bệnh nhân. chỉ là nhóm đầu người bệnh bởi vì vi khuẩn dị thường lực lượng tan biến lúc đã bệnh tình quá nặng, lúc ấy lại không có được hữu hiệu cứu chữa, vì vậy con số thương vong rất lớn. Nói đến đây, Diêu Thế Nhiên thông gia cũng không có nói cụ thể con số, giọng đặc biệt nặng nề, bọn họ còn nói dậy vậy trận chiến đấu trên biển, trước mắt đối với những cái kia con tàu ma mạnh vỡ và sâu lẫn người thi thể mò vớt công tác vẫn còn tiếp tục, có thể xác định là bên trong không có tàu hải điểu. Điều tra công tác vậy tiến hành, lần này toàn cầu hợp lực điều tra trước, liên quan tới kiếp sau sẽ, lẫy lẫy lễ giáo đoàn, Cố Tuấn Hoài nghi dụ giờ học thuyết đợi một chút. Toàn cầu tất cả nước quyết tâm muốn một lần hành động diệt trừ những cái kia tà tổ chức, chỉ là hợp tác chuyện tự nhiên sẽ không đơn giản là được, nước Hoa Kỳ, rốt nước, nước Anh, quốc gia nào không có mình tính toán. Nhưng người biết rõ tình hình đều biết, liền ứng đối chẳng tai nạn này, đi tuất ở đằng trước thủy chung là thiên cơ cục chô đất nước. Như thế một tràng toàn cầu tính toán lớn tai nạn, quốc gia không cách nào giấu giếm cũng không cần giấu giếm, chỉ bất quá hướng dân chúng nói vẫn là bình thường phạm vi nhận biết loại mới bệnh lệ gì ẩn giếm. Cái này 12 năm tới, toàn cầu xảy ra rất nhiều biến hóa, đặc biệt là lần này, toàn bộ bộc phát ra. Diêu Thế niên thở dài một cái, chúng ta có tình báo Nước Hoa Kỳ cùng một ít quốc gia có thể sẽ hướng công chúng tuyên bố siêu tự nhiên lực lượng tồn tại, hơn nữa công khai mình xử lý ngành. Chúng ta được nhìn tình huống, A Tuấn ngươi tóm lại chuẩn bị sẵn sàng, ngươi có thể sẽ đại biểu chúng ta thiên cơ cục, làm một điển hình nhân vật đi vào công chúng tầm mắt. Cố Tuấn nhất thời rõ ràng, một khi nước Hoa Kỳ công bố, quốc gia bọn họ thì không khỏi không theo, cho nên hắn gương mặt này mới đổi được trọng yếu. Diêu Chỉ đã bây giờ vậy liền nói đơn giản nói, hẳn còn có một ít tình huống là hắn không biết. Ta là anh hùng sao? Cố Tuấn uốn, có lady, nhưng lần này anh hùng tuyệt không chỉ là hắn một cái, hắn nhớ lại những cái kia ánh mắt hòa bộ lô. Thành phố Sơn Hải nhanh chóng chuyên gia Hà Phong bây giờ như thế nào?" Cố Tuấn hỏi, mấy ngày qua một mực tưởng nhớ chuyện này. Bên Tiêu Diêu thế niên Trầm Mặc, thông gia nói, "Hà Phong ở số 4 ban ngày đi, không chống nổi, bất quá lão bà hắn đứa nhỏ đều không sao, bây giờ bệnh tình ổn định." "À." Cố Tuấn vậy rơi vào yên lặng, vì sao chuyên gia là người anh hùng, đối hắn trách trách, đối hắn gia đình, đều là như vậy? Hắn lại hỏi cùng ngày ở trấn Giang Hưng bệnh viện những thứ khác nhanh chóng nhân viên như thế nào? Thông gia nói tất cả đều hy sinh vì nhiệm vụ, hy sinh vì nhiệm vụ nhân viên y tế rất nhiều rất nhiều. "Thông gia, nói cho ta trước mắt công bố số người chết đi." Cố Tuấn hỏi, "Ta có thể chịu đựng." Nhưng lạ là làm hắn nghe được cái đó con số đáng sợ, trầm mặc rất lâu, cũng vừa nói ra một câu nói. Kết thúc nói chuyện điện thoại sau đó, Cố Tuấn cầm tình huống mới nhất và tự vòng con số nói cho các đội viên, hắn rõ ràng bọn họ trạng thái tinh thần vậy chịu đựng nổi, bọn họ có quyền biết. Bất kể là Đạt Túc, Lâu Tiểu Linh, Không Tước hoặc Phùng Mỹ, nghe con số kia, thắng lợi về vui sướng cũng trong nháy mắt tiêu rơi xuống. Thành phố Sơn Hải to như vậy có vượt qua 500k người bệnh tử vong, hơn nữa toàn cầu các nước tình hình bệnh dịch, mấy con số này vượt qua 2 triệu người. Ở 1917 năm Dột nước ban trở bệnh thương Hàn tạo thành buồn quốc cỡ 3 triệu người tử vong, ở 1918-19195, Tây Ban Nha đại lưu cảm thì tạo thành toàn cầu cỡ 1 tỷ người bị nhiễm, 20 triệu 40 triệu người tử vong, lúc ấy toàn cầu nhân khẩu còn chỉ có cỡ 1.7 tỷ người. Lần này loại mới bệnh lệ Griẩn Z, toàn cầu vượt qua 2 triệu người tử vong. Mọi người đang nặng đè trong tâm tình đến cách ly căn cứ, tiếp thụ qua một loạt kiểm tra và giám khảo báo cáo sau đó, bọn họ phân biệt vào ở một người cách ly gian. Cố Tuấn thử qua đọc sách, thử qua suy tưởng, nhưng nghĩ đến cái đó từ vòng con số sau lưng nơi ý vị bảng đại nhân nhỏ, mặc dù bình thường nhưng cũng sẽ là Hà Phong, Thẩm Hạo Yên, Hoàng Lâm. Hắn liền lòng chợt được khó chịu. Cho đến tối hôm đó, hắn thấy một cái ý liệu bên trong khách tới, trong lòng mới tung điểm. Ta là tới kịp hàng. Lô thị Vũ cả người khí chất trẻ hình đồ phòng hộ, từ đi vào cách ly một phòng dậy, hai tròng mắt liền đang quan sát mặt hắn bảng. Rõ ràng, Cố Tuấn gật đầu một cái, đang hoang ngồi vào trên một cái ghế, nguyên nghiệm đi. Hả? Hả? Lô thị Vũ vây quanh hắn đi một vòng, nhìn một chút nhìn chỗ này một chút vậy, ngửi một cái tóc hắn, động động mặt hắn, là cái mùi này. Tránh phẩm được hàng không sai. Cố Tuấn không khỏi mỉm cười, hàng Vũ Hắn thở ra một hơi dài, rất nhiều người đều chết hết, thấy ngươi còn sống, thật tốt. Ừ. Lô thị Vũ ánh mắt rung động, nặng nề gật đầu một cái, ta muốn sống lên cực kỳ lâu, ngươi cũng phải. Nga thành Liễu Chu Vũ Vương này nhẽn gật thẳng li ở chủ hữu Vũ Vũ ông, một chương 283, một nhà biến hóa. Từ hoa hạ thời gian ngày 2 tháng 8 đến tháng 8 ngày 13, ngắn ngủn 11 ngày thời gian, cuộc ôn dịch này ở toàn cầu phạm vi cấp đi vượt qua 2 triệu tánh mạng con người, trong đó đa số người bệnh là chết tại trước 3 ngày. Toàn cầu nuôi cái dịch khu thành phố, hoang vu cảnh tượng đều là không sai biệt lắm. Đã từng náo nhiệt đường phố liền vô san cơ hội. Hơn một cái dân chúng cũng không thấy được, nếu không phải chút dịch khủng nhân viên bóng người, nếu không chỉ có chút lưu lạc động vật ở cô độc kiếm ăn, tìm đã chết đi chủ nhân. Mà ở dịch khu ra, mọi người cũng bị chết âm ảnh bao phủ, sinh hoạt đổi được không cùng. Ilya dùng khẩu trang bán ra hình, các loại thuốc kháng sinh bán ra hình, các loại tiêu độc dịch bán ra hình, nước suối bán ra hình, đồ phòng hộ bán ra hình. Cái này gần phân nửa tháng thời gian, toàn cầu mọi người cơ hồ đều chỉ có cùng một điểm nóng đề tài, liên quan tới cái này một tràng ôn dịch. Gia Hoa, đi ra đánh banh không. Không được, bị mụ ta biết phải mắng chết ta, hiện vào lúc này thế vẫn là ở nhà lên là được. Trần Gia Hoa là một thành phố Đông Châu tốt nghiệp lớp 12 đảng, thi vào trường đại học sau đó một mực nhàn rỗi, vốn là định đầu tháng 8 ở trong nước du lịch, bây giờ không có. Cái này nghỉ hè còn trở lại cuộc sống cũng là như vậy. Trong tin tức một mực đề nghị dân chúng đoạn này thời gian tận lực ít đi ra ngoài, mà lớn hoạt động toàn bộ hủy bỏ, liền dạm chiếu phim cùng nơi đều phải tạm ngừng mua bán. Nhưng mà ở nhà đợi thật rất khó nhịn, bởi vì quân đoàn khuẩn truyền bá phương thức duyên cớ, không nên mở máy điều hòa không khí. Dĩ nhiên không thể nào tất cả mọi người đều như thế nghe lời, còn nhiều mà cảm thấy sự việc không biết nấu đến trên người mình, mở liền mở ra. Nhưng là bởi vì Trần Gia Hoa mụ mụ là một vệ sinh trạng phục vụ bác sĩ, từ mẫu thân kỳ vọng và mình cũng có chút hứng thú, hắn đại học thư thông báo trúng tuyển là vốn là Tệ Hoa Y 5 năm chế lâm sàng y học. Cho nên nhà bọn họ đối với quân đoàn khuẩn phòng không công tác làm được nửa điểm không lơ là, máy điều hòa không khí, tắm vòi sen cùng gần đây đều là không có mở. Cũng là bởi vì làm cho này cái đi, ba phủ ở nhà bọn họ vẻ buồn rầu so người khác càng dày. Hiện xuất hiện ở cuộc ôn dịch này, mỗi ngày từ tin tức thấy lại mới tăng tử vong nhiều ít người bệnh, nhiều ít nhân viên y tế, người cả nhà đều rất buồn. Ba mẹ muốn hắn buông tha Tệ Hoa Y tờ này thư thông báo trúng tuyển. Học lại 1 năm, sang năm tái chiến thi vào trường đại học, cũng không muốn làm thầy thuốc. Nhưng lại Trần Gia Hoa không muốn, ngược lại không phải là bởi vì đối xuyên lên áo khoác dài màu trắng có bao nhiêu lý tưởng, chỉ là chân thực không muốn lại trải qua một lần lớp 12, suy nghĩ một chút lại qua mỗi ngày và để biển yêu nhau tương giết cuộc sống liền ra đầu tê dại, vậy còn không nếu như để cho hắn chết ngay bây giờ. Nhi tử ạ, ngươi là không biết học y có hơn khổ cực. Mộ Mộ Uyên, ngươi đi học y thì chẳng khác nào mỗi ngày thi vào trường đại học. Đến tháng ngươi có thể không phải là nói như vậy. Trần Gia Hoa mỗi lần cũng trống đối trở về, cái gì đi ra tốt tìm việc làm. Cái gì bác sĩ dễ tìm đối tượng? Dễ tìm đối tượng. Mụ mụ la ầm lên, nếu là tốt như vậy tìm đối tượng, ta cũng sẽ không gả cho ba ngươi. Thật ra thì Trần Gia Hoa rõ ràng, trước mụ mụ muốn hắn học y, thuần túy là bởi vì chính nàng lăn lộn hơn nửa đời người còn là một vệ sinh đứng bác sĩ, không cam lòng, mà nàng thu vào vậy vẫn đủ ổn định, cho nên muốn muốn mong con thành rồng mà thôi. Mấy ngày nay, mụ mụ khư khuyên, đổi là cả ngày tường lẩm tẩu vậy rên rỉ than thở nói mình hại hắn, giống như hắn đã thân vùi lấp trong nguy hiểm gì chính giữa. Nhi tử, học lại 1 năm thật không có chuyện. Ba ba cũng là không ngừng quên, chúng ta còn trẻ. Được trước cầm mệnh giữ được rồi, lại đi muốn hưởng thụ đại học. Đây là năm không trẻ tuổi vấn đề sao? Trần Gia Hoa thật là lười được theo bọn họ ở nào, mình thật không có thể một lần nữa lớp 12, nếu không 20 không đến tóc liền được hết quang. Mặc dù tình hình bệnh dịch cách thành phố Đông Châu tương đối còn xa, hơn nữa gần đây nhân viên y tế lớn không sợ tinh thần bị cả nước trên dưới khen ngợi khẩn trương, nhưng lại gần đây lấy tương lai y học thế gia tự cho mình là Trần Gia Hoa nhà, nhưng lại nổi lên loại biến hóa này. Đi ra đánh ban cũng sợ. Liên chúng ta tiểu khu bên cạnh sân bóng rổ ạ. Bạn tốt thanh âm bất mãn từ điện thoại di động truyền ra, có hay không như thế kinh sợ? Chúng ta Đông Châu cũng không phải là dị khu, sợ cái gì? Năm ngoái còn nháo qua lưu cảm đâu, không giống nhau không có sao. Cuối năm ngoái đầu năm nay thời điểm, Đông Châu nháo qua một trận nghiêm trọng lưu cảm, lúc ấy khắp thành liền bị quấn chế, hơn nữa không lên được lưới, dân chúng truyền tin cũng cơ hội hoàn toàn bị cắt mất. Cả nước những địa phương khác không cảm thụ gì, bọn họ Đông Châu người là lo lắng để phòng mấy tháng, mùa xuân thời điểm cũng không hoàn toàn tỉnh lại. Bây giờ qua nửa năm, chấm la tỉnh lại, hơn nữa rất nhiều người may mắn lòng còn nặng rất nhiều. Lần này không cùng. Trần Gia Hoa thở dài nói, toàn thế giới chết 2 triệu người à mụ ta có người bạn học cũ. là ở bệnh viện thành phố làm bác sĩ, người ta nói lần này vô cùng nghiêm trọng, lần trước Lưu Cảm theo cái này không so được, nhất định không thể khinh thị. Tính toán một chút, thật kinh sợ, tùy ngươi. Bạn tốt dứt lời cúp điện thoại. Có lúc kinh sợ một chút mới có thể sống được lâu mà. Trần Gia Hoa lẩm bẩm, bất quá kỳ quái chính là, mình tại sao sẽ không sợ làm bác sĩ đâu? Nóng chết, nóng chết, hắn cầm điện thoại di động đi tới sân thượng đi cái ghế ngồi xuống, một bên thổi tự nhiên lạnh gió, một bên lên nghe suất trước tư tin. Trần này mặc dù internet quản chế được lợi hại, nhưng vẫn là hò hét loạn cảo cảo, quốc nội nước ngoài cái gì tin tức đều có. các loại giải thích một đống lớn, có thật có giả. Thậm chí một lần có quốc gia muốn thực hiện toàn cảnh phong tỏa, toàn cầu tất cả nước yếu viên trốn đi cách làng làng, nam cực các nơi lở đồ đái. Bất quá hắn cho bạn tốt nói tin tức là thật, mẹ hắn quả thật có người bạn ở kia. Nhìn những thứ này tình hình bệnh dịch tin tức, chẩn da hoa trong lòng không phải rất tốt bị, nhưng xem xem những cái kia dịch khu cảm động sự tích, xem xem những cái kia dịch khu tranh ảnh, nhiều đội mặc đồ phòng hộ nhân viên y tế, trên mặt vẻ mặt kiên cường đứa nhỏ, ngay ngắn có thứ tự chờ đợi rút lui dân chúng. Hắn lại cảm thấy trong lòng có một cột lực lượng. Mặc dù những thứ này trên ảnh khẳng định không phải toàn cảnh Có quốc gia muốn trấn an dân chúng nhân tố, mới làm như vậy tuyên truyền phối đồ. Nhìn một hồi chủ yếu truyền thông tin tức, lại đi soát xá giao trang ép. Trần Gia Hoa mới vừa vừa mở ra, liền bất ngờ thấy áp cho hắn đẩy đưa một cái mới thiệp tự để biết, ra việc lớn, Đông Châu chưa rõ xuất hiện mới bệnh lệ ghi ân dệt tình hình bệnh dịch. Cái gì? Trong lòng hắn nổi lên, thấy lạnh cả người đột nhiên dâng lên, để cho hắn có chút cả người tê dại. Tình hình bệnh dịch? Nơi này xuất hiện tình hình bệnh dịch? Hắn vội vàng mở ra cái này thiệp, chỉ gặp là có người ở đầu đường dùng điện thoại di động quay chụp một đội cách ly chiếc xe chạy qua, sau đó cầm một đám người đặt lên xe. Đám người kia cũng thực của quái, cũng người mặc kỳ dị vài bối quần áo. Hắn kéo xuống xem xem trả lời, rất nhiều đông châu dân trên mạng cũng luống cuống. Ở bây giờ, cách ly xe cộ xuất hiện, cơ hồ thì chẳng khác nào tình hình bệnh dịch xuất hiện. Trần Gia Hoa càng xem cái tin tức này, càng phát ra mờ mịt, muốn đổi mới xem xem mới trả lời, nhưng phát hiện thiệp đã bị nhân viên quản lý bôi bỏ. À, không phải là thật sao? Hắn trong lòng càng phát ra có chút sợ hãi, vội vàng khắp nơi tìm kiếm cái tình huống này, chỉ là cái gì đều không hiện ra. Ngã thành Liễu Chu hữu vương này nhẽn gật thẳng lì ở chủ hữu vũ ông, chương 284, trên lưới video. Ở trên mạng bục ra thành phố Đông Châu xuất hiện tình hình bệnh dịch sau đó, mặc dù trên net tương quan hiệp rất nhanh bị xóa quang, nhưng dân chúng bây giờ vẫn là đang nhanh chóng truyền bá, tạm thời lòng người hoảng hoàng. Buổi tối hôm đó, phía chính phủ liền ra cải chính tin đồn thông báo. Đông Châu không có tình hình bệnh dịch. Đám kia áo khoác người không phải chưa rõ người bệnh, là nhanh chóng nhân viên, cách ly xe xuất hiện ở nơi đó là đang làm một ít thông thường nhanh chóng điều tra công tác mà thôi. Trước mắt Đông Châu không gặp loại mới bệnh lệ gì ẩn dẹt các bệnh, mọi người không cần quá lo âu. Bất quá bây giờ khói mù bao phủ, loại này cải chính tin đồn tự nhiên không việc gì lường đạo. Đông Châu và chúng bên thành phố dân chúng vẫn là xem rơi vào một loại mưa gió lay động chính giữa. Qua 3 ngày thời gian, thành phố Đông Châu không bị phong tỏa, phòng không các biện pháp vậy không tăng cấp, loại không khí này mới có thể chậm cời xuống. Xem ra Đông Châu còn thật không có tình hình bệnh dịch, dân chúng cũng chỉ rối rít lẩm bẩm, những cái kia nhanh không nhân viên người mặc cổ quái vải bố quần áo, đây là mưu đồ gì? Mà ở nơi này 3 ngày thời gian bên trong, Trương Gia Hoa cũng là ở trong thấp phẩm vừa qua, đối với mình tương lai muốn được là thêm, đang lần nữa cân nhắc muốn không muốn học IDE. Nhưng trừ không muốn lại bị thi vào trường đại học cổ, hắn vừa có chút còn trẻ của tường. Không muốn ở vụ mớ nơi đó mất mặt, cũng không muốn bị bạn học nói hắn là đạo binh, gần đây bạn học nhóm vậy mỗi ngày vừa nói mới bệnh lẽ rì ẩn dẻn sự việc, ai chuẩn bị đi học í mọi người đều biết. Chỉ là, hắn lại cảm thấy mình không phải là khối kế liệu, mình bây giờ dám mặc lên đồ phòng hộ chạy thẳng tới dịch khu sao? Hắn không có câu trả lời. Trương Gia Hoa tâm tình quẫn quýt, không muốn nhìn gặp các bạn, miễn được bị hỏi tới lời như vậy để, cửa ra được liền càng ngất hơn, cái này liên tiếp 3 ngày cũng chặc ở trong nhà. Hắn ngồi trước máy vi tính, không ngừng đi soát trên lưới tin tức, vậy leo tưởng xem nước ngoài tình huống, xem phiên dự thiệp, càng phát ra hiểu được càng nhiều tình huống hơn. một vị nước Hoa Kỳ dân chúng điu tom tốn đau thương viết, nhà ta hương trấn người toàn bộ chết sạch, đây là một làm người ta khó có thể tin bi thương tin tức. Những cái kia cũng là người rất tốt, một phần lớn người ngày thường còn có đi nhà thở thói quen. Nếu như thượng đế thật tồn tại, thật không rõ ràng thượng đế tại sao giáng xuống như vậy tai nạn. Một vị khác dân chúng dẫn đường lễ á vải la đức chọn lời tức giận vô cùng, chàng hai nạn này thật có ngoài mặt đơn giản như vậy sao? Tại sao hai ngày trước bị bệnh bệnh nhân tỷ lệ tử vong cơ hồ là 100%, nhưng sau tỷ lệ tử vong liền đại phúc hạ xuống. Trước sau con số so sánh quá khác xa, đây căn bản cũng không hợp y lý. Thẳng đến trước mắt cũng không có người cho chúng ta một cái hợp lý giao phó, giống như phía chính phủ bên trong không có ai phát hiện cái vấn đề này tựa như, đây là đang giấu giếm cái gì? Chúng ta cần một cái đáp án. Dân chúng bở dạo Nịnh Jones chỉ trích tại một vấn đề khác, phát sinh khủng lổ như vậy tai nạn, tổng thống tiên sinh còn không có vì thế nói xin lỗi, nghiêm túc sao? Chớ cùng ta nói gì đây là chủng loại mới vi khuẩn, chúng ta là cuộc sống ở thời trung cổ vẫn là lúc nào? Bộ y tế thùng cơm hẳn lập tức toàn bộ cứ đi. Xem nước Hoa Kỳ, nước Anh các quốc gia, từ không có cùng tình hình trong nước. Trương gia hoa trà rất nhiều hiệp, nhìn những quốc gia này dân trên mạng Truyền thông và các chính khách đều ở đây sôi sục, đối với phía chính phủ có rất nhiều hòa chính. Mà đối mặt như vậy quần tình mánh liệt, cái này nửa tháng tới, những quốc gia kia rất nhiều phát ngôn viên mỗi ngày đều đi ra thay nhau lên tiếng, bởi vì chẳng tai nạn này xuống đại quan viên một đống một đống, liên liên những quốc gia kia bật thì cũng ngồi không đúng chỗ ngồi. Trương Gia Hoa nhìn chút nước Hoa Kỳ dân chúng ra phố video, lúc này một cái khác mới điểm nóng video đưa tới hắn chú ý. Ồ, hắn vội vàng mở ra xem xem, dạ đi. Cái video này quay phim tại nước Anh thủ đô thành phố London, cái đó có thành phố sương mù danh xưng là quốc tế phần lớn sẽ. Thành phố London cũng không có tình hình bệnh dịch, lần này toàn cầu dịch khu có một điểm giống nhau, đều là chút dân số ít lăng tích thành phố, cũng không biết tại sao. Vậy mà lúc này, ô oh hắt trời ạ. Thành phố London đường phố trên đầu hỗn loạn tiếng vang từ video truyền ra, theo ống kính truyền động, chỉ thấy chung quanh tất cả đều là âm trầm sưng dày, cầm bầu trời và mặt đất cũng đổi được lung lung, xem nhiều lần người chụp hình kinh hô, 10 phút không tới, sương dày đột nhiên liền khắp nơi đều là, khắp nơi đều là. Khói mù, khí nghệ ô nhiễm. Trương Gia Hoa cau mày, trong lòng có một ít khó hiểu chỉ buồn nhẹ lên. Hàn Đối với thành phố London không phải rất hiệu, nhưng mà cũng biết thành phố sương mù, khí nghệ ô nhiễm những thứ này đã sớm là đã quá khứ, bây giờ những thứ này, nước phát đạt nào còn cũng có nặng ô nhiễm công xưởng, toàn bộ đều chuyển tới thế giới thứ ba bên trong đi. Tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện loại này bao phủ khắp thành sương dày? Có màu đen sương mù sao? Loại này sương dày là thứ gì? Khí độc, do rít hạt nhân. Chẳng lẽ toàn bộ thành phố London ở bị hủy diệt sao? Trương Gia Hoa cách màn ảnh máy vi tính đều có như vậy sợ hãi, mà trong video luân địch đầu đường dân chúng lại là khủng hoảng thất thố. Có người ở thét chói tai, có người ở cầu nguyện, có như là cảnh sát bỗng người vậy mà mịt, trên đường xe chạy xe cộ rối rít dừng lại, nhét thành xe long. Ở cái video này khu bình luận, toàn cầu dân trên mạng cũng đã đổ nổ nỗi, cũng không rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra. Khác một trang lớn hai nạn mờ đầu sao, vẫn là trang này mới bệnh lệ quy ẩn rẻ tồn dịch mới tình huống. Chẳng lẽ quốc ôn dịch này thật có cái gì ẩn tình? Rất nhiều dân trên mạng thảo luận cái vấn đề này, Trương Gia Hoa cũng đang suy nghĩ trước. Loại này suy đoán không phải ngày thứ nhất mới có, có phải hay không có cái gì không thể biết được lượng? Hoặc là người ngoài hành tinh xâm lược. Trên net cái gì giải thích đều có. Nhưng dân thường một mực thiếu trước trực tiếp chứng cớ, bây giờ chuyện này đâu? Chỉ là chuyện này sao? Trương Gia Hoa xoát trước xoát trước, đột nhiên liền lại xoát ra một cái mới chuyện kiện, rất nhiều tường quan video đã lạ như nước thủy triều sông lên internet. Ngay tại nước Hoa Kỳ mới rốt thành phố, một cái khác quốc tế phần lớn sẽ, lần này giống vậy không phải mới bệnh lệ dị ẩn dẹt dịch khu. Nhưng mà chính là mới vừa rồi, cũng là bây giờ, mới rốt thành phố bầu trời có vô số loài chim bay qua, bọn chúng số lượng chi hơn dày đặc phải đem toàn bộ bầu trời bao trùm, giống như là một phiến phiến mây đen, chúng phát ra sợ hãi quỷ nghiêm tốc tiếng kêu. phi hành trong không ngừng đánh mất, hết ở trên cao ốc, trên đường xe chạy, toàn bộ chết được cương trực. Loài chim là có thể mang theo vi khuẩn, còn không biết những cái kia chết chim có cái gì không nguy hại. Nhưng mà chuyện này, bình thường sao? Trong video mới giật thành phố bên kia, đã là rơi vào hỗn loạn, so thành phố London còn muốn hỗn loạn, dân chúng lật đật chạy tụm mạng. Trương Gia Hoa nhìn màn ảnh máy vi tính ở giữa video, trong lòng bẩm mị, cái thế giới này là thế nào? Gia Hoa, xảy ra chuyện lớn. Lúc này, điện thoại di động rung một cái động, là bạn tốt phát tới tin tức, mau xem trong nhóm video. Hắn liền mở ra bạn học nhóm xem xem, thành phố London và mới rất thành phố đột phát chuyện kiện đã truyền ra, không chỉ là hắn một người ở trên internet lướt sóng. Các bạn học truyền duyệt trước tương quan video, rối rít ngạc nhiên thảo luận tình hình. Đó là hiệu quả đặc biệt chứ? Điện ảnh dự là phiến. Hiệu quả đặc biệt mới có thể có chân thật như vậy sao? Nước ngoài đã có báo cáo tin tức, là thật. Thật có người ngoài hành tinh muốn xâm lấn trái đất. Nga thành Liễu Chu Vũ Vương này nhẽn gật thẳng ly ở chủ hữu vũ ông, chương 285, truyền bá tốc trạng. Cố Tuấn biết được nước ngoài thành phố London mới giật thành phố tình huống đột phát lúc, vẫn còn ở cách ly căn cứ cách ly một phòng bên trong. Hắn đã ở nơi này 3 ngày, Kinh Ngô Thị Vũ sau khi xác nhận thân phận, liền một mực cùng trụ sở chính trung tâm chỉ huy duy trì truyền tin, lấy này tham dự các hạng công việc. Cách ly cách ly, bây giờ tình huống gì rồi, còn muốn cách ly nhiều ít ngày? Thông gia đã sớm la hét, không phải là không có kiến thức y học, chỉ là sợ so Cố Tuấn còn tin tưởng tổ ý kiến đến riêng, những chủng chi phòng sẽ không cho bọn họ bất kỳ tặng cho, bây giờ nơi nào không chờ dùng thằng nhóc này. Bất quá thông gia cũng chỉ là than phiền mấy câu mà thôi, cần thiết chương trình vẫn là phải đi. nhưng chiều hôm đó tình huống đột phát, để cho tất cả mọi người đều ứng phó không kịp. Vậy khiến cho được Cố Tuấn muốn lúc này mặc vào khí chặt chẽ hình đồ phòng hộ, rồi đến tiêu độc gian đối với đồ phòng hộ tiến hành tiêu độc, sau đó từ sạch sẽ cửa đi ra cách ly một phòng. A Tuấn, tình huống gì? Đàn Túc, Lâu Tiểu Linh và cùng tức 5 người những thứ này chú thuật bộ nhân viên cũng được thả ra, dĩ nhiên cũng đều mặc khí chặt chẽ hình đồ phòng hộ. So nguyên định cách ly một tuần sớm nhiều ngày như vậy, bọn họ cũng biết không tốt, đây là lại xảy ra chuyện sao? Không phải quốc gia chúng ta xử việc. Cố Tuấn trầm giọng nói, nhưng bây giờ toàn cầu liên hệ hết sức chặt chẽ, là nước Hoa Kỳ, nước Anh bên kia Đi theo nhân viên làm việc dùng điện thoại di động cho đàn thúc bọn họ chiếu dậy tương quan video, mọi người một bên xem, một bên rời đi cách Ly Ca Úc, đi ra ngoài lên một chiếc đặc biệt thoa lên khác màu sắc và biểu tượng để tránh dân chúng hiểu lầm cách ly xe, tướng Đông Châu đi thị khu. Những video này không phải cái gì cơ mật, mặc dù bên này trên net có thừa lấy quản chế, nhưng ở nước ngoài là quần tình mấy liệt. Tô oh, Thất Không, các đợt nhìn xem được nắm này, quốc nước không có sao chứ. Nang đội vàng muốn đánh cho mình phụ mẫu, biết không chuyện mới thở phào nhẹ nhõm. Những thứ khác mấy người cũng là như vậy, hiện ở thế đạn này, một cái không tốt ngày nào đi ngủ. Ngày thứ 2 tỉnh lại liền không thấy được nữa thân hãy nhất người quan tâm nhất. Mẹ kiếp, lúc này mới bao lâu? Lâu Tiểu Ninh tức giận mắng, mới bệnh lệ ghi ấn dẹt còn không có lắng xuống, liền lại có không biết cái gì khốn kiếp làm ra chuyện lớn như vậy. Gay go, gay go. Đản thúc cũng mất nói đùa tâm tình, một tấm trung niên mặt tròn bạn chứ, một mặt nói trước gay go. Sương rãy, chết chim, nếu như đó là mang liệt tính bệnh truyền nhiễm độc hoặc vi khuẩn, vết thương không chịu lồi. Bất quá trước mắt dấu hiệu cũng không giống như là như vậy. Trang ngập thành phố London sương rãy tới cũng nhanh đi cũng nhanh, cầm người cả thành hù được quá sức sau đó. Còn không có kéo dài 10 phút liền bắt đầu tiêu tán, lại 10 phút sau đã không thấy tăm hơi, chỉ để lại một cỗ xem thi thể thối giữa vậy thôi, nhưng tạm thời cũng không có xuất hiện hàng loạt dân chúng dị thường khó chịu tình huống. Mà ở nước Hoa Kỳ mới giốp thành bên kia, những cái kia chết chim bị chứng minh tất cả đều là một loại do xương rải ngưng tụ thành giả tượng. Chúng rơi rít rơi xuống đất, cơ hồ đem khắp thành cũng trên giường một tầng loài chim thi thể, nhưng cũng là không tới nửa giờ, liền toàn bộ hóa là xương mù tiêu tán, chỉ để lại một cỗ giống vậy nồng nặc thôi thôi. Bây giờ cái này hai cái lớn cũng sẽ đều bị riêng mình quốc gia khẩn cấp phong tỏa. cụ thể có phải là có người hay không ở truyền bá ôn dịch, đều có đợi kiểm tra kết quả đi ra. Bất quá sự việc phát sinh gần một tiếng, còn không có người nhân viên thương vong báo cáo. Vậy hẳn là chú thuật nghi thức hiệu quả. Ở tiến lên cách ly trên xe, Cố Tuấn và trung tâm chỉ huy bên kia thông nói, có thể không hề mang bệnh nguyên thể. Cái này là ta xem những video kia lúc cảm giác. Hắn mặc dù không có thông cảm, nhưng ở nhuyễn trùng chi phòng dừng lại, chính là sẽ có một chút trong cảm giác không cùng. Những video kia chưa cho hắn cái loại đó chân chính khí tức tử vong. Trên thực tế, Lô thị Vũ thông cảm cũng cảm thấy được không có, cảm giác chính là một loại người thẳng hề. Ngươi cảm thấy kẻ địch liền vì do người." Diêu Thế Niên thanh âm nghi vấn hỏi, "Sẽ không thật có gửi bệnh hiệu quả. Phải dùng chú thuật nghi thức đi thành phố lớn truyền bá ôn dịch không dễ dàng." Cố Tuấn nghiêm túc vừa nói mình cách nhìn, "Ta cho rằng bọn họ tạm thời không bàn lãnh kia. Lần này mới bệnh lễ dị ẩn giệt, ta tính độ tại sao không ban đầu liền hướng thành phố lớn gieo rắc." Hắn bây giờ biết là bởi vì là cùng nhiễm trùng chi phòng quan hệ. Các Bình Nguyên là một địa phương vắng lặng, phải tăng cường huyễn mộng và thế giới trái đất liên hệ cũng chỉ có thể lựa chọn những cái kia lãnh tích địa phương, lại bởi vì bọn họ thờ phượng lấy lấy lễ tuân hộ duyên cơ, cần là dọc theo biển địa phương. Đây cũng là tại sao là thành phố Sơn Hải, mà nước ngoài dịch khu cũng có cái này hai cái đặc điểm. Từ những chỗ này bắt đầu lần tràn, càng phát ra tăng cường hai giới liên hệ, tăng cường ngàn mắt sâu khổng lồ, mới có thể cản phát ra tăng cường truyền bá lực, tiếp đó lây chạy đi. Cái này cũng nói tiếp sau sẽ, Lễ Lễ lễ giáo đoàn đám người kia cũng không có nắm giữ biết bao vượt mức quy định sinh vật khoa học kỹ thuật, không thể rời đi chú thuật tới chế tạo ôn dịch. Một cái nguyên nhân khác thì hẳn là rời đi chú thuật cũng không có biện pháp cùng Lễ Lễ lễ cảm ứng, như vậy làm sao thức tỉnh Lễ Lễ lễ đứng đầu? Vì vậy, Cố Tuấn mới cho rằng ta tiến độ tạm thời không vậy có thể lực. Nếu không nếu như bọn họ ban đầu liền hướng toàn cầu tất cả đại chủ muốn thành phố truyền bá bệnh quẩn, vậy tuyệt đối sẽ tạo thành so bây giờ nghiêm trọng trăm lần hậu quả. Vậy ngươi cảm thấy bọn họ như bây giờ làm có mục đích gì?" Diêu Thế Nhiên lại hỏi, nghe hắn nói cảm giác không giống mang theo bệnh quẩn, thật là buông lòng không thiếu. "Ta muốn, bọn họ là ở truyền bá sợ hãi, gây ra hỗn loạn." Cố Tuấn vừa nói nhưng là trong lòng run lên. Sợ hãi và hỗn loạn là một ít tồn tại thực lương thực, ví dụ như nhuãn trùng chi phòng. Ta tiến độ có thể muốn lần nữa mở ra nhuãn trùng chi phòng, hoặc là là khác mục tiêu, hoặc là truyền bá sợ hãi chính là mục tiêu bản thân. Xem xem bây giờ trong nước nước ngoài trên internet, không cũng đã khắp nơi tràn đầy mọi người sợ hãi, dĩ nhiên cũng có cười trên sự đau khổ của người khác, có hô to ngày tận thế buông xuống, có các loại âm như bàn về, có nạn chí ủ rủ, có cảm giác được mình thích gặp thời đại. Những thứ này đều là hỗn loạn hạ giống. Trước rối loạn chính là lòng người, hôm nay mọi người đa số chính là chim sợ ná, bị hù dọa, tuyệt không phải cấp chút ý dùng khẩu trang là có thể xong chuyện. Hôm nay là thành phố London, mới giọt thành phố, ngày mai là nơi nào? Khủng bố cùng hỗn loạn, có thể bản thân này chính là bệnh nguyên thể. Cố Tuấn chính là nghĩ đến điểm này mà xuống Hàn. Bởi vì hắn một mực có cái hoài nghi. Ho ra máu bệnh là một loại do tâm lý ảnh hưởng sinh lý phát bệnh cơ chế. Lúc ấy dị văn thế giới đã bị da chết người đưa đến rơi vào to lớn sợ hãi chích giữa, ho ra máu bệnh lại xuất hiện, vậy hoàn toàn tan rã tất cả mọi người ý chí chiến đấu. Trang này mới bệnh lệ dị ân Z, những thứ này dọa người trò lựa bịp, đều ở đây mang đến trước như vậy sợ hãi. Diêu chỉ đạo, thông gia. Cố Tuấn lại hướng trung tâm chỉ huy bên kia nói, tuyệt đối không thể để cho đại chúng sợ hãi trầm trọng hơn, đây có lẽ là một loại tinh thần ôn dịch. Ừ. Thông gia nghe rõ ràng, ta vẫn luôn nói, trận không bằng khai thông, lúc này bưng bít là không bưng bít được. A Tuấn, chuẩn bị thật tốt." Diêu Thế Nhiên Nghiêm nghĩ nói, ngày hôm nay giả chuyện này, nước Hoa Kỳ hẳn thật phải thừa nhận siêu tự nhiên lực lượng tồn tại, chúng ta vẫn còn ở theo bọn họ câu thông phải nói đến làm sao cái trình độ. Nhưng ở trên đã quyết định, một khi nước Hoa Kỳ tuyên bố, chúng ta bên này lập tức tuyên bố, đồng thời cầm ngươi tuyên truyền ra. Ngã Thành Liễu Chu Vũ Vương này nhẽn gật thẳng lý ở chủ vũ vũ ông, chương 286, Liên bang thần bí cục. Hai ngày trôi qua, thành phố London, mới giáp thành phố cũng không có tin dữ truyền ra, ngày đó dị tượng tựa hồ chỉ là sợ bóng sợ gió một chăng. Cái này hai thành phố trật tự đều bị trình độ nhất định gánh vào. lại là đưa tới toàn cầu dân chúng càng thêm mảnh liệt khủng hoảng. Cái loại đó xương dày là cái gì? Đó là khủng bố tập kích sao? Các loại phân tích cùng phỏng đoán, có thể xác định là vậy thật xảy ra, cũng không phải là hiệu quả ở biệt. Hai ngày qua, Trần Gia Hoa vẫn là ở nhà lên net soát tin tức. Trong nước còn tương đối bình tĩnh, nhưng ở nước Hoa Kỳ, chất chứa đã có một thời gian dân tình hoàn toàn bùng nổ, nước Hoa Kỳ dân chúng ở mỗi cái xã giao trang web phát khởi chúng ta cần giải thích nhãn hiệu hoạt động, yêu cầu phía chính phủ đối với gần đây hết thệ các thứ này cho ra giải thích. Có phải hay không là cái gì độ không sạch sẽ? Trần Ba Ba vậy rất buồn, không tin vậy bộ Trần Mụ Mụ liền nói, "Nên là gì, phải tin tưởng khoa học." Trần Gia Hoa nhưng là hoài nghi, hiện hữu khoa học liền có thể giải thích hết tại sao. Hắc đêm đã khuya, hắn nằm ở phòng ngủ trên giường, nhắm mệt mỏi ánh mắt, vì mình tiền đồ tương lai mà chần chọc trở mình, vừa muốn ngâm lung thứ đi. Đột nhiên lúc này, đặt ở trên tủ ở đầu giường điện thoại di động reo. Ai à? Hắn đưa tay cầm lấy điện thoại di động xem xem, lại là bạn tốt Tiểu Lân, tên này cũng chưa có chút thời gian quan nghiệp sao, bây giờ cũng sắp rạng sáng một chút. Này, thế nào? "Gia Hoa, ngươi còn đang ngủ đâu, xảy ra chuyện lớn, xảy ra chuyện lớn." Tiểu Lâm kêu la ra việc lớn, trong giọng nói nhưng tràn đầy hưng phấn và khó tin, nước Hoa Kỳ tổng thống ở phát biểu phát biểu, nói trên thế giới thật sự có siêu tự nhiên lực lượng. Cái gì? Trần Gia Hoa chợt một chút từ trên giường bắn đứng dậy, hoàn toàn tỉnh lại, cũng có một cuộc kích động mãnh liệt ở trên. Cái này hai ngày tới nay, Thiên Cơ cục trụ sở chính cũng là đang đợi lệnh bên trong. Bởi vì phải không muốn tuyên bố, tuyên bố tới trình độ nào, đây là do cao hơn ở trên quyết định. Bởi vì rất nhiều nguyên nhân, bao gồm tình hình trong nước, ý thức hình thái đợi một chút, quốc gia bọn họ thật ra thì không hề muốn tuyên bố. Gần đây vậy một mực thuyết phục nước Hoa Kỳ tiếp tục giữ bí mật, đổi dùng các phương thức trấn an dân tình. Nếu không phải bọn họ nước nắm giữ thứ nhất số thuốc, có cái này một tầng đàm phán, nước Hoa Kỳ sớm lúc trước liền tuyên bố, bây giờ còn không biết đánh dạng gì tính toán nhỏ nhặt. Dù sao ý cấp trên rất rõ ràng, quốc gia bọn họ không muốn cũng sẽ không đầu tiền tuyên bố, nhưng nếu như nước Hoa Kỳ tuyên bố, liền sẽ lập tức theo vào. Vì vậy, các bộ môn cái này 2 ngày vẫn bận lục làm xong hết thẻ chuẩn bị, có một chi thiên cơ cục mình tinh đội ngũ hậu mệnh chức tùy thời chuẩn bị bộc lộ quan điểm. Một khi hướng công chúng vạch trần tầng này thần bí cái khăn che mặt, rất nhiều chuyện cũng sẽ thành được không cùng. A ha ha ha. siêu tự nhiên lực lượng. Đột nhiên thật giống như tìm được ý nghĩa của cuộc sống. Không nói nhiều rồi, ta muốn gia nhập FBM. Trần Gia Hoa bỏ rời giường thời điểm, bạn học nhóm đã ta qua, từng đống mới tin tức không ngừng ở điện thoại trong màn ảnh la lóc. Mọi người đều kích động không thôi, giống như ngày hôm nay tuyên bố có siêu tự nhiên lực lượng, ngày mai mình liền sẽ trở thành lá trong phim ảnh siêu cấp anh hùng vậy. Hắn vội vàng chạy đến trước máy vi tính mở máy lên xem xem làm sao tình huống, trong nước truyền thông còn tương đương trầm tĩnh, nhưng dân trên mạng đã làn đội lên dữ. Hắn lại lập tức leo tường nhìn lên bên ngoài lưới, bởi vì sự chênh lệch thời gian Bên này là số 19 dạng sáng, bây giờ nước Hoa Kỳ bên kia còn là số 18 vào buổi trưa. Ở video trong hình ảnh, nước Hoa Kỳ tổng thống chỉnh trọng làm cái này dễ dàng. Bởi vì Trần Gia Hoa tài Anh văn có hạn, chỉ có thể nghe hiểu một ít, khác là xem phía dưới bình luận phiên dịch. Siêu tự nhiên lực lượng là chỉ lấy trước mắt loài người khoa học còn không có nhận biết, cho nên không cách nào hiểu lực lượng. Đúng như cổ nhân không hiểu được đương thời khoa học kỹ thuật, bây giờ một bộ nát nhất điện thoại di động đối với cổ nhân đều là siêu tự nhiên sự vật, không hề toàn chính là cùng quỷ thần lực có liên quan. Cho nên mỗi một thời đại không có cùng thần bí cũng không biết, mà lập tức cái thời đại này Ở gần đây 12 năm sôi nổi, bùng phát tại toàn cầu loại mới bệnh lệ dị ân Z, phát sinh ở Mươi Rốt và Luân Địch chuyện kiện, đều có siêu tự nhiên lực lượng bị ảnh. Trần Gia Hoa xem được cũng là càng phát ra cơn sóng trong lòng dâng trào, mặc dù có nhiều hơn nghi vấn, trước vậy cổ buồn sợ hãi, nhưng hòa hoan không thiếu, xem rốt cuộc tìm được phương hướng. Nước Hoa Kỳ tổng thống nói cái thế giới này đang vùi lấp trong tình cảnh nguy hiểm, nhưng chúng ta có kiên cố nhất sau thuần, nhất vũ khí sắc bén, nhất to lớn lực lượng. Đây chính là để cho Trần Gia Hoa, Tiếu Lân và các bạn học nhiệt huyết sôi trào và cảm giác sâu sắc hơn mộ sự việc. Nước Hoa Kỳ giải mật công bố một cái quốc gia ngành bí mật, phép để dẹo về tổ hợp Mr. G, thằng dịch chính là Liên bang Thần bí cục, gọi tắt FBM, cùng làm người quen thuộc FBI, Liên bang cục điều tra, là bất đồng độc lập ngành, đặc biệt chính là xử lý liên quan đến siêu tự nhiên lực lượng sự việc. Mr. G, từ điển lên là như thế phiên dịch, Nở thần bí sự vật, không thể hiểu chuyện, bí ẩn, người thần bí, hoặc sự vật, xa lạ mà người thú vị, hoặc sự vật, thần bí, không tưởng tượng nổi. Tứ nguyên là hi lạp tiếng nói Mr. G ẩn, chủ ý là bí mật nghi thức tôn giáo. Theo cái này thần bí ngành cùng chung bộ lộ có điểm Còn có một đội FBMm tinh anh nhân viên, có người da trắng có người da đen, nam anh tuấn cao lớn, nữ hấp dẫn mê người. Bọn họ không có mặc đồng phục, tất cả là cả người te tua đại khí quần áo, cũng hiện ra hết dáng người anh vĩ nghi ngang, đứng ở nơi đó chính là anh hùng hình dáng. Cảm ơn FBMm là chiến thắng những thứ này phải đem chúng ta thế giới hủy diệt nguy cơ làm ra cống hiến to lớn." Tổng thống tiên sinh cuối cùng nói, "Nguyện tượng đế phù hộ chúng ta." Toàn thế giới dân trên mạng cũng nổ, hoàn toàn nổ, cũng bởi vì liếc mắt một cái cái thế giới này chân thực hình dáng mà có chút không biết làm sao. Trần Gia Hoa lại nhìn lên trên điện thoại di động bạn học nhóm. 10 cái tin tức bên trong có 8 cái là đang nói FBM. Bây giờ biết, trang này mới bệnh lệ ghi ân dẹt ôn dịch sở dĩ mấy ngày trước tỷ lệ tử vong cao được khủng bố là bởi vì là dị thường lực lượng quái, nước Hoa Kỳ tổng thống không xác thực tiết lộ, nhưng hẳn chính là FBM giải quyết dắp dối, mới khiến cho được cả thế giới chưa đến nỗi rơi vào hủy mất bước. Quốc gia chúng ta có hay không loại này này à? Ngụy Minh liền nói, gợi một cái đầu chó diễn cảm. Nhiên Vũ, ta cảm thấy có, toàn thế giới các nước đều có, trước kia cùng nhau giữ bí mật trước mà thôi. Lý Gia Kỳ, có nhất định là có, bất quá có thể không việc gì sức chiến đấu. Vương Tử Duệ Phòng đoán ngày thường muốn đụng tay vào quản kiến quốc sau không cho phép thành tình cái gì, chủ động tức cười. Cũng không đến nỗi chứ. Trần Gia Hoa đang hưng phấn đâu, thấy loại này lợi bản thật có điểm có chịu, nhấn điện thoại di động màn ảnh truyền vào nói, nói không chừng so ép bở mở lợi hại hơn đâu. Cho nên xương rãy mới không có xuất hiện ở chúng ta cái này. Đang muốn phát ra ngoài, hắn lại dừng lại, suy nghĩ một chút, bôi bỏ. Có lẽ ở sâu trong nội tâm hắn, mình cũng không tin mình thuyết phát này. À. Trần Gia Hoa không khỏi thở dài một cái, chợt nhớ tới mấy ngày trước ở trên đường làm cái quạ đen đám kia vài búa ý nhanh không nhân viên. Thật sự là không có so sánh liền không có tổn hại, nhìn một chút bọn họ, lại nhìn một chút người ta ép bờ mở những thứ này siêu cấp anh hùng vậy tinh anh. Hắn thở dài lần nữa truyền vào một hàng chữ viết, cũng phát ra, hắn còn có thể đi, dấu sao chúng ta quân sự không kém. Cùng lúc đó, càng nói càng bị quan mọi người gợi một đống không biết đứng đắn diễn cảm bao, đều nói không thể hơn nữa, nếu không phải bị chán nước bày tỏ. Còn như Trần Gia Hoa giải thích, không mấy người để ý. Ngày hôm nay không có thứ canh hai, hạ một canh chưa mai, canh ba ngày mai. Chương tiết nội dung đang tay đánh chúng, xin chờ chút lát, xin nhớ toàn văn độc vô đạn xong bút hứng thú các vút vút vút. Biệt Còn sẽ nở nội dung cập nhật sau đó, mỗi lần nữa đổi mới trang địa, là được lấy được mới nhất cập nhật. Ngã thành Liễu Chu Vũ Vương này nhẽn gật thẳng lý ở chủ vũ vũ ông, 1 chương 287, ký giả hội chiêu đãi. Ở nước Hoa Kỳ tổng thống phát biểu và FBM đi về phía bên ngoài sau đó, ở tiếng Anh internet lớn nhất mấy cái xã giao trên trang mạng, FBM nhanh chóng trở thành sốt dẻo nhất nhãn hiệu, đến từ toàn bộ cầu vô số dân trên mạng đều ở đây phát biểu trước trăm cảm cùng xuất hiện tâm tình kích động. A Lan bở gì ăn biết, ta thật là FBM cảm thấy kiêu ngạo. Bọn họ vẫn luôn ở yên lặng bỏ ra, làm nhất công tác nguy hiểm, cũng không bị mọi người biết được. Quá không dễ dàng, bọn họ đều là anh hùng. Vô luận như thế nào, bây giờ bọn họ đi ra, là bọn họ kiêu ngạo. Alexắng giờ ý A bác đồ An viết, ta là Pháp người, bình thường ta không thích nước Hoa Kỳ, nhưng ta phải hướng phép bỏ mở những cái kia cùng siêu tự nhiên lực lượng tranh đấu các chiến sĩ nói, cái này được. Điều này bình luận điểm khen đến cao vô cùng, có tất cả nước bạn trên mạng đồng ý. Khác một cái bình luận vậy lấy được được cao khen, Q 1351 phần trăm viết, trời ạ. Ta biết rõ rằng bệ ta, chúng ta là bạn học trung thời đại học, vậy là bạn tốt, nhưng sau khi tốt nghiệp đại học không lâu, hắn giống như mất tích, căn bản không liên lạc được. Mỹ Lai Bệ Tạ là là ép vợ mở giấc sức. Ta thật là không ngờ bên ngoài hắn lại như vậy ưu tú. Gơ Giang Bệ Tạ là ép vợ mở bộc lộ quan điểm tinh anh trong tiểu đội 1 thành viên, chừng 30 tuổi ra mặt, cao lớn cao ngất vóc người có 190 cm, tướng mạo vậy tương đương xuất chúng, góc cạnh rõ ràng gương mặt, cao rất lỗ mũi, thân thúi màu xanh biếc ánh mắt, vừa có anh đẹp trai khí, lại tràn đầy con người rắn rỏi giống được kích thích tố mị lực. Người như vậy mới giống như là từ lớn màn ảnh bên trong đi ra vậy, để cho lão già trẻ thiếu hoa kỳ dân chúng cũng bội cảm tự hào. Chi tiểu đội tinh anh này tổng cộng có 11 người. đặc biệt chọc người nhìn chăm chú còn có mấy vị này nhân viên. Michael Burr, người da đen, hơn 30 tuổi, thân cao có chừng 2m, đầu trọc, mặt không cảm xúc, cả người hùng hùng bắp thịt toàn trường nhất trắng, đen thui da thịt tản ra hung mãnh hơi thở, làm người ta cảm giác hắn có thể tay không bốc vỡ một đầu dương nhanh múa vút ác lang. Hễ lần cơn giờ, người cũng như tên, nàng giống như thần hy lạp trong lời nói dẫn phát chỗ chiến tranh vị kia mỹ nữ tuyệt thế, phía chính phủ thả ra tư liệu là 25 tuổi, 175cm thân cao không thua người mẫu, một đầu phát đạt sắc mái tóc dài, tuyệt đối là toàn đội giá trị nhan sắc đảm nhận, so với người khác cũng càn lạ vượt trội. Nàng ánh mắt là màu xám tro, màu da đặc biệt trắng, chấm được có chút gần như dị thường, ở đó tóc đỏ làm nổi thêm hạng, có một loại giống như nữ phù thủy vậy thần bí. Hỗ Ly đầy mạn tơ, trẻ tuổi nhất đội viên, mới 19 tuổi, phù sáng lên tương liền lấy được được toàn quân cầu muôn vàn thiếu nữ xem trọng, liền hướng về phía gương mặt đó, phấn phấn. Không nghi ngờ chút nào, xinh đẹp có thể trước nhất cầm ánh mắt của mọi người hấp dẫn tới. Trừ cái này bốn người, chi tiểu đội này thành viên khác tướng mạo sen vào xem được thuận mắt và bình thường bây giờ, vì vậy tạm thời không làm sao bị người chú ý, có lẽ mạnh hơn người ngược lại ở trong đó. Bộ mặc giá trị nhan sắc là cao là thấp, bọn họ thân hình đều là vô cùng biến chất, ánh mắt vậy tựa hổ có kiều khắc sắc bén. Người biết chuyện đổ rõ ràng, những người này không hề chỉ là tuyên truyền nhân vật, xác xác thật thật chính là ép vợ mỡ cơ động đặc hiện đội đứng đầu tinh anh. Bọn họ ở màu trắng nhà buộc lộ quan điểm sau đó, ngay sau đó liền tham dự một chảng ký dạ hội chiêu đãi. Những thứ này tinh anh nhân viên giống như là Hollywood ngôi sao lớn, cũng dễ ngồi khách mời sau đại mặt, trên đại có một chimy cởo, mà phía trước là cầm tin tức phòng chen lẫn cái đầy các lộ các ký giả. Chàng này nhớ chiêu sẽ chẳng những ở mỗi cái tivi băng tần ba trước, trên internet cũng có đồng bộ loại dễ ạm, quan sát không chỉ là nước Hoa Kỳ dân chúng, có thể nói toàn cầu nhìn chăm chú. Dịch khu trong bệnh viện, không dịch khu trong quán rượu, còn có xem mới xuất thành phố thời báo quảng trường những cái tiêu đầu đường màn ảnh, cũng phát hiện trường rầm rộ. Beta tiên sinh, ngươi là định nghĩa thế nào siêu tự nhiên lực lượng? Một vị ký giả hỏi, còn nữa, các ngươi có siêu năng lực sao? Không, chúng ta không có. Gượng rằng Beta mặt đẹp trai mỉm cười, chúng ta không phải người báo thủ liên minh, hoặc là sở mện. Siêu tự nhiên lực lượng không khác nào siêu năng lực, cũng sẽ không để cho người có thân bất tử cái gì, chúng ta vẫn là chút người bình thường, chỉ là trải qua được càng hơn. Đối bên ngoài phải thế nào nói, có thể nói tới trình độ nào, Fember đương nhiên là từng có giao phó. Chúng ta muốn biết càng hơn liên quan tới mối bệnh lệ ly ẩn dẹt tình huống. Một vị khách ký giả chứng trạc mã nhiệt thành hỏi, siêu tự nhiên lực lượng là làm sao ở nó vậy phát huy tác dụng? Các ngươi lại đã làm chút gì, khiến nó đổi được lại nữa như vậy có thể chết người? Toàn trường ký giả rối rít nhiệt liệt nói phải, bọn họ và các khán giả quả thật đều rất quan tâm cái vấn đề này, dấu sao đây vẫn là để ở mọi người trong lòng một phiến mây đen. Trên đệ, Beta mỉm cười không thay đổi, nhưng giọng nói bữa trước, chàng hai nạn này vẫn có rất nhiều có đợi điều tra bí ẩn, chúng ta tạm thời không thể ngừng nói. Mọi người vậy chưa từng nghĩ một chút có thể có được toàn bộ tin tức, nếu không ép vợ mở tổn tại cũng sẽ không giữ bí mật đã nhiều năm như vậy. Nhưng là thành tựu truyền thông, các ký giả làm sao chịu tha qua loại này đào liệu cơ hội, tổng được nghĩ đủ phương cách từ vậy chặt chẽ trong miệng gõ một ít đồ đi ra. Vậy các ngươi rốt cuộc là đã làm chút gì đâu? Vị kia ký giả luôn miệng hỏi tới, các ngươi có và siêu tự nhiên lực lượng chiến đấu sao? Đó là một ít quái vật sao? Các ngươi dùng phương thức gì? Thương Đao kiếm, vẫn là thập tự giá khu ma. Các ký giả một hơi hỏi rất nhiều, nhưng thật ra thì đều ở đây hỏi cùng một cái vấn đề, mời miêu tả các ngươi một chút công tác nội dung. Được rồi. Bệ Tát Lục ánh mắt chớp chớp, giơ tay lên nhờ nhờ quay hàm, lại sát góc, muốn nói lại thôi, chúng ta ngoài đường, ách hả? Bên cạnh Marcus bợ sờ một cái đầu trọc, hệ lần cơn giờ mặt không cảm giác, những người khác có kích động lông mày, có hơi nhún vai. Các ký giả nhìn bọn họ cái bộ dáng này, cảm giác bọn họ là đang nói, vậy không có gì lớn không được, liền không cần nói nhiều. Vừa giống như đang nói, có một số việc nói ra có thể hù chết các ngươi, không nên hỏi nhiều. Đó không phải là các ngươi nên biết. Cùng lúc đó, trên Netloid Dệ Ảm Tức thì khu bình luận bên trong, toàn cầu dân trên mạng cửa rối rít đánh tiếp khen. Xem xem bọn họ, biết bao đồng các thằng nhóc. Ta vẫn là cảm thấy bọn họ nhưng thật ra là có siêu năng lực, nếu như Gở Rằng Bệ Tạ hoặc là Hồ Ly Đẩy Mạn Tơ đột nhiên bắn ra tơ nhện, người không nên kinh ngạc. Ta đã yếu hệ lần cỡ giờ, nàng thật là đẹp à. Đây chính là chúng ta nước Hoa Kỳ người cái loại đó nhất là kiêu ngạo thời khắc, chúng ta đi ở phía trước, dẫn toàn loài người tiến về trước, luôn là như vậy. Rốt cuộc, hiện trường Gở Rằng Bệ Tạ nói Ta chỉ có thể nói mỗi bệnh lệ gì ẩn giật tình huống đặc biệt phức tạp, tình huống cụ thể sẽ lục tục công bố. Có tin tức quan ở bên cạnh khống chế tình cảnh, các ký giả đành phải cứ như vậy xóa bỏ, quay lại hỏi tới khác vấn đề. Bất quá không biết là không phải giữ bí mật yêu cầu gây ra, vẫn là bọn họ ảo giác, luôn cảm giác tiếp nhận phỏng vấn các đội viên có chút cây hạ né tránh. Mặc dù như vậy, ngay bây giờ thế đạn này, ép bọn mơ lộ vẻ đời tuyệt đối là cho mọi người đánh hạ một kim chích cái tim. Mà ở mạng tiếng trung lên, xem được hâm mộ các bạn trên mạng đồng thời càng phát ra bất mãn, bởi vì trên lưới các truyền thông vẫn không có đưa tin chuyện này, nhiều xã giao trang web còn bị tiêu tiếng và không đánh giá. Giống như không có chuyện này phát sinh như nhau. Làm sao? Còn phải tiếp tục giấu giếm siêu tự nhiên lực lượng sao? Sẽ không thật không có loại bí mật này ngành tồn tại chứ? Liên chiến năm cặn bã cấp bậc cũng không có. Nga thị nhất cá nguyên thủy nhân này nhẽn gật thi nhạt cản cũ hiển thui nhắn, một chương 288, tuyên bố. Trần Gia Hoa vậy đang nhìn FBM mở chẳng này ký giả hội chiếu đãi, xem không hiểu lắm, tham gia náo nhiệt mà thôi, càng phần nhiều là ở soát trước trên lưới tình huống. Rất nhiều dân trên mạng càng ngày càng bất mãn, nhưng trên internet cho tới bây giờ sẽ không chỉ có đơn độc thanh âm, cũng có tương đương một số bạn trên mạng duy trì bình tĩnh cùng lòng tin, ép bọn mở có lẽ rất lợi hại, nhưng quốc gia bọn họ ngành bí mật quyết không sẽ yếu, thật ra thì nhớ tới cũng không phải là không có có thể truy tìm dấu hiệu. Nước Hoa Kỳ không phải nói năm gần đây siêu tự nhiên lực lượng đặc biệt sống động sao, cái này 12 năm tới trong nước trên net liền xuất hiện qua một ít quấy văn, cuối cùng đều bị đánh lên tin vịt nhãn hiệu. Có thể bây giờ nhìn lại, có chút căn bản là thật sao? Chính là siêu tự nhiên lực lượng quấy phá đi, cuối cùng vậy không xuất hiện cái gì tai họa lớn bừng, cái này đã nói lên tình huống. Trần Gia Hoa rất đồng ý loại quan điểm này, hơn nữa rất nhiều phân tích cũng rất có đạo lý. Thật ra thì từ nước Hoa Kỳ tổng thống phát biểu phát biểu đến bây giờ cũng chỉ nửa giờ, nhưng cho nên phát sinh mâu thuẫn đã rất nhiều, hắn bạn học trong nhóm cũng là như vậy. Ta bây giờ cũng hoài nghi chúng ta có hay không như thế cái ngành. Vương Tử Duệ lại nói, tên ngậy và Lý Gia Kỳ đều ở đây tiếp ngay cả Hà Suy. Ngược lại là Lâm Vũ, ngày thường thật hòa khí một người, bây giờ theo bọn họ cãi vã, mới giốp thành mấy ngày trước mới cả thành xương dày chết chim, bây giờ cũng còn phang tỏa, chuyện gì xảy ra cũng còn không biết. Nhưng chúng ta bên này không có xảy ra việc gì, ngươi cảm thấy tại sao? Vương Tử Duệ, chúng ta bên này không có bị nhìn lên." Chủ động tức cười. Trần Gia Hoa nhìn thật có chút giận, không muốn cùng bạn học cổ nào, nhưng bây giờ tốt nghiệp ai sợ ai đâu, liền hướng trong nhăn nói, "Vương Tử Duệ ngươi lời này có ý tứ sao? Người một khi rơi vào trăn chấp, rất dễ dàng sẽ bị quan điểm và trận doanh chìm ngập lý tính." Vương Tử Duệ có lẽ vốn là chỉ là muốn nhạo báng đôi câu, nhưng theo bọn họ đòi, liền càng nói càng quá đáng, vậy thì hẳn là bởi vì chúng ta bên này có đại đội trật tự đô thị, cái gì siêu tự nhiên không siêu tự nhiên cũng không vào được. "Tiểu Lân, không nên ồn ào liền không nên ồn ào, ồn ào cái gì ồn ào, chuyên tâm ngủ đi." Bạn tốt là muốn điều hòa không khí, nhưng Trần Gia Hoa thật vẫn nuốt không trôi khẩu khí này. Hắn đang phải phản bác cái gì? Đột nhiên liền thấy một ít bạn học rối rít lên tiếng, nói chuyện phiếm tin tức như thủy triều mãnh liệt, trong nhóm xuất hiện một vòng mới nổ lổ. Mau xem TV. Tuyên bố, quốc gia chúng ta vậy tuyên bố, ở nhớ tới Thanh Minh đâu. Không nói nhiều rồi, ta muốn gia nhập tiên cơ cục. Cái gì? Trần Gia Hoa nhất thời bợ vì phấn chấn mà mặt đỏ bừng, vội vàng chạy ra phòng ngủ đến phòng khách, mở TV, chừng hai mắt nhìn, kích động la lên, "Ba, muội. Mau ra đây xem ạ." Tuyên bố. Thế nào? Tuyên bố cái gì? Trần Ba Ba Chân mụn mụ rất nhanh đều bị đánh thức đi ra, nửa đêm canh ba còn chưa ngủ, xảy ra chuyện gì sao? Lúc này còn chưa ngủ cũng không chỉ là bọn họ một nhà, nếu như từ sân thượng nhìn ra ngoài, có thể gặp được trong tiểu khu một ít nhà ở trong nhà vậy lục tục sáng lên đèn. Nếu như từ bầu trời đêm nhìn bao quát đi xuống, càng có thể gặp được cái này đúng thành phố đang từ từ bành độc lên. Giống như đột nhiên có một tiếng to lớn sấm vang lên, để cho mọi người làm rung lên, trong lòng kinh ngạc không ngừng. Dĩ nhiên, vậy có rất nhiều người bỏ mặc như vậy nhiều, tiếp tục ở say sưa ngủ mơ bên trong. Thật ra thì trong tivi báo trước, trên internet cũng có luật dễ ảm, nhiều người hơn là dùng điện thoại di động nhìn cái này đột phát tin tức, ở đầu đường lên, ở phòng ngủ trên giường. Tuyên bố. Siêu tự nhiên lực lượng tồn tại, những nhân loại kia tạm thời còn không thể hiểu được sự vật, giống như là người nguyên thủy thấy nhật thực như vậy. Đồng thời tuyên bố còn có một cái ngành bí mật, Thiên Cơ cục, đặc biệt phụ trách xử lý liên quan đến siêu tự nhiên lực lượng ngành. Bất quá để cho Trần Gia Hoa tim nhảy được phát đau, Trần Bá Bá vậy sục sôi được kêu to là. Lần này quốc gia ban bố công báo trong, có một ít khá là để cho người khó tin tình huống. Công báo trong đầu tiên đối với ở mới bệnh lệ quy ẩn dệt trong tai nạn người chết và hy sinh vì nhiệm vụ nhân viên biểu thị thương tiếc, đối hắn thân nhân và người bệnh nhân viên biểu thị thăm hỏi. Sau đó là đối với tham dự lần này cứu nạn và nhanh khống chế mỗi cái ngành biểu thị cao độ tán thưởng, nhất là tiền tuyến nhân viên y tế, nhân viên nghiên cứu khoa học và quân đội nhân viên làm ra cống hiến to lớn. Tiếp theo bản lại đến lần này trong tai nạn xuất hiện dị thường lực lượng, là do thiên cơ cục một chi cơ động đặc khiển đội dẫn giải quyết. Thiên cơ cục từng có rất nhiều tác tuyệt cống hiến, chi tiểu đội này cũng vậy. trước mắt toàn cầu nắm giữ đối với mối bệnh lệ ghi ẩn z dẹp duy nhất một loại hiệu quả đặc biệt thuốc, đang là dựa vào tiểu đội đội trưởng kiêm đội y cố Tuấn Anh dũng kiệt xuất biểu hiện, trợ giúp nghiên cứu khoa học đoàn đội nghiên cứu chế ra. Loại này hiệu quả đặc biệt thuốc có thể hoàn toàn chữa mối bệnh lệ ghi ẩn z, bây giờ đã ứng dụng vào dịch khu trong đi, cùng đúng nước Hoa Kỳ các nước tiến hành nhân đạo trợ giúp. Theo nhanh chóng công tác bước kế tiếp tiến hành, mối bệnh lệ ghi ẩn z đem bị tiêu diệt. Phần này công báo chu toàn mọi mặt, mặc dù không có tiết lộ quá nhiều cơ mật, nhưng lại giải thích rất nhiều người nghi ngờ, không giống FBM ở bên kia nói được hàm hồ không rõ, mà là tránh tránh thức thức, sắp thực sát thực thiết tất cả đi ra. Vì vậy không việc gì lựa tình chữ, lại có một cột đường hoàng lực đạo. Đọc xong công báo sau đó, tin tức cuối cùng nói ở nửa giờ sau đó, đem liền đem tiến hành cuộc trảng tin tức tuyên bố sẽ, bao gồm cố đội trưởng ở bên trong một ít ngày cơ hội cục tinh anh nhân viên đem ra sân buộc lộ quan điểm. Nửa canh giờ này, dĩ nhiên là để lại cho quảng đại quần chúng buôn tẩu cho nhau biết, cũng cho các loại truyền thông tiến hành tuyên truyền. Nguyên lai like là như vậy, là chúng ta giải quyết. Cái này lên xuống tới được cũng quá lớn liền chút, trấn gia hoa thật có chút nằm mơ vậy không chân thật, xem xem màn hình điện thoại, bạn học trong nhóm đã là loạn thành một bành. Hắn lại chạy về phòng ngủ trước bàn máy vi tính. trên net lâm vào điên cuồng, những cái kia trước đây giữ lòng tin bạn trên mạng có thể kích động hô to lên. Mà FBmở vậy trận ký giả hội chiêu đãi vẫn chưa kết thúc, hiện trường bầu không khí lại tựa hồ như có chút ngừng trệ một cái. Tức thì khu bình luận bên trong dân trên mạng thanh âm cũng là cổ quái, hắn tài anh văn vẫn có thể nhìn ra, trừ phân nhỏ người làm fan, đa số người cũng không quá tin tưởng, không thể nào ạ, cái gì thiên cơ cục đang gật người, vậy hiệu quả đặc biệt thuốc là trộm. Nhưng mà FBmở bên kia không có biểu thị dị nghị. Có ký giả đặt câu hỏi cái vấn đề này, định thế nào mới vừa lộ vẻ đời thiên cơ cục. Ta là ta thiên cơ cục các bạn cảm thấy kiêu ngạo. gỡ rằng bệ tạ giọng nghiêm túc nói, bọn họ lần này làm tương đương xuất sắc công tác. Ở nơi này chuẩn toàn cầu tính tai nạn trước mắt, chúng ta cần lẫn nhau hợp tác, cho nên lần này FBI mở có cung cấp tiếp viện. Bên cạnh Michael Burr, hệ lần cờ giờ các người im lặng. Các ký giả chính là chỗ mắt nhìn nhau, một phiến lẩm bẩm, chính là nói, lần này chuyện kiện quả thật không phải FBI mở nơi giải quyết, người ta phần kia công báo không có lạc. Thật không giả rồi, giả thật không. Trước màn ảnh máy vi tính, Trần Gia Hoa vung lên nắm chặt quả đấm, hạ giận, quá hạ giận ạ. Thảo nào trong nước tuyên bố được chấm như vậy, nguyên lai là không có sợ hãi. khẳng định hết thể chứng cứ đều chuẩn bị xong, cho không được người khác ôm công dựng lợ. Những thứ này ép vợ mợ người nhìn dáng dấp rõ ràng lần này cũng không sao cống hiến đi, những cấp tiến bộ, cầm mình quấn cố định đến hợp tác tiếp viện công lao lên, thật có đủ có thể. Trần Gia Hoa trong hưng phấn cầm điện thoại di động, đi bạn học trong nhóm thâu nhập một cái tin tức. Trần Gia Hoa, mới vừa rồi là ai nói quốc gia chúng ta chỉ có đại đội trật tự đô thị. Nhất thời bây giờ, Đạm Nghiêm Linh, Tiếu Lân còn có một chút bạn học, rối rít Vương Tử Duệ. Vương Tử Duệ, ha ha, ha ha. Làm trò đùa mà thôi, các ngươi còn coi là thật. Chủ động tức cười. Mọi người chế nhạo mới vừa rồi những cái kia hát suy người mấy câu, liền nói tới cái khác, nói tại sao có thể gia nhập Thiên Cơ cục, nói chi kia thần bí cơ động đặc hiện đội là như thế nào. Nói cái đó gọi cố tấn cố đội trưởng là người nào, là một trung niên đại thúc chứ? Xem bọn họ trước kia lên bệnh viện thấy qua những chuyên gia kia giáo sư như vậy. Các bạn học nữ đặc biệt là là ưa chuộng một cái vấn đề là, Thiên Cơ cục có hay không cao giá trị nhan sắc nhân viên. Anh lính đều rất đẹp trai đúng không? Nửa giờ không giải, nhưng mọi người thật sự là vọng mắt muốn mặc, cảm giác qua rất lâu, mới rốt cục chồng chảng này Thiên Cơ cục tin tức tuyên bố sẽ Nga thị nhất cá nguyên thủy nhân này nhẹn gật thi nhạt cản cổ uyển thuy nhắn, một chương 290, Cố Tuấn phát biểu. "Đứa nhỏ, chẳng lẽ bây giờ không phải là có một cái thời đại mới đến sao? Đây không phải là một cái lịch sử bước mà sao? Nếu như không phải là cuộc ôn dịch này, các ngươi còn tiếp tục xem dưới đất đạo lý con chuột, nói sẽ đối vắc hác ám, thật ra thì liền sống ở hác ám bên trong." Cố Tuấn vàng ngốt thị vũ các người cùng đi ra ngoài tin tức tuyên bố phòng thời điểm, thật giống như nghe được một cổ dị thai, hỗn tạp chút quái dị giọng tiếng vang, người của toàn thế giới đều biết, bọn họ đang nhìn ngươi, bàn luận ngươi, ngươi tướng mạo, ngươi năng lực, ngươi thân phận. Bọn họ sẽ trước tôn sùng nhiệt tình ngươi. rất nhanh, liền sẽ chán ghét ngươi, bởi vì ngươi cũng có biện pháp ngăn cản không ngừng phát sinh tai nạn, bởi vì ngươi là một ôn dịch bác sĩ. Kính qua quân lễ, đi chỗ ngồi ngồi xuống, Cố Tuấn hơi hít sâu một hơi, phía trước là ngồi đầy mấy chục ký giả, một máy đại máy quay phim hướng bên này quay phim. Đúng là, toàn cầu người xem cũng có thể thấy, đây đúng là một bức ngật. Cứ việc trải qua như vậy nhiều, vào thời khắc này, bộ lộ quan điểm mọi người vẫn là có một ít khẩn trương tâm tình, nhất ung dung bình tĩnh vẫn là Ngô Thị Vũ. Nhưng Cố Tuấn vẫn nghe được thanh âm càng phát ra vang dội, cơ hồ là ở hướng hắn gào thét, thanh âm này từ đâu tới? Là tinh thần tập kích. vẫn là mình trong tiềm thức bất an. Hắn không biết, chỉ là ngưng tâm thần sưa tán đấy lòng sông giá táo loạn. Hắn ý chí đã sớm kiên định, sẽ không bị những thứ này tạp tâm xui khiến bẩy, nhưng cả người xem bị phệ cắn vậy rất không được tự nhiên. Hàm Tuấn, bên cạnh Ngô Thị Vũ cảm thấy hơi lại gần hỏi nhỏ, không thoải mái. Không có sao. Cố Tuấn để cho nàng ngồi yên, hướng tất cả mọi người tỏ ý mình không có sao. Trong cơ thể hắn có hắc ám lực lượng, hắn vậy chiếm đoạt qua hắc ám lực lượng, hơn nữa kiếp sau sẽ đối với hắn rất quen thuộc, thanh âm này tới được hắn không kỳ quái. Có lẽ đây chính là phát sinh tại quốc gia này xưa dậy, muốn hắn tại chỗ mất khống chế nổi điên sao? Đây là một đả kích dân chúng lòng tin tốt cơ hội là đi." Cố Tuấn Định trước tâm thần, đối với vậy cổ táo là nói: "Thời đại mới là đến, thời đại mới luôn là sẽ tới, một cái tiếp theo một cái, nhưng ngại quá, không phải các ngươi mong muốn cái loại đó thời đại mới." Vậy cổ thanh âm trầm mặc một lát, lại càng thêm vận vẹo vang lên, "Vậy là dạng gì thời đại? Các ngươi còn ở cửa bên cạnh, quốc gia cùng quốc gia, ngành cùng ngành, người cùng người, liền đã có các loại đối lập, các dạng kẽ hở. Chờ một chút, những thứ này kẽ hở là vẫn luôn có chứ." Động nhiên lúc này, Cố Tuấn Hoàng liền hoàn thần, giống như là trước mắt thoáng qua. Vừa giống như ở trong lòng thấy được, là một ít tranh ảnh, mơ hồ lại có thể hồi ý ngược lại là chút internet lợi bản, nước ngoài rất nhiều người nhìn trời cơ hội cục không tín nhiệm, giễu cợt, tràn đầy mắng, cho dù là trong nước cũng có loại thanh âm này, rất nhiều kịch liệt mắng chiến ở bùng nổ. Đây là đối phương ở hướng hắn tiến hành tâm linh truyền sao? Hắn để ý vậy cổ thanh âm cho nên tiếp thu được. Cố Tuấn có chút ngoài ý muốn ở chỗ, không phải khoảng cách gần cảm giác, xem lần đó hắn và Ngô thì vũ nhảy qua một cái châu lục tiến hành truyền cảm giác khoảng cách. Như thế xa xôi, lại có thể chính xác tìm được hắn, hơn nữa rõ ràng như vậy, hắn cùng đám người kia xác thực là có một phần liên hệ. Vậy vận vẹo thanh âm lại vang lên, ngu ngợi chết đến ập lên đầu cũng sẽ không trấn chỉnh bằng kết, những cái kia bình thường phân tranh cũng đã khiến cho người cửa tan cảnh. Tiếp theo, mười Cố đội trưởng đại biểu lên tiếng. Lúc này người chủ trì nói, đã đến khách mời lên tiếng câu, Cố Tuấn đại biểu trời cơ hội cục làm phát biểu. Cố Tuấn hôm nay là có mấy lời tiếng nói muốn nói, nhưng cái này phần bản thảo là ở trên bộ môn tuyên truyền giao xuống, hắn phải làm là nhiệm cáo. Vậy quý ác thanh âm chào nói, xem xem ngươi, ngu muội nói trước chút ngu muội giả tạo khách sáo, cùng siêu phàm lực lượng, vi đại tồn tại so sánh, biết bao buồn cười à nếu như không muốn thắng hoa. Ở vũng bùn bên trong làm sao vùng vẫy vậy, vĩnh viễn là ở vũng bùn bên trong, ở vũng bùn bên trong sinh, ở vũng bùn bên trong chết. Mọi người buổi tối tốt. Cố Tuấn xem xem bài giảng lại nhìn hướng ông tính, thanh âm kia để cho hắn có chút phiền não, vậy khiến cho hắn sắc mặt càng phát ra nghiêm túc. Trong lòng làm một quyết định, chỉ niệm liền một câu nói, hắn liền đem mới vừa cầm lên phần này bài giảng buông xuống, niệm khảo hoặc nói lời trong lòng, khác biệt cũng không lớn. Nhưng bên kia người chủ trì, tin tức quan các người cũng hơi lộ ra kinh nghi, làm cái gì? Bây giờ là dạng sáng 225, nhưng là các nơi dịch khu tuyến đầu tiên nhân viên y tế và những người khác nhân viên vẫn chiến đấu hăng hái ở bệnh viện, phòng thí nghiệm, đầu đường và mỗi cái cương vị. Ta phải hướng các ngươi biểu thị cao quý nhất kính ý, các ngươi mỗi một vị đều là anh hùng. Tin tức tuyên bố trong phòng hơn nữa nghiêm túc, các ký giả cũng lặng lặng nghe. Nhìn lướt dè ảm các khán giả cũng là tĩnh. Mọi người hoặc là nằm ở thư thích trên giường xem điện thoại di động, hoặc ở an toàn đầu đường, nhưng vào giờ phút này, còn có chút người là ở mang nặng đi tới trước. Cố Tuấn đột nhiên không theo khảo tuyến đọc, mặc dù lời nói không có vấn đề, nhưng đổi được không chịu không. Phía sau đại đạo diễn phòng bên kia nhất thời nóng nảy, muốn không nuốt. Nhưng tại chỗ lao cục trưởng, thông gia cùng mấy vị lãnh đạo bảo vệ xuống, để lại bộ môn tuyên truyền người, trước hết để cho hắn nói, để cho hắn nói. Hiện trường thiết phách, đàn thúc, lâu tiểu linh bọn họ liếc một cái Cố Tuấn, dáng vẻ không giống mất khống chế, nô thị vụ vậy không vì thế cần trương. Bỏ mặc vậy cổ thanh âm quái dị nói gì, Cố Tuấn nghiêm nghị nói, mọi người có thể sẽ cảm thấy chính là chỉ giựt vào chúng ta những người này, liền đem mối bệnh lệ gìn dẹp chiến thắng. Không phải vậy, muốn đánh thắng quân đoàn bệnh, chiến thắng mỗi một lần tai nạn, là các bộ môn cùng nhau lực lượng. Không có nhanh không nhân viên Dân chúng không có được thích đáng an bài, trật tự không có được duy trì, không có nhân viên y cứu khoa học tại phòng thí nghiệm ngày đêm chiến đấu hăng hái, dựa vật liền không cách nào nghiên chế ra được, không có tiền tiến lâm sàng nhân viên y tế không sợ sinh tử cạnh tranh, bệnh nhân không có được cứu chữa, không có bệnh nhân và hắn thân nhân kiên cường, bị bệnh lâu ngày liền không cách nào bị chiến thắng. Hắn vừa nói những lời này, trong lòng ở khẽ run, bởi vì nhớ lại rất nhiều người. Hắn và bọn họ cũng không quen, nhưng vĩnh viễn không quên hắn được cửa những cái kia ánh mắt. Mấy ngày nay, ta xem qua rất nhiều hy sinh vì nhiệm vụ nhân viên dị thư. Vậy vốn là một công việc Hắn muốn xem xem sẽ hay không cùng ngàn mắt sâu không lộ lại sinh ra cảm ứng, xác định một chút những thứ này chết người phải chăng vĩnh viễn mất đi. Nhưng điều này cũng làm cho hắn biết được như vậy nhiều bình thường thêm người bất phàm, còn có chút đã sớm biết, hắn trầm giọng nói, thành phố Sơn Hải trấn Giang Hương bệnh viện bác sĩ chính Hoàng Lâm, 28 tuổi, nàng chưa xong tâm nguyện là thi và bạn trai thành hôn, nhất không yên lòng là nàng phụ mẫu và nàng thú cưỡng chó đầu đầu. Sơn Hải bệnh viện nhân dân thành phố bác sĩ chính Lý trong lòng miệng, 32 tuổi, hắn ước nguyện là muốn nghỉ ngơi mấy tháng thời gian, có thể đến bờ biển ở ở một cái, xem chút sách. Ở hy sinh vì nhiệm vụ trước Bác sĩ Lý đang hô hấp nội khoa lâm sàng công tác đã có 6 năm, từ không có một lần thiếu chuyên cần. Thiên cơ cục hành động bộ nhân viên Dương Vương, 25 tuổi, di thư là hành động lên đường trước viết xuống, hắn muốn về nhà ăn một bữa mễ thân làm thức ăn, đột nhiên rất hoài niệm mễ thân làm sườn sào chua ngọt mùi vị. Bởi vì công tác chiến cứ, hắn có 2 năm không về nhà. Cố Tuấn cho mọi người nói đơn giản đóng kín một cái lại một phong di thư, nhưng luôn là nói không hết. Đã ở trong lòng hắn lên, nhưng còn có trước một đống lớn, mà hắn thấy qua di thư lại chỉ là lần này hy sinh vì nhiệm vụ nhân viên chính giữa một phần nhỏ. Càng có rất nhiều người không thể lưu lại chỉ chữ ngắn gọn. cũng đã rời đi cái thế giới này. Thành phố Sơn Hải nhanh không trung tâm ghế thủ lãnh chuyên gia Hà Phong, 43 tuổi, ước nguyện là hy vọng cha mẹ già, vợ và con gái cũng có thể sống được. Vì sao chuyên gia muốn thấy được nữ nhi sức khỏe vui vẻ lớn lên, thấy nàng lên tiểu học, trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, đại học, thấy nàng tìm được thích người, bước vào hôn nhân cũng điệt. Còn nữa, Thẩm Hạo Hiên, 18 tuổi, vốn là sắp lên đại học, hắn ước nguyện là phải hướng mình Thẩm mến một vị trưởng trung học phổ thông bạn học gái biểu trắng. Cố Tuấn tận lực không để cho thanh âm nghẹn nào, không để cho mình quá mức tâm trạng hóa, nhưng Hạ Ngộ Không đã hưởng đỏ. Ở bên cạnh hắn mọi người cũng là lộ vẻ xúc động, các ký giả cũng vậy. Những thứ này đều là người bình thường, có thông thường tâm nguyện. Cố Tuấn lại nói, không hoàn mỹ, có thể cũng không vĩ đại, nhưng bọn họ chính là chúng ta, có một phần tâm tình là thật, vậy cổ táo loạn thanh âm thì ở càng phát ra yếu ớt đi xuống. Trên thế giới có như vậy vấn đề như vậy, đây không phải là một hoàn mỹ thế giới, nhưng liền bởi vì chúng ta những thứ này nhỏ nhỏ tâm nguyện, nó đáng chúng ta đi hạn vệ. Cố Tuấn nương ánh mắt hơi lộ ra hưng quang, tuyên bố ra một cái ở trên đã làm quyết sách, chúng ta tiên cơ cục đem dẫn đầu gia nhập do nước ta đề nghị thiết lập toàn cầu tính quốc tế tổ chức thế giới siêu tự nhiên liên minh. Chúng ta ở chỗ này hô hào, toàn cầu tất cả nước có thể buông xuống mâu thuẫn, ở lĩnh vực này khai triển độ sâu hợp tác. Tôn chỉ của chúng ta rất đơn giản. Những lời này là chính hắn thêm, là đối với truyền thông công chúng nói, cũng là đối với vậy cổ thanh âm nói. Bất kỳ đồ muốn phá hoại loài người chúng ta an ninh, chúng ta liền đem nó thủ tiêu. Dưới đại các ký giả nhất thời một phiến cảm thấy ngoài ý muốn vo vẽ tiếng kinh hô, sắc mặt cũng kích động. Mà ở điện thoại, TV các loại trước màn ảnh các khán giả cũng đều nổ. Ai có thể nghĩ tới đâu? Ngành bí mật mới vừa lộ vẻ đời, quốc tế tổ chức liền cũng phải thành lập. Lúc này Cố Tuấn đứng lên thân, bên cạnh vẻ mặt kiên nghị những đội viên khác và chỉ vừa bình tĩnh người cũng chỉ rối rít đứng lên, tên này nói được thật tốt, hắn nói chính là bọn họ muốn nói. Mọi người cùng trung lại một lần nữa về phía trước phương kính qua quân lễ, liền ở cấp ký dạ vang dội tiếng vỗ tay tròng, trong tương lai đại sai bước đi đi. Đi ở trong hành lang, Cố Tuấn đã không nghe được vậy cổ quái thanh, trốn xa một chút đi, núp ở vắng vẻ nhất hang vụ trong hang núi đầu, bởi vì ta muốn tới bắt các ngươi. Không sai, mới vừa rồi là cái tiên chiến, hắn đã chịu đủ rồi bị động phòng ngự, bị đủ luôn là sẽ ra chuyện sau bận bịu tại ứng nối. Là thời đại mới, mới tổ chức thì có mới khí tượng. Hắn muốn chủ động cầm những tên kia từng cái bắt tới, xem nắm chuột nhỏ cổ đem nó cái đuôi dùng sức kéo một cái, thủ tiêu. Hắn có cái này tín niệm, cái này ắt sẽ là một cái chân chính hoàng kim thời đại mới. Nga thị nhất cá nguyên thủy nhân này nhén gật thì nhạt cản ngủ hiển tuy nhắn, chương 291, Thiên Cơ Đại học đi học. Đối với rất nhiều người mà nói, tháng tháng ngày 19 cái này dài đêm là chưa trợ mắt, mà đối với ngoài ra rất nhiều người mà nói, tỉnh dậy liền mới phát hiện thế giới tựa hồ thay đổi hình dáng, siêu tự nhiên lực lượng, FBM, Thiên Cơ cục, thế giới siêu tự nhiên liên minh. Nếu như mở ra báo, tựa lệ tất cả đều là phương diện này tin tức. Nếu như mở ra áp hoặc trang web lại là ùn ùn kéo đến tới. Tin tức phối đồ luôn là thủ độ bộc lộ quan điểm tám vị tiên cơ nhân viên, phối đồ ống tính tập trung chỗ luân là của Tuấn. Quốc gia không chỉ là quan tuyên bố những thứ này mà tôi, cùng lúc đó còn công khai hoạt động rất nhiều tương ứng với chính sách, với các biện pháp, lấy ứng đối cái này thời lại mới, cũng không thể phát triển thành năm đó khí công nóng chờ cái loại đó gây go tình huống. Những thứ này mới chính đều là khảo nghiệm quốc gia trí khuôn thời điểm, cũng là khảo nghiệm quốc gia mỗi cái chức năng ngành thời điểm, đa số cũng không thuộc về là tiên cơ cục công tác. Tiên cơ cục tuy nói là đi về phía bên ngoài, để cho mọi người vừa phấn chấn lại thêm một phần cảm giác cá toản, nhưng cái ngành này vẫn là bao phủ ở thần bí bên trong. Tại mới vừa lên mạng phía chính phủ trên trang mạng, hiện giờ thả ra tư liệu vậy cứ như vậy một chút xíu. Cùng chung lên mạng còn có một cái thiên cơ báo cảnh sát năm tuyến, dân thường gặp phải cái gì kỳ quái sự việc có thể đi nơi này đánh. Thật ra thì loại này tin tức thu thập trước kia thì có, chỉ bất quá ngụy trang thành cái khác bộ dạng, một ý chuyện tình sau chuyện này cũng được đến gần khoa học các loại nội dung tên mục. Chuyện gì cũng luôn có cái 3 phút nhiệt độ, gần đây mọi người vốn là qua được không nỡ, cái này nóng tuyến một công bố, các nơi đường dây đã bị đánh nổ. Này này, là thiên cơ báo cảnh sát nóng tiến sao? Ta luôn cảm giác gần đây có người ở sau lưng nhìn ta. Là thiên cơ cùng sao? Ta là ở ở tầng trót, thứ nhì lầu 3, nhưng ta gần đây luôn là nghe đến trên lầu truyền tới một ít viên bi rơi xuống đất thanh âm. Thật ra thì theo điều tra bỏ mặc ở nơi đó lầu, 80% người đều nghe qua loại thanh âm này. Khoa học giải thích là bởi vì là nóng nở lạnh có đưa đến xi si măng cốt sắt tí tách vang lên riêng cứ. Những thứ này báo liệu 99% đều là không việc gì điều tra giá trị, nhưng nếu như có bất kỳ một tia chân chính dấu vết, sẽ tiến vào điều tra hệ thống mà đạt được lớn hơn coi trọng. Ở đây sao nhiều mới chính chính nữa, làm người khác chú ý nhất vẫn là ngoài ra một cái, quốc gia thiết lập Thiên Cơ Đại học, đối với cả nước thu nhận tân sinh. Thiên Cơ Đại học nhưng thật ra là do tổng bộ huấn luyện học viện sửa đổi mà thành, quốc gia tương lai còn nghĩ thành lập càng nhiều hơn Thiên Cơ trường học, vậy sẽ đi phát hiện có hệ thống giáo dục bên trong mở có liên quan tại siêu tự nhiên lực lượng trường chính học, khai thác và đào tạo càng nhiều người hơn mới. Dĩ nhiên đây cũng là phải đem những cái kia có tư chất, có tiềm lực nhân viên cũng kéo đến mình bên này, không lưu cho phần tử ngoại vòng luật pháp. Không nghi ngờ chút nào đây tuyệt đối là làm thỏa mãn rất nhiều người tuổi trẻ tâm nguyện, bọn họ muốn tiến vào cái vòng kia, kiến thức cái gì gọi là siêu tự nhiên lực lượng. Ngày đó dạng sáng sáng, Trần Gia Hoa bởi vì Cố Tuấn phát biểu mà nhiệt huyết sôi trào, mặc dù còn có một ít thất vọng, lại có một cái quyết định. Hắn lúc này liền hướng vụ mẫu tuyên bố, ta vẫn là đọc đi, sau đó ta muốn gia nhập thiên cơ cục. Không nghĩ tới cơ hội tới nhanh như vậy. Thiên cơ đại học mở, hơn nữa nhóm đầu sinh mạng mới thu nhận học sinh phạm vi chính là năm nay thí sinh thi vào trường đại học, thi đem ở 10 ngày hậu tiến được. Con như làm sao thi không có công bố? Nhưng các thầy giáo nhận được ngành giáo dục bảy miêu đặc kế, muốn các thí sinh nghỉ ngơi cho khỏe, cẩm tinh khí thần dưỡng hảo, cái này vô cùng trọng yếu. Quốc gia chính gặp lúc đang dùng người, bất quá chàng này loại khác thi vào trường đại học cấp dụng tự nguyện ghi danh nguyên tắc, không tham gia và không được chọn cũng tiếp tục trước khi thành tích thi vào đại học. Trần Gia Hoa thời gian đầu tiên liền đi danh, bạn tốt Tiếu Lân, Nhậm Vũ. Cái đó Vương Tử Duệ miệng vừa nói chế thân thể nhưng rất trung thực, cũng đều đi tên. Trong lớp gần phân nửa người ghi danh, không ghi danh là có chút là bởi vì là phụ huynh cho rằng nguy hiểm mà phản đối mạnh liệt, có chút là vốn là muốn lên rất tốt đại học mà không muốn tiền đồ có biến hóa. có chút là suy nghĩ ra khỏi nước, cũng có chút là mình nắc gan. Mà những cái kia thi vào trường đại học thi đỗ, lại không ra thế, lại không thể ra khỏi nước, cơ hội đều ghi danh. Xem xem gần đây cố đội trưởng các người bị nóng nâng lên, để cho bộ phận phụ huynh cũng cảm thấy được, thiên cơ cục tựa hồ là cái được gỡ chuộng. Vô luận như thế nào, bọn họ những thứ này ghi danh người đều rất hưng phấn mong đợi, tưởng tượng mình sau này lấy được được siêu năng lực, lại trở thành siêu cấp anh hùng. 10 ngày thời gian đảo mắt trở thành đã qua, cái này rối bời thế giới có rất nhiều mới tình huống, thế nhưng chủng xương dày không có xuất hiện lại qua. Thành phố London, mới giáp thành phố lần lượt giải trừ phong tỏa. bởi vì ngày đó không khí bị lập đi lập lại kiểm tra qua, cũng không việc gì dị dị thường. Mới bệnh lệ thủy ấn dẹt ôn dịch đạt được càng một bước láng xuống, không có cái mới tăng dịch khu, dịch khu mới tăng ca bệnh vậy khống chế đến linh vị dụ. Thứ nhất số thuốc bắt trước chế được bản thân các bạn, hiệu quả trị liệu càng là rõ rệt. Bây giờ đi qua toàn cầu các nước quả thật, dựa vật này là vì nơi nào đã mất nghi vấn. Ngoại giới suy đoán có lẽ liền bởi vì dược vật này, qua đường mới đi được như vậy thuận lợi. Thế giới siêu tự nhiên liên minh, thế lọ bạc lọ củ Toli ả sợ, gọi tất toa. Ở ngày 19 cùng ngày, nước Anh liền dẫn đầu tuyên bố gia nhập, sau đó là rút nước, Pháp nước Nước lớn bày tỏ, nước nhỏ cũng chỉ gia nhập. Nhưng cho đến một tuần lễ sau ngày 26, chịu nhiều quốc tế chất vấn nước Hoa Kỳ mới gia nhập, đồng thời tuyên bố khởi xướng thành lập một cái khác toàn cầu tính quốc tế tổ chức, cơ hồ là cùng một ý tứ gật mọ Ủy tự Organization giả tỉ hon, gọi tắt hộ. Nước Anh, thêm nước, quốc nước các quốc gia dĩ nhiên là rối rít gia nhập, quốc gia bọn họ cũng là gia nhập. Loài người tất cả nước có rất nhiều tranh chấp, không thể nào một chút thì hoàn toàn đoàn kết hợp làm. Trên TV các chuyên gia cũng phân tích nói, hiện giai đoạn qua và mổ đồng thời tồn tại thêm hợp tác lẫn nhau, còn có một loại cạnh tranh. Bởi vì có lẽ tương lai hai cái tổ chức vẫn là phải thống nhất. Nhưng là do ai tới chủ đạo, làm sao cái cơ cấu, vậy thì khó mà nói. Rối rít lên cao bên trong, mọi người tranh luận không ngừng, liên quan tới Hoa và Mộ, liên quan tới Thiên, Cơ cục và FBM, liên quan tới cô Tuấn bọn họ bạn lên cao, vẫn là FBMG giảng vệ tạ các người năng lực mạnh. Thậm chí còn có đề nghị hai bên bày một lối đài, ở toàn thế giới trước mặt đánh một trận để giải quyết cái này phân tranh. Đến cuối tháng 8, toàn quốc Thiên Cơ thi vào trường đại học bắt đầu. Trần Gia Hoa bọn họ rốt cuộc biết là làm sao thi, mỗi người bọn họ tiến vào một cái yên tĩnh không tiếng động phòng khảo sát bên trong, mặc vào một ít theo dõi sinh lý chỉ tiêu máy móc. Sau đó nhìn chằm chằm một ít trên ngành xem, còn có một chút khác đâu, tựa hồ cũng là ở đo lường bọn họ lực lượng tinh thần. Lão sư có cho bọn họ nói qua, quốc gia phải đem vậy chút dị bẩm thiên phú người lựa ra, bọn mặc hắn thành tích thi vào đại học và thân thể tố chất như thế nào, lựa ra hữu dụng chỗ. Các ngươi chính là nghỉ ngơi tốt, đến lúc đó chớ cần trường, bình thường phát huy là được. Trần Gia Hoa ở chỗ này trong quá trình là có chút cần trường, vậy không biết mình phát huy được như thế nào, cái này cũng không có như lúc 2 mô 3 mô có thể nắm rõ. Nhưng là kết quả đi ra rất ngo, tối hôm đó, Trần Gia Hoa cơ hội là mới vừa về đến nhà, thông báo liền phát xuống. Bạn học trong nhóm lại một lần nữa hoàn toàn nổ lở, liền lão sư cũng nhiều ít không nghĩ tới, toàn trường chỉ có 2 người thi đấu, hắn Trần Gia Hoa cùng với khác lớp 1 một, một người nữ sinh Lô Tiểu Nguyệt. Toàn thành phố thi đấu cộng lại cũng không quá chừng 30 người, tính như vậy tới, Thiên Cơ đại học nhóm đầu tân sinh có thể liền chiêu cái 2 3 chục ngàn người chừng. Trần Gia Hoa cái này vừa vào chọn, phảng phất là chúng trạng nguyên vậy, lão sư, lãnh đạo trường cũng tới nhà hắn làm tang lương. Trong trường học lập tức phụ lên thật to màu đỏ biểu ngữ, nhiệt liệt chúc mừng trường học ta Trần Gia Hoa bạn học, Lô Tiểu Nguyệt bạn học thi đấu Thiên Cơ đại học. Nhưng Trần Ba Ba Trần Mộ Mộ cũng không biết cái này là chuyện tốt hay chuyện xấu, thân thích trong nhóm mọi người rối rít hỏi tình huống lúc, bọn họ vậy nói cũng không được gì. Trần Gia Hoa mình vậy bị áp lực rất lớn, khá tốt thu nhận học sinh mau, tiểu trường vậy mau, Thiên Cơ Đại học ở ngày 1 tháng 9 đi học. Bọn họ thành phố Đông Châu toàn thể tân sinh đã sớm ngồi lên chiến liệt, giống như là đi làm lính như nhau, do trời cơ hội nhân viên mang đến ở vào thành phố Đại Hoa Thiên Cơ Đại học. Nơi này khắp nơi đều tràn đầy khí tức thần bí, bọn họ thật là một lần cảm giác mình là đến học tới tỉ các loại địa phương. Trên thực tế sát thực rất giống, bọn họ là vào giáo sau mới làm chuyên nghiệp phân viện. Mà Trần Gia Hoa còn tiếp tục đọc ý y, đọc ý người rất nhiều. Ở hôm nay buổi lễ tựu trường lên, bọn họ hơn 20.000 tân sinh thể tụ tại rộng rãi trên quảng trường, vắt được nước chảy không lợn, nghe qua hơn vị đại lãnh đạo tiến hành phát biểu. Sau đó, mặc dù các thầy giáo lần nữa nhấn mạnh kỷ luật kỷ luật, nhưng mà bọn họ dẫu sao vừa mới nhập học, liền quân huấn cũng còn chưa bắt đầu. Cho nên khi thấy thân phận là thiên cơ đại học khách tọa giáo sư Cố Tuấn cả người đẹp trai đồng phục đi ra chuẩn bị phát biểu, vẫn là có rất nhiều người, nhất là nữ sinh không nhịn được phát ra kích động nhỏ giọng, toàn trường nhỏ giọng nhất thời hợp thành một cổ nước lũ vậy ầm ầm tiếng vang. Những cái kia các huấn luyện viên thì nhất thời nhíu mày. Ngã thị nhất cá nguyên thủy nhân này nhẽn gật thì nhạt cản gù yển thui nhắn, "Một chương 292, chuẩn bị xong chịu khổ đi." Cái này nửa tháng tới, Cố Tuấn đặc biệt bận rộn, nhưng Dư Thông gia nói, lại là một loại nghỉ ngơi. Bởi vì hắn mỗi ngày đều cách sang nguy hiểm, làm đều là chút phụ thông công việc, đảm nhận tốt tiên cơ anh hùng nhân vật, tiếp nhận phỏng vấn, tham dự hoạt động, tham gia hội nghị, thâu tên mục. Ngày hôm nay lại tham dự tiên cơ trường học buổi lễ tụ trụ trưởng. Cái này không phải là hắn muốn làm bây giờ, hắn muốn đi dịch cụ, muốn đi bệnh viện, nhưng cái này là cao hơn ở trên giao xuống tuyên truyền nhiệm vụ. Bất quá hắn cũng có tìm thời gian hoàn thành chút hệ thống phổ thông nhiệm vụ, lại không có thể bắt được thuốc mới vận, vẫn là cái loại đó thuốc hạ sốt. Mà hãy quay trở lại nhiều ngày như vậy, hệ thống vực sâu nhiệm vụ lại luôn là soát không ra một xẻ sâu lặn người nhiệm vụ, đưa đến hắn còn chỉ là nhính thời giờ nhìn chút tương quan mộ xẻ thuộc hình, còn không có tự tay làm giải phẫu qua để lại cho hắn vậy một cái nhất là hoàn chỉnh sâu lặn người thi thể. Lúc này, ở mặt trời chói chang theo phía hạ, Cố Tuấn gần đây tới lại một lần nữa phát biểu phát biểu, đối mặt với trên quảng trường hơn 20.000 Hoàn Hô Thiên cơ những học sinh mới. Nhìn nhiều người như vậy bởi vì mình mà kích động, hắn ngược lại không phải là không vui. đổi lại trước kia có thể còn nhẹ nhàng, nhưng bây giờ thật sự là có một ít không biết làm sao. Những thứ này ép trị giá còn tràn đầy đứa nhỏ, là thật không biết mình đi một cái như thế nào con đường. Các bạn học tốt." Cố Tuấn hướng về phía Lập Tức Mi cỡ rô nói, giơ lên mình tay trái nhỏ ngón tay rút, chỉ có 2 tiết, cuối cùng không thấy, cái này nhỏ ngón tay rút mật tiết là trong một lần nhiệm vụ, chúng ta cho mình bản rơi. Mọi người không muốn lấy là tới nơi này là hư phúc. Toàn trường nhất thời yên tĩnh lại, vậy từng tẩn một chưa hết ngây thơ trên mặt mũi có mấy phần nghiêm túc. Thật ra thì khoảng cách xa như vậy, bọn họ là không thấy rõ Cố đội trưởng cái tay kia chỉ Nhưng chuyện này sớm có ở tin tức trong làm qua tuyên truyền. Thiên cơ nhân viên khổ cực cùng tính nguy hiểm, bọn họ có chút chuẩn bị tâm tư, ghi danh tham gia thi lúc cũng có chút bạn học bởi vì nhát gan sợ nguy hiểm không đi danh. Nhưng lại đây là đứng ở chỗ này hơn 20.000 người, hơn nhiều ít thiếu cũng cảm giác mình sẽ là vậy người anh hùng, hay hoặc là căn bản là không có muốn như vậy nhiều. Chuẩn bị xong chịu khổ đi. Cố Tuấn quét nhìn những cái kia thanh xuân gương mặt, nặng tiếng nói, ăn rất nhiều khổ, ăn so người khác càng nhiều vẫn khổ, ăn người bình thường căn bản không ăn hết khổ, ăn mình chưa bao giờ nghĩ tới khổ, ăn những cái đồ ăn kia liền sẽ nổi điên nhưng lại không để cho mình điên mất khổ. Hán thuyết phục lời này, lúc này mới bắt đầu liền niệm đọc bản thảo. Toàn trường bầu không khí đã nghiêm túc, bọn học sinh nghe được so mới vừa rồi những người lãnh đạo lúc nói chuyện còn muốn chuyên chú. Cố Tuấn phần này bản thảo cũng chính là chút lời khích lệ, chúc bọn họ học tập thuận lợi các loại. Trên thực tế, nhập đọc Thiên Cơ đại học không đại biểu gia nhập Thiên Cơ cục, học sinh kém không nhiều tương đương với chính thức vào cuộc trước thực tập sinh quy hạn, so với kia còn thấp một ít. Những người này là chân chính giấy trắng một tấm, cũng là bởi vì này, khoảng cách chân chính có thể công dụng ở trên còn đã nhiều ngày. Bây giờ quốc gia chủ yếu là một lần giới cầm bọn họ vọng, bởi vì ở siêu tự nhiên lực lượng mới vừa công khai quá độ kỳ. Mọi người cần thời gian để đứng, trật tự cần thời gian thành lập. Những thứ này mầm non không thể bị địch nhân đoạt đi, mà những cái kia tinh thần lực không rõ lắm cao người không nguy hiểm gì tính, cứ tiếp tục đi duy trì bình thường xã hội vận chuyển. Có cái mấy năm thời gian, xã hội ổn định rồi, đến lúc đó tự nhiên có khác một bộ trọn vật liệu cơ chế. Dĩ nhiên đây là một loại lý tưởng tình trạng, bởi vì đừng nói mấy năm thời gian, bây giờ thế giới này tương lai 1 tháng sẽ phát sinh chút gì, ai cũng không thể nói. Những học sinh này lại đúng là một cái đầy đủ nhân tài kho, có thể bồi dưỡng thành là tương lai lực lượng chủ tiên, bây giờ thiên cơ cục quá thiếu người. Thật ra thì quốc gia còn có một ít đối với tức chiến lực chọn vật liệu, cất nhắc và huấn luyện, chỉ là không làm công khai tuyên truyền mà thôi. Liên Cố Tuấn biết, mình một ít bạn họ cũ, xem chương hạng như vậy, tự hải, vì sao Vũ Hàm đều đã chính thức gia nhập Đông Châu Thiên Cơ cục. Cho dù là như vậy, vậy vẫn là thiếu người. Hy vọng nhóm học sinh này bên trong có thể để cho ta chọn cái 1000 mấy trăm người. Đây là thông gia nguyện vọng, cái này cũng không dễ dàng thực hiện, chú thuật bộ trước mắt chú thuật nhân viên số lượng cũng còn không có đột phá 600 đây. Vương Nhược Hương ở đó lần vào mộng tiểu đội nhiệm vụ sau khi kết thúc, lại bị quan trở về trường dạy căn cứ. Mà do giao thế niên vận chuyển cũ ân bộ, bởi vì là không có tinh thần ăn mọn, hơn nữa cũ ân trang bị có hàng loạt nhu cầu, cho nên cũ ân bộ chuẩn bị giống chống khua chieng thu nhận nhân viên, 3000 tên, 5000 tên, cũng không nhất định đủ. Những học sinh này không biết mình tinh thần lực đang bị thèm thuồng đâu, phân phút là được cũ ân trong hãng sản xuất dây chuyền lên một thành viên. Ở trên đã giao phó, bây giờ đúng quốc gia tiến vào một loại trạng thái chiến tranh, nhất định phải cầm chuyện này làm xong, mọi người đều phải cống hiến lực lượng. Ngược lại cũng là vì vậy, thiên cơ cục ở mọi phương diện công tác khai triển lên đều được bật đèn xanh. Mà thế giới siêu tự nhiên liên minh tốc độ xây dựng độ vậy rất nhanh, qua trụ sở chính vậy thiết lập ở thành phố Đại Hoa, bây giờ còn chủ yếu là kéo một mặt cửa lớn, cùng những quốc gia khác hiệp thương trước bên trong cùng, nhân viên đợi một chút, còn được cùng nước Hoa Kỳ làm cái đó mộ tìm được thích hợp sống chung phương thức. Những thứ này công việc hành chính không phải Cố Tuấn phụ trách, đối với hắn mà nói đây là vô cùng may mắn chuyện, lại để cho hắn qua một cái tháng loại cuộc sống này hắn có thể mới chịu điên mất. Hắn ở qua bên trong chức vị còn chưa xác định, nhưng hắn vẫn là sẽ lấy Cố Vân cao cấp thân phận tham dự một vài sự vụ quyết sách. Lúc này, ở bọn học sinh nhiệt liệt tiếng vỗ tay bên trong, Cố Tuấn kết thúc lần này phát biểu, thật có chút mệt mỏi. Thông gia còn nói đây là trùng nghỉ ngơi, vậy trên bàn giải phẫu bên gan mấy tiên cũng là một loại nghỉ ngơi rồi. Cố đội trưởng. Liên Lam Cố Tuấn muốn đi thời điểm, đột nhiên trong quảng trường không biết kia chỗ có một giọng oang oang học sinh kêu lên, ngươi là ta thần tượng à? Quảng trường nhất thời vang lên một phiến bọn học sinh cười vang, có chút nữ sinh nhất là cười khanh khách, ánh mắt kia thật giống như nhìn cái gì ở bá nam thần. Cố Tuấn hít sâu một hơi, nếu như nơi này là huấn luyện, hắn có thể đã hướng về phía cái này toàn trường học sinh thi thả dượi vực xấu mắt. Ngược lại không phải là tất cả học sinh đều ở đây náo, nhưng những người này hẳn cũng không có chân chính hiểu hắn nói, có chút khổ dù sao phải mình ăn rồi mới sẽ rõ. Bất quá không cần hắn đi cho bọn họ nếm mùi đau khổ, bên cạnh vậy chút chuẩn bị cho bọn họ huấn luyện quân sự giáo quan trong mắt cũng có thể toát ra lựa tới. Cố Tuấn là tiếp thụ qua đã vấn, biết mang theo thiên cơ hai chữ quân huấn ý vị như thế nào. Có một ngày, những người này cũng sẽ bị truy luyện ra được đi, tiếp theo dạy bảo các một ít trẻ tuổi hơn đứa nhỏ. Nghĩ tới đây, Cố Tuấn mỉm cười mỉm cười, Thư Mi Cở Dô lại nói, "Cảm ơn, nếu là như vậy, thêm 3000 Mở đi." Lúc này mới bước rời đi. Hắn lời nói này được có chút không giải thích được, bọn học sinh không phải tất cả mọi người đều nghe hiểu, đa số người trố mắt nhìn nhau, chỉ có rất ít người hội ý kinh nhe mày. Mà những cái kia giáo quan đều lộ ra ý vị sâu xa ánh mắt, thêm 3000 M tốt, thêm 3000 M tốt. Huyết tinh linh quật khởi hoạt tỉnh linh lực ở cụ ạt hoặc một chương 293, lai một trong chữ. Cố Tuấn tham dự Hoàn Thiên Cơ Đại học buổi lễ tựu trường sau đó, trở lại chú thuật bộ căn cứ. Ngày hôm nay vậy không chuyện các vụ, bởi vì hắn đẩy mất một cái giúp nạn thiên thai nghĩa diễn chế sẽ ca hát diễn xuất, những chuyện kia liền giao cho Minh Tinh đi, hắn khác biệt có thể bật dịu. Ở đó mặt biển nhất dịch trong, chỉ có 3 vị chú thuật nhân viên bị sâu lạ người té thành trọng thương, hiện đang khôi phục phải trả tốt. Vậy nhất dịch còn có rất nhiều bí ẩn, sâu lạ người, con tàu ma, tàu hải điểu, không gian nghi thức chú thuật. Còn có vậy cây lai hoa cây. Bởi vì dịch khu đồ chỉ để cho vào không để cho ra, vậy lai hoa cây loại cây trước một mực ở lại nghiên cứu khoa học hạm thuyền lên. Mấy ngày trước nó mới ở trùng trùng kiểm tra và bảo vệ trong trở về, bây giờ đưa vào chú thuật bộ vườn bạch thảo bên trong, bị xâm nghiêm canh giữ trước, dưới đất vậy chứa song gia đa, còn trôn một ít củ ngân đá. Từ cái này dị thế giới loại cây trở lại chú thuật bộ Mấy ngày nay Cố Tuấn có rảnh rỗi liền lại xem. Lúc này, hắn và cũng là nhàn rỗi ngốt thì vụ lại cùng nhau đi tới vườn bạch thảo chỗ này thực, nhìn trên đất bụi cây kia dài ra một chút lục mầm non miêu. Lai hoa cây là ở trưởng thành trước, nhưng nó tốc độ trưởng thành thật đúng là chậm chạp, không biết là không là bị lần đó tiêu hao gây ra. Nguyên nhân có lẽ còn có rất nhiều, khí hậu, đất đai các loại, thực vật học ra đoàn đội vậy nói không chừng. Ít nhất nó còn sống, mà cái loại đó đối bên ngoài khỏi bệnh hợp có kỳ hiệu viễn mộng thực vật, hoàng kim nha đam, khô héo cây giống cuối cùng vẫn là cấp không cứu lại được. mà những cái kia nhà Dam nguyên liệu có chuyên bố chí nghiên cứu khoa học đoàn đội mỗi ngày bận bịu nghiên cứu. Quốc gia đối với cái này Hoàng Kim Nha Dam vô cùng coi trọng, bởi vì mặt hắn tốt lắm là quá rõ ràng. Đối với cùng tổ các bộ lạc thành lập chiến lược đồng bạn quan hệ đồng dạng là cực kỳ quan trọng, đi lớn lý thuyết cái này liên quan đến toàn loài người lợi ích, đi nhỏ lý thuyết cái này có thể trợ giúp qua tiến một bước lấy được vững chắc ưu thế, cầm nước hoa kỳ mổ so đi xuống. Vì vậy đừng nói 10 ca con, 100.000 chỉ gà go, 10 triệu chỉ vậy không có quan hệ. Phải biết ăn gà nhiều nhất vẫn là loài người, người trong nước 1 năm có thể ăn 7 tỷ con gà. Hàng năm coi như phân 100 triệu chỉ cho tổ các bộ lạc vậy cũng không có phương. Mấy ngày qua này, Cố Tuấn ở mộng đẹp trong tìm tổ các tuấn lợi hỏi một lần tình trạng gần đây, nó nói, "Tộc trưởng còn suy nghĩ, còn suy nghĩ." Là đang suy nghĩ muốn không muốn hợp tác, vẫn là đang suy nghĩ rất phong phú bao cảm ơn là thứ gì, thuận lợi thì không rõ lắm. Ta cảm giác nó rất nói. Lô thị Vũ đây là nhăn mày nói, "Là chỉ bụi cây kia lai hoa cây cái giống, so với hôm qua đói hơn." Thanh Cửu cùng ngày liên hệ qua bóng cây người, nàng đối với nó trừ có cảm giác này, liền không cảm ứng đặc biệt gì. Bất quá nàng cho rằng nó tên chữ nhìn rất giống thức ăn hoa cây, như vậy một lần tưởng tượng ra một cây mọc đầy vàng chừng chừng cây cãi dấu hoa cây lớn. Nhưng cô Tuấn biết, là lai hoa, lai hoa cây. Đây là một phiên dịch tới đây tên chữ, vấn đề là hệ thống phiên dịch, liền không đơn giản. Cái này lai chữ, để cho hắn càng nghĩ càng có điểm không đúng, lai sinh sẽ, lệ lệ lệ, lai hoa cây. Lai là chỉ đất đai hoang phế, nếu như lai sinh là chỉ đất đai hoang phế nặng oán sức sống, cái này vùng đất hoang tàn có phải hay không ý là dị văn thế giới? Lai hoa đâu? Đều có lai chữ, mà trên thế giới không có trùng hợp nhiều như vậy. Như vậy nói đi xuống ta sợ nó sẽ chết đói. Lô Thỉ Vũ còn nói, ngươi cảm thấy có phải hay không là cần dùng tinh thần lực này đó. Thử một chút thì biết. Cố Tuấn đi lên, ngồi xổm xuống dùng ngón trỏ phải nhẹ nhàng đè cây mầm kia, nương thần tiến hành cảm ứng. Vẫn là không có thu hoạch. Đây rốt cuộc là cái gì thực vật? Hắn không rõ ràng, có thể giúp đỡ siêu khoảng cách xa, bước vị diện thế giới xác định địa điểm tâm linh di động. Không được, ngươi thử một chút. Cố Tuấn đứng lên, Lô Thỉ Vũ cũng như vậy đi lên thử một chút, chỉ là thông cảm thấy một loại bắt ngát cảm giác, xem bầu trời, xem biển hơi. Bắt ngát cảm sao? Hắn cho nên nghĩ tới rất nhiều, chấn rang hương vị cây đa lớn. Cái đó đã bị nổ san bằng hải đăng, hải đăng nào ảnh ở giữa cái đó cũ rã. Còn có cái gì đầu mối đâu? Có thể tìm được cửa đột phá, có thể đem vậy cổ thanh âm sau lưng những cái kia rác rưởi bắt tới. Đương nhiên, ở hắn đáy lòng, một cái sớm đã có qua ý tưởng dâng lên. "Hàn Vũ, ta có cùng ngươi nói qua tà thân thế sao?" Cố Tuấn nhìn về phía Ngô Thị Vũ, nàng nghe vậy vậy chuyển màu xem ra. "Nói qua một ít, ta lại biết khác một ít." Ngô Thị Vũ lúc này uýt đi mấy phần lời khí, vỗ vai hắn một cái, "Ngươi lại nói cho ta nói đi." Cố Tuấn thở dài một cái, cũng không để ý nàng có biết hay không bộ phận này, nói Ta đã từng là kiếp sau sẽ linh đồng, thật ra thì ta đã không quá nhớ, liền nhớ một ít, mấy tuổi lớn thời điểm cho bọn họ phiên dịch dị thế giới ngôn ngữ, sau đó bọn họ trả cho ta làm qua hàng tấn sẽ. Nô thị Vũ Hiên lặng nghe, hắn nhún vai lại nói, linh đồng không chỉ là ta một cái, còn có những người khác, nhưng ta không nhớ vậy không nhận biết bọn họ. Bọn họ bây giờ còn có không có còn sống, cũng ở nơi nào, ta không biết. Bất quá Đông Châu Thiên Cơ cục có nắm giữ một cái, ta muốn gặp gặp người nọ. Ban đầu chính là cái đó linh đồng cung cấp tin tức, khiến cho Đông Châu hành động bộ tìm được chỗ kia kiếp sau sẽ tứ điểm, nhưng chúng mai phục bỏ ra giá thảm trọng, hy sinh 444 người. Lúc ấy bởi vì liền chính hắn là thật là xấu xa, là cái gì trận doanh, thiên cơ cục cũng không biết rõ, cho nên một mực không an bài bọn họ hai cái linh đồng gặp mặt câu thông, liền liên liên đối phương tư liệu cũng cao độ giữ bí mật. Đến sau đó, sự việc liên tiếp, thế cục cần trương, cho nên chuyện này không thể thành được. Cố Tuấn vẫn đối với vị kia linh đồng biết quá mức ít, liền đối phương là nam hay nữ cũng không biết, ta cảm giác là một nữ. Lô Thỉ Vũ chân mày động một cái, có cái kinh nghi ý tưởng, Hàm Tuấn sẽ hay không các ngươi là huynh muội quan hệ? Không phải, làm qua giờ nờ á so sánh, không có liên hệ máu mủ. Cố Tử nói, điều tra bộ lúc ấy thì có hoài nghi tới, hơn nữa người ta không nhất định là nữ. À, chúng ta giờ nờ a có hay không so sánh qua. Nô thị Vũ tiếp đó có khác một cái ý nghĩ, chớp mắt một cái, chúng ta không phải là anh em gái ruột chứ? Quay đầu để cho tổ chức cho chúng ta đo lường đo lường. Cố Tuấn đẩy nàng đầu một chút, quay đầu ta lại cho ngươi tính tính đầu số đo, xác định một chút có phải là thật hay không không thành vấn đề. Là có vấn đề. Nô thị Vũ nói, ta gần đây có tinh thần phương diện vấn đề. Vậy quay đầu ta cho ngươi trị một chút. Cố Tuấn Tức giận nói, lập tức cầm lấy điện thoại ra gọi cho Thông gia, nói ý nghĩ này của mình, hắn muốn gặp gặp cái đó Linh Đồng. "A Tuấn, ngươi không nói ra, ta cũng chuẩn bị để cho các ngươi gặp vừa gặp." Thông gia nói tiếng từ điện thoại di động truyền ra, "Cái đó Linh Đồng vẫn còn ở Đồng Châu đang đóng, ta cái này thì để cho bên kia cầm người lập tức đưa tới, tối nay liền thấy." "Ta là muốn ngươi phán đoán một chút người nọ là thật là xấu xa, có thể hay không chiêu đi vào chú thuật bộ. Các ngươi những thứ này Linh Đồng, tư chất thật so người khác tốt à?" Cố Tuấn lừ một tiếng hững hờ, "Tối nay là có thể thấy sao?" Nghĩ như vậy tới, hắn tâm tình thì có điểm thấp vọng. Loại cảm giác này, giống như là lập tức muốn gặp được một cái khắc mình. Vậy là ai? Sẽ hay không vẫn ở hắn bên trong lần trong trí nhớ, sẽ hay không để cho hắn nhớ tới cái gì? Huyết tinh linh quật khởi hoạt tỉnh lực ở cụ ạt hoặc một chương 294, một cái khắc linh đồng. Màu xám đen màn đêm hạ xuống, chú thuật bộ căn cứ vùng lần cận núi rừng bị đầu thu gió lạnh lay động, lá rơi quanh quần cô tịch. Nửa giờ trước, Cố Tuấn Thu vào thông gia cây sễ, vị kia linh đồng đã do Đông Châu một chi cơ động đặc hiện đội đặc biệt đặt đưa tới, linh đồng đến căn cứ sau ngay sau đó đặt vào giám khảo lầu một cái trong phòng thẩm vẫn bị quan chế. Hiện ở nơi này thời thế hạ, Linh Đồng bị giam quản càng lạ nghiêm ngặt. Lúc này phòng thẩm vấn bên ngoài trên hành lang, cơ động đặc khiển đội người nhân viên, chú thuật nhân viên trùng trùng canh giữ, giống như coi chừng là vực sâu cửa. Tách một tiếng, Cố Tuấn mở ra phòng thẩm vấn cửa sắt, đi vào, đóng lại. Hắn đã xem qua thiên cơ cục nắm giữ được vị này Linh Đồng tư liệu, thật đúng là bị hàm vũ dự cảm đúng rồi, là người nữ, 21 tuổi, tên là Đặng Tích Vân. Phòng thẩm vấn cũng không phải là phổ thông phòng thẩm vấn cái loại đó bố trí, coi như rộng rãi, ở giữa bày có ở nhà vậy bàn ghế, bất quá cũng là không có cửa sổ. Hắn vừa vào cửa liền thấy một cái cô gái trẻ tuổi đứng ở bàn ghế bên cạnh, gặp cửa mở ra, nàng liền xoay người trông lại. Nữ nhân này cả người tao nhã quần áo, thân hình cao dài gầy nõn, một tấm tươi đẹp mặt trứng ngỗng, màu đen mái tóc dài sẽ dùng một cái phát thường tùy ý cốt hệ. Nàng thân thái bình tĩnh, thậm chí là có chút tiêu điều, làm người ta ngay hoảng hốt thật giống như nhìn là cái gì cánh đồng hoang vu vắt núi. Cố Tuấn thấy nàng vậy đôi sâu thẳm màu đen ánh mắt, trong lòng có chút phun trào, xem có một loại cảm giác đặc biệt. Là bên trong ẩn chí nhớ bị khiêu động sao? hay hoặc là chỉ là rốt cuộc thấy một cái cùng tự có giống vậy thân thế người, giống như người chết chìm ở trên mặt nước kêu cứu lúc gặp được một cái khác người chết chìm. Mặc dù mình không bị được yếu, vấn đề không được giải quyết, lại có một phần tạm nhân. Mình không phải là duy nhất cái đó, cái loại đó một mình đối mặt mờ mịt biển khơi lúc trọng áp cũng chỉ nhẹ. Đặng tiểu thư, người khỏe." Cố Tuấn nói. "Người khỏe?" Bên kia Đặng Tích Mân khẽ gật đầu, "Ngươi cũng đã từng là cái linh đồng chứ?" Cố Tuấn nhất thời giật mình trong lòng, nhưng ngoài mặt tím mờ, không để cho mình từng có bất kỳ nhỏ diễn cảm, "Tại sao ngươi như thế nói?" Từ Đông Châu chuyển tới nơi này, toàn bộ hành trình cũng không có người hướng Đặng Tích Mân tiết lộ qua nguyên nhân, cùng với nơi này là nơi nào. Trên thực tế từ nàng cho tin tức tình báo đưa đến hậu quả nghiêm trọng, cái này một năm thời gian dài nàng liên tục về một loại bị giam cầm sinh hoạt trong trạng thái, tiếp xúc không tới bất kỳ tin tức nào, đối ngoại giới phát sinh sự việc hoàn toàn không có biết được. Chúng ta là bất động." Đặng Tích Mân nói, rất không cùng. Nàng nói không nhiều, thanh âm giống như không mây chi đêm đêm gió, cái gì cũng không lay động, nhưng lại tựa như lay động cái gì, mà vang lên đại tự nhiên thanh nhẹ. Làm sao cái không cùng Cố Tuấn vẫn lạ bất lộ thanh sắc hỏi, thật ra thì đại khái hiểu nàng nói, là một loại cảm giác gì. Loại cảm giác này không giống có thể đưa tới hào ảnh vậy mấy liệt, cũng không tựa như Hàm Vũ Thông cảm vậy hiếm lạ, nhưng ngay tại nàng thần thái phần kia tiêu điều trầm, hắn nhìn một chút, thật giống như thấy được mình, đã từng là mình, ở trong đó có không thể thuộc về cô độc. Ở năm ngoái đột nhiên có một ngày, dị dung bệnh xảy ra chuyện ban đầu, là đặng Tích Mân mình tìm tới Đông Châu Thiên Cơ Cục tìm kiếm bảo vệ. Nàng nói cho tiên cơ cục câu chuyện phiên bản là, nàng phụ mẫu là lái sinh công ty trước nhân viên, nàng lúc đó có tham dự lái sinh công ty thiên tài nhi đồng kế hoạch, nhưng phụ mẫu dần dần cho rằng vậy đối với nàng tạo thành tổn thương, ngay tại nàng 7 tuổi lớn thời điểm, mang nàng rời đi lái sinh công ty. Sau đó nhiều năm qua, nàng một mực đi theo phụ mẫu, rời nhiều, đều là ở tại hoang vu trong núi rừng, không có trải qua học, đều do song thân làm giáo dục. Bây giờ nhìn lại đó là vì né tránh lái sinh người công ty. Nhưng năm ngoái tình huống đột nhiên đội xấu xa, phụ mẫu để cho nàng đầu dựa vào trời cơ hội cục lấy đổi an toàn, mà hắn hai người chúng ta còn có một số việc muốn làm. Sau đó điều tra bộ bằng nàng cho đầu mối truy xét, phát hiện nàng phụ Mộ ở trong núi hoang đã chết nhiều ngày, ở trên cây treo cổ mà chết. Đặng Tích Mân câu chuyện này trước một nửa, là cố tuấn cho mình phụ Mộ nghĩ tới, vì bảo vệ hắn mà mang hắn rời đi. Không biết là hay không bởi vì làm cái này, hắn đối với nàng giải thích, phản ứng đầu tiên cảm thấy rất khó tin. Không cùng chính là không cùng. Đặng Tích Mân không có nói nhiều, nghiêng liền đầu. "Vậy ngươi có biết hay không ta là ai?" Cố Tuấn lại hỏi, "Ngươi biết ta tên chữ sao?" Nàng nói mình xem không hiểu gì văn, trong trí nhớ cũng không có hạng thần nghi thức chờ trải qua. Coi như kiếp sau sẽ cái đó hạ hộ vị trí. Là thiên cơ cục đối với nàng Lam Chí nhớ khai thác mà để cho nàng nhớ tới, tiếp theo xảy ra sau sự việc. Đặng Tích Mân nghe vậy lại chuyển mắt trông lại, lần nữa đánh giá hắn, trong ánh mắt nếu có vi diệu nhớ lại, không nhận ra, không quá ta hẳn biết ngươi. Cố Tuấn vậy đang quan sát nàng, nhưng chỉ là càng phát ra xác định nhìn mình không thấu người này. Có lúc, hắn thật rất thưởng thức lâu tiểu Ninh cái loại đó không giấu được ý tưởng tính tình. Không giống trước mắt cái này gầy gò cô gái, ba phủ ở nàng thân thế phức tạp lên là một loại khách khí, xem có một mặt tối tâm tưởng cầm nàng nơi lại. Cũng là bởi vì này, Đông Châu bên kia xem xét đánh giá nàng hơn một năm. vẫn là không rõ được nàng là thật là xấu xa. Giáng khảo bộ bên kia mở ra nhân cách tờ đơn nói, nàng làm một cao linh biết, tướng nội, thậm chí thẹn thùng kiếp, nhưng lại kiên cường người. Cái này cũng biểu hiện ở nàng một năm qua này phương diện sinh hoạt, rõ ràng là bị giam trước, không phải vương nhược hương như vậy hơn nửa hăng hái đồ cường, cũng sẽ không giống Ngô Thỉ Vũ nhân cơ hội ăn chán chê cả ngày không chỗ nào chăm chỉ, nàng chính là các loại hoa cỏ, xem độc sách, viết mấy ngày nai chí và ngắn thiên tiểu thuyết, qua rất tự tại. Loại người này giống như là một hòn đá, đã bày ở nơi đó, dáng sừng sững, khó đối phó. Cố Tuấn cũng đã không rõ được nàng nói chúng ta là bất đồng là ý gì. Đơn thuần là chữ mặt ý nghĩa, vẫn là nói chúng ta và người bình thường không cùng, chúng ta ưu việt tại người bình thường ý tứ như thế. Nang trước đã giữ qua cũng ấn lọc sạch thạch, không có sao, nhưng ngũ ấn đo lường không giá tư tưởng. Đặng Tiểu Thương, gần đây 1 năm bên ngoài xảy ra rất nhiều chuyện. Hắn nói, vẫn là phải nhiều hơn xem xét, chết rất nhiều người vô tội, theo Lai Sinh công ty không thể rời bỏ quan hệ. Ta xem qua ngươi tư liệu, ngươi cho rằng Lai Sinh người công ty hại chết người phụ mẫu. Nếu quả thật là như vậy, ta không biết ngươi có muốn hay không phá hủy cái tổ chức này. Đặng Tích môn nghe những thứ này, trên mặt mũi hơi có một chút ngưng kết. Giả kêu Cố Tuấn, Cố Tuấn trầm giọng nói, dù sao ta muốn phá hủy cái tổ chức này. Cố Tuấn, Đặng Tích Mân vẻ mặt còn có điểm thay đổi, "Cố Tuấn, Cố Tuấn, nguyên lai là ngươi à?" Cố Tuấn chớp chớp hàng mi, "Tên này thật biết ta, vẫn là ở được, bởi vì hắn không có chút nào ấn tượng." Hắn hỏi, "Chúng ta có biết, ngươi không nhớ, ta còn nhớ." Đặng Tích Mân lại đổi được mặt mũi bình tĩnh, như có một tia rơi vào khoảng không ý, thật chưa từng nghĩ chúng ta sẽ như vậy gặp lại. "À." Cố Tuấn nhìn nàng, nương thần cảm ứng, tâm trạng rất là lung tung, là có chút linh đồng non nớt quấn mặt thoáng qua sao? Huyết tinh linh quật khởi hoạt tỉnh lực ở củ ạt hoặc chương 295, núi trong rừng ảo ảnh. Nhìn đặng Tích Mẫn gầy gò mặt mũi, Cố Tuấn tâm trạng lúng túng, như có ảo ảnh cảm nhưng không bắt được, chúng ta lúc đó biết, vẫn là tên nổi ở đàn câu chuyện. Hắn đọc qua nàng năm này tới viết những cái kia ngắn thiên tiểu thuyết, nội dung đều là phát sinh ở rừng núi giữa kỳ dị câu chuyện, hơn lấy thực vật và động vật làm nhân vật chính. Có thể nói viết rất khá, là rất có thiên phú loại người như vậy, đang câu chuyện phương diện là một năm thủ, cho nên hắn phải giữ cảnh giác. Ta là không nhớ." Cố Tuấn nói, "Ta nhớ rất ít, xem trong đầu bị người lên khóa như nhau." Hắn có trí nhớ bên trong đối với 6, 7 tuổi trước sự việc, trừ số ít vậy mấy cái cảnh tượng đoạn phim, liền không nhớ nổi càng nhiều. Nói đến cụ thể người, ngoại trừ chính hắn, hắn mẫu thân, cùng với cây đa ảo ảnh trong những cái kia quy sát khô mặt người, vậy không khác. Vô luận là mình cổ tượng, vẫn là do người khác dùng tôi miên khai thác, cũng không bay ra khỏi tới tầng hơn. Đặng tiểu thư, ngươi nhớ chút gì, xin nói cho ta." Cố Tuấn Nghiêm thúc nói, muốn nghe nàng nói một chút chuyện gì xảy ra. "Ta có thể nói cho ngươi chuyện biểu tượng." Đặng Tích mặt như yên tĩnh nước, "Chúng ta khi còn bé biết, quan hệ cũng không thể lắm, nhưng ta không có biện pháp nói cho ngươi toàn bộ." Có một số việc tưởng tượng không hề chỉ là biểu tượng, phải không? Cố Tuấn có hoài nghi lý do, năm ngoái nhân viên điều tra hỏi ngươi thời điểm, ngươi nói không nhớ những thứ khác linh động, ngươi chưa cho ra cái nào tên chữ. Ta lúc ấy không muốn trả lời vậy vấn đề. Đặng Tích Mân chỉ nói, không có giải thích nhiều. Cố Tuấn có thể cảm thấy nàng có kính, nàng bây giờ vậy không muốn trả lời. Nhưng hắn phải làm rõ ràng cái này, đây là hắn nhiệm vụ hôm nay. Hơn nữa cầm nàng làm rõ ràng, đại khái cũng có thể hơn nữa làm rõ ràng chính hắn tuổi thơ, cùng với kiếp sau sẽ lai lịch. Hắn đối với Đặng Tích Mân là có một ít giống như đã từng quen biết, không phải từ trí nhớ bên trong, mà là xem dựa theo một mặt ương. Hắn rõ ràng mình tính cách, hắn loại người này thích mềm không thích cứng. Nếu như Đặng Tích Mân thật là hắn cảm nhận được loại người này, ép nàng là vô dụng, chỉ có trước biểu diễn mình chân thành, mới có thể tiến vào vây quanh nàng vậy mặt tối tâm tưởng bên trong. Đặng tiểu thư, đi ra ngoài thấu thấu không khí mới đi." Cố Tuấn nói, ở loại hoàn cảnh này trong, góc quản chế máy thu hình, hiển nhiên sẽ tăng thêm nàng mâu thuẫn. Đặng Tích Mân im lặng gật đầu, mặt mũi tựa như là có một tia nhu hỏa, hoặc là chỉ là ảo giác của hắn. bốn là hai người lần đầu gặp mặt loại chuyện này, muốn toàn bộ hành trình quản chế mới phải, nhưng thông qua bọn họ bên kia cũng biết đặng Tích Mân rầu muối không vào, tha như vậy cái gì cũng không hỏi ra không bằng để cho Cố Tuấn Tử một chút. Dĩ nhiên chủ yếu là từ đối với Cố Tuấn tín nhiệm, cùng với Cố Tuấn bây giờ có đặc quyền, mới có này lẫn xanh. Lập tức, Cố Tuấn mang đặng Tích Mân đi ra phòng thẩm vấn, tiếp đó rời đi giáng khảo lâu, ngay ở bên cạnh trong trụ sở trong rừng cây nhỏ đi tới lui, những nhân viên khác theo rất xa. Bầu trời đêm đen nhánh, đèn đường ánh sáng chiếu sáng xung quanh, rừng cây cành lá bị đêm gió thổi biết tốt vẫn rồi. Cố Tuấn Tử bước đi. Chập nhớ tới đặng tích mân một bài ngắn tiên trong tiểu thuyết một đoạn cảnh vật miêu tả phân đoạn, rõ ở lưu lạc, cỏ dại đung đưa lên tiếng, xem ở gao thiết tình, cầu rõ cầm chúng vậy mang đi, giản khai vùng đất giang cầm, cuối cùng phiêu linh tán lạc cũng không sao. Người phụ nữ này, cũng không phải là chỉ nguyện các loại hoa dưỡng một chút cỏ mà thôi, nàng là muốn cùng vận mệnh chống lại. Chính là nàng từ trong tác phẩm để lộ ra loại tư tưởng này, để cho giám khảo bộ đối với nàng một mực đánh dấu hỏi, người vận mệnh, vẫn là phàm nhân vận mệnh. Nhưng thông minh như nàng, không có thể không biết điểm này, vẫn còn là như thế viết. Nếu nàng muốn mị trang đó là có nên hay không biết chút cái khác. Cái này thật nói không chừng. Ta nhìn ngươi viết tiểu thuyết, viết rất khá. Cố Tuấn áp dụng tâm lý học phương pháp, trước theo nàng làm quen. Cảm ơn, ta chỉ là có lúc nhớ rừng núi. Đặng Tích mơn khẽ gật đầu, lại không lời nói. Cố Tuấn muốn lấy nàng giải thích, nàng nhưng mà từ 7 tuổi đến 20 tuổi đều ở đây núi rừng trong hoang dã lớn lên, hắn nói, có vài người thuộc về đế salon, có vài người thuộc về đại tự nhiên. Ở dáng ngoại lớn lên có rất nhiều không tiện, nhưng lại vậy có rất nhiều vui thú chứ. Có lẽ nguyên nhân chính là là người này không thuộc về bên trong phòng, đi ở cái này màn đêm trong rừng cây, trong lòng hắn ảo ảnh cảm mãnh liệt hơn. Chỉ có ở nơi này bên ngoài, Đối với quá khứ của nàng ngươi có như vậy cảm ứng, cũng có rất nhiều." Đặng Tích Mẫn nhẹ giọng nói, "Ba mẹ ta bọn họ là thượng nghệ, là bọn họ dạy hiểu ta làm sao ở bên ngoài qua." Cố Tuấn nghe ra nàng trong thanh âm nhàn nhạt nhớ nhung cùng đau thương, nàng và nàng phụ mẫu có cảm tình rất tốt. Hắn thản nhiên nói tới mình nói, "Ta thật hâm mộ ngươi và người phụ mẫu thứ tình cảm này, ta phụ mẫu ở ta 10 tuổi thời điểm liền ra biển mất tích, hơn nữa bọn họ rất có thể là những người này cả bả." Đặng Tích Mẫn nhìn xem hắn, đột nhiên nói, "Cố tiên sinh, ta cũng muốn phá hủy Lai Thị công ty." Cố Cô Tuấn từ ánh mắt nàng trông thật giống như thấy có một đạo kiên định, trong lòng không khỏi làm nhẹ nhẹ. Từ năm ngoái dậy ta liền mỗi ngày suy nghĩ chuyện này. Đặng Tích Mân xem bị quyết ý khởi động, lập tức nói rất nhiều nói, ta một mực đang bị nốt, hẳn là bởi vì năm ngoái ta chí nhớ tình báo tạo thành không kết quả tốt đi. Nhưng đó không phải là ta muốn, ta không phải lai like sinh người công ty, ta cũng muốn phá hủy nó. Là ta phụ mẫu, là chúng ta. Vậy là ngươi, là những thứ khác linh đồng, phá hủy nó. Có như vậy một cái thời khắc, Cố Tuấn bị nàng đánh động, nguyện ý không thêm cất giữ tin tưởng nàng. Bởi vì hắn rõ ràng những cái kia người vị, cô độc người vị, không bị tín nhiệm người vị, xem cỏ dại vậy lớn lên người vị, nguyện ý cháng liệt chết đi người vị. Ta không biết mình có thể làm những gì, nhưng ta có mới nhớ tới Lai like Sinh công ty một ít tin tức." Đặng Tích Mân lại nói, "Ta trước không có hướng người khác làm qua báo cáo, ta toàn bộ nói cho ngươi." "Đặng tiểu thư." Cố Tuấn đưa tay phải ra, cảnh giác vẫn còn ở, không quá nhiều phần phấn chấn, ít nhất là có tiến triển, chúng ta có thể hoàn thành mục tiêu." Đặng Tích Mân ngưng mắt nhìn hắn, chìa tay ra và hắn nắm. "Đúng nhiên bây giờ, Cố Tuấn trong lòng vậy cổ tích tụ đã lâu ảo ảnh cả mấy lượt, đầu chợt đau nhức, nàng làm một mươi rối, có ảo ảnh ở kích hoạt." Ở trên tay hắn không khỏi cầm được càng chặt, trước mắt Đặng Tích Mân bóng người đổi được lung lung. cùng trùng quanh sâu thẳm bóng cây phối hợp trùng một chỗ, bóng cây khe hở bây giờ đều là gió lạnh. Đó là một đạo bé gái bóng người sao? Hắn thật giống như thấy cái bé gái, còn khác biệt đứa bé. Nhưng bất thình lình, cảnh tượng đổi được rõ ràng, không, không phải bé gái, chính là một đạo cô gái trẻ tuổi bóng người. Một phiến lấm liệt cô lạnh lẽo trong núi rừng đầu, dàn mưa cây tối cũng lộ vẻ được vằn mèo. Hắn thấy tràn đầy khô diệp rừng gian còn có hai đạo thân ảnh, một đạo đã đổ xuống đất, một món khác bị vậy cô gái trẻ tuổi mang cái bao tay tay dùng sợi dây siết cổ, dùng sức siết. Thân ảnh kia hai chân ban đầu còn có chút kiếm động, nhưng là dần dần thẳng tắp, cứ ngắc động một cái vậy không lúc ních. Sau đó, cô gái trẻ tuổi leo lên cây lớn, cầm sợi dây cột lên đồ nhánh, lại xuống hai tay lôi kéo sợi dây, trước sau cầm hai cổ thi thể treo đi lên. Phụ nữ kia mặt mũi bình tĩnh, chính là Đặng Tích Mân. Cố Tuấn Tâm thần như bị đòn nghiêm trọng, cái này đảo ảnh hơi ngựng, hắn hít sâu một hơi, lại nhìn trước mắt cái này thon gầy người phụ nữ, cả thân da thịt đều không khỏi co rúm lại, con tim táo loạn sôi trào, xem có một con dã thú ở đánh thẳng vào lồng ngực. Là nàng, là chính nàng cầm nàng phụ mẫu giết chết, lại ngụy tạo hiện trường giết người. Tại sao? Tại sao? Đặng tiểu thư, Cố Tuấn nhìn thẳng nàng, vẫn cầm chặt trước tay nàng làm cảm ứng, thanh âm có chút khàn hẳn, không muốn cùng nàng vòng vo, ta vừa mới nhìn thấy điểm ngươi và chuyện của cha mẹ ngươi, cùng ngươi nói không giống nhau. Đặng Tích Mân mặt mũi không có thay đổi, nhìn thẳng vào mắt hắn trong mắt cũng không có chớp động, thật giống như nghe được rõ ràng hắn chỉ cái gì, đó là chuyện biểu tượng, không phải chân tướng. Huyết Tinh Linh quật khởi hoạt tỉnh lực ở cụ ạt hoặc 1 chương 296, điểm liên lạc. Ngươi có thể đem chân tướng nói cho ta. Đêm gió lạnh hơn, Cố Tuấn bây giờ thật ra thì đã khó mà tin tưởng Đặng Tích Mân nói gì, bỏ mặc nàng làm gì giải thích, hắn đều sẽ có mới hoài nghi. Có một số việc ta còn không nguyện nói nhiều. Đặng Tích Mân chỉ nói, ngươi cũng không phải là sao? Từ chúng ta khi còn bé phân biệt sau đó, đã phát sinh quá quá nhiều chuyện. Nha. Cố Tuấn đôi mắt hơi chăm chú, ngón cái tay phải đè cổ tay nàng nạo đập mạch, nàng mạch đập vững vàng, cũng không có biến hóa. Không tệ, mọi người đều có bí mật liên quan tới phụ mẫu, liên quan tới rất nhiều. Nhưng nhớ tới loại chuyện đó mà nói, hắn có thể làm được như vậy bình tĩnh sao? Ta không phải là một tú nhân." Đặng Tích Mân còn nói, nếu như ta phải rời đi nơi này, còn có tử vong có thể để cho ta rời đi." Cố Tuấn nghe ra kỳ ý, đánh giá tờ đơn bên trong cũng nói nàng là một kiên cường tính tình. Loại người này cần phải tôn trọng mà không phải là xúc phạm, hắn liền buông lòng tay nàng. "Vậy ngươi biết lai like sinh công ty chỗ gì?" Hắn hỏi, trước nghe một chút tốt lắm. "Ta có chút mới thu lấy được, mới vừa rồi không chỉ là ngươi thấy sự việc, ta thật giống như thấy ngươi nghe được một cổ thanh âm, ở ngươi đối với rất nhiều ký giả thời điểm." Đặng Tích Mân đạp trên đường lả rơi đi về phía trước, vừa đi vừa nói, "Vậy cổ thanh âm theo ta phụ mẫu để lại cho ta một ít tâm linh văn kiện nổi lên phản ứng, xem cái dương bị chìa khóa mở ra, ta hiểu được đó là chút con số. Ta không việc gì số học thiên phú, nhưng cái này chút tâm linh văn kiện là truyền bá vào ta trong đầu, rất rõ ràng." Cố Tuấn nghe nàng lời này, trong lòng đã là rất nhiều kinh nghi, linh đồng giữa đặc thủ liên hệ sao? Lúc ấy vậy Cố Quỷ Mê thanh âm, trước đây chỉ có hắn tự mình một người biết. Thâm linh văn kiện, thông qua thủ đoạn gì truyền bá? Hắn một lần nữa nhớ lại những cái kia văn kiện, chẳng lẽ, sẽ hay không, Lai Sinh công ty nhiều năm qua một mực không tìm được văn kiện, là ở hắn trong đầu. Ở Cố Tuấn nghi ngờ suy tư đồng thời, đặc tích môn đọc lên một tổ hai chuỗi đặc biệt dáng dấp con số, đều là 20 sau tiếp nối đến 10 chữ. Bởi vì đối phó ác mộng bệnh lúc có nghiên cứu qua dư cứ, Cố Tuấn một chút nghe được ý tới, đây là chính xác kinh độ và vĩ độ tọa độ. Ta cũng muốn như vậy đang tích mân trong hắn, như vậy vị trí, ta còn có 15. Ngươi cho rằng những thứ này là địa phương nào? Ta muốn những chỗ này có có thể để cho vậy Cố Thanh Âm truyền hướng ngươi hoặc là những người khác truyền tin phương tiện. Liên ta biết, Lai Sinh công ty có rất nhiều không cùng ngành, ta phụ mẫu đã từng là liên lạc bộ cửa, cho nên đối với công ty những thứ này liên lạc truyền tin điểm có càng nhiều rõ ràng. Cố Tuấn hồi tưởng vậy Cố Thanh Âm, lúc ấy cảm giác cách một cái châu lục xa như vậy, không có chút nào phương vị cảm, đây là bởi vì có mười mấy vị trí hợp lực làm sáo trộn đưa đến. Hắn lại có một vấn đề khác, Đông Châu cái đó cứ điểm, thật là ngươi tự trong trí nhớ nhớ tới. Đúng vậy. Đặng Tích mấn nói, điểm liên lạc và như vậy trụ sở chính cứ điểm không cùng, điểm liên lạc càng hơn, nhỏ hơn hình, càng phân tán. Cố Tuấn suy nghĩ, vậy cổ thanh âm là nửa tháng trước chuyện, nhưng rời đi có thể ở một đêm bây giờ chứ? Hắn liền nói, những thứ này điểm liên lạc có thể đã người đi lâu trống. Xem hắn biết trước kia Lai Sinh công ty cái đó chỗ làm việc địa điểm, cái gì cũng tìm không ra. Không. Đặng Tích mấn khẽ lắc đầu, loại này điểm liên lạc trọng yếu không phải là người, là phương. Ngươi phải biết có nhiều chỗ có sinh mệnh lực, một thân cây, một cái hang núi, một ngôi nhà. Muốn lẫn nhau liên hệ cũng không dễ dàng. thành lập một cái như vậy internet không phải 12 năm sự việc. Lai sinh công ty đã tồn tại rất lâu. Cố Tuấn quả thật biết, xem cái đó hải đăng thì có một loại quỷ quỷ sinh mệnh lực. Nếu như đó là chút có qua nghi thức, có kết giới cái gì tồn tại dị thường lực lượng địa phương là không dễ dàng rồi. Bọn họ làm sao liên lạc? Có thể siêu khoảng cách tâm linh đối thoại. Hắn hỏi, quốc gia ngành một mực không cách nào ở điện tín thông tin trong tìm được đầu mối. Đại khái, ta không hoàn toàn rõ ràng. Ngươi biết thật là không thiếu. Cố Tuấn không khỏi nói, tại sao ngươi trước kia không có nói cho nhân viên điều tra đâu? Nàng có hiểu hay không dị văn, có hay không hàng thần kinh trải qua, những thứ này toàn bộ đều muốn đánh lên dấu hỏi. Có chút là ta mới suy nghĩ ra, có chút. Đặng Tích mân dừng một chút, ngươi có thể mình suy nghĩ nhiều muốn. Thật là khối đá, so khẩm tước, mặc thanh bọn họ khó đối phó quá nhiều. Cố Tuấn thật muốn có một loại có thể thôi miên tay nàng đoạn, hỏi lại cái rõ ràng. Bây giờ không cần phải che giấu mình thái độ, hắn nghiêm túc nói, Đặng tiểu thư, ta rất muốn tiến nghiệm ngươi, nhưng ta không làm được, không quá ta vậy không có biện pháp phán định ngươi là người nào. Chờ lát sau khi trở về, những cái kia biểu tượng ta trước không sẽ nói cho người khác. Ngươi cho tình báo là thật là giả, bao lớn giá trị, chúng ta xem xem thì biết. Rất sáng suốt. Đặng Tích Mân nói, đưa tay tiếp lấy gió đêm thổi tới một chiếc lá rụng, "Mùa thu à." Cố Tuấn nhìn nàng, lại nghĩ tới nàng viết qua một câu nói, "Hoa lá sẽ đều rơi, cây cối sẽ khô héo, nhưng mùa thu sẽ không biến mất." Trở về sau đó, Cố Tuấn Tuân theo mình nói, chỉ theo thông gia các người nói đặng tích mân nguyện ý hợp tác, nhưng nàng là thật là xấu xa vẫn có phần. Thông gia bọn họ cũng đối với đặng tích mân tình báo cảm thấy hứng thú vô cùng, Cố Tuấn mình cũng có loại ý nghĩ này, nếu như đây là thật thật tình báo, tiếp sau sẽ đám người kia sẽ phải ăn chộm gà bất thành mất nắm gạo. muốn dùng lời nói mê muội hắn, nhưng bại lộ nhà mình hao hổ. Nếu như có thể phá vỡ những thứ này điểm liên lạc, đây tuyệt đối là một trận thắng lớn lợi. Nhưng mà từng có năm ngoái lần đó hành động giải bạo, Đặng Tích Mân cho tình báo muốn cẩn thận gấp đôi đối đãi, sẽ là cảm mấy sao. Khác thường loại. Bơm. Theo Đặng Tích Mân cầm nàng biết tổng cộng 16 cái điểm liên lạc kinh độ và vĩ độ tọa độ viết ra, có càng nhiều khó khăn để đặt ở thiên cơ cục diện trước. Trong này chỉ có năm tọa độ ở vào giáng ngoại, 11 cái ở vào thành phố chính giữa, ở thành phố Đông Châu, thành phố Đại Hoa đều có. Ở thành phố Đại Hoa cái này một cái thậm chí là ở vào náo nhiệt buôn bán đường dành cho người đi bộ ở giữa một cửa tiệm trại. Đại ẩn ở thành phố. Thiên Cơ cục lập tức thông qua vệ tinh, Thiên Nhãn hệ thống theo dõi các thủ đoạn, đối với những chỗ này tiến hành quan trễ, mỗi một cái ra vào nhân viên đều bị nhắm vào, đồng thời đối với cửa tiệm, nhà có người cùng tư liệu dậy để. Đặng Tích Mân có nói qua, Cố Tuấn cũng biết, những chỗ này có sinh mệnh lực, những người đó có cao linh biết, một khi bị theo dõi lên, sợ rằng rất nhanh sẽ có phát giác. Cho nên không thể tiến hành thời gian dài quản chế sau mới sẽ hành động lại, đột nhiên đối với trung tâm tiến hành phong tỏa vậy sẽ đưa tới cảnh giác, tất nhiên yên tính nhanh chóng hành động, hơn nữa còn là 16 cái địa điểm đồng thời hành động, phải giống như gió thu quét lá ruộng như vậy, mới có thể cầm những chỗ này người một lưới bắt hết. Trọng yếu hơn chính là, không cho thời gian tà tiến đồ phá hoại những thứ này ở điểm liên lạc, khiến cho những cái kia có giá trị đầu mối cất giữ tới. Bởi vì thời cơ này không thể trễ mãi, nhưng lại phải để phòng tốt những thứ này là nguy hiểm nhất cả bẫy, bảo đảm mấy phe nhân viên tác chiến an toàn tính mạng. Liên lần này hành động Thiên cơ cục trụ sở chính thành lập một cái trung tâm chỉ huy, do nhân viên cao tầng tiểu sĩ chiếu rọi, thông ra, giao thế niên tiến hành liên hiệp chỉ huy. Khắp nơi, tinh nhuệ nhất tác chiến hình cơ động đặc hiện đội bị điều động, đều có từ trụ sở chính trên xuống tới chú thuật nhân viên và cự ẩn nhân viên. Mà ở thành phố Đại Hoa, trừ hành động bộ nhân viên phụ trách tác chiến cơ động đặc hiện đội, nhưng chính là do Cố Tuấn tự mình lãnh đạo vấn đề tiểu đội. Huyện tinh linh quật khởi hoạch tỉnh lĩnh ở cũ ạt hoạch 1 chương 297, lệ kỳ trai. Ánh sáng mặt trời thăng tại bầu trời, lúc sáng sớm, thành phố Đại Hoa đường Nam An đã náo nhiệt lên. Một ít mặc luyện công dùng ông bà cụ ở ven đường bày ra dáng điệu rèn luyện, công nhân bảo vệ môi trường đang quét sân, có người dắt chó đi dạo, có người chạy bộ, có người cưỡi xe đạp lái qua. San sát hai bên cửa tiệm đa số đang đóng cửa, chỉ có mấy quán ăn mở cửa làm điểm tâm sinh kế. Đường Nam An là tòa thành thị này phồn hoa nhất buôn bán đường dành cho người đi bộ, ở thành phố chúng quanh vòng trong cũng có tên. Mấy bệnh lệ vì ăn dẹt ôn dịch khói mù đã dần dần nhạt đi, cái này vốn là lại một cái trời trong nắng ấm sáng sớm. Nhưng lại bỗng nhiên, đùa bỡn thái cực các ông bà giật mình, những thứ khác dân thành phố vậy rối rít nghi ngờ, chỉ gặp một chi đoàn xe lái vào cái này đường dành cho người đi bộ. Xe bẹp, chữa bệnh xe, cách ly xe, thông tin xe chỉ uy. Trên xe cũng in một cái tinh hình ký hiệu, bây giờ không người không biết, là thiên cơ cục. Còn không đợi thế nào, đã có một đám to lớn binh sĩ cầm bọn họ những người đi đường này hời hợt chạy đi, thiên cơ cục làm việc. Có vài người cầm điện thoại di động muốn quay phim, bị bọn binh sĩ quát bảo ngừng lại đồng thời, cũng bị cưỡng chế mang đi. Những ngày thường nhất thích tham gia náo nhiệt các ông bà thì không muốn góp thiên cơ cục náo nhiệt, ai biết có phải hay không tình hình bệnh dịch, bọn họ so binh sĩ còn khẩn cấp đi. Cùng lúc đó, như vậy nhanh chóng, mấy chiếc trang giáp vận binh xe mới vừa dừng lại, hốc mắt mở ra đuôi cửa. liền nhảy xuống một đám súng đạn sẵn sàng nhân viên, không cùng những người đi đường hoàn toàn rút lui, liền có nhân viên xông về một cửa tiệm trải lệ kỳ trai, đi vậy đạo đang đóng cửa sắt lên dính một khối phá cửa thuốc nổ. Nhân viên lại nhanh chóng đi ra, sau đó liền một chút nổ. Ầm. Cửa sắt bị nổ bay vào, mang theo một ít trong tiệm đồ phịch bánh sụp đổ tiếng vang. Có chút ông bà cụ không khỏi sợ hãi, lỗ hai đã là vo ve luật hưởng, trên tay thái cực kiếm vậy cơ hồ hù được hù được trên đất. Nổ, nổ. À. Một ít người tuổi trẻ vậy phát ra kêu lên, có người hoảng, lại có người cảm thấy nhiệt huyết dâng trào. Trước khi ra cửa hoàn toàn không nghĩ tới có cái này gặp rỡ. Nghe được cái này tiếng nổ, trung quanh nhà lầu cao tầm cư dân có chút chạy ra sân thượng nhìn quanh, kinh ngạc dùng điện thoại di động quay phim. Có vài người đi trên net phát ra tin tức, xảy ra chuyện, xảy ra chuyện lớn. Những cái kia xung phong nhân viên tất cả đều cả người mặc chủng tường binh sĩ trang bị, áo chống đạn, nón sắt, tính nhìn ban đêm đợi một chút, che bảo vệ được nghiêm nghiêm thật thật, không nhận ra là ai. Trước quốc gia tuyên bố cái gì tiên cơ cục, cái gì siêu tự nhiên lực lượng, qua đầu mấy ngày tươi, giống như hết tệ không, có thay đổi gì, trừ đường phố làm và cư ủy hội tổ chức qua tuyên truyền giáo dục hoạt động, sinh hoạt vẫn là sinh hoạt. Nhưng bây giờ biến hóa đột nhiên giống như như hồng thủy ập tới. Quân chúng vấn đề, Thiên Cơ cục lập ra kế hoạch tác chiến đương nhiên là có cân nhắc trong đó. Đây cũng là lựa chọn ở sáng sớm hành động nguyên nhân, lại qua 23 tiếng, nơi này là được phố xã Sơ Mật. Không chọn nửa dạ hành động chính là bởi vì ở đêm tối thời điểm, bóng tối lực lượng tổng sẽ có được tứ trưởng, hơn nữa có năm dã ngoại địa điểm. Ở cửa cửa tiệm bị nổ lên sau đó, lập tức thì có tác chiến máy móc xe chạy nhanh liền đi vào. Cố Tuấn, Lâu Tiểu Linh, tiết phách các người ngưng thần chuẩn bị, máy móc lái xe đường, dò cái tình huống đại khái có thể xông lên mà nói, bọn họ lại xông lên. Ở trên thật ra thì không muốn cố tuấn đích thân phẩm hiểm, nhưng hắn kiên trì muốn tới, có chút cảm giác vi diệu chỉ có ở hiện trường mới có thể rõ ràng, nếu muốn xuyên tấu qua biểu tượng thấy chân tướng liền nhất định phải tới. Hắn chẳng những phải hiểu rõ chuyện này, vậy phải hiểu rõ đặng tích mần người kia. Hơn nữa hắn không muốn mình biến thành một cái sống ở ống kính trước tuyên truyền đại sứ, cái loại đó cuộc sống cũng nên kết thúc. Máy móc xe đi vào chụp được hình ảnh, thực thi đồng bộ đến trung tâm chỉ huy và xe chỉ huy, lệ kỳ trai là một nhà tiệm bán đồ cổ, không tới 50 thước vuông cửa hàng mặt tiền trang hoàng được cổ kính, bằng gỗ kệ hàng lên bày đầy bình hoa, chén, cái cho đồ, không, có dị loại sinh vật. Hừ ngoại máy ghi nhiệt vậy không phát hiện bom. Ở nơi này cùng trong chốc lát, các 15 địa điểm cũng ở đây trong hành động, tạm thời không có chỗ nào chúng mai phục, nhưng có nhiều chỗ đã phát sinh chiến đấu. Đông Châu, Đông Châu, kẻ địch sử dụng chú thuật. Số 1 hang núi phát sinh chiến đấu, phát hiện thực thi quỷ, phát hiện thực thi quỷ. Trung tâm chỉ huy bên kia tin tức từ Cố Tuấn bọn họ đối với nói hai nghe chửi ra, để cho bọn họ có chút bí dự. Xong hết rồi, Cố Tuấn vung tay lên, mọi người liền cầm tự động súng bộ binh ngọt vào cửa hang này, phối hợp họng súng nhắm ngay bộ phía. Cố Tuấn bước vào tiệm này bước đầu tiên dậy, cũng cảm giác được không tầm thường, đặng Tích Mân nói sinh mệnh lực Cửa hàng này rõ ràng là ở vào phố xá sầm uất bên trong, lại để cho hắn giống như đi vào một nơi âm trầm nghĩa địa, cây hàng lên những hoa kêu bình đường vân. Vậy giống như là dị văn thế giới đóa hoa. Hắn có chút táo loạn cảm, nhưng là nhớ lại ngày đó vậy cổ thanh âm lúc, nhưng có một chút vẹt ra xương ngủ dậy đặc cảm giác, nơi này đúng là một điểm liên lạc. Cái này cửa tiệm bản vẽ mặt bằng bọn họ đã sớm xem qua, phía trước là cửa hàng, phía sau có một cái chừng 30 thước vuông gian phòng, có thể làm hàng thương hoặc nạn phòng. Chủ tiệm tối hôm qua đóng cửa sau liền chưa ra, phía trước này không thấy bóng dáng, vậy đạo phòng phía sau cửa ít nhất có một người. Cố Tuấn làm phá cửa động tác tay, mấy vị đội viên cầm dụng cụ phá cửa xông lên, mấy cái cầm cái này cửa sắt đánh vỡ. Mọi người liền thấy cái đó người đàn ông trung niên chủ tiệm đứng ở bên tường đang dùng một ít sơn tạt hướng mặt tường, cái này gian phòng là bỏ trống, nhưng trên tường vẽ đầy các loại quái dị đường vân. Tiên nội ở hủy xấu xa nghi thức hình vẽ. Cố Tuấn lập tức bóp trong tay trường có súng trường cò súng, bịch bịch hai tiếng súng vang. À, vậy người đàn ông trung niên hai cái bắp chân bị đánh được máu bắn tung tung tóe, nhất thời đổ xuống đất, sơn thùng vậy loãng xoảng đang rơi xuống đất, lưu mở một bãi lớn. Người đàn ông trung niên mặt bởi vì tức giận dữ tợn, mở miệng nói chuyện nhưng là một cỗ trong vực sâu một đám ma quỷ thét chói tai hình thành vọng về vậy vần vẹo thanh âm. "Cố Tuấn, là chúng ta nuôi dưỡng ngươi, ngươi là do chúng ta sáng tạo." Phịch, phịch, phịch. Người đàn ông trung niên nửa người dưới hơn chúng mấy thường, đau được hắn cả người có giúp, thế nhưng tâm quái kiệm cảm phát ra lộ vẻ được của nhiệt. Bỏ mặc đối phương có hay không niệm chú thuật dự định, Cố Tuấn đã vạch ra một cái cú ấn đánh, tên kia lập tức lại một trận loạn đảo. Tiết phách cùng mấy vị đội viên nhân cơ hội tiến lên, dùng điện bắn súng choáng váng chủ tiệm, đem vững vàng khống chế được. Cố Tuấn cũng không thèm để ý người này nói gì. Trong lòng vừa lạ bắt sống đến sinh sẽ tà tiến độ mà hăng hái như vậy, vừa nghi lực trước phe địch ở trên trời cơ hội cục trụ sở chính chỗ thành phố thiết lập điểm liên lạc chỉ có như thế điểm phòng thủ lực lượng sao? Hàn không chỉ, hắn cảm thấy chung quanh sinh mệnh lực, không chỉ là như vậy. Vừa lúc đó, hai nghe truyền ra trung tâm chỉ huy gấp giọng, đại hoa toàn thể chú ý, nam linh đường phố đường phố xuất hiện biến hình. Biến hình? Làm sao biến hình? Nhưng mọi người lúc này liền hiểu ý, bởi vì chung quanh động đất vậy ầm ầm lăn lư. Cố Tuấn nhướng mày một cái, có thể đụng đến cá lớn. Hắn mang Lâu tiểu Ninh mấy người vọt ra cửa tiệm, hồi đi ra bên ngoài trên đường phố. Chỉ gặp hai bên đường phố nhà lầu cũng đang kịch liệt chấn động sáng chói, các cư dân tiếng kêu sợ hãi khắp nơi vang lên. Dũng Cụ nhìn ban đêm mặc dù để cho ánh mắt thấy rõ, nhưng cũng gần đây ngăn cản cảm ứng, Cố Tuấn đem chi đẩy lên, quét nhìn tràn vào bị hỗn loạn hơi thở bao phủ chung quanh, là bên trong, có cái gì trên đất bên trong nhanh chóng hoạt động mà đưa tới chấn động, là đất sâu khổng lồ. Không, là đất sâu khổng lồ vậy không lực lượng lớn như vậy. Là không gian nghi thức lực lượng sao? Đây là phe địch đang trốn giọt vẫn là công kích. Tất chiến trước sau chỉ một lát sau, ông bà cụ lại đi đứng chậm, những người đi đường vẫn chưa có hoàn toàn rút lui đi đây, ở phía xa còn có thể xa thấy lệ kỳ trai bên này. Đây là, bọn họ vậy chung quanh nhà lầu cư dân như nhau, vậy là động đất mà kinh hoàng. Nhưng có người lanh mắt đột nhiên nhận ra một cái khuôn mặt tới, Cố đội trưởng, cái đó hình như là Cố đội trưởng ạ. Là hắn, là hắn. Nga thành Liễu Chu Vũ Vương này nhẽn gật thẳng lý ở chủ vũ vũ ông, chương 298, người chinh phục nhuyễn chủng. Là Cố Tuấn, đích xác là Cố Tuấn. Dân chúng nhất thời càng hơn một phần kích động, nhưng đường phố chấn động sáng chói mấy ngay tức thì, thì trở nên rất lớn. Hai bên nhà lầu có chút cửa sổ thủy tinh nổ lên đánh mất, đột nhiên có một cái nhà chừng 10 tầng cũ lầu ngã xuống bên cạnh, ầm ầm ai ở lân cận nhà lầu, vô cùng may mắn tạm thời không có tạo thành thẻ xương hiệu quả. Khắp nơi đều vang lên tràn đầy hoảng sợ tiếng kêu, còn có trẻ sơ sinh nhọn tiếng kêu khóc, phá vỡ cái nải ánh nắng sáng sớm. Thiên cơ nhân viên vừa dùng loa kêu nhà lầu bên trong cư dân tìm tốt chỗ núp không nên chạy loạn, bên kia có nhân viên cầm trên mặt đường những thứ này quần chúng trước gặp phải vận binh xe cộ. Hết thảy phát sinh được thật nhanh, ngay tại lệ kỳ trai ra ngoài một ít, đường kia mặt đột nhiên dạn nước đứng lên, cục gạch miếng ngói phiến bị cong lại, rơi rít lên cao mà rơi. Đột nhiên một chút, có cái gì từ trong ruộng ẩm ầm ầm ra. Sự biến hóa này để cho sớm có chuẩn bị tâm lý tiên cơ các nhân viên cũng là tâm thần rớt một cái, mà dân thường lại là vạn phần kinh ngạc. Vậy, đó là vật gì ạ? Có đại mụ sợ hãi kêu, quái, là yêu quái, Bồ Tát. Bồ Tát phù hộ ạ. Có người tuổi trẻ mở miệng lẩm bẩm, con bản đó, con bản đó. Bọn họ cũng một chút lựa, khí lực cả người xem bị rút đi như nhau, đi vậy đi không lúc ních. Đó cũng không chỉ là một con quái vật mà thôi, vẫn còn giống như là một cái không thể danh trạng bằng xoáy, phải đem bọn họ tâm hồn lý trí cũng hút đi, chỉ còn lại điên cuồng cùng sợ hãi. có chút ông bà cụ đã thống khổ đè xuống đầu, tựa như có cái gì sóng âm vũ khí đang công kích bọn họ, các loại quái thanh ầm ầm luật hưởng, chung quanh trời đất quay cuồng. Con mẹ nó, lại có sâu khổng lồ. Lâu tiểu linh vậy đang chửi. Cố Tuấn Ngưng xem nhìn vậy đạo tử trong ruộng trui ra ngoài đổ số ảnh, tâm thần cũng có chút ở phát nóng này, vật kia sẽ đối với tinh thần tạo thành ảnh hưởng. Đó không phải là lần đất sâu khổng lồ hoặc là thiên cơ cục đã biết cái gì dị loại, cũng không phải nạn mắt sâu khổng lồ, lại có 10 mấy mét cao, càng giống như cái to lớn trùng con động, không có phụ trì, cũng không có ánh mắt và miệng, cả người là máu tươi rầm rề vậy màu đỏ như máu. Từ trên người nó rơi xuống đất bùn vậy dính như vậy màu sắc, nó là thật thể sao? Vẫn là tinh thần thể. Xem ở hai người này bây giờ lóe lên không chừng, nhưng đây đúng là một cái sâu khổng lồ, to lớn như trùng. Cố Tuấn đối với lần này không phải đặc biệt bất ngờ, Nguyễn Trùng chi phòng bị đóng lại cửa, tiếp sau sẽ đám kia rác rưởi làm sao có thể nguyện ý lúc này bỏ qua, trước mắt Nguyễn Trùng có lẽ chính là vì lần nữa mở ra Nguyễn Trùng chi phòng mà làm tiêu gọi, có lẽ là cái khác mục tiêu. Bất quá rất hiển nhiên, điều này sâu khổng lồ còn không có lớn lên thành hình, hẳn còn chỉ là ở giai đoạn đầu mà thôi. Một khi nó thành hình, Lực lượng có thể so bây giờ còn lớn hơn gấp trăm ngàn lần, nhưng là bây giờ. Mọi người ở đây kinh sợ run đồng thời, Cố Tuấn lấy lại bình tĩnh, nâng lên bước súng nhắm vậy cái sâu khổng lồ đầu, bóp cò, đạn. Ánh lửa phun lên, nhiều viên đạn đánh, vậy cái đỏ tươi sâu khổng lồ bị đánh được tung đưa, không biết từ chỗ nào phát ra một tiếng gào thét, làn nào đó thật thể, viên đạn có thể bắn chúng. Bên cạnh Lâu Tiểu Linh, không tiếc, mặc thanh mấy người vậy lấy lại tinh thần, rối rít cùng chung mở tường, đánh được vậy sâu khổng lồ máu thịt tung tóe, điên cuồng rẽ rựa kêu gào không ngừng. Lúc này, lần này trong đội ngũ một đám cũ ân nhân viên, hợp lực vạch ra tinh thần cũ ân ảnh. Độ tươi sâu khủng lồ vặn vẹo thanh âm càng phát ra chói tai, nhưng chính là một cái không có tay chân, thậm chí không có đầu lâu thân xác, trừ tản ra điểm tinh thần xâm nhập, liền cũng không làm gì. Bị Cố Ấn liền ngay cả đánh trúng sau đó, khối lớn khối lớn máu thịt từ trên người nó làm tan rã vậy đánh mất, nhưng vẫn chưa tới trên đất liền tiêu tán. Đó là còn chưa thành hình hắc ám lực lượng, nhưng tụ trung một chỗ lúc như có thực thể, thậm chí vọt được nơi này kịch liệt chấn động, nhưng mà một tản ra giống như đem tôi chết. Rắc rắc, rắc rắc, Cố Tuấn bắn sạch băng đạn viên đạn, cũng không lần nữa lập đạn, giơ tay phải lên hoa động vậy đánh ra Cố Ấn, tán lui. Đỏ tuyê sâu khổng lồ bị hắn và cùng tức đám người mấy vòng đặc biệt cường đại cũ ấn đánh trúng sau đó, đột nhiên liền một chút nổ lên, cái gì cũng không còn lại. Mà khu vực này động đất dừng lại, đường phố cũng sẽ không có không gian vận bèo cảm giác. Chỉ bất quá bên cạnh sụp đổ nghiêng cũ nhà lầu, cùng với trên đường phố một mảnh hỗn độn, cũng chứng minh mới vừa rồi vậy cái sâu khổng lồ cũng không phải là một trò ảo giác. Một màn này thật là thấy dở ra xa xa dân chúng, sâu khổng lồ biến mất để cho bọn họ tinh thần làm bừng lòng một chút, tâm tư lần nữa đổi được sống động. Rất nhiều người ý nghĩ đầu tiên là, Cố đội trưởng, các ngươi còn nói mình không có siêu năng lực. Bọn họ nhưng mà chính mắt thấy Cố Tuấn các người phất tay một cái, vô căn cứ đánh ra một cái ánh sáng long lánh nháy nháy cây vậy hình vẽ. Siêu năng lực. Có người tuổi trẻ kích động hân hô nói, "Cố đội trưởng bọn họ là có siêu năng lực." Giữa lúc mọi người một phiên sôi trò thời điểm, bên cạnh thiên cơ nhân viên nhưng nghiêm túc nói, "Đó không phải là siêu năng lực, là một loại loại mới vũ khí khoa học, cao có thể là re, hiểu không? Cao có thể là re." Mọi người trố mắt nhìn nhau, đều là không được rõ phương diện này, không dám phản bác người ta nói được không đúng. Nhưng khi nhìn thật không quá giống, đó là từ Cố đội trưởng bọn họ trong tay phát xạ ra ngoài ạ. Cùng lúc đó, chuyện này ở trên internet đã truyền ra, kịp TikTok đợi một chút, bất quá ngay sau đó bị chỉnh độ nhất định quản không xuống. Trung tâm chỉ huy bên kia sớm có ứng phó nhu cầu bất thiết phương án, một ít các biện pháp đều đâu vào đấy mở ra, một số đông người nhân viên chạy tới, muốn rút lui của chúng, muốn thu thập hiện trường. Vậy sâu khổng lồ còn không có giải tốt. Cố Tuấn đang cùng thông ra bọn họ làm câu thông, đối phương hẳn mới vừa mới bắt đầu nồi dưỡng. Khác 15 cái địa điểm chiến sự cũng đều đã kết thúc, chỉ có nơi này xuất hiện loại này sâu khổng lồ. Đại Hoa thành phố là đặc biệt, bởi vì tiên cơ cục trụ sở chính liền ở cái thành phố này. Nếu như không phải là có lần này hành động, nếu như không thể kịp thời phát hiện sự dị thường này, sợ rằng phải gây thành đại họa. Các nơi trong chiến đấu, có nhân viên bị thương tình huống, nhưng không chết, hơn nữa bắt sống đến lớn tính tà tiến đồ, lần này hành động có thể nói đặc biệt thành công. Nhưng Cô Tuấn không muốn cao hứng được quá sớm, cái này có phải hay không phe địch bố trí cục. Rất nhiều vấn đề vẫn bao phủ ở không biết bên trong. Mà lúc này một cái khác tình huống để cho bọn họ đi nhanh hồi vậy gian tiệm bán đồ cổ trả đi, tiếp phách các người bên kia ở hàng thương sản nhà phát hiện nói cùng vào. Cái này gian tiệm thuộc về là thành cũ cũ lầu hàng ngũ. nhiều năm trước liền bị bây giờ chủ tiệm Triệu xây làm mua, nguyên lai like là không có phòng ngầm dưới đất, nhưng cái này chút tà tiến đồ động tay chân. Vậy nói cộng vào ngay tại khoang hàng hóa chính giữa vị trí, có một cái xi măng thang lầu nhỏ kéo dài phát triển tiếp, phía dưới một phiến đen nhánh. Cố Tuấn, tiết phách các người đều ở đây cái này bên ngoài, điều khiển từ xa trừ tắc máy bay chiến đấu khí xe từ từ chạy nhanh liền đi vào, chụp được nhìn ban đêm hình ảnh truyền ra. Bọn họ nhìn di động máy theo dõi, chỉ gặp đi qua một đoạn nhỏ 23m mở thang lầu liền xuống phía dưới, đó không phải là phòng ngầm dưới đất, mà là cái vô cùng là chật hẹp nói không gian. Liên chiếc máy móc xe muốn chuyển cả người cũng khó khăn, nhưng nó quay trụ, phía trước có mấy cái ánh sáng điểm trong tầm mắt tới. Đó là người ánh mắt, ở nơi này cái nho nhỏ dưới đất đạo lý mặt, còn ẩn núp hai người, liền bắt nhét ở nơi đó, hoàn toàn khó mà nhúc nhích, lấy tới tay chân có chút xoắn. Ở nhìn ban đêm hình ảnh bên trong, vậy mặt của hai người lỗ cũng phơi bày một loại quỷ dị cổ quái điên của mẹ, một hơi một tí, tựa hồ đã chết. Mà máy móc xe 360 độ ống kính còn quay trụ, chính gốc tất cả mặt trên vách tường vậy tràn đầy các loại quái dị hình vẽ cùng ký hiệu, còn có một nhóm dị văn. Thấy rõ vậy được gì văn, Cố Tuấn ánh mắt hơi chăm chú, nó dẫu có vật luật, giống như là một bài thơ trong ca khúc một đoạn. Đây là một tràng tên là người bi kịch, mà nhân vật chính là vậy người chinh phục yếu chủng. Huyết tinh linh quật khởi vật tín lĩnh ở củ A Khoặc 1 chương 299, người, cồn vợ ở dụng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình. Thiên cơ cục lấy mấy phe không chết con số, lấy xuống sinh sẽ 16 cái điểm liên lạc, tổng cộng bắt chết sống cộng 73 tên nghi là tà tín đồ loài người, cùng với hai con thực thi quỷ, không gặp sâu lặn người bóng dáng. Hai cái con này thực thi quỷ giống như lần trước dẫn độ trận phát đức như vậy, ở trong sơn động liền từ giết chết. Mà vậy 73 tên nghi phạm, chỉ có 6 tên còn sống bị giam vào phòng giam, nhưng thuộc về một loại chiêm ngôn điên cuồng trạng thái tinh thần. Bao gồm cố Tuấn bọn họ ở Lệ Kỳ trại bắt được cái đó trung niên chủ tiệm Triệu Sơ Đào cũng ở đây nội điện, còn như trong đường hầm hai người kia đều đã tử vong. Những người này nguyên nhân tử vong là tương tự xỉ a no xen hóa vật chúng độc đưa tới bên trong ngheter, nhưng là kiểm nghiệm xác không có tìm được bất kỳ xỉ a no xen hóa vật, bọn họ có thể là dùng chú thuật tự sát. Người sống muốn nghiêm thẩm, bọn mặc thật điên giả điên, người chết muốn mổ xẻ, bọn mặc chết thật chết giả. Thiên cơ cục các bộ môn đối đại những người này cũng sẽ không khách khí, tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất kỳ có thể đầu mối. Lần này hành động bởi vì động tĩnh quá lớn, nhất là đại hoa thành phố Nam An đường phố đánh một trận, cũng ở trên mạng truyền được phí phí rương rương. Vì vậy Thiên cơ cục ở trưa hôm đó liền ra thông báo, nói là thành công đánh mất một cái lén lút toàn quốc nhóm người phạm tội. Con như đưa đến Nam An đường phố động đất cái vật kia, không phải quỷ, cũng không phải yêu quái, mà là một loại khí lực to lớn xí vật, kim cương, quái vật hồi lập nét thuộc loại. Con như phường gian lợi đồn đại siêu năng lực, vậy chỉ là một loại loại mới vũ khí laser mà thôi. Ở lúc này chuyện mờ trong buổi họp báo tin tức, Cố Tuấn cùng mấy người lần nữa ra ứng kính, đối với các ký giả vậy là nói như vậy, nhưng không hướng công chúng biểu diễn cái loại đó thần bí vũ khí. Lần này sự việc nhiều ít chứng minh Cố Tuấn bọn họ cũng không phải là bởi vì bề ngoài xinh đẹp mà bị chọn chúng tuyên truyền nhân vật, là thật có thể đánh. Nhân viên nội bộ đã sớm biết một điểm này, còn biết nói phà nói là lớn, nhưng cái này lần hành động không thể nghi ngờ là nặng nghề đã kích cấp sau sẽ. Bí mật kết xã sở dĩ là bí mật kết xã, chính là không thấy được ánh sáng, phát triển nhân viên cần phải bí mật tiến hành, cái này thì định trước một cái tổ chức số người không biết rất nhiều. trên một cái, đó chính là thiếu hết một cái. Bây giờ một lần tổn thất 73 người, trong đó không có một cái là khô cằn khuôn mặt, vậy tức là nói những người này đều là phụ trách ngày thường ở bên ngoài đi lại. Hơn nữa 16 cái điểm liên lạc bị đánh hết, tiếp sau sẽ ở trong nước siêu phàm hệ thống truyền tin tuyệt đối là gặp phải đả kích nghiêm trọng, thậm chí hủy trong chốc lát. Nếu như tính lại lên trước vậy trận chiến đấu trên biển ở con tàu ma chỉ bên trong chết những cái kia tà tín đồ, tiếp sau sẽ gần đây tổn thất lớn có thể tưởng tượng được. Thiên cơ cục còn từ nơi này chút điểm liên lạc lập tức thu thập được vượng xa trước khi hàng loạt tin tức. Chỉ là lệ kỳ trai đất đai thì có vượt qua 50 cái có dấu dị giới hoa văn bình hoa, một ít lấy mã hóa tiếng lòng viết liền văn kiện, điều tra bộ bên kia đang đang thử phá dịch. Những thứ này điểm liên lạc đều không cùng trình độ gặp phải tà tiến độ tự hủy, sinh mệnh lực điêu linh. Nhưng các nơi vẫn là cấp cứu tính thu thập được nhiều nghi thức hình vẽ cùng ký hiệu, những thứ này cũng liệt vào chú thuật bộ cao cơ mật tư liệu, cần phải cẩn thận đối đãi, bởi vì vậy rất có thể là có tinh thần ăn món chi làm hại. Tất cả những thứ này trong tài liệu mật, Cố Tuấn coi trọng nhất vẫn là ở những chỗ này phát hiện được dị văn. Dị văn vốn là một loại có sinh mệnh lực ngôn ngữ, so với những hoa kia văn hình vẽ cũng càng có thể nói rõ ràng tình huống. Mà tại tất cả những thứ này dị văn bên trong, hắn nhất không hiểu nổi, vậy nhất không bỏ được chính là một đoạn kia thần bí thơ ca. Đây là một tràng tên là người bi kịch, mà nhân vật chính là vậy người chinh phục vũ trụ. Hắn vừa suy nghĩ những lời này, vừa có một loại tâm thần tiêu điều cảm giác. Cái này một loại cảm giác, hắn gần đây cũng không xa lạ gì, bởi vì trước kia đọc Đặng Tích Mân những cái kia ngắn thiên tiểu thuyết lúc, liền lúc có như vậy màu xám cho vắng lặng. Tại sao? Cái ở giữa quan hệ là cái gì? Ở trong lòng mình không cái đếm trước, Cố Tuấn còn không muốn lại đi và Đặng Tích Mân nói chuyện, nếu không cái gì cũng không hỏi được. Bất quá hắn cho rằng cái này được dị văn hóa vậy cái đỏ tươi sâu khổng lồ hẳn là cùng một chuyện, vậy sâu khổng lồ lớn lên thành hình nói liền sẽ là chân chánh người chinh phục nhũ chủng. đám kia rác rưởi còn muốn bắt trước lính mới đoàn bệnh cái đôi. Cố Tuấn lạnh như thế theo thông gia bọn họ thảo luận, ở toàn cầu còn không có khôi phục và ổn định lại cái này công việc gây ra hỗn loạn, nạn sinh hắc cám lực lượng. Khả năng này là bọn họ gần đây chủ yếu chiến lược. Có lẽ Cố Tuấn đúng là so người khác càng rõ tiếp sau sẽ ý tưởng, nhưng hắn cũng không nghi tới, mình lợi này ứng nghiệm được nhanh như vậy. Bóng đêm đen nhánh, chú thuật bộ căn cứ bên trong nhất phái bận rộn, vậy trận hành động đã là chuyện ngày hôm qua. Cố Tuấn La từ y học lầu mộ xẻ phong bước nhanh đi ra ngoài, hắn, thái tử Hiên và đàn thúc cùng mấy người vốn là đang giải phẫu trạm đất đạo hai người thi thể, không quá mức dị thường. Giờ đi mộ xẻ phòng sau đó, tiêu qua độc, đội cả người quần áo, hắn đến cùng tầng lầu một cái trong phòng học nhỏ, là xem một cái ta điện video. Một cái hẳn là kiếp sau sẽ chế tạo ta điện video. Cái video này sớm nhất là từ nước ngoài ống dầu trên này truyền. Thông qua ở hội nghị trong màn ảnh nói, liền sáng sớm hôm nay, một ngày thời gian là được cái không nhỏ điểm nóng. Bây giờ trong nước cũng có âm thầm truyền, công khai bị cấm. Người trước xem xem Mặc dù nước ngoài đã có hàng ngàn hàng vạn người xem qua, tạm thời không có xuất hiện đại quy mô khó chịu triệu chứng. Không tiếc mấy người mang lý tính theo dõi đá vậy trước phạm hiểm nhìn rồi, không có xuất hiện tinh thần ăn mọn, chắc không ác ngộng bệnh loại tình huống đó. Bất quá bây giờ Cố Tuấn vẫn là làm xong phòng bị, trên tay mang tốt lý tính theo dõi đá, bên cạnh còn để lên mấy khối cũ ấn lọc sạch đá. Hắn ngồi ngay ngắn trên ghế làm việc, nhìn hội nghị trong màn ảnh phát hình ra, đây là một toàn bộ hành trình không có thanh âm video, từ một phiến quỷ dị yên tĩnh bắt đầu. Video đầu tiên là hoạt họa hình ảnh Hình ảnh sắc thái vẽ được hết sức xinh đẹp, ở một cái dạng hát trên sân khấu, một đám thiên sứ trang phục nhưng lại xem thẳng hề các diễn viên ở trên sân khấu chạy tới chạy lui, đuổi theo một đoàn không ngừng biến ảo hình dáng to lớn ảo ảnh, từ nơi này đầu chạy đến đầu kia, theo đuổi một vòng lại một vòng. Ngay tại những diễn viên này lại phải chạy lên một vòng thời điểm, từ sân khấu sói sỉnh đột nhiên giãy rựa ra một cái cả người máu tươi rầm rề to lớn như trùng. Các diễn viên đều kinh ngạc dừng lại, còn không đợi bọn họ thế nào, to lớn nhuyễn trùng liền há mồm ra cầm bọn họ toàn bộ nuốt một cái. Điều này sâu không lổ ăn được miệng đầy máu tươi, vẻ tan cảnh tay chân đánh mất trên sân khấu. cầm sân khấu sàn nhà hoàn toàn nhuộm thành màu máu. Ánh đèn tắt, một khối màn che từ trên sân khấu không rơi xuống. Video lúc này mới đánh ra kịch mục đích tên chữ, là dị văn văn chữ, người. Nếu như chỉ là như vậy, cái video này không biết ở nước ngoài xạ giao trang web nhanh chóng truyền bá được lên, nhưng ở hoạt họa, họa hình ảnh sau đó xuất hiện khác một đoạn chân nhân hình ảnh, một đám cũng làm trước như vậy ăn mặc nhí đồng ở trên sân khấu chạy tới chạy lui, đuổi theo cái gì? Đột nhiên sân khấu phía bên phải góc tối có cái gì đang ngoạng lại. Ngay tại người xem phải thấy rõ vậy đạo quỷ ảnh thời điểm. Video hơi ngừng. Không có ai biết những cái kia nhi đồng kết cục, cũng không biết đoạn hình ảnh này quay phim tại nơi nào. Những cái tên này là man video ám thị đáng sợ, để cho mỗi một vị người xem cũng giận cả tóc gáy, có vài người cũng không khỏi phải làm thịt người tìm kiếm truyện. Những cái kia đứa nhỏ. Lúc này, nhìn xong xem nhiều lần Cố Tuấn lẩm bẩm, lý tính theo dõi đá không lóe lên, nhưng thanh âm hắn có chút khắc trầm, có thể là linh đồng, trước kia hoặc là mới. Ngã Thành Liễu Chu Vũ Vương này nhẽn gật thẳng ly ở chủ hữu vũ ông một chương 300, một ít truyện cũ. Liên cái này tà điện video. Thiên cơ cục cũng ép bờm ở bên kia từng có câu thông, lấy được câu trả lời là còn đang truy xét lúc ban đầu chuyển lên người vị trí. Video kia kết quả là ý gì? Có tác dụng gì? Khiêu khích? Truyền chiến? Cố Tuấn nhìn xong cái video này, liền có một loại như nghẹn ở cổ họng khó chịu, nguy hiểm đã bắt tới, vẫn còn không biết đó là cái gì. Ta muốn cùng Đặng Tích Mân bàn lại nói. Hắn theo thông gia bọn họ nói một tiếng, cái đột phá này miệng không nên lại đặt. Bây giờ Đặng Tích Mân vẫn bị Tống Giang đang chủ yếu thuật bộ căn cứ bên trong, lần này do hành động nhân nhân viên giải đến căn cứ cạnh rừng núi chân núi bên, vẫn là hai người đơn độc hội đảm. Cố Tuấn cầm lên ít thứ gia y học lầu sau đó, liền đi trước cái này gặp mặt địa điểm, hắn đến thời điểm, Đặng Tích Môn đã đến. Cái này vùng núi chân mỏi âm thanh yên lặng, nàng đứng ở u ám rừng cây bên cạnh, vẫn là một mặt bình tĩnh. Nhân viên cảnh vệ theo ở cách hai người xa một chút vị trí, thật ra thì nơi này khắp nơi cũng có quản chế máy thu hình và văng lác, muốn chạy trốn là không chạy khỏi. Đặng tiểu thư, nơi này là chút di thư. Cố Tuấn cầm trong tay một chồng di thư đưa cho nàng, tất cả đều là ở nơi này trận lính mới đoàn bệnh ôn dịch bên trong người bị chết di thư. Đặng Tích Môn nhìn hắn, đưa tay nhận lấy. Cái này thời gian 2 ngày Nàng đã được phép tiếp xúc tới một ít ngoại rồi mới tin tức, biết cuộc ôn dịch này đại khái tình huống. Toàn cầu số người chết vượt qua 2 triệu người. Cố Tuấn trầm giọng nói, nếu như mỗi vị người chết đều có viết xuống di thư, cũng để ở chỗ này, vậy cũng lấy xem lũ lụt như nhau chìm ngập chúng ta. Ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Ta không biết, nhưng ta khẩn cầu ngươi lại suy nghĩ thật kỹ một chút bây giờ tình huống, có phải hay không muốn hết mình phần kiến năng lực. Đặng Tích mân lặng lẽ nhìn đóng kín một cái di thư, sau đó là hạ đóng kín một cái. Nàng xem ba phong di thư, ánh mắt dần dần có chút biến hóa, đi ra trước ta nhìn cái đó video, đó có thể là một cái nghi thức hiến tế mở đầu. Đặng Tiểu Thương, Cố Tuấn gọi lại nàng, "Cang chủ yếu là nàng là có thể tin hay không, ngươi có thể cầm tất cả những chuyện này bắt đầu lại từ đầu nói cho ta sao?" Đặng Tích Mân nhìn vậy hắc ngông ngông màn đêm, dừng một lát, trong thanh âm chung là có một tia kiên quyết, "Có thể. Ở sau đó ta có thể sẽ cứ như vậy điên mất, tinh thần lại cũng không biết khôi phục như cũ, cho nên những thứ khác." "Chúc ngươi may mắn." "Có ý gì?" Cố Tuấn cau mày hỏi, nàng nói được rất nghiêm túc thành hận. "Cố Tuấn." Đặng Tích Mân không có xem hắn, giọng nói đang thay đổi được cứng ngắc, "Năm đó chỉ có ngươi rời đi, nhiều năm qua như vậy, cũng chỉ có ngươi rời đi." Cố Tuấn trong lòng run lên, người nói là. Thâm linh bức tường ngăn cản. Đặng Tích Mân bỗng nhiên nói một cái chú thuật tên vậy từ, nàng cất bước đi về phía trước, tóc dài đen nhánh bị đêm gió mạnh thổi phất lên. Từ trước có một cô nương, từ nhỏ bị giam ở một cái lồng giam bên trong. Nàng nói, mỗi ngày làm chút mình không nguyện ý làm sự việc. Nhưng cô nương hiểu được một loại dị thế giới tâm lý học kỹ thuật, dựa vào cho mình tưởng tượng rất nhiều chuyện, tưởng tượng một người khác sinh, thành lập một tầng tâm linh bức tường ngăn cản, tốt không để cho mình biến mất. Cố Tuấn nghe rõ ràng, nhất thời chỉ cảm thấy đêm gió lạnh hơn, chung quanh đầu thu cây cối cũng lộ ra một cộ vắng lặng. Đặng Tích Mân nói cái gì khi còn bé bị phụ mẫu mỗ mang đi, sau đó nhiều năm qua một mực ở dã ngoại lưu lạc, đó bất quá là trùng tâm linh bức tường ngăn cản, mình tạo mộng đẹp bong bóng. Một khi muốn cho nàng hoàn toàn thản trắng nàng chân thật trải qua, đó chính là muốn nàng đối mặt chân thật mình. Có lúc, người khó khăn nhất đối mặt sự vật, chính là mình. Như như vậy vậy một tầng tâm linh bức tường ngăn cản ta nữa, nàng có thể sẽ lúc này rơi vào một loại tinh thần phân liệt bên trong, bởi vì nàng những cái kia chân thực, cũng chính là chút điên cuồng cùng quỷ loạn. Vậy chúng ta từ từ đi. Cố Tuấn trợ một hơi, không phải hoàn toàn tin tưởng nàng, là không muốn có thể cầm vị cô nương kia ép vào tuyệt lộ. Không, ngươi nghe. Đặng Tích Mân nhưng đã có quyết ý, đây là một cái tàn lụy tốt mùa. Chờ một chút. Cố Tuấn lại một lần nữa gọi lại nàng, Tâm Linh bất tường ngăn cản kỹ thuật sao? Hắn nghĩ tới điều gì? Ta có thể còn có một biện pháp. Trừ tổ tất cả cắt lợi giấc mộng đẹp kia, hắn còn có một cái không tráng mộng đẹp, vốn là muốn dùng tới vàng ngô thì Vũ Thành lập liên hệ, trong công tác và phương diện sinh hoạt cũng thường xuyên có tìm mạn mưa tán gẫu một chút gần. Bất quá bây giờ vậy không biện pháp khác, ở mộng đẹp bên trong hắn cũng cản có thể phân biệt ra Đặng Tích Mân nói thật nói dả. Lập tức, Cố Tuấn cho Đặng Tích Mân đại khái nói rõ ràng, cũng hỏi rõ nàng một cái mộng đẹp. Mộng đẹp sao? Đặng Tích Mân trầm ngâm hồi lâu, rừng núi bây giờ, bốn mùa tất cả đóa hoa, toàn bộ đồng thời khai trừ đi. Không thành vấn đề, mộng đẹp bên trong cái gì đều được thực hiện. Cố Tuấn nắm tay nàng, nhắm mắt ngân thần. Hắn không sợ nàng làm những gì, xa xa là có tay súng bắn tỉa nhìn chằm chằm, hơn nữa hắn ý thức cũng không phải toàn không phòng bị. Có lẽ Linh Đồng bây giờ đúng là có đặc biệt liên hệ, hắn cho Đặng Tích Mân thành lập được cái này cái mộng đẹp quá trình rất thuận lợi. Chỉ chốc lát sau, ở đó một lùi bại nhỏ giáp hạt bên trong, khán đài duy nhất đạo quan kia nhiều người hư ảnh liền biến thành một cái cao gầy cô gái hình dáng. Đặng Tích Mân chuyển mắt nhìn xung quanh một chút, xem xem sân khấu, vẻ mặt hơi có chút lạ thường. "Đặng tiểu thư, ngươi có thể cảm giác được sao?" Cố Tuấn nói, giọng nói ngay tại giáp hạt bên trong vang lên, nơi này có thể để cho ý thức của người độc lập đi ra, bị cảm giác đánh vào cũng nhỏ đi, có thể nói là một loại khác tâm linh bức tường ngăn cản. "Ngươi muốn nói gì cứ nói đi, một khi không phải mãi liền dừng lại, ta không muốn nhìn thấy ngươi điên mất." "Ừ." Đặng Tích Mân trầm mặc một hồi, mới gật đầu một cái, đôi đẹp gương mặt bợ vì bắt đầu sôi trào suy nghĩ mà thần thái biến nào. Ở chỗ này, Cố Tuấn có thể rõ ràng cảm nhận được nàng chủ như vậy, cùng với cổ tưởng, nàng đều đã trải qua cái gì. Đặng Tích Mân nhìn trên sân khấu những cái kia vốn nên có ở đây không cùng mùa phân biệt chứa đóa hoa, chậm rãi nói: "Nàng hình như là ở nói cho hắn, xem ở nói cho những hoa kia đóa, hoặc như là ở tự mình nói, cái đó tránh tại tâm linh bức tường ngăn cản bên trong mình." Ta kêu Đặng Tích Mân, từ khi bắt đầu biết chuyện chính là thân ở ổ chỗ bên trong, ta là cái linh đồng, xung quanh cũng là chút linh đồng. Chúng ta khi đó cũng không biết chuyện, tác tử để cho làm cái gì thì làm cái đó. Bởi vì linh đồng thí nghiệm tràn đầy không chính xác tính. Bọn họ từ vừa mới bắt đầu cũng không chuẩn bị cầm linh đổng coi là tương lai nông quốc, mà là một loại cung cấp bọn họ tiền ép và hiến tế công cụ. Không phải mỗi một linh đổng cũng coi là thành công, thành công cũng có phân trình độ cao thấp, ngươi là thành công nhất cái đó, ta cũng không coi là không liên quan trọng yếu. Người cho bọn họ chưa biết, ta học biết sau đó, cho bọn họ câu chuyện. Còn ta lúc có loại thiên phú này, có thể viết ra cái thế giới kia đã từng tồn tại một ít thơ ca, tiểu thuyết, trợ giúp này liền bọn họ tìm về một cái thất lạc văn minh. Chúng ta khi còn bé là biết, còn đặc biệt tốt hơn, cũng có rất nhiều qua rất nhiều trẻ em lời hứa. Bây giờ nghĩ lại, đều là không giữ lời. Ngươi rời đi sau đó không bao lâu, khi đó ta vẫn chưa tới 7 tuổi, liền bị mang tới trong núi hoang, vây hãm ở nơi đó, chăm chỉ cảm thụ đại tự nhiên, dùng để đời ngăn cách tới kéo dài dài linh đồng linh cảm, bọn họ hy vọng ta có thể viết ra càng nhiều hơn câu chuyện. Ta cũng không ghét đại tự nhiên, nhưng ta ghét những người đó. Ta phụ mẫu. Hai người đó từ máu mủ lên đúng là ta phụ mẫu. Nhưng linh đồng đều có một cái khác dị thế giới thân phận, cho nên ta còn có một tên gọi lệ cơ á. Lệ cơ á tiểu thư, ta phụ mẫu bình thường cũng là gọi như vậy ta. Thật ra thì nhiều năm qua như vậy, ta chỉ gặp qua bọn họ mấy lần. Tuổi tác càng lớn, gặp được càng nhiều Ta lại càng hoài nghi những người đó làm hết thảy, bọn họ ác ý, điên cuồng, tổn thương người khác. Phải chăng thật có ý nghĩa? Những cái này chút tâm tư ta cũng cất, ta không để cho bọn họ có nửa điểm phát hiện, vậy không có nói cho bọn họ tâm linh bức tường ngăn cản chuyện, ta cho mình một tầng bảo vệ. Bất quá bởi vì ta rất lâu không cầm ra chuyện xưa mới, những cái kia chính ta đang làm phổ thông câu chuyện không có chỗ hữu dụng. Năng ngoái, bọn họ muốn thử một chút tiến vào ta đầu gócver vết một chút, xem xem còn có vật gì có giá trị. Bọn họ phái ra ta phụ mẫu làm chuyện này. Bởi vì hai người kia và ta là có hệ thống, về tinh thần nhất có đặc biệt liên hệ. Bọn họ nhất có thể làm loại chuyện này. Bọn họ để cho ta phụ mẫu mang ta đi nghỉ dưỡng, thật ra thì chính là đi một chỗ khác núi rừng đi tới lui, muốn lợi dụng đơn độc không gian, quan hệ thân mật tới tăng cường liên hệ. Đêm hôm đó, ta không biết sự việc cuối cùng sẽ là như vậy. Nói tới chỗ này, đặng Tích Mân tâm trạng hiển nhiên bị to lớn đánh vào, giáp hắc bên trong từ dưới chân của nàng, mị vết rách ở trên sàn nhà chậm rãi lan tràn ra, nhanh chóng phụ đẩy chỗ tòa này nhỏ giáp hắc, trên sân khấu những hoa kia đoá đang khô héo, mà đúng cái mộng đẹp bong bóng bắt đầu lay động mãnh liệt đứng lên. Cố Tuấn vội vàng để cho nàng đừng nói trước. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được nàng lời nói này là thật, toàn bộ là thật. Nếu như không phải là ở ngục đẹp chính giữa, mới vừa rồi những cái kia thống khổ cùng mật mèo, cũng đủ để đập sập tâm linh của nàng bức tường ngăn cản, tiếp đó cầm ý chí của nàng chiến đoạn. Nhưng cái này một trạng lớn đủ, có lẽ chỉ cần lại hơn một đạo liệt ngân liền sẽ phát sinh, chớ đừng nói chi là là báo tác vậy nhất kích. Hắn biết đêm hôm đó tiếp theo sẽ ra chuyện gì, nhưng mà đặng Tích Môn vẫn là ở nói tiếp, sắc mặt đổi được càng phát ra cái gì, thống khổ, khổ sở, da rét, sảng khoái, thư thái, toàn bộ phối hợp chung một chỗ. Ban đầu, bọn họ còn rất hiền lành. ta cũng tựa hồ nếm được một phần thân tình. Nhưng lạ rất nhanh, khi chúng ta bắt đầu cái loại đó lòng liên tâm trò chơi, bọn họ ác ý liền hiển lộ. Bọn họ muốn dùng chú thuật cầm ta tinh thần toàn bộ đẩy về phía Hám, như vậy có lẽ ta liền sẽ nhớ tới càng hơn hữu dụng câu chuyện. Cũng là tại lúc sau, ta lượn tới bọn họ đầu góc một ít tin tức, thiên cơ cục, điểm liên lạc, còn có mấy ngày trước mới suy nghĩ ra những cái kia kinh độ và vĩ độ tọa độ. Bọn họ phải đem ta đẩy cho Hám, tâm linh ta bức tưởng ngăn cản cứu ta, ta không có rơi vào thần trí điên cuồng tình cảnh, sau đó, ta có quyết định. Đó không phải là đột nhiên xung động, không là nhất thời thất lạc Là ta lúc ấy suy nghĩ rất lâu, cầm ta hiểu khắp mọi mặt cũng suy nghĩ kỹ mới làm sự việc. Ta cầm ta phụ mẫu giết chết, sẽ dùng bọn họ chuẩn bị dùng để đi trên cây cột treo giường sợi dây, tiếp theo ta cầm bọn họ treo lên. Sau đó, ta rời đi nơi đó, chạy ra mảnh núi rừng kia, một đường chạy về phía thiên cơ cục, chạy về phía ta của sống mới. Ngã thành Liễu Chu Vũ Vương này, nhẽn gật thẳng lì ở chủ hữu vũ ông một chương 301, một bàn thức ăn ngon, cổ vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình. Ở đặng tích mân nói thôi những lời này sau đó, cái này cái mộng đẹp bong bóng vẫn là bền nát, Cố Tuấn xem từ trong ác mộng thức tỉnh như nhau, tỉnh hơn lại Ha, Đặng Tích Mân sắc mặt rất khó xem, môi có chút phát cám, Cố Tuấn vội vàng cho nàng bắt mạch bổ, nàng đã là nhịp tim quá nhanh. Ta giết bọn họ. Nàng thinh nghiêm băng hàn, sẽ dùng sợi dây siết ở. Không, ngươi không có. Cố Tuấn đỡ nàng bà vai, do mới vừa rồi ở ngộng đẹp bên trong liên thông các loại cảm thụ đi phán đoán, hắn căn bản tiến nhiệm người phụ nữ này. Đặng Tích Mân, ngươi 7 tuổi lớn thời điểm do ngươi phụ mẫu mang rời đi ổ trộm, sau đó ngươi đi theo bọn họ một mực ở dã ngoại lớn lên, bọn họ giáo hội liền ngươi rất nhiều chuyện. Phải không? Đặng Tích Mân ánh mắt biến ảo, có một ít dễ dụi chập chờn, thật là như vậy sao? Quả thật chính là như vậy." Cố Tuấn nặng tiếng nói, "Những cái kia tin tức, tâm linh bất tưởng ngàn càng kỹ thuật, đều là bọn họ giãy ngươi, vì bảo vệ ngươi." "Có lady." Đặng Tích Mân sắc mặt có chút hòa hoãn xuống, mạch đập vậy dần dần trở nên chậm, "Có lady." Cố Tuấn trong lòng thở phào nhẹ nhõm, ý chí của nàng tạm thời coi như là giữ được, mặc dù ép chỉ giá khẳng định thấp đến đáng sợ. Hắn không định đem chuyện nàng toàn bộ đúng sự thật báo cáo, hắn biết tiên cơ cục phong cách, cũng biết bây giờ là cái gì thời thế. Cho dù có thông ra ra sức bảo vệ, vậy sẽ đưa tới rất nhiều phiền toái, ở phải chăng tiến nhiệm Đặng Tích Mân về vấn đề kéo cửa, ngược lại sẽ đem công việc làm trên mãi. Hắn cũng không dự định coi như đối với Đặng Tích Mân hoàn toàn buông xuống phòng bị, hắn thái độ là cất giữ nhất định cảnh giác, nhưng không thôi kẻ địch đối đãi, lấy tin tưởng làm chủ. Tạm thời là như vậy, sau này lại xem tình huống biến hóa. Ngươi thích ăn cái gì? Cố Tuấn có chút chú ý. Ừ. Đặng Tích Mân ngớ ngẩn. Thứ ăn ngon, ta mang ngươi đi ăn chút bữa ăn kia. Cố Tuấn nói, trước nghỉ ngơi một chút đi, hắn là có rất nhiều nghi vấn mới, xem nhiều lần sự việc vậy rất gấp, nhưng bây giờ tình huống này hỏi lại nàng coi như là sát hại nàng, trước ăn bữa cơm, để cho nàng chậm một chút, để cho chính hắn vậy chậm một chút. Đặng Tích Mân quả thực suy nghĩ một chút, mới đáp, "Thanh xảo măng trúc, thanh xảo lô măng, thanh xảo măng tây tơ." "Có thể sao? Không thêm chút thịt. Ta không phải đặc biệt thích ăn thịt, bất quá có thể tới một đạo hấp cá tươi." "Rõ ràng, ngươi thích ăn thanh đạm." Cố Tuấn gật đầu một cái, cầm lấy điện thoại ra đánh ra ngoài, bên kia vừa tiếp thông, hắn liền la ầm lên, "Tôi sống, tôi sống. Ta bây giờ mang Đặng Tích Mân đã qua ăn bữa ăn khuya, làm những thức ăn này đi." Hắn cầm nàng gọi món ăn cũng đọc, còn có mình muốn mấy đặc thịt, cùng với một chúng thịt canh. Đặng Tích Mân ở bên cạnh nghe, dáng vẻ có chút mơ hồ. người bây giờ cũng coi là gia nhập thiên cơ cục, một chút căn bản phúc lợi vẫn là phải hưởng. Cố Tuấn vung tay lên, đi thôi, Khang vui trung tâm, thức ăn ngon quán quán. Hắn mới vừa rồi cái này, một thông điện thoại gọi cho chính là thức ăn ngon quán quán chủng Ngô thị Vũ. Mặc dù bây giờ là buổi tối 10h nhiều, nhưng công tác trong lúc Khang nhạc bộ nhân viên muốn theo kêu theo đến, thức ăn ngon quán lại là vĩnh viễn không biết đóng cửa, coi như nửa đêm mộng du thời điểm muốn ăn một lồng bánh bao cũng có thể. Làm Cố Tuấn mang nghi ngờ đặng tích mân đi tới Khang vui trung tâm thức ăn ngon quán thời điểm, còn ở cửa bên cạnh, cũng đã người được bên trong thức ăn thơm giật như vậy. Lịch sự tao nhã quán ăn trong đại sảnh, có mấy bàn trung tâm nhân viên ở ăn bữa ăn khuya. Hoan nghênh, hoan nghênh. Hai đạo nhiệt tình bóng người vọt ra, chính là Lý Nhạc Thụy và Ngô Đông, hoan nghênh cố độ trưởng. Hoan nghênh xinh đẹp đặng tiểu thư. Ai yo. Hai người bọn họ không biết đặng Tích Mân là người nào, mới vừa rồi chỉ bị giao phó là cố tuấn bằng hữu, trọng điếu khách tới. Ngô Đông vậy tấm thật thả thịt mặt tràn đầy nụ cười, mời vào trong, mời vào trong, hai vị là lớn giá đến chơi ạ. Buổi tối tới chúng ta cái này ăn bữa ăn khuya đã là trong trụ sở một loại tân triều lưu. Ở quay vậy vừa nhìn Lâm nhỏ đường nhưng có chút lạnh cười. Thật là định mợ quay chụp chân ngửa lên, thiết mê nô. Nô Đông à, phòng bếp bên kia kêu ngươi. Nô thị Vũ thinh lặng vang lên, ngươi mau đi hỗ trợ. Đều là họ Nô, trên lệch cứ như vậy lớn. Nô Đông bị quán chủ chỉ cái này chỉ một cái, nhất thời chỉ có thể đi, mới phát hiện mình thật giống như nói sai sao. Nô Đông đi trước, Cố Tuấn vẫn là đem hắn giới thiệu cho Đặng Tích Môn biết, cầm những người khác vậy rối rít làm qua giới thiệu. Đặng Tích Môn cần phải lấy được chân chính chữa trị tâm lý, hắn thân là tới đây người, biết bạn tốt là một thuốc linh dược, cho nên hắn phải giúp giúp nàng phát triển mình xã giao vòng, đi ra vậy một mặt tối tâm tưởng, đối với Quang Minh sinh gia lễ thuộc vào. Lập tức, hai người hướng bên trong một nơi chỗ trang nhã ngồi xuống, rất nhanh từng đả mới mẻ mỡ năn liền do Lý Nhã Thụy từ phòng bếp bưng lên. Cố Tuấn trước đang giải phẫu phòng bận rộn nửa ngày chỉ ăn chút bánh mì, bây giờ đối với đầy bản thức ăn ngon, có thể liền lập tức liền ngay cả nhâm nhi thưởng thức. Đặng Tích Mân cầm đũa vậy kẹp một khối mang chúc ăn, lại đem vậy cái hấp cá pẻ ỉ cả một bên ánh mắt đảo xuống tới ăn. Tư nang dùng bữa dáng vẻ tới xem, nàng không việc gì bàn ăn lễ nghi khái niệm, thậm chí không việc gì thông thường, nhưng thả trên người nàng đây không phải là chuyện kỳ quái. Thích ăn cá mắt liền ăn nhiều một chút. Cố Tuấn gặp Đặng Tích Mân ăn được nồng nhiệt, lập tức gọi tới Lý Nhã Thụy. để cho phòng bếp tái chỉnh mấy cái cá hấp đầu đi ra. Đương nhiên, thật giống như có một chút rõ tà một loạt cảm giác, hắn quay đầu vừa thấy, chỉ gặp Lô Thị Vũ đứng ở phía sau. Thích Mân. Lô Thị Vũ đang quan sát ngồi đối diện Đặng Tích Mân, nhẹ nhàng xoa động mình hai tay, "Ta có thể sờ ngươi một chút không?" "Ha ha." Đặng Tích Mân đảo cả mắt đùa dừng lại, "Thì Vũ có sờ người thức vị bản lãnh." Cố Tuấn nhún vai nói, "Nàng biết một người là từ mùi vị bắt đầu. Đúng, ta muốn xác định ngươi một chút có phải hay không tên ngươi mùi vị. Có thể." Đặng Tích Mân gật đầu. "Vậy ta không khách khí." Lô Thị Vũ tiến lên một bước, đưa tay sờ một cái Đặng Tích Mân tóc, gương mặt, cổ. Nàng ngoật bên sờ, một bên đôi mi thanh tú khích động lẩm bẩm nói, "Phù hợp đâu, là sáng sớm hàn xương như vậy, một cổ tử đại tự nhiên mùi vị." Lệnh bên trong mang ngọn, "Nước này tốt." Nàng đang uống ngươi mùi vị nước suối. Cố Tuấn giải thích, "Tên nảy cái gì cũng có thể cầm tới ăn." Đặng Tích Mân trên mặt lộ ra một tia mỉm cười. Không tính là không nhớ nổi tụi tơ, đây là Cố Tuấn lần đầu tiên thấy nàng cười, thật là xem thấy hoa hồng tách thả ra như nhau, rất đẹp. Hắn mỉm cười nói, "Đặng Tích Mân, ngươi nên hơn cười một chút." chúng ta cũng nên hơn cười một ít, nếu không sẽ phải bại bở đám côn kia. Ừ. Đặng Tích Mân khẽ gật đầu. Tôi lắm, các ngươi trò chuyện. Lô Thỉ Vũ chép miệng một cái ba, thì phải ăn chán chơi đi, có cái gì muốn liền theo ta, ta qua bên kia xem sẽ tivi. Lô Thỉ Vũ mới vừa đi mở mấy bước, Cố Tuấn quát to một tiếng, "Màn mưa." Cung nàng quay người lại đi trở về, hắn còn nói, "Không được gì, chính là muốn ngươi hơn đi mấy bước, nhiều một chút lựa vận động, đây đối với ngươi thân thể có chỗ tốt." Dứt lời hắn không khỏi cười, hắn bây giờ thật cần một ít cười vui. À, biết. Lô Thỉ Vũ tiếp tục đi tới hắn bên cạnh. Giữ về phía bả vai hắn nặng nghề đập mấy quyển, quyển ánh lượng vận động càng hơn. Nhưng sau khi đánh xong, nàng vung vung quả đấm, thử thử răng miễu môi một cái, hối hận, vừa đi mở bên nhẹ giọng nói, "Ai, đấm thiết như nhau, thần mệt mỏi." Đặng Tích Mẫn nụ cười càng vui mừng, trong ánh mắt có một tia hâm mộ, cũng có một tia dứt khoát, "Cố Tuấn, ta bây giờ trạng thái tinh thần đã tốt lắm, không quan trọng. Ta không muốn làm trễ nải tránh sự, ngươi có vấn đề gì cứ hỏi đi, ta biết cũng biết nói." Cố Tuấn hít sâu một hơi, im lặng gật đầu một cái. Nga thị nhất cá nguyên thủy nhân này nhẽn gật thì nhạt cản ngủ Hiển thủy nhạn.